Quy 1 chương 796, món ăn là nguyên tội. Nước Anh truyền thông được khen là là toàn cầu đội săn ảnh tổ tông, kỳ thực một chút cũng nói không sai. Nhất là lấy Newser cọc dưới quyền một ít truyền thông, như Sun Liupatter, có hoặc là Sun Liupatter chủ nhật bản Newser Hotter. Mọi người đều biết, Sun Liupatter nổi danh nhất chính là Paybagger, gần như vô số khát vọng nhất cử thành danh nữ nhân đều lấy leo lên Sun Liupatter ba bản làm Vinh, mà những nữ nhân này tất cả đều là không gì không dám dùng lăng xê ngôi sao bóng đá. cũng vậy không ngoại lệ. Bọn họ mặc dù sẽ không giống Sun Lựu Phạm Tở như vậy lăng xê Tây nhưng luôn có thể vô cùng bất nhập đảo móc ra mảnh liệu tin tức, liên tiếp kích nổ lượng tiêu thụ, mấu chốt là, nước anh độc giả còn đặc biệt thích bọn họ bộ này cách chơi. Có người nói, nước anh truyền thông luôn là ở Tạo Tinh cùng Hủy Tinh chi quanh quần ở giữa. Khi bọn họ mong muốn phụng ngươi thời điểm, ngươi phong cái giấm cũng có thể bị bọn họ chơi hoa dạng dùng sức thổi, nhưng khi hắn cửa cảm thấy đem ngươi nuôi phải sắp xỉ, nên làm thịt thời điểm, bọn họ sẽ không chút do dự thả ra các loại mảnh liệu, đưa ngươi hoàn toàn hủy diệt. Tạo Tinh cũng tốt, Hủy Tinh cũng được, mà mục đích cũng chỉ có một, đó chính là lượng tiêu thụ. Quá khứ khoảng thời gian này Tiếng lần bóng đá có thể nói là hai tiếng không ngừng. Đầu tiên là ke vợ bà cửa, Manchester City đội bờ cũng giao thiệp với trong đó, tiếp theo là Juni gọi gái cửa, lại sau đó chính là dục ngoại tình cửa, bây giờ là Bép Khang ngoại tình luật sư đưa đến đối phương ly hôn, cái này mãnh liệu là từng cơn sóng liên tiếp, kéo dài không ngừng, làm cho cả ngành lần bóng đá, thậm chí còn châu Âu bóng đá cũng hơi khiếp sợ. Biết bóng đá chuyên nghiệp vòng rất loạn, nhưng không biết loạn đến loại trình độ này, đơn giản là kinh rơi tất cả mọi người cảm. Từ Chelsea đến MU đến Tottenham Hotspur, có lẽ là cảm giác được trước mắt ngoại hạng Anh đầu lính Manchester City cũng rất có lăng xê giá trị, vì vậy Newser Hotspur rất nhanh liền tuôn ra thứ nhất mảnh liệu. Ở England chuẩn bị chiến đấu đối trận Hắc đội tuyển quốc gia tranh tài trước, England đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn Joe cùng đồng đội Gareth Bale, đến Tây Ban Nha ban nổ này, một quán rượu trong trắng đêm cuồng hoan. Nếu như chỉ chỉ là như vậy, vậy cũng không có gì. Uống rượu nha, toàn thế giới người nào không biết, England cầu thủ phiền thoại lớn nhất chính là nát rượu cùng đánh bạc. Tuy nói những năm này khá hơn nhiều, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều như vậy tin tức, cho nên đối với lần cầu thủ mà nói, uống rượu cùng đánh bạc cũng không tính là cái gì thái tiếng, ngược lại coi như là thành thói quen, không có hứng thú được. Nilsson Hockey dĩ nhiên sẽ không báo cáo như vậy không thú vị tin tức. Bọn họ đang xuất một chương rượu hát uống rượu say mềm, ở trên voi đài cùng nóng bỏng nữ lang tà hữu ôm thân mật hình. Cái này quán rượu ông chủ là Iinglan truyền kỳ chân sút lại nợ cơ, Zohát cùng Gazetba dĩ đều là đặc biệt quá khứ phùng tràng, cái này ở cầu thủ chuyên nghiệp trong vòng cũng là thái độ bình thường, dù sao cầu thủ chuyên nghiệp là ăn thanh xuân cơm, cũng phải vì tương lai mình làm một ít tính toán. Cho nên với nhau phủng tràng một ít đầu tư, đây cũng là thái độ bình thường. Mấu chốt của vấn đề là, Zhou hát cùng Ga Zạ bạ gì ở trong quán rượu liên tục cuồng hoan hai cái buổi tối, hơn nữa kêu hai cái cô gái tóc vàng, lần đầu tiên uống đến 3 giờ sáng, lần thứ hai càng kỳ quái hơn, trực tiếp uống đến rạng sáng 5 giờ. Mấu chốt nhất là, Niu Sơ Hoặc kia còn liên tiếp ám chỉ, Zhou hát trai ôm phải ấp, có gọi cô gái tóc vàng bồi qua đêm dấu hiệu. Phải biết, Zhou hát nhưng là bạn gái người. Nói cách khác, hắn xuất quý. Từ Teji vợ bạn cửa, đến Juni gọi gái cửa, đến Dục ngoại tình cửa, lại cho tới bây giờ, liền hình lần quốc môn cũng ngoại tình, thử hỏi Cái này ở ảnh lần bóng đá phải đưa tới nhiều động tinh lớn. Không chỉ có như vậy, Newser Hock cũng giống vậy không có bỏ qua cho ga z gì. Mọi người đều biết, Manchester City chung chẳng là cạm kéo lộ ái tướng, hơn nữa còn là đã kết hôn nhân sĩ, bây giờ nhưng ở hộp đêm trong công khai cùng nóng bỏng nữ lang uống rượu làm vui, thậm chí dính liễu ngoại tình. Cái này để người ta làm sao có thể không chú ý. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, kia thì cũng thôi đi. Nhưng muốn mạng chính là, sau đó tiến hành ảnh lần sân nhà nên chiến hát sơn trong trận đấu, Không có thể sân nhà bắt lại Håsen, để cho hình lần tiếp tục đánh phải bảng đấu thứ tịch, mà Håsen đứng hàng bảng đấu đứng đầu bảng, điều này làm cho hình lần đội tuyển quốc gia ở sau trận đấu nhận lấy lên án, nhất chỗ chết người nhất chính là, GaZ bạji cùng Zohh cũng toàn trường biểu hiện được 10 phần đêm mê. Nhất là GaZ bạji, ở sau trận đấu bị sở sở support thưởng cực kỳ hiếm thấy 3 điểm điểm thấp. Phải biết, trừ GaZ bạji ngoài, hai đội toàn trường thấp nhất phân đều là 5 phần. Juni, cùng Zohh, bị truyền thông cũng trước sau nổ ra sở càng đan Iglend tuyển thủ quốc gia, đều là 5 phần, biểu hiện không cách nào làm người vừa lòng. Về phần Pep cùng liên lụy vào luật sư ly hôn vụ án dính liên ngoại tỉnh Beckham, hai người cũng không có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn nước Anh truyền thông cũng vỡ tổ. Đối ga bạ gì cùng Joe hát đám người, tất cả đều là rối rít quần công, cho rằng bọn họ là đội bóng không có thể bắt lại Harsen kẻ cầm đầu, nếu như đem tới đội bóng vô duyên giải ở Joe vậy, hai người kia chính là ỉn lần số một tội nhân. Ý kiến và thái độ của công chúng nhanh chóng lên men, ở ỉn lần cùng Harsen sau cuộc chiến, ở vô cùng trong thời gian ngắn, ở nước Anh nấc lên sóng to gió lớn. Cũng là dưới tình huống này, Manchester City khẩn cấp liên lạc ở xa ở Porto Đông. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông là lần đầu tiên tiếp xúc được chuyện như vậy. Trước ở bay Bayern lúc, đội trưởng cản vụ trộn sóng gió huyên náo số sao, nhưng khi đó Tô Đông bất quá chỉ là cái ăn dưa của chúng. Nhưng bây giờ, hắn là đội bóng đội trưởng. Từ ở Potsdam không ngừng vó câu trở lại Manchester về sau, Tô Đông trực tiếp đi sân an ý tỉ hạt phòng làm việc. Người xem như trở lại rồi, tất cả mọi người cũng đến đông đủ, sẽ chờ ngươi. Giám đốc kỹ thuật bở gỉ gì sợ tẹn thấy được Tô Đông lúc, lúc này liền thở phào nhõm, lập tức chào hỏi hắn tiến về phòng họp. Trên đường, hắn đơn giản đem tình huống nói một lần. Bên ngoài bây giờ ý kiến và thái độ của công chúng rất kịch liệt ý lần đội tuyển quốc gia ở tháng 10 chỉ có một trận đấu dấu hát cùng ga rép bạ gì sau khi đã xong cũng muốn trở về câu lạc bộ nhưng truyền thông chút nào không có ý định bỏ qua cho bọn họ bây giờ vấn đề là Manchester City muốn không muốn đi ra biểu một biểu tư thế thì như cho cầu thủ một ít sự ph đây thật ra là cái rất mơ hồ khu vực bởi vì cầu thủ là ở tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài đi ra ngoài đi ba thật muốn truy cứu vậy hẳn là hình lần đội tuyển quốc gia trách nhiệm nhưng bây giờ cả kéo lộ rõ ràng chính là không Nghị nhungng tay như chuyện này người biết lần từ người hâm mộ đến truyền thông vẫn luôn tự cao tự đại, ở trong suy nghĩ của bọn họ, mỗi một giới đều là đại đứng đầu, cho nên mỗi một lần thua trận, bọn họ cũng sẽ muốn tìm dê thế tội, tỉ như 985000, lệ 6 năm cỡ JT Ano Zonando. Bây giờ không phải là đại bại, cũng không có bị đào thải, chẳng qua là không có thể cướp được bảng đấu thứ nhất, nhưng đây đối với những lần người hâm mộ mà nói, vẫn là không cách nào tiếp nhận, bởi vì đây là sân nhà, hơn nữa ga Gazebba gì biểu hiện được sát thực quá mức hàng hét. Bởi vì gì sợ tèn mang theo Tô Đông một đường đi nhanh, nói chuyện cũng rất nhanh, cho tới đều có chút thở hào Căn cứ chúng ta lấy được tin tức nhìn, truyền thông báo cáo đều là thật, nhưng hai người cũng không có để cho những nữ nhân kia bồi qua đêm, bọn họ chẳng qua là đi lại nở cờ ba phùng tràng, cũng sát thực uống không ít rượu. Người biết, cái loại đó trường hợp có rất nhiều nữ nhân chủ động đụng lên tới, một cái gọi và nẹ gì nữ nhân vẫn cuốn dô hát, video rất có thể cũng là nàng tuân ra tới. Tô Đông dừng bước, từ từ hiểu rõ bây giờ đầu mối. Loại chuyện như vậy kỳ thực cũng không hiếm thấy. Rất nhiều người hâm mộ cũng không thể nào hiểu được, kỳ thực bóng đá chuyên nghiệp chính là cái chàng danh lợi Vô số khát vọng thành danh nữ nhân đều trăm phương ngàn kế mong muốn cùng các ngôi sao bóng đá móc nối được, đừng nói là uống rượu cùng qua đêm, coi như là vì bọn họ sinh con, thậm chí không tiếp tham gia các loại phóng đảng tụ hội, các nàng cũng sẽ không tiếc. Bởi vì chỉ cần gian giữ lại ngôi sao bóng đá, các nàng lập tức là có thể giá trị gấp trăm lần, thậm chí leo lên sun nịu tờ tợ paybagger, nhất cử thành danh. Đây là một cái bị vô số người ấn chứng qua, có thể đi thông đường. Có rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng đều dùng loại phương thức này tới kết giao bạn gái, cho nên bạn gái đổi lấy được tiêu là một Đừng nói là Johnny có như ra sao nhét rẻ mễ đồ loại này, bên người cũng tuyệt không thiếu nữ nhân, thậm chí các nàng sẽ còn mượn rẻ mễ đồ quan hệ đi cấu kết giọ nhị cùng Tô Đông, thật muốn thành công, lại hướng truyền thông bên trên một ra ánh sáng, thanh thế có thể so với gì vợ bạn cửa to lớn gấp 10 gấp trăm lần. Có video làm chứng, rô hát cùng ga Z bạ gì sát thực vi quy. Tô Đông lạnh lùng nói, đang trên đường tới, Tô Đông đã xem qua những thứ kia video, rõ ràng cho thấy có người cố ý đập. Xui xẻo là, bây giờ căn bản không ai sẽ đi để ý rốt cuộc video là thế nào đập, bọn họ chỉ sẽ yêu cầu rô hát cùng ga Z bạ gì đi ra phụ trách. Nếu như hai người sau đó đối trận Htsơn trong trận đấu biểu hiện xuất sắc đoán chừng cũng sẽ không có như vậy tin tức nhưng xui xẻo là bọn họ làm hỏng chuyện hơn nữa ga dép bạ dị còn trở thành toàn trường biểu hiện đêm mê nhất người kết hợp tin tức như vậy nhìn một cái tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là người ga dép bạ gì cùng dâu hát cũng là bởi vì ở trước trận đấu pha hồ đêm, cám dấu cô gái tóc vàng, cho nên mới ở trong trận đấu biểu hiện không tốt các người liền nên đi ra phụ trách từ trình độ nào đó mà nói cái này suy luận cũng không sai cầu thủ chuyên nghiệp cho dù là tuyển thủ quốc gia đã khôngốc cầu liền nên bị mắng món ăn là nguyên tội Người cũng cho là nên phạt. bởi ghi gì sợ tên nhìn Tô Đông, hỏi. Tô Đông lắc đầu một cái, bây giờ ta cho là, chuyện gấp gấp nhất không phải có phải hay không phạt, mà là phải bảo vệ tốt bọn họ, phải tận lực khống chế được ý kiến và thái độ của công chúng, đừng để cho nó tiếp tục lên men, đồng thời cũng phải đạm hóa xử lý, tốt nhất để cho dô hắt cùng ga z bạ gì đều biến mất một đoạn thời gian, đừng để cho truyền thông tiếp tục méo không thả. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ xuất hiện ở cuối tuần giải đấu. Biểu hiện tốt, kia truyền thông khẳng định liền lăng xê bọn họ vì đội tuyển quốc gia xuất công không xuất lực, người hâm mộ cũng sẽ càng thêm bất mãn, biểu hiện không tốt, bọn họ sẽ tiếp tục lăng xê bọn họ như thế nào như thế nào. Nói một cách thẳng thường, Manchester City ở phương diện này hay là quá đơn bạc, không nắm chắc quận, cùng truyền thông quan hệ cũng không phải đặc biệt tốt. Nếu như là hào môn như MU, Ferguson nhất định sẽ lúc trước liền nhận được tin tức, cũng sau đó rất nhanh xử lý xuống đi. So sánh với Junie gọi gái cửa, dỗ hát cùng ga-z bạ gì đi bà, cái này tính là gì? Bỗng vì gì chợt suy nghĩ một cái, gật đầu một cái, lập tức chào hỏi Tô Đông Tiến đi họ. Tổng giám đốc sổ Dĩ Án Độ cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola, cùng với bộ phận đi a người tất cả đều chỉnh diện. Quy một chương 797, chỉ cần chi phiếu mua tốt, không có đội bóng đảo không ngã. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông nhất định phải vì phòng thay đổi đoàn kết cân nhắc. Ở lần này trong hội nghị, hắn cho là đội bóng không nên công khai phát biểu bất kỳ thanh mình, bởi vì Real Madrid cùng Gazette bạ gì đều không phải là đang vì đội bóng tranh tài trong lúc vấn đề xuất hiện, coi như bên ngoài hỗn náo lại hùng, đội bóng đều không nên tham gia. Nhưng hắn bày tỏ, bản thân sẽ cùng hai tên đồng đội thật tốt câu thông, xử lý thích đáng tốt chuyện này. Đề nghị của Tô Đông lấy được Guardiola cùng Bergidi dĩ sợ kẹn chống đỡ. Hai người này đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, cũng đều biết phòng thay đổi quy tắc vận hành. Rôhat cùng Ga Zạ bạ gì bị Tôn ra thái tiếng, có vấn đề hay không? Không cần phải nói, có, hơn nữa rất lớn, thậm chí có thể nói, bọn họ thiếu hụt đạo đức nghề nghiệp cùng tự hạn chế. Không nói là đội tuyển quốc gia đại chiến sắp tới, liền nói ở giải đấu trong lúc, hai người bọn họ lưu luyến hụp đêm, đây chính là không thể nhịp. Loại chuyện như vậy hoặc là không bị Tôn Gia tới, một khi Tôn Gia, bị dĩ nhiên chính là truyền thông cùng người hâm mộ dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng hiện ở loại tình huống này Đội bóng nhất định phải trước bảo vệ tốt cầu thủ. Dù là Guardiola đối với Jose Hat có rất nhiều không hài lòng, nhưng hắn cũng chống đỡ Tô Đông đề nghị. Sozi Ano cuối cùng đã nhịp, yêu cầu bộ phận DA mau sớm lấy ra một phần phương án tới, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lắng lại ý kiến và thái độ của công chúng. Jose Hat cùng bạ gì chuyện vẹn vẹn chỉ là lần này họp một bộ phận. Sau đó câu lạc bộ còn phải thảo luận thường ngày kinh doanh cùng với kỳ nghỉ đông chiêu mộ cầu thủ một vài vấn đề, Tô Đông đang thảo luận xong cầu thủ chuyện về sau, sẽ phải đứng dậy đi, lại bị Sozi Ano cho lưu lại. Chúng ta cũng hy vọng có thể nghe một chút ngươi cùng phòng thay đổi một ít ý kiến. Sở so gì nói? Tô Đông nhìn một chút Ga Diola cùng Bợ Gủy Dì Stern, phát hiện đám người tụi hổ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này mới có chút hiểu. Thì ra cầm Dỗ Hát cùng Ga Zạ Bạ gì chuyện, đem mình từ ở Phật kêu trở về tới họ, bất quá chỉ là cái bằng hiệu, chân chính muốn chính là cho mình thăng trước, tham gia chuyện như vậy quan đội bóng thường ngày kinh doanh, cùng với câu lạc bộ chiêu mộ cầu thủ chuyện lớn, làm đội bóng đội trưởng, cái này kỳ thực đã vượt quyền. Rất nhiều lúc, câu lạc bộ tôn trọng đội trưởng là sẽ tư vấn một cái ý kiến, nhưng nhiều hơn là tham khảo, càng không cần phải nói là trực tiếp tham gia hội nghị tiến hành thảo luận. Đối với đội bóng kỳ nghỉ đồng chiêu mộ cầu thủ, Guardiola đầu tiên hy vọng có thể tiến cử một tên thủ môn, nhưng bất kể là Livakovic hay là Marc-Andre ter rõ ràng cũng khả năng không nhiều chuyển nhượng Manchester City. Đưa đến bây giờ đội bóng ở thủ môn chiêu mộ cầu thủ phương diện, thực tại cũng là không có người quá tốt chọn. Cái này kỳ thực cũng là tô đông cho làn nên bảo vệ Johat nguyên nhân, dù sao giờ ẩn ra rồi, Manchester City kế tiếp tranh tài còn cần dựa vào với Jose một khi xử phạt, trong trận hình lần quốc môn, rốt cuộc không là chuyện gì tốt. Guardiola còn đối mà cạ gì trả họ cũng không hài lòng. Mùa giải này hắn dùng mà cạ gì trả họ đá qua hậu vệ phải cùng trung vệ, từng có nhất định rực rỡ biểu hiện, nhưng nhiều hơn hay là bình thường, thậm chí về ngoại, cái này cũng làm người ta tương đối thất vọng. Trước mắt đội bóng chủ lực là Company cùng TV tổ hợp, cái này hai tên cầu thủ cũng biểu hiện được hết sức xuất sắc. Giờ rộn Boaken là Guardiola rất thích một cầu thủ, nhưng biểu hiện của hắn vẫn còn có chút không lớn làm người ta yên tâm. Cho nên, Guardiola còn muốn lấy được Benfica bỏ ra giữ trung vệ David Luiz. David Luiz là 23 tuổi, thân cao 1m88, từ lệ 7 năm gia nhập Benfica, cho đến bây giờ, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tuấn Đượ ở Nam Phi hớt cục sau bị chiêu mộ nhập bờ ra dịu đội tuyển quốc gia, giá trị rất cao. Trước mắt Chelsea mới đúng hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, mong muốn dùng hắn tới tăng cường đội bóng tuyến phòng ngự. Guardiola đối tên này thân thể điều kiện phi thường xuất sắc, cứ pháp cũng rất tinh tế, còn có một cứ xuất sắc chuyền dài trung vệ cũng hữu hái có thêm, cho là nếu như hắn gia nhập đội bóng vậy, có thể cùng PP, Company cùng Boa Kent tạo thành cạnh tranh. Manchester City một bộ này lùi đánh, đối trung vệ yêu cầu rất cao, tuyến phòng ngự tiêu hao cũng phi thường lớn, mong muốn đa tuyến tác chiến, chỉ có 3 tên trung vệ, Guardiola cho là còn chưa đủ, cho nên mong muốn lại dẫn tiến David Luiz Đối với Manchester City tầng quản lý mà nói, tiến cử David Lewis còn có thể đả kích Chelsea, có thể nói là nhất cử lưỡng thiện. Phải biết, mùa giải này cho tới bây giờ, Manchester City xếp hạng đứng đầu bảng, nhưng Chelsea lấy một phần chi chiến lệch theo sát phía sau, cũng tương tự không hàng hồ, nếu như có thể đả kích đối thủ, Manchester City tuyệt không ngại. Tô, ngươi nhìn thế nào?" Soji đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Đông có chút kinh ngạc, hắn liền định dự tính, thậm chí sau khi nghe xong, ra cửa liền đem nó quên, nhưng thế nào đột nhiên hỏi trên đầu mình. Thấy được Tô Đông nhìn một chút bản thân, lại nhìn một chút Guardiola bự gì giật sợ phen cười ha ha, cứ việc nói, Vương gia nói. Gadiola cũng là cười gật đầu, hiển nhiên cũng muốn nghe một chút Tô Đông ý tưởng. Tô Đông hiểu, cửa ải này mình là trốn không thoát. Hắn kỳ thực cũng không nguyện ý quá nhiều vượt vào câu lạc bộ kinh doanh, làm đội trưởng này đã làm miễn cưỡng, bây giờ còn phải lại nhiều thăng dự, cái này nhưng không phải là phong cách của hắn. Bao nhiêu người tha thiết sẽ trở thăng chức, tăng lên bản thân ở câu lạc bộ quyền phát biểu. Nhưng đối với Tô Đông mà nói, hắn thật sự là không có phương diện này hứng thú. Bất quá, nếu là muốn nói, vậy hắn nhất định sẽ nói thật ra. Nói thật, David Louis thực lực rất mạnh, tiềm lực cũng phi thường tình người, ta cho là hắn tương lai không thể so với Pep Pep lệnh, hơn nữa ta cảm thấy, hắn là có thể thích hướng chúng ta đội bóng chiến thuật, bất quá liền trước mắt mà nói, hắn hay là mạo hiểm một chút. Gadiola nghe gần đầu, bổ sung một câu, mạo hiểm không thấy được là số chuyện. Dĩ nhiên, Tô Đông Công nhận nói, mạo hiểm xác thực không nhất định là chuyện xấu. Có lúc, đối với phòng thủ cầu thủ mà nói, làm nhiều chỉ biết nhiều lỗi. Cho nên có chút thông minh phòng thủ cầu thủ, bọn họ sẽ chọn lựa càng thêm bảo thủ sức lực, tất lực tránh khỏi làm nhiều chuyện, cho người hâm mộ ấn tượng chính là rất vững vàng giống như xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Nhưng có chút cầu thủ liền sẽ có vẻ càng thêm tích cực, thường sẽ chủ động nhập việc, cái này cũng rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, liền lộ ra mạo hiểm. Vậy rốt cuộc là vững vàng tốt hay là mạo hiểm tốt? Kỳ thực, người hâm mộ thường thường thích vững vàng, nhưng đội bóng thường thường thích mạo hiểm. Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là sợ hai sai lầm liền không làm gì. Manchester City vì tăng lên đội bóng sức cạnh tranh, có thể nói là không tiết số tiền lớn, thậm chí chưa cho Guardiola chuyển nhượng thiết trí thượng hạng. David Luiz thích hợp đội bóng, có thể Nói so gì à, no, lúc này đã nhịp, để cho bở gỉ dịt sợ tẹn kỹ thuật đoàn đội lập tức cho ra một phần phương án, bắt đầu cùng Benfica tiến hành tiếp xúc, tranh thủ có thể cướp ở Chelsea trước, đem tên này bỏ ra giữ trung vệ cho mua lại. Điều này làm cho Tô Đông cảm nhận được Manchester City tầng quản lý loại này bá lực, bọn họ làm ra quyết sách lúc, căn bản không cần vì tiền bạc bận tâm. Đứng phía sau Abu Zạ bị tập đoàn tài chính, bây giờ Manchester City chính là như vậy nhiều tiền lắm của. Ở châu Âu bóng đá, chỉ cần chi phiếu mua tốt, không có đội bóng nào không ná. Bất quá, rất nhanh, lại một món để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Gaddiola cùng Börgü Dìr sợ tẹn nhắc tới Arsenal Fazega. Börgü Dìr sợ tẹn rõ ràng bày tỏ, bản thân nhiều lần cùng Fazega tiếp xúc, thậm chí tự mình đến Luân Đôn thuyết phục, Gaddiola cũng cho hắn gọi điện thoại tới, nhưng Fazega gia nhập 3K tâm tư 10 phần kiên định, hắn nghĩ phải đi về. Đang đảo góc Fazega không có kết quả về sau, Gaddiola cùng Börgü Dìr sợ tẹn liền đem mục tiêu rơi về phía Barca La Mã Xì A đảo tạo trẻ. Mọi người đều biết, La Mã Xì A đảo tạo trẻ nên đón một đợt nhân tài dư phun. Ở Messi cùng bộ dạng sau, Lại xuất hiện đội Santos chờ một nhóm trẻ tuổi tại Tuấn, mà trong đó có hai tên cầu thủ đưa tới Guardiola hứng thú, một là có Tây Ban Nha cùng bờ gia Jiu đồng thời quốc tịch Trung chẳng, cầu thủ Thiago, một cái khác là tốc độ thật nhanh hậu vệ biên bờ Loein. Phải đến tháng 3 mới tròn 16 tuổi bờ Lợi In là La Mã sĩ A đào tạo trẻ mà biểu hiện không tầm thường cầu thủ, tốc độ rất nhanh, rất sớm đã bị bao gồm Arsenal ở bên trong một ít giờ mi ở lịch chú ý, mà Manchester City ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế. Guardiola, bờ gị sợ tẹn cùng sổ gì ạ đều là ra từ Barca. Tô Đồng cũng là chú định sẽ tiến vào 3 ca danh nhân đường ngôi sao bóng đá, đây đối với bợ lỡ ỉn mà nói, vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Càng quan trọng hơn là Anvest tồn tại, để cho bợ lỡ ỉn không thấy được hy vọng. So sánh với bợ lỡ ỉn, Tiago tình huống sẽ càng thêm phức tạp một ít. Tên này 19 tuổi trung tràng cầu thủ ở lễ 9 năm liền vì đội 1 màn ra mắt qua, nhưng chỉ đá một trận, mùa bóng trước cũng vẫn là ở đội 1, nhưng chỉ đá hai trận, mà mùa giải này cho tới bây giờ, hắn cũng là không có gì ra sân cơ hội. Một nguyên nhân rất trọng yếu chính là huấn luyện viên trưởng Mujino cũng không thích này chủng loại hình trung tràng Hắn càng thêm thưởng thức xây đủ cái tạ cùng gia gia tua loại này, thậm chí mong muốn dẫn vào cũng là giống như ẹ này chủng loại hình trung tràng. Savi cùng Iniesta tồn tại, hơn nữa vẫn luyện viên trưởng Mourinho sở thích riêng, khiến cho Thiago ở 3 Barca cơ hội 10 phần mong manh, cho nên Manchester City đang cùng 3K tiến hành tiếp xúc, hy vọng có thể ký Thiago, tăng cường đội bóng trung tràng. Guardiola cho là, Thiago sẽ là đội bóng trung tràng, hoặc là lùi sâu trung tràng một có lực bổ sung, bởi vì cho tới bây giờ, Manchester City chân chính có thể làm cho Guardiola hài lòng lùi sâu trung tràng, chỉ có bucket ở mà cổ Johnson chú định đem bị ném bỏ dưới tình huống, lại dẫn tiến một kẻ trẻ tuổi trung tràng, cũng coi như sáng suốt. Tô Đông cũng từ bỏ ghi gì rịt sợ tẹn cùng Guardiola lời trong lời ngoài, kết hợp cờ du Yves chuyên mục, hơn nữa bản thân chớ nghe được một ít tin tức, bao nhiêu có thể cảm nhận được Mujino làm huấn luyện viên đối 3K ký chiến thuật, cùng với đào tạo trẻ truyền thống rất sâu ảnh hưởng. Cho tới cờ du Yves đều ở đây chuyên mục thảo luận, 3 Barca chính thống ở Manchester City, có thể thấy được hắn đối Mourinho làm huấn luyện viên hạ Barca bất mãn chừng nào. Trừ cái đó ra, Guardiola còn muốn tiếp tục ở tuyến tiền đạo bên trên chiêu mộ cầu thủ. Một phương diện, hắn là đối sáng tạm dù chưa hài lòng, nghĩ phải tăng cường trung phong dự bị chiêu mộ cầu thủ, mặc khác, hai tên tiền đạo cánh Di Mazi ạ cùng Sanche là rất không tệ, Adam Johnson cũng có nhất định biểu hiện, nhưng là gì Tottenham cũng có chút không cách nào làm người vừa lòng. Guardiola hy vọng bộ môn kỹ thuật có thể mau sớm định ra một phần phương án, ở trung phong cùng tiền đạo cánh vị trí cũng có hành động. Người Tây Ban Nha tin tưởng, Manchester City đang đi ở một cái chính xác trên đường, chỉ cần đội bóng thực lực tiếp tục tăng lên, tương lai khẳng định rất có tiền cảnh. Quy một chương 798, không cho ta liền chuyển đi Manchester City. Hộp xong nghĩ về sau Tô Đông lại cùng Guardiola cùng bợ gì gì sợ tẹn ăn một bữa cơm, âm thầm trao đổi một cái, cuối cùng là quyết định từ Tô Đông ra mặt, cùng Zhou Hao cùng ga bạ gì thật tốt nói chuyện một chút. England cầu thủ chuyện thật vô cùng phức. Đang ở gần đây, Arsenal 19 tuổi trung chàng Æt e món bị cảnh sát dẫn độ, lý do là đối một kẻ phụ nữ tiến hành bị ội bại lộ. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là mặt chữ bên trên ý đó. Tên này Arsenal đội một trẻ tuổi ngôi sao mới ít nhất đem bị nốt đến tháng 11, nếu như ngồi vững tội danh, rất có thể sẽ ngồi tù. Liền cái này. Không Liu Ka Su buồn tổ trung phong, 21 tuổi Andy Cả Dồn mấy ngày trước đây cũng bị cảnh sát bắt giữ, thậm chí còn đeo ra tay còng tay xuất hiện ở tòa án bị cáo chống ngồi, nguyên nhân là hắn hành hung bạn gái trước. Hắn bạn gái trước là chứ danh đồ lót người mẫu, bị đánh lúc là 4 giờ sáng, ngủ trong nhà mình, kết quả Andy Cả Dồn mang theo một cái gọi hồ lì gì chạ ở sân cô bé xông vào, ở trong một phòng khác trong làm không thể miêu tả chuyện, nhau nhau đến bạn gái trước, hai người phát sinh cãi vã, vì vậy hắn liền đem nàng đánh. Những thứ này cũng mẹn mẹn chỉ là một góc băng sơn, thuật về là câu lạc bộ không đẻ ép được về sau, bị truyền thông tiết lộ đi ra. Những thứ kia bị câu lạc bộ ngăn trận tin tức đầu. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là đoạn thời gian gần nhất, ngoại hạng anh mấy chi cường đội tuân ra tới tin tức, trung hạng du đội bóng đâu? Cấp bậc thấp đội bóng đâu? Đội thanh niên đâu? Ý lần cầu thủ quản lý vấn đề đã có từ lâu, bây giờ ép lại thuốc đẩy chính sách mới, đưa đến hình lần buồn thổ cầu thủ biến thành hương bột, bột, mỗi một chi đội bóng gần như đều là phụng tại trên lòng bàn tay, cái này đưa đến rất nhiều buồn thổ cầu thủ trở nên càng thêm tiêu căng, có thậm chí ngay cả đạo đức nghề nghiệp cùng tự hạn chế cũng thành vấn đề. Những ngày gần đây, Manchester City lại một lần nữa hai bay và rõ, nhưng không là cái gì thay tiếng mà là cách vách mở nhà mình cháy, vạ lây đến Manchester City điều này cá trong châu. Juni cùng MU ra hạn chậm chạp không có bản song xuôi, tên này bình lần buồn tổ tiên phong mới vừa chịu đủ gọi gái cửa hai tiếng ảnh hưởng, khó khăn lắm mới thuyết phục có lỷ hồi tâm chuyển ý, bây giờ lại bắt đầu thông qua người đại diện, mong muốn hướng câu lạc bộ đòi hỏi giá trên trời hợp đồng. Không cho. Không cho ta liền chuyển nhượng đi Manchester City. Vì vậy, Manchester City liền thai bay vạ gió, lại không tốt tỏ thái độ. Loại chuyện như vậy chỉ cần tham dự, bất kể có hay không, ngược lại ngươi cũng coi hiềm nghi, không phải ngươi tham dự làm gì? Daily Mail thậm chí còn đặc biệt vì Juni bảy mưu tin kế, nói lên sáu đầu cái gọi là rời đi mở hữu vượt mục lộ tuyến, như Manchester City, Chelsea, Everton, Barca, giêu cùng Inter Milan. Báo giá đi ẩn thậm chí thể son sắc mà tỏ vẻ, bản thân thông qua bạn của Juni lấy được đáng tin tình báo, Juni đang suy nghĩ gia nhập Manchester City, bởi vì hắn cho là, ở tiến cử Tô Đông sau, Manchester City so mở hữu càng có cơ hội đánh vào giải đấu vô địch cùng Champions League vô địch. Đối với những lần cầu thủ dạy vào cùng gây chuyện năng lực, Tô Đông, Guardiola cùng bỏ gì sợ tèn là không nghi ngờ chút nào. Nhưng tại giải ngoại hạng Anh, England cầu thủ lại không thể thiếu, cho nên quản lý chính là mấu chốt. Bình thường mà nói, đồng dạng đều là hai tay bắt, đối ngoại, tích cực câu thông phóng viên truyền thông, tranh thủ mau sớm nắm giữ trực tiếp tình báo, thông qua các loại trao đổi lợi ích lợi, có thể ép liên ép, thậm chí có thể đề phòng với chưa xảy ra. Tỷ như Phil hắn liền thật sự là thủ đoạn thông thiên, Johnny ở Manchester hơi chậm một chút về nhà, hắn đều có thể trước tiên lấy được tình báo, có lúc thậm chí trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, thúc dục hắn mau về nhà ngủ. Mạng quan hệ như vậy không phải người bình thường chỗ có thể có được, cũng là hắn làm luyện viên mờ nhiều năm qua chỗ để dành tới. Đối nội, nhất định là phải nghiêm khắc quản lý trật tự, quy phạm mỗi một cầu thủ lời nói. Tô Đông cũng mời phần công nhận bỏ nghỉ gì sợ kẹn quan điểm, một chi đội bóng muốn tạo thành lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu, nhất định phải nghiêm khắc thi hành quy chế chế độ. Hắn cam kết, phòng thay đổi sẽ mau chóng lấy ra một bộ phương án, cùng huấn luyện viên tổ cùng kỹ thuật đoàn đội tiến hành câu thông. Guardiola cũng sẽ nói lên một ít yêu cầu của mình, bắt được phòng thay đổi bên trên tiến hành thảo luận. Cái khác đội bóng thế nào, Tô Đông không xem vào, nhưng Manchester City bên này là khẳng định không thể ra nhiều loạn lớn. Phòng thay đồ loạn một cái, lòng người phù động, kia còn thế nào tranh tài? Manchester City cùng cái khác đội bóng lại bất đồng, đây là một chi số tiền lớn đập ra tới đội bóng, bản thân lực ngưng tụ liền yếu kém, nếu là tiếp tục hành hạ, vậy thì xong đời. Hợp xong về sau, Tô Đông trước sau cho Zhou Hao cùng Ga Zạ Bạ gì gọi điện thoại. Tính lần đội tuyển quốc gia kết thúc tháng 10 tranh tài, bọn họ đều đã trở lại rồi, Tô Đông đem bọn họ hẹn ra gặp mặt một lần. Đối với hai người ở Tây Ban Nha chuyện đã xảy ra, cùng với đưa tới sóng gió, Tô Đông rõ ràng biểu thị ra bất mãn của mình, cũng yêu cầu bọn họ nhất định phải ở trong phòng thay quần áo trước mặt mọi người xin lỗi, đây là phòng thay đồ âm thầm cho bọn họ trừ phạt. Về phần trên mặt nổi, câu lạc bộ sẽ làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì, toàn quyền giao cho trong phòng thay quần áo bộ xử lý. Ta hy vọng, chuyện như vậy có thể đến đây chấm dứt, đừng nếu có lần sau nữa." Tô Đông nói đến rất nặng. bạ gì trước kia ở Aston Villa cũng là đội trưởng, cho nên hắn biết phòng thay đồ quản lý khó xử, hắn bày tỏ bản thân sẽ hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ, không còn cho đội bóng thêm phiền toái, đồng thời cũng sẽ chính giữa xin lỗi. Dỗ Hát trẻ tuổi nóng tính, bây giờ lại là Manchester City chủ lực, lại la lẫn cố môn, ít nhiều có chút khinh phục, nhưng ở Tô Đông trước mặt, hắn cũng không dám càng lỡ. Ra Zẹ bạ rỉ cũng đã nói xin lỗi, vì vậy hắn cũng đáp ứng biết nói xin lỗi, nhưng đối với bảo đảm không xệ ra nữa, hắn thời là lập lờ nước đôi, có chút chơi văn chữ trò chơi cảm giác. "Kiều, có mấy lời kỳ thực ta có thể không cần phải nói, nhưng làm đội trưởng, ta cảm thấy có trách nhiệm nhắc nhở người một cái." Tô Đông nhìn chằm chằm Zô Hát, ngữ trọng tâm trường khuôn nhủ, huấn luyện viên trưởng đối hậu trưởng không chế bóng năng lực phi thường coi trọng, yêu cầu cũng phi thường cao, điểm này là tất cả mọi người đều biết, hắn đặc biệt từ Tây Ban Nha mời ủn dụ tới huấn luyện người, chính là hy vọng tăng lên ngươi truyền bóng năng lực, ngươi biết, 50% tỷ hữu truyền bóng tỷ lệ thành công là không cách nào làm người vừa lòng. Nghe ta một lời khuyên, thật tốt cùng ồn ủ huấn luyện, đây mới là tương lai xu thế. Sau khi nói xong, Tô Đông thở dài, xoay người đi. Nếu như không phải đội trưởng, hắn tuyệt sẽ không nhiều nói được câu, nhưng hết cách rồi, ai bảo hắn bên trên Guardiola Tuyển làm đội trưởng này đâu? Hắn thế nào cũng phải vì mình cầu thủ phụ trách, không phải sao? Đưa mắt nhìn Tô Đông rồi đi, dép bạ gì toát ra thần sắc tán thưởng, nhưng nhìn lại một chút Zhou hát, trong ánh mắt ít nhiều có chút không tâm lòng, tựa hồ cảm thấy mình chịu dạy dỗ. Trẻ tuổi chính là khí thịnh. Kiêu, hắn nói rất có đạo lý, cũng là một rất tốt đội trưởng lãnh tụ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ga Bạ gì sau khi nói xong, cũng đứng dậy đi. Lần này Tây Ban Nha chuyện, hai người đều là bị người hố, cũng không phải lại nữa cờ, mà là những nữ nhân kia. Ga Zạ Bạ gì kỳ thực không có uống bao nhiêu rượu, nhưng Rô Hát liền bị những nữ nhân kia chuốc say. Ở ngắn ngủi trong vòng một năm, Rô Hát thành công phải quá nhanh. Ở mùa giải trước biểu hiện xuất sắc về sau, chúng tuyển đội tuyển quốc gia, tiến vào lượt cụp danh sách đăng ký, cứ việc không có ra sân, nhưng trở lại Manchester City về sau, lại lập tức bị nâng đỡ bên trên chủ lực, biểu hiện cũng là không sai, lượt sau lại ở đội tuyển quốc gia đứng vững vàng vị trí chủ lực trở thành số một môn thần, nhìn thế nào đều là tiền đồ không thể đo đếm, nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên hắn bị cám dỗ cũng nhiều hơn. Người tuổi trẻ đều là như vậy, làm hết thể tới quá nhanh, hắn cũng rất dễ dàng bị lạc. Vậy chỉ có thể dựa vào hắn tự đi ra ngoài, ai cũng không giúp được hắn. Mato Đông rất rõ ràng chính là đang nhắc nhở hát, muốn tích cực phối hợp bùn huấn luyện, thay đổi bản thân một ít đá bóng tói quen, dung nhập vào Guardiola chiến thuật. Liên hắn kia 50% tả hữu chuyền bóng tỷ lệ thành công, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Manchester City khống chế bóng chiến thuật, đây là Guardiola tuyệt đối không cách nào khoang dùng. Hắn có thể tiếp nhận Zhou sai lầm, nhưng không thể tiếp nhận hắn như vậy hỏng bét chuyền bóng. Có thể trở thành ngoại hạng anh cầu thủ chuyên nghiệp, có thể trở thành ứng lẫn quốc môn, Zhou Ha kỹ thuật là không có vấn đề, Mấu Chốt liền nhìn hắn có nguyện ý hay không thay đổi chính mình. Tô Đông cùng Ga Zạ Bạ gì cũng đem nói được, có nghe hay không, chính là Zhou chính mình sự tỉnh. Làm đội bóng đội trưởng, cũng phải phiền lòng càng nhiều chuyện hơn. Xử lý xong Zhou Ha cùng Ga Zạ Bạ gì chuyện về sau, Tô Đông lại bắt đầu cho mấy tên đồng đội gọi điện thoại, hẹn cái thời gian, chuẩn bị niên cứu một chút đội bóng phòng thay đồ quản lý đem một ít chỗ sơ hở cho bộ đứng lên, nên tăng cường một chút, nên phế trừ phế trừ. Hắn còn tranh thủ tham gia một trận liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính ở Luân Đôn buổi họp báo tin tức. Đây là hắn nhiều năm qua một mực kiên trì sự nghiệp từ thiện, mỗi lần bất kể bận rộn bao nhiêu, hắn cũng sẽ nhìn chút thời gian đi tham gia. Không chỉ là liên hợp quốc, còn có trong nước các loại tất cả lớn nhỏ từ thiện, Tô Đông từ không rơi xuống, thậm chí mỗi lần cũng quên ra rất nhiều, chẳng qua là hắn cùng người nhà đều không thích đối với chuyện như thế này bác danh tiếng, vì vậy cũng không quá để người chú ý. Tại liên hiệp quốc nhi đồng quỹ tài chính chàng này buổi họp báo bên trên, Tô Đông là làm nhân vật chính tham gia. Mà MÖU UZI David Dịu cũng đại biểu đội bóng xuất tịch, ở buổi họp báo về sau, hắn chủ động đi về phía Tô Đông, mong muốn âm thầm hỏi thăm liên quan tới Manchester City thái độ đối với Juni, nhưng Tô Đông bày tỏ bản thân cũng không rõ ràng lắm. Người biết, câu lạc bộ kinh doanh bên trên chuyện, ta cũng không có hứng thú. Tô Đông nguyện luôn nữa. Hắn dĩ nhiên không thể nào đem Manchester City kế hoạch tiết lộ cho đối thủ, còn lại là cùng thành tử địch. Nhưng ngược lại, David Dịu sẽ chủ động tìm hắn tìm hiểu tình huống, chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó chính là ở Juni ra hạn chuyện này bên trên, MÖU thật sự là quá mức bị động, cho tới căn bản liên không có bài có thể ra. M.U có phải hay không lưu giữ Câu trả lời rất rõ ràng, muốn, nhất định phải. Nhưng bây giờ Junyi hợp đồng chỉ còn lại một năm rưỡi, chỉ cần đến sang năm mùa hè, dựa theo FIFA chuyển nhượng điều khoản, hắn liền có thể lấy 5 triệu bảng Anh cực thấp giá cả mua đức bản thân hợp đồng, tự do chuyển nhượng rời đi M.U. Cho nên, bây giờ M.U chỉ có hai con đường, hoặc là vội vàng ra hạn, hoặc là kỳ nghỉ đồng bán đi. Lại cứ, Junyi người đại diện cũng không phải hiền lành, thậm chí so Mendes còn cốt khéo, khẳng định mượn cơ hội này đòi hỏi tham lam. Cũng bởi vì như vậy, Cho nên Juni để giao chuyện nhượng xin phép, công khai tỏ thái độ nguyện ý gia nhập Manchester City, người đại diện buôn tẩu với các đại hào môn London giữa, đều là đang không ngừng cho mở ưu tầng quản lý làm áp lực. Đáp ứng ta, không phải ta đi. David dựu khẳng định cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, mới sẽ muốn từ Tô Đông bên này thăm dò đến Manchester City chân thật ý đồ. Bất quá thật đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì. Quy một chương 799, FIFA quả bóng vàng. Mỗi một lần đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, cũng có thể nói thai nạn niên trường. Thì giống như ngoại hạng Anh vòng thứ 8, 10 trận đấu, ngày đầu cử hành 7 trận đấu trong, lại có 5 trận hủy. Lệ chúa tôi, đây quả thực gọi người ngã vỡ mắt tiếng. M.U. 22 đã đều hết bởi dò mịt, Hurtman cùng Nani ở phía trước trong vòng nửa canh giờ trước sau ghi bàn nhưng sau đó bị đối phương liền vịn hai cầu, thậm chí một lần gần như nếu bị nghịch chuyển. Ferguson vội vàng đổi lại Juni cùng Sercola, kết quả cũng không thể làm người vừa lòng, Juni toàn trường biểu hiện đê mê. Rất hiển nhiên, du mập còn đang là ra hạn chuyện cùng M.U. giận dối. Loại chuyện như vậy căn bản liền không đạt được, bởi vì du mập người đại diện một mực tại bên ngoài liệu Ferguson ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên xác nhận, dù mập đúng là đề giao chuyển nhượng xin phép, điều này làm cho hắn cảm thấy 10 phần khiếp sợ, cũng 10 phần thất vọng. Tháng 3 năm nay, ta cùng Juni nói qua, hắn nói hắn mong muốn lưu lại, hắn hy vọng cùng câu lạc bộ ký cả đời hợp đồng, hắn còn nói mờ là trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ, nhưng bây giờ, hắn người đại diện nói, hắn sẽ không ký hợp đồng mới, cũng mong muốn chuyển nhượng rời đi. Ferguson nói lời nói này thời điểm, sống sở sở giống như là cái bị yêu tha thiết nam nhân bức bỏ thâm khuy phụ. Trước kia thỏa mãn ngươi thời điểm, ngươi liền khen ngợi ta là trên thế giới tốt nhất, hiện ở không thỏa mãn được ngươi liền đổi lời nói nói phải đi. Du mập, ngươi còn là một ra môn sao? MU không phải lớn nhất thằng sủi sẹo, Chelsea không không sân khách đá đều Aston Villa. Ancelotti đội bóng khó khăn lắm mới đem Arsenal làm ngục xuống, đem nguyên bản 3 điểm chênh lệnh rút ngắn đến một phần, bây giờ được rồi, một trận huề, rất có thể đem trước khổ cực để dành tới ưu thế lần nữa đánh mất. Từ nơi này trận huề cũng có thể nhìn ra, dở dở ba vắng mặt đối Chelsea lực công kích ảnh hưởng hay là rất lớn. Arsenal là truyền thống bán kết trong duy nhất thủ thắng đội bóng, nhưng cũng thắng được phi thường nguy hiểm, ở phía trước ném một cầu dưới tình huống, 21 nghịch chuyển bẩm mỹ ngã. Hơn nữa còn là ở bản thân sân nhà. Trạ Mạc ở trận đấu này mà biểu hiện trở ra phi thường xuất sắc, đầu tiên là sáng tạo ra penalty để cho Naji gỡ hòa tỷ số, sau đó lại trình diễn tuyệt sát, gần như nên sức một mình, dẫn Arsenal lội ngược dòng bợm mì nạm. Heger coi trọng nhất thái tử gia thứ hai cũng ở trong trận đấu phát huy không tầm thường, trợ công Trạ Mạc tuyệt sát, nhưng ở tranh tài giai đoạn sau cùng nhận được thẻ đỏ, để cho người đối vị này uỷng lẫn trên dưới cũng đặt vào hậu vọng thiên tài cảm thấy dầu dĩ. Đáng nhắc tới chính là Với cái cùng trước bị cảnh sát bắt giữ è là vô cùng tốt bạn bè, cho tới truyền thông cũng đang lo lắng, như sợ vị này ỉng lần thiên tài sẽ bị è cho làm hư. Như vậy án lệ không chỉ là ở bóng đá, ở toàn thế giới cũng đâu đâu cũng có. Manchester City tranh tài nếu so với cái khác đội bóng chấm một ngày. Bởi vì trong tuần tức sẽ nên đón đối trận Balan Pozina Laihi ở rổ biển cột, cho nên một trận chiến này Guardiola tiến hành đội phiên, toàn bộ ở đội tuyển quốc gia trong đá đầy toàn trường, tiêu hao quá lớn cầu thủ, tất cả đều bị hắn đặt ở trên dự bị. Giống vậy bị tuyết còn có Zohát cùng Gazet bà gì? Đáng nhắc tới chính là Cái này hai tên cầu thủ đều ở đây về đội sau, ở trong phòng thay quần áo trước mặt mọi người xin lỗi. Làm đội trưởng, Tô Đông cũng cùng đội phó dạ Bạ Lị Tạ, Company, cùng với trong đội cái khác cầu thủ tiến hành câu thông, hơn nữa Gadio La nói lên yêu cầu, định ra một phần cặn kẽ cầu thủ chuẩn tác, trong đó liền bao gồm cầu thủ một ít hành vi quy phạm. Từ nay về sau, Tô Đông cùng hai tên đội phó đều sẽ nghiêm khắc dựa theo chuẩn tắc bên trên điều khoản, đối phòng thay đổi tiến hành quản lý, cầu thủ nếu như phạm vào phía trên vấn đề, bất kể là ai, cũng bị trừng phạt. Chuyện này ở Manchester City trong phòng thay quần áo bộ động tĩnh rất lớn, nhưng bên ngoài không có được bao nhiêu tin tức. Ngay cả Manchester vệện mài Uyn cũng chỉ là bắt được một chút dấu vết, nói là đội bóng bởi vì Johh cùng GaZ3 gì chuyện, Tô Đông tăng cường đối phòng thay đồ quản lý, hy vọng có thể cấm tiệt đồng loại chuyện lần nữa phát sinh. Về phần cái khác, ai cũng không biết. Ngày 17 tháng 10, Manchester City làm khách vợ dọm phụ đường sân bóng, khiêu chiến bở Lệ Tùn. Tuyệt đối không nên bởi vì bở Lệ Tùn là đội mới lên hạng liền khinh tương hắn, chi này đội bóng trước mắt xếp hạng ngoại hạng Anh thứ 9, 7 vòng thi đấu là 3 thắng 1 bình 3 phụ, trong đó sân nhà chiến tích là một hòa một thua, sân khách là 3 thắng 2 thua. Ở lịch đấu bên trên Hiện tại đoạn bở lệch tùn là 5 cái sân nhà, 2 cái sân khách, mà bọn họ thậm chí ở sân khách 21 đánh ngã qua Liverpool, 20 đã đánh bại Atletico, thành tích cũng là tương đương chói lọi. Ở sân nhà, 22 đá đều phù hẹp, là đến tranh tải giai đoạn sau cùng mới bị đối thủ gỡ hòa tỷ số, 12 bại bởi Berber, thậm chí đến tranh tải bù giờ giai đoạn mới bị bở lệch bở đánh vào tuyệt sát cầu. Có thể tưởng tượng, chi này bở lệch tùn thực lực nhưng không có chút nào đơn giản. Hơn nữa Manchester City tiến hành đổi phiên, nhiều tên chủ lực cầu thủ không cách nào tham chiến, cái này đối đội bóng ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Trận tại ngay từ đầu, Manchester City liền lấy Tô Đông vì đầu núi tên, liên tiếp đối bờ lệch Tùn phát động tấn công, chế tạo mấy lần uy hiếp. Nhất là ở phút thứ 19, một lần trước trận đá phạt cơ hội, Nuer cánh trái tập động, Tô Đông trước điểm giả thoảng một thường, phía sau Company không người phòng thủ dưới tình huống, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, kết quả đưa bóng đẻ ở đối phương thủ môn trong lực. Bờ lệch Tùn chống nổi Manchester City khai cuộc sau cái này sóng thi công, cũng bắt đầu sáng tạo cơ hội phản kích. Bất quá, rốt cuộc hai bên trên thực lực hay là tổn tại trên lệch không nhỏ. Mới vừa đánh ra một ít lẻ tẻ phản kích về sau, Manchester City rất nhanh liền tóm lấy cơ hội, thông qua cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, Adam Johnson ở cánh phải lợi dụng tốc độ nhanh mau dẫn bóng lên vào, cũng chọc đồng đến trung lộ. Trung lộ đuổi theo Tô Đông dùng thân thể đẩy ra phòng thủ cầu thủ, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì Manchester City mở tỷ số 10, ghi bàn dẫn trước sau, Manchester City bắt đầu đánh chắc tiến chắc, chọn vẹn lợi dụng bản thân chuyển khống chế bóng ưu thế. Guardiola ở trận đấu này bài David Silva cùng Modrić phối Từ Dạ Bạ đổi đá lùi tràng, gì trả họ đảm nhiệm đội bóng hậu vệ phải. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là trung tràng lùi sâu sắc thực không có ứng cử viên phù hợp. Trong huấn luyện đã nếm thử Pep cùng bộ Aten. thậm chí ngay cả Marcelo đều bị kéo qua vai diễn khách mời qua, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn Zaba Alita. Thông qua trung tràng như thế, Thành Hạo không chế được quyền kiểm soát bóng về sau. Manchester City kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm, cũng tiêu hao đối thủ thể lực. Tranh cãi gần tới kết thúc trước, đến từ David Silva cùng Modrić nhỏ liên tục một cước chuyển lại, hai người hoàn thành một lần hai qua một phối hợp, từ đưa ra một cước chọc động, cho đến trong cầm khu, sau chen vào rừng bóng về sau. Tại thân thể mất đi thăng bằng dưới tình huống, không để bóng Công phá bờ lạnh tủn cũng thành. 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City tâm tính liền rõ ràng càng thêm bừng lòng. Tô Đông ở phút thứ 60 bị thay xuống. Guardiola cũng là hy vọng hắn có thể lưu sức mạnh đá trong tuần ở vô biển cụt, dù sao của Na Lai Hi mới là Manchester City kế tiếp đại địch số 1, hơn nữa bờ lạnh tủn đã rất khó đối Manchester City tạo thành nguy hiệp. Phút thứ 70, Neuer cùng David Silva ở bên trái hoàn thành một lần phối hợp về sau, thay thế Tô Đông già sân sạn tạm rút cuộc lấy được ghi bàn, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 30. Nhưng cái này ghi bàn bị Bờ Lệ Tú̉ cho là, Sanctaq Ju đã vượt vị. Bờ Lệ Tú̉ sau đó thông qua một lần đá phạt phối hợp, đánh vào một cầu, lật về một ván. Nhưng chỉ một phút đồng hồ sau, Sanctaq Ju tiếp Bờ Zit ở cánh trái tác đồng, trong cấm khu lần nữa cướp vị trí ghi bàn, vì phong tỏa thắng cuộc. 41, Manchester City cuối cùng sân khách bắt lại Bờ Lệ Tú̉. Bởi vì chỉ đã nửa trận, cho nên trận đấu này toàn trường tốt nhất cầu thủ cho trung vệ Kompany, biểu hiện của hắn chấp nhận được. Mùa giải này, vì trung vệ phát huy sức thực càng ngày càng xuất sắc, cái này kỳ thực cũng nhờ vào bên cạnh hắn Pep. Đừng xem VV dáng dấp dầy mạn hùng độ, nhưng ở năm đó Anjeo do điều giáo hạ, hắn đã sớm không phải ở mạ rỉ tỷ mồ thời kỳ đồ phu, hắn có không tầm thượng phòng thủ kỹ thuật, hơn nữa thân thể điều kiện phi thường xuất sắc, khiến cho hắn có thể không chút phí sức xử lý sân bóng bên trên phần lớn tình huống. Còn Ani mùa giải này biểu hiện xuất sắc, vừa đúng cũng là bởi vì VV ở bên cạnh hắn cùng sau lưng, cho hắn chống đỡ. Bắt lại bỡ lệch tuần về sau, Manchester City cùng Chelsea điểm số chênh lệch lần nữa mở rộng đến 3 điểm. Bất quá, đây đối với đa tuyến chiến, băng ghế đội hình cũng không cường đại Manchester City mà nói, nguy cơ chủ yếu vẫn là ở nửa phòng sau. Ở Manchester City sân khách đánh bại bỡ lạnh tuần về sau, FIFA ở quan phương website bên trên công bố lần thứ nhất FIFA Quả bóng vàng 23 người hậu tuyển danh sách. Sớm tại năm ngoái, liền có tin tức nói FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới muốn cùng Quả bóng vàng châu Âu thống nhất, đến cả tháng 7, hai bên tuyên bố chính thức thống nhất, cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý, dù sao đây cũng là theo dự liệu chuyện. Quả bóng vàng từ từ suy thoái, cũng là mấy năm gần đây quá rõ ràng, cùng FIFA hợp tác, cũng chưa chắc không phải một cái đường ra. Thống nhất sau, giải thưởng hợp hai làm một, đặt tên là FIFA Quả bóng vàng. Lần thứ nhất nhập 23 tên người đơn. Cơ bản bao gồm tại ngũ châu Âu bóng đá đứng đầu cầu thủ, bao gồm mùa giải trước trang Di Onlit giải đấu biểu hiện xuất sắc, cùng với Nam Phi hật cục bên trên phát huy ra màu cầu thủ. Tô Đông tự không cần nhiều lời, thình lình xuất hiện, hơn nữa cũng là đại đứng đầu, nhưng ở thế giới Lee bên trên đoạt cúp Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá Savi cùng Iniesta, cùng với ba ca ngôi sao bóng đá Messi, Diêu Cở Cristiano Ronaldo, đều chưa hẳn không có cạnh tranh lực. Từ trước mắt đến xem, ai cũng không biết thống nhất sau pha quả bóng vàng sẽ rơi vào nhà nào, dù sao phiếu bầu phương thức thay đổi. Bất kể nói thế nào, Tô Đông cũng sẽ là đại đứng đầu. Vì nói ở gia nhập Manchester City sau, hắn một lần bị nghi ngờ, rất nhiều người đều cho rằng hắn là vì tiền mới tới Manchester City. Nhưng đổ độ ngoại hạng Anh sau, Tô Đông cho tới bây giờ, 8 vòng thi đấu đánh vào 15 ghi bàn, 8 lần trợ công, thành tích như vậy một chân đủ ngạo thị quân hùng, Manchester City cũng đứng hàng ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Nếu như nói, biểu hiện như vậy còn bị nghi ngờ, kia toàn thế giới còn có ai xứng với phần vinh dự này? Nhưng Sa Vi cùng Iniesta gật cụp sát thực quả bắt mắt. Ở FIFA tuyên bố hậu tuyển danh sách về sau, thế lực khắp nơi cũng đều dối rít nghe tin lập tức hành động. Tô Đông gia nhập Manchester City về sau, Đội bóng cứ việc toàn lực ủng hộ Tô Đông, nhưng ở phương diện này nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm, vì vậy vì Tô Đông tạo thế cùng vận hành, càng nhiều chỉ có thể là người đại diện Mendes cùng với sau lưng của hắn những thứ kêu các nhà tài trợ. Mà Mendes đi tới Manchester, rõ ràng không chỉ có chỉ là vì Tô Đông quả bóng vàng. Quy một chương 800, cấp người trò chơi. Mendes đợi đến Tô Đông lúc, sắc trời đã tối. Hắn liền ngồi ở Tô Đông ở vệ mịt lạc trong trang viên, mơ hồ nghe được động tĩnh ngoài cửa, tiếp theo liền thấy Tô Đông đã huấn bao, từ cổng cảnh cửa nhỏ đi vào, hắn sinh ra một loại mười phần qué dị cảm giác đang ở hẳn cách đó không xa trong bãi đậu xe, để mấy chiếc xe sang, kém nhất chính là bợ vệ đút mỡ bảy hệ, còn có Vương Quang đáng thích nhất Audi R8, mà Tô Đông trước đây không lâu liền cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội mỗi người đưa một chiếc BMW 5. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Đông căn bản cũng không thiếu xe sang, nhưng hắn cho đến nay còn không có học được lái xe. Vị hôn thê ở thời điểm đều là nàng ở đưa đón, bây giờ nàng đi ở phật đi học, Tô Đông liền tìm người tài xế đưa đón. Mà cho Tô Đông làm tài xế cũng là tương đương thoải mái một chuyện, bởi vì hắn trên căn bản đều là phào tại huấn luyện. Vào giờ phút này, Nhìn Tô Đông vào cửa, Mendes trong lòng thật chạy tới rất quái dị. Có phải hay không toàn bộ thiên tài cũng có một ít sở thích quái gở? Thì giống như Tô Đông không biết lái xe. Tô Đông vào cửa lúc liền thấy Mendes, hắn xa xa hướng Mendes vẫy tay một cái, đi tới biệt thự cửa chính. Người giúp việc đã ra đón, giúp hắn đem huấn luyện bao mang vào, Tô Đông lại làm cho nàng cắt quả ướp lạnh, ép điểm nước trái cây đi ra, lúc này mới đi về phía Mendes. Người tới đây không nói trước nói với ta một tiếng, vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho ta." Tô Đông oán trách một câu. Mendes cười ha, ha nếu là không có ta gọi điện thoại, ngươi đoán chừng còn phải chậm một chút nữa mới về nhà à? Tô Đông cũng không phủ nhận. Kỳ thực hắn bây giờ vấn luyện lượng đã giảm ít rất nhiều, chủ yếu là bởi vì hắn 26 tuổi, thân thể đang ở trong đỉnh cao nhất, kế tiếp chuyện trọng yếu nhất thì không phải là tăng lên, mà là giữ vững. Tăng lên thời điểm cần thêm lượng, nhưng giữ vững thời điểm sẽ phải khống chế. Những phương diện này cũng sẽ từ nổ nổ rồi đi bạn tầm, Tô Đông chỉ cần tuân theo bọn họ huấn luyện chuyên nghiệp kế hoạch đi thi hành là được rồi, dù sao nhiều năm như vậy hợp tác, Tô Đông đối năng lực của bọn họ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Người giúp việc rất nhanh liền đưa tới cắt gọn trái cây, cùng với mới mẻ ép lấy ra nước trái cây, phân biệt đặt ở Tô Đông cùng Mendes trước mặt. Hai người bất kể là trái cây hay là nước trái cây, cũng là bất động. Tô Đông ăn uống đều là phải nghiêm khắc dựa theo dinh dưỡng chuyên gia cao dặn cả này khoa giáo thụ thực đơn, mà Mendes liền không cần, cho nên hắn kia một phần xem ra sẽ càng càng mỹ vị một ít. Đi sân bóng ra mắt bợ ghi dịt sở tên rồi. Tô Đông cắm lên trái cây, vừa ăn vừa hỏi. Thấy Mendes cũng không có dấu giếm, hắn vẫn luôn đối Tô Đông tin tưởng trải lòng, trừ thảo luận kế tiếp thế nào phối hợp vận hành quả bóng vàng chuyến ngoài, ta còn theo chân bọn họ nói chuyện David Lewis. Đông có chút ngoài ý muốn, David Lewis với người cũng có quan hệ. Ở Tô Đông trong vấn tượng, David Luiz người đại diện cũng không phải là Mendes. Nhưng Mendes lộ ra tinh minh mỉm cười, gật đầu nói, "Ta có hắn một phần tư quyền sở hữu." "A đủ, kia ngươi lần này cần kiếm bộn." Tô Đông khen. Từ trước mắt Manchester City cùng Chelsea cạnh tranh đến xem, David Luiz chuyển nhượng phí ít nhất là 25 triệu Euro, cái này đối một kẻ chưa bao giờ ở tứ đại giải đấu chứng minh qua bản thân trung vệ mà nói, giá trị đã phi thường cao. Kỳ thực cũng không có kiếm bao nhiêu. Dừng một chút về sau, Mendes giải thích nói, "Ta là ở lẻ 9 năm mới mua hắn một phần tư quyền sở hữu, lúc ấy Benfica khủng hoảng tài chính, cần tiền bạc." ta liền xài 4 triệu 500.000 euro, mua bộ phận này quyền lợi, từ trước mắt đến xem, cũng kiếm được không nhiều, hơn 1 triệu euro, còn không nhiều. Tô Đông lắc đầu liên tục, Ferguson nói đến một điểm không sai, người này chính là cái ma cả rồng. Dĩ nhiên, đối với Tô Đông mà nói, Mendes là một đáng yêu ma cả rồng. Còn nhớ lần trước ta đề cập với ngươi Phan Cao sao? Mendes hỏi. Tô Đông gật đầu, ban đầu Mendes phải làm cầu thủ phe thứ ba quyển sở hữu công ty thời điểm, có cùng Tô Đông hỏi ý qua, nhìn Tô Đông có hứng thú hay không thâm dự, nhưng Tô Đông quý mến tự thân lông chim, cũng không tính tham dự vào trong đó. Bây giờ Mendes ở Giganta cùng đảo Jersey 2 nhà đầu tư công ty, ở phương diện này nghiệp vụ làm phong sinh thủy khởi, David Luiz chính là một người trong đó, fan Cao cũng thế. Hắn ở Porto biểu hiện không tệ, rất nhiều đội bóng cũng đối hắn cảm thấy hứng thú, ta tính toán tìm đội bóng hợp tác, đem hắn chuyển nhượng đến tứ đại giải đấu, đóng gói vận hành một phen về sau, lại bán ra một giá tiền cao hơn. Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Mendes, nếu như ta nhớ không lầm, fan Cao bây giờ giá trị đã vượt qua 30 triệu Euro đi, còn không thỏa mãn. Colombia Trung phong mùa bóng trước ở Portoự gạn Jimeja Liga, 28 vòng đánh vào 25 cái đi bàn. Rất nhiều người cũng bắt hắn cùng năm đó Tô Đông đi so sánh, tuy nói niên kỷ của hắn lớn hơn một chút, kỹ thuật đặc điểm cũng bất đồng, nhưng không có chút nào làm trở ngại bên ngoài Lang Cê. Thậm chí, Tô Đông trước mắt người đại diện Mendes cũng là kẻ điều khiển sau màn một trong. Đương tưởng rằng cầu thủ liền không cần Lang Cê. Tỷ như Juni, hắn bây giờ chính là ở Lang Cê, lợi dụng dư luận tới ép MU nhượng bộ, cho hắn một phần giá trên trời hợp đồng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, MU nhất định sẽ thỏa hiệp, mà lần này Juni nhất định sẽ là một phần ngoại trừ Tô Đông, thậm chí có thể sẽ vượt qua Carlo Ancelotti cùng Messi giá trên trời hợp đồng. Cầu thủ chuyển nhượng cũng đồng dạng là như vậy, mà quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chờ bình chọn cũng đồng dạng là như vậy. Mendes hiển nhiên rất tính đến đạo này, hơn nữa cũng phù hợp rất nhiều đội bóng cần, tỉ như Benfica cùng Oto. Tô Đông không thừa nhận cũng không được, bây giờ Mendes đã sớm không là năm đó bị quản chế với sở Real Sociedad, khổ sở chống đỡ Mendes. Dĩ nhiên, hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu, dù sao hắn cũng cần giống như Tô Đông, cỡ Cristiano Ronaldo chờ siêu sao, tới cùng các nhà câu lạc bộ tạo mối quan hệ, giữ vững hữu hảo tác. Ta nghe nói, Manchester City muốn tiến thủ môn. Mendes quan tâm hỏi ngươi có nhân tuyển." Tô Đông gật đầu, "Đây không phải là bí mật gì. Atletico Madrid Regi thế nào? Ta cùng Atletico cổ có hợp tác, có thể giúp một tay nói chuyện một chút." Tô Đông lắc đầu một cái, "Regi ở Atletico cổ biểu hiện được phi thường xuất sắc, lại là người Tây Ban Nha, bởi vì dị dịch sở tèn đối hắn liền hết sức coi trọng, kỹ thuật đoàn đội cũng công nhận hắn, nhưng ở mấy ngày trước trong hội nghị, bị Guardiola bắt bỏ." Bác bỏ? Vì sao?" Mendes rất kinh ngạc. "Regi nhưng là bây giờ châu Âu bóng đá chạm tay có thể bóng trẻ tuổi thủ môn, lại là người Tây Ban Nha, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hấp dẫn Guardiola?" Hắn cho là Rè là điện hình vạch cầu môn hình thủ môn, phạm vi khống chế rất nhỏ, ưu điểm của hắn là chiều cao tay dài, siêu cường tốc độ phản ứng, cùng với xuất sắc cản phá kỹ thuật, nhưng khuyết điểm của hắn cũng hết sức rõ ràng, cao cầu là điểm yếu chết người, phán đoán chức cùng đánh ra cũng tương đối hỏng bét, cái này cùng Gabiola yêu cầu khác khá xa. Mendes vừa nghe coi như bừng mực, hắn nguyên bản còn tính toán kéo Manchester City, tìm Atletico Madrid làm một món lớn làm ăn, bây giờ nhìn lại, kế hoạch là trực tiếp tan ra, hắn còn có giấu một phần tư tâm, đó chính là không hi vọng cái khác người đại diện quá nhiều tham gia Manchester City. Toàn thế giới đều biết Manchester City nhiều tiền lắm của, hắn liền muốn mượn Tô Đông quan hệ, cùng với hắn cùng bỏ Gigi Stern, Sozi Ano giao tình, đem cửa này làm ăn cho ôm lấy tới. Hắn muốn cái gì loại hình thủ môn? Mendes quan tâm hỏi. Tô Đông mỉm cười lên, "Nờ, ngươi nếu là có bản lãnh thuyết phục Bayern, 50 triệu euro trở xuống, ngươi tùy tiện mở." Mendes thiếu chút nữa không có một con ngã quý. Cái định mệnh, thì ra ngươi trực tiếp liền muốn cái tốt nhất. "Nờ, nhưng là Biden cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hai lần môn thần, như vậy cầu thủ có thể đáo phải động." Bayern tranh lệch kia 50 triệu euro. Thật là muốn nói nhiều tiền lắm của, bây giờ ở Bờn cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, nó dựa dựa vào cái gì tới Manchester City? Lấy hắn tình thế bây giờ cùng địa vị, nhất là trải qua hạt cục lễ rửa tội về sau, hắn bây giờ ổn thỏa nhất phương thức chính là ở Bờn đánh chắc tiến chắc phát triển, thành tựu tương lai khẳng định không kém. Xuất ngoại. Vạn nhất giống như hiệu đẹp dạn như vậy, gặp gỡ quả tơ lủ, bị hy sinh vô ích nghề nghiệp của mình đời sống không nói, đội tuyển quốc gia tiền đồ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đến lúc đó coi như biết vậy đã làm. Nhớ vậy, ngươi biết, cái này cơ bản không thể nào. Mendes liên tiếp quát tay. Tô Đông cùng Nherer quan hệ rất tốt, Mendes cùng hắn cũng có nhất định giao tình, tự nhiên biết Nherer một ít tình huống. Tô Đông mỉm cười mà nhìn mình người đại diện, suy nghĩ một chút về sau, hỏi: "Ngươi ở bị có quan hệ sao?" Mendes lúc này hai mắt tỏa sáng, "Ý của ngươi là, cái này kỳ thực cũng không là bí mật gì, Manchester City cũng nhất định là muốn thông qua người đại diện đi tiếp xúc, nếu như Mendes thật có thể trước hạn giải quyết, kia còn dư lại một số lớn phiền thoái, Manchester City cũng sẽ phi thường vui thấy thành công." Tô Đông đối một điểm này vẫn có niềm tin. Làm đội bóng đội trưởng, hắn có thể có được nhiều hơn tin báo, tự nhiên cũng biết chuyện nằm nhẹ. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hắn rõ ràng. Bị hẹn mùa giải này biểu hiện không tầm thường, trong đội có 2 tên trẻ tuổi cầu thủ, một là trung trảng cầu thủ Kevin De một là thủ môn Thibaut Courtois, cái này 2 tên cầu thủ đều bị Manchester City kỹ thuật đoàn đội theo dõi. Ta nghe nói qua De cộng thêm Lệ há giận, cùng với Edenil Lukaku, đều là hiện nay nhận lấy coi trọng cầu thủ trẻ, nhất là Lukaku, đã là châu Âu bóng đá thanh danh hiển hách thế tài, nhưng Courtois danh tiếng không vang, duy nhất để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là ở tiền cuộc vòng thứ 3 vòng loại, sân nhà không 3 bại bởi Boto. hắn là chủ lực. Sau trận đấu liền bị huấn luyện viên trưởng bắt lại, hiệp 2 cũng không có ra sân, hẹn trực tiếp bị đào thái xuất cục. Cái này hai tên cầu thủ đều là Manchester City kỹ thuật đoàn đội khảo sát mục tiêu, Guardiola đối Zhe bỏ duyên rất là coi trọng, đối toa cũng có chút hứng thú, người sau nghe nói là hậu vệ trái xuất thân, dưới chân kỹ thuật cũng cũng không tệ lắm, Guardiola cho là có thể nếm thử cải tạo. Chủ yếu nhất là trẻ tuổi, tiện nghi, coi như cải tạo thất bại cũng không có sao. Có tin tức nói, còn ty người đại diện cùng cái khác một ít bị người đại diện đang, đang mãnh liệt đưa bọn họ để cử cho tờ The, The Mirror bao gồm Chelsea ở bên trong cũng đối bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. Trẻ tuổi, có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, như vậy mua bán làm công lỗ, Roger Mee ở Leeds cũng cảm thấy rất hứng thú. Manchester City bây giờ cũng cùng Chelsea vậy, toàn thế giới khắp nơi vơ vét cầu thủ trẻ, bổ túc nhà mình đào tạo trẻ cùng với đội một băng ghế độ bị, đối với chỉ cách một cái eo biển Anh Bỉ, tự nhiên cũng là tràn đầy chú ý. Tô Đông đem cái tin tức này tiết lộ cho Mendy biết, tự nhiên cũng là hy vọng hắn có thể trợ giúp Manchester City vận hành một phen. Tốt nhất là có thể từ Chelsea, Arsenal, MU chờ hào môn đội bóng trong tay cướp được người. Đây cũng là Manchester City chỗ vui lòng thấy được. Quy 1 chương 801, bạo phát hộ phản kích. Lẹ 8 năm, Abu Dha bị án mạn sửa thu mua Manchester City về sau, têu lên muốn ở trong vòng 3 năm chế tạo một nhà hà môn. Cái này ở năm đó bị bao nhiêu người coi là chuyện tiếu lâm. Nhất là ngạo mạn người Anh, truyền thông càng là quần công, khinh bị Manchester City là bạo phát hộ, liền như năm đó áp ra Movit nhập chủ Chelsea lúc như vậy. Mặc dù bọn họ không cách nào phủ nhận, Chelsea đã là ngoại hạng Anh số một số 2 cường đội đội mạnh, nhưng vẫn vậy không đồng ý Chelsea là môn. ít nhất Chelsea không có trang m Nhập chủ Manchester City trước hai cái mùa bóng, ngôi sao bóng đá không ít mua, tiền không ít hoa, nhưng hiệu quả rất bình thường. Nhưng tất cả những thứ này, theo tô đông đến, hoàn toàn phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người cũng phát hiện, mùa giải trước chi kêu công kích không còn chút sức lực nào Manchester City, lắc mình một cái, trở thành mùa giải này giải ngoại hạng anh công kích hỏa lực mạnh nhất đội bóng một trong, phòng thủ cũng vẫn vậy hết sức xuất sắc, PP đến tăng lên thật nhiều Manchester City phòng thủ. Càng quan trọng hơn là... Theo mùa bóng xâm nhập, tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, Tô Đông đến không chỉ có chẳng qua là mang đến trên thực lực tăng lên, càng trở thành Manchester City đội trưởng, trở thành đội bóng linh hồn, nương tụ lại phòng thay đổi. Sớm tại mùa bóng sơ, Tô Đông được tuyển vị đội trưởng về sau, truyền thông liền nghi ngờ quyết định này, bởi vì Tô Đông trước giờ không có làm qua đội trưởng, lại là chân ướt chân ráo đến, phòng thay đổi người sẽ chịu phục. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện, Manchester City phòng thay đổi rất an tĩnh, Kompany cùng Zaba đảm nhiệm đội bóng đội phó, hai người đoàn kết chặt chẽ ở Tô Đông chung quanh, để cho Manchester City trên dưới một lòng. Trước đây không lâu, Zohat cùng Gazebba Di náo động lên thay tiếng, tất cả mọi người lại cho là Manchester City phòng thay đồ rốt cuộc muốn ổn ảo mỡ. Nhưng kết quả một lần nữa để cho người ngã vỡ ánh mắt. Zohat cùng Gazebba gì cũng ở cuối tuần trong giải đấu nghỉ ngơi, nhưng hai người cũng cự tuyệt bên ngoài hết thảy phỏng vấn, Manchester City phòng thay đổi cũng vẫn là một mảnh an ninh, xem ra phản phất không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngược lại, Manchester City vẫn còn ở tích cực mong muốn tiến cử David Louis cùng Chelsea, mở hữu chờ đội bóng cấp đoạt nhân tài. Manchester City không có vấn đề, ngược lại vẫn còn ở tích cực hướng lên. Nước Anh truyền thông luôn là ồn mãnh liệt nghi ngờ tinh thần, bọn họ cho là Manchester City bây giờ là cố làm biết lặng, trên thực tế nội bộ đã là một đoàn đầy rối, chẳng qua là bợ lệch tủn thực lực quá yếu, không có cách nào đối Manchester City tạo thành uy hiếp. Newser Hotke đang ở chủ nhật báo cáo trong công khai bày tỏ, trong tuần đối trận 3 lan đội mạnh Pozna Laihi, mới là Manchester City chân chính đại kiếp, bởi vì chi này đội bóng ở mùa giải này ở rổ đỉnh cup vòng đấu bảng mà biểu hiện đến mức dị thường xuất sắc. Ở rổ nên đón Pozna cuối tuần nên đón Arsenal. Manchester City khó thoát án vận. Ở trong báo cáo Nhà này tiết lộ Zhou Ha 2 tiếng nước Anh truyền thông, Đại Thiên bức báo cáo của Girona mùa giải này biểu hiện, từ sân khách đá đều dư ven tú, đến đánh bại Sassuolo, Zebulun, ba làn đội mạnh cũng biểu hiện ra tương đương không tầm thường thực lực. Mà ở Manchester City đối trận Girona La trước, cuối tuần giải đấu thứ 9 vòng đối thủ, Arsenal cũng ở đây Champions League thi đấu biểu hiện trên sân ra siêu cường kinh người trạng thái, sân nhà 51 cùng thắng Satadones, lấy 3 trận chiến toàn thắng, tiến 10 cầu, chỉ ném 2 cầu chiến tích, ngạo cư Champions League vòng đấu bảng mà biểu hiện tốt nhất đội bóng, không người có thể cùng sánh vai. Cái này không thể nghi ngờ cũng cho Manchester City mang đến cực lớn tranh tài áp lực. Thân cận Arsenal The vẫn dần càng là ở The gần nở đại thắng Satadone về sau, cao điều kêu lên The gần nở mùa giải này có hy vọng đánh vào Cham Tolis, đối pha Zega, Naji, Huy cải, rổ sĩ kỳ chờ cầu thủ cũng đưa cho cực cao đánh giá. Wenger ở sau trận đấu cũng đúng đội bóng đại thắng bảy tỏ hài lòng. Chúng ta là một chi kỹ thuật hoa lệ, tấn công tốc độ tiến lên cực nhanh đội bóng, cho nên phi thường căm ghét những thứ kia giự vào thân thể cùng bắt thịt thua ra phạm quy cầu thủ cùng đội bóng. Chúng ta đã toàn châu Âu hoa lệ nhất, nhất vui thay vui mắt, như thủy ngân chạy bình thường tấn công bóng đá. Wenger cho là, Fàdzega không cần thiết tìm kiếm gia nhập 3K, bởi vì Arsenal so Barca cường đại hơn. Đối với việc cùng Fàdzega tạo thành đôi hạch, cũng cho khá cao đánh giá, cho rằng bọn họ cũng biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn, như vậy tổ hợp là Arsenal đá ra nước chảy mây trôi tấn công bảo đảm. Không nghi ngờ chút nào, cuối tuần cùng Manchester City tranh tài sẽ rất chất vật, nhưng theo CESC C trở lại, chúng ta đã bắt lại 2 tháng liên tiếp, chúng ta đã ra thủy ngân chạy vậy tấn công, chúng ta đã tìm được tranh tài ý nghĩ, dựng lên lòng tin. Ta cùng ta cầu thủ cũng tràn đầy lòng tin, chúng ta có thể giống như đánh bại Satadonaết vậy, ở cuối tuần đánh tan Manchester City. Danh như ý nghĩa, cái này kỳ thực chính là Hegel một trận tâm lý chiến. Arsenal đã xong tranh tài, đại thắng, mong muốn mượn cố này thế đầu cho Manchester City làm áp lực. Guardiola lựa chọn là không tiếc chiêu, dùng tranh tài nói chuyện. Ngày 21 tháng 10 muộn, Manchester sân Anfield. Án mãn sủa tây trang dày ra, áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở Manchester City sân nhà trên khán đài. Nhưng hiện trường người hâm mộ đối hắn đến phản ứng cũng không nhiệt liệt. Rất hiển nhiên, bọn họ còn không có tiếp nhận vị này đã ở đội bóng trên người đầu nhập món tiền khổng lồ, nhưng cho đến hiện tại còn không có thu đến bất kỳ hồi báo trung đông thổ hảo, thậm chí thái độ của bọn họ có vẻ hơi lạnh lùng. Đây là án Mãn Sư mùa giải này lần đầu tiên xuất hiện ở sân An Anytih. Hắn đem ở chỗ này đợi mấy ngày, trừ lối trận của Zena ngoài, hắn còn đem hiện trường độc chiến đối trận Arsenal trên tải. Nhưng án Mãn Sư cũng không đem mình đến tiết lộ cho cầu thủ biết, thậm chí hắn cũng không có ý định cho đội bóng mang đến mạch ngoại áp lực. Hắn đang ở ngủ bạ dạ, Soji lạc bộ cao tầng cũng đi ra hiện trên khán đài, lặng lẽ nhìn hai đội cầu thủ ra trận, chẳng qua là khi nhìn đến Manchester City đội thủ Tô Đông ra sân lúc, hắn thoát ra lao một cái tràn đầy cảm giác thành tựu mỉm cười, đây là hắn cho đến nay đắc ý nhất kỳ tác. Tô Đông rốt cục vẫn phải mặc vào Manchester City áo đấu. Tác dụng của hắn sát thực phi thường lớn, cho tới bây giờ, nếu như không phải hắn, chúng ta là không thể nào xếp hạng giải đấu đứng đầu bảng. Soji Ano theo án mãn xua tầm mắt, vô tình hay cố ý khen Tô Đông một câu. Án mãn sủa gật đầu, các ngươi cũng khổ cực. Một câu nói, để cho Soji Ano bọn người tâm tình cũng tệ. Ta ở tới Manchester trên đường nhìn không ít truyền thông tin tức có rất nhiều truyền thông đều không phải là rất xem trọng chúng ta đúng thế bởi vì gì sợ tèn tiếp lời kỳ thực cái này cũng rất bình thường bởi vì truyền thông thích loại thiên hạ nếu như phần lớn người cũng coi trọng liền nhất định sẽ có chút truyền thông đi ra há suy hơn nữa nước anh truyền thông cũng mang theo nhất định thiên vị tính mà chúng ta ở phương diện này cơ sở tương đối yếu kém Manchester City đến nay cũng không có giao hảo truyền thông, cho tới coi như là ở truyền thông bên trên bị người mắng Manchester City cũng rất khó tiến hành các lại bởi vì ai cũng không thể bảo đảm truyền thông sẽ không chặn đầu đi đôi tắt vắn lấyĩa Cùng này bị truyền thông lợi dụng, đưa tới kịch liệt hơn sóng gió, chẳng bằng dứt khoát không trả lời, tiết kiệm phiền toái. Trận đấu này có nắm chắc hay không? Án Mãn Sủa quan tâm hỏi. Hắn Kỳ thực đối bóng đá cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn thích thắng. Thủ thắng là xác suất lớn sự kiện, hơn nữa chúng ta sẽ kiên trì tự thân lối đánh cùng lý niệm, cho thấy chúng ta cường đổi khí chất. Vở ghi gì sợ kẻ nói. Hàn Mãn Sủa lại gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Làm lão bản sau màn, hắn rất rõ ràng, bản thân nói câu nói kia, đều có thể sẽ mang đến cho bọn họ áp lực. Hắn có đủ kinh nghiệm, nhất là đối với Tô Đông. Cửa nạ quả nhiên như đối trận du Ventú lúc như vậy, từ vừa mở trận liên tích cực phát động các công, cũng cố gắng thông qua tích cực không tiếp thể lực 4-3, tới dọa bắt buộc Manchester City chuyển khống chế bóng. Chỉ 3 phút, bọn họ đang ở bên ngoài vùng cấm vội vàng lên chân, đánh ra một cú sút xa, đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gol. Manchester City cố gắng ổn định tiếp đấu, nhưng ba lan đội mạnh điên cuồng tranh chấp trên ép, cũng không tính cho Manchester City bất kỳ cơ hội thở dốc. Liên tục hai lần nhanh trong tấn công, Manchester City đều là cố gắng thông qua hai cánh tới chế tạo nguy hiểm. Nhưng tác động điểm rơi đều không phải là rất tốt, không có thể tạo thành cơ hội, Tô Đông cũng bỏ lỡ điểm rơi. Guardiola tại chỗ bên có chút nóng nảy, tỏ ý đội bóng muốn ổn định, đừng mù quáng tác đồng cái này quá thiếu hiệu suất. Đeo đội trưởng phù hiệu Tô Đông, cũng ở đây sân bóng bên trên tỏ ý đồng đội muốn ổn định, giữ vững kiên nhẫn Phút thứ 11, Manchester City ở cánh trái cố gắng mở ra tấn công cục diện, Griezmann được banh về sau, không, có thể thu được phải cơ hội, lại nghe mới vừa rồi Guardiola cùng Tô Đông ý kiến, không, có dốc biên tác động, mà là đưa bóng chuyền về. David Silva một cước chuyền ngang rời đi cho đến cung đỉnh vòng ngoài bên phải Tony Cazor, xem ra giống như là muốn chuyển tới cánh phải, giao cho Sanchez tới phát động tấn công, chi lê tiền đạo cánh vào giờ phút này thời là ở cấm khu bên phải. Vozna Lahy phòng thủ cũng nhanh chóng rời đi, đặc biệt tập trung vào Manchester City cánh phải. Đây là Manchester City thường quy motif, bọn họ luôn là ở thông qua loại này tả hữu qua lại chuyển lại lôi kéo phòng tuyến của đối phương. Nhưng ngay khi Vozna Lahy phòng tuyến rời đi bên trong, lộ ra một chút cái hở, Tony Cazor cũng không có như bọn họ dự đoán như vậy chuyển cho Sanchez, mà là chân phải đột nhiên đưa ra một cú chuyền xéo, đưa bóng chuyển về đến cung đỉnh bên trái. Chỉ thấy mới vừa rồi chạy đi phía bên trái, muốn đi tiếp ứng gì Ma Ji A Tô Đông, lúc này đột nhiên dừng lại. Tony cỡ giơ bóng vừa đúng đi tới Tô Đông dưới chân. Dừng bóng, lôi kéo, xoay người, chân trái sút xệ. Gol. Phút thứ 11, Manchester City cứ thứ nhất sút gol, công phá của Pozna Lai Hi không thành. Đến từ Tô Đông chân trái sút xệ, đưa bóng trực tiếp đánh vào 3 lan đội bóng không thành dưới góc trái. Tô Đông ghi bàn sau, cả người cũng nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng, một đường cũng chạy nhanh tới bên sân. Mà vào giờ phút này, Truy tiếp truyền hình ông kính thời là bắt được Manchester City chủ tịch trên tháng đài, ông chủ An Mạn Sở cũng ở đây Tô Đông ghi bàn trong nháy mắt, kích động bật ra khỏi chỗ ngồi, cùng toàn bộ Manchester City fan bóng đá vậy, giơ hai tay lên thật cao, vì Tô Đông ghi bàn hoàn hô ăn mừng. Một màn này, trong nháy mắt đã đến gần án Mạn Sở cùng Manchester City người hâm mộ giữa khoảng cách. Tô Đông cũng ở tại chỗ bên cùng toàn bộ chạy như bay đến đồng đội vỗ tay cùng ông, ăn mừng ghi bàn. Cú nạ lai hy rất mạnh sao? Có lẽ, nhưng cũng phải xem đối với người nào mà nói. Ít nhất Tô Đông cảm giác, chi này đội bóng các hậu vệ cũng không tính bá mạnh, chỉ cần cho hắn cơ hội hắn là có thể chế tạo ghi bản. Để cho bên ngoài những thứ kia chờ nhìn Manchester City chuyển tiểu lâm người cũng hoàn toàn thất vọng. Đây chính là đến từ Manchester City bạo phát hộ phản kích, quy 1 chương 802, đến thiên Arsenal. Bozna Lihi một lần nhanh chóng phản kích, tiến vào Manchester City cấm khu. Pep kịp thời trở về thủ, dùng thân thể ngăn trở Bozna Lihi số 20 trung phòng, dài ẩn cấp trước một bước đưa bóng mọ lên. Ở Joe thay phiên nghỉ cái này hai trận đấu, lão tướng già cũng đều biểu hiện được không sai. Manchester City tuyến phòng ngự so với mùa giải trước quả thật có lớn vô cùng tiến bộ. Nhìn một chút lần này Giai ổn một chân to lái đến trước trận. Tô Đông đang phán đoán chỗ dự điểm, tốt được, đánh đầu đỉnh trở về trung tràng. David Silva bộ ngực dừng bóng, xinh đẹp thoát khỏi, chuyển tới cánh trái, giao cho Marcelo. Manchester City cánh trái tấn công. Marcelo chuyển thẳng cho đến trước mặt Griezmann, hai tên cầu thủ ở cánh trái áp sát Osnaha lai hy vọng cấm điện. Ba lan đội bóng trở về thủ tốc độ cũng là phi thường nhanh, tuyến phòng ngự đã trở về đến vị trí rồi bên trên. Nhìn một chút lần này Manchester City tấn công sẽ đánh như thế nào? Hay là Griezmann giữ bóng, áp sát cấm khu, chuyển hướng danh giới cuối cùng? Marcelo không theo kịp, nhưng là David Silva đột nhiên từ sườn phải cắm xin cấm khu bên trái. Phi thường ngoài dự đoán một lần phối hợp, nhìn một chút David Silva và giữ bóng tấn công. Làm David Silva ở cấm khu bên trái, đội kịp Griezmann chuyền bóng về sau, tốc độ không giảm, đột nhiên tăng tốc độ, bỏ rơi một đường trở về thủ trung tràng phòng thủ cầu thủ, chân trái tạt bổng đến khung thành chủ lộ. Chỉ thấy mới vừa rồi cấp được thứ nhất điểm rơi tô đồng, cái này lúc sau đã vọt tới nhỏ bên ngoài vùng cấm, đón David Silva chuyển bóng, cả người nhảy lên cao, kia thân thể khôi ngô hoàn toàn đè xuống hai tên cùng phòng hắn chống vệ, trực tiếp đánh đầu đỉnh một góc xa. Câu thẳng treo khung thành bên phải. Gù ổn. Phút thứ 23, Tô Đông xuống lần nữa một thành, lập cú đút. Thật sự là quá đặc sắc. Chúng ta thấy được Manchester City lần này trận địa chiến tấn công đánh phi thường xinh đẹp. Từ Tô Đông giành lại quyền chuyền giải bắt đầu, David Silva, Griezmann cùng Marcelo ở cánh trái triển khai liên tiếp gọi người hoa cả mắt phối hợp, nhất là cuối cùng, làm Griezmann chuyển hướng danh giới cuối cùng lúc, tất cả mọi người cũng cho là Marcelo, kết quả lại là David Silva cắm xiên cạnh ngoài đi đón cầu. Phi thường ngoài dự đoán, nhưng cũng phi thường trí mạng. Đoán chừng rất nhiều người đều quên, David Siva ở Valencia trong lúc Chính là đá tiền đạo canh trái vị trí, hắn bị coi là là bên trái tiền bệ công, có không tầm thường giữ bóng đột phá năng lực. Lần này Manchester City tấn công, David Silva có thể nói là công đầu. Tô Đông ở ghi bàn sau, cũng chút nào không keo kiệt cho mình từ đáng cao nhất kháng ngợi, hắn trực tiếp cong lên David Silva, hai người tại trô bên vong hình ăn mừng ghi bàn. David Silva cũng biểu hiện được dị thường phấn khởi, thét lên người hoài nghi là hắn ghi bàn, mà không phải Tô Đông. Liên nhập hai cầu sau, Manchester City vẫn vậy vững vàng khống chế trên sân thế cuộc. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng thấy được Manchester City trận địa chiến tấn công đánh rất sống động, phối hợp cũng là phi thường tỉ mỉ, các loại mô motif vô cùng vô tận, điều này làm cho Girona Laihi chỉ có thể bị động chống đỡ, thậm chí cũng không đủ sức giành tay tấn công cùng phản kích. Ba làn đội bóng bị Manchester City chuyển khống chế bóng làm cho chỉ có thể không ngừng rối dữ. Theo đội bóng tràn diện bên trên ưu thế, David Silva cũng là biểu hiện được nhất là sống động. Tây Ban Nha trung tràng đặc điểm kỹ thực rất giống Iniesta, vóc dáng không cao, nhưng 10 phần linh hoạt, dưới chân dân bóng, kỹ thuật phi thường nhắn nhủi, chuyền thẳng, cầu càng là chí mạng, có thể đảm nhiệm nhiều không cùng vị trí. Những thứ này cũng làm cho David Silva ở Manchester City bộ này lối đánh trong không chút phí sức, phát huy phải càng ngày càng xuất sắc. Ở Tô Đông đánh vào hai cầu về sau, David Silva lại trước sau sách đã vạch ra hai lần tấn công, một lần là để cho Griezmann tạo thành sút gol, nhưng bị thủ môn ngăn cản ra, sau là Tony cở rụt sút xa, thoáng cao hơn sáng ngang. Có thể nói, hai lần tấn công cũng phi thường có uy hiếp. Trung chẳng lúc nghỉ ngơi, Guardiola cũng điểm danh biểu dương David Silva, cho là đây là hắn ở Manchester City biểu hiện được tốt nhất một trận đấu, mà Tây Ban Nha trung chẳng tở là cười hì hì nhìn Tô Đông. Phong thủ đè xuống Có to con chống đỡ ta yên tâm mà trên thực tế cũng xác thực như vậy nửa hiệp sau vừa mở trận về sau bởi vì Tô đông hấp dẫn phòng thủ sự chú ý David C. và phát huy phải càng thêm xúc động vậy mà đến rồi một lần liên tục qua hết đối phương ba tên cầu thủ đột nhập cấm khu mới lên chân dứt điểm tiết mục kết quả lần này số gôn bị đối phương thủ môn dùng chân càng đi ra ngoài đối với đồng đảng lần này tấn công tô đông bên đi trở về bên bênủa dỡ cho ra đánh giáắn trước cửa có thể so với mazaadona nhưng bước chạm bóng cuối cùng nghiêm trọng có lỗi với người trước biểu diễn điều này làm cho Davidva mư phần một mực không biết là nên khóc hai nên người bị David Silva ảnh hưởng, Manchester City trên dưới cũng biểu hiện được 10 phần sống động. Phút thứ 56, Sanchez cánh phải dẫn bóng cưỡng ép đột phá, chuyển tới cấm khu tuyến đầu, Tony theo kịp lại là một cú sút xa, thoáng trượt cửa ra. Nước Đức trung chẳng hôm nay nghiêm trọng thiếu hụt sút goal đầu ngắm. Phút thứ 61 lại là Sanchez cánh phải sau khi đột phá tác động, Tô Đông bộ ngực dừng bóng về sau, lập tức xoay người đưa bóng bảo vệ, cũng nhanh chóng chuyển về, David Silva nhanh chóng theo kịp, chân trái sút sệ, cuối cùng là đạt được mến, công phá thành. 30. Đi bàn sau, David trực tiếp tại chỗ bên Vị dạm xuống Tô Đông trước mặt, tự tay cho hắn lau giày bóng đá. Tây Ban Nha trung trận tối nay biểu hiện được quá hưng phấn, mà ở phút thứ 68, Manchester City cánh phải tấn công đột phá không có kết quả, Sanchez chuyển về Tony Kroos, người sau lại chuyền ngang cho David Silva, Tây Ban Nha trung trận dẫn bóng đột phá, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đột nhiên đưa ra một cước chuyền thẳng. Ở gần như cùng hiệp đầu cái đầu tiên ghi bàn giống nhau vị trí, Tô Đông dừng bóng xoay người về sau, nhấc chân dặn bắn, làm liền một mạch. Hạt chít. Lệch Tô diễn ra hạt 40. Cả tòa sân an ỉ hạt cũng hoàn toàn sôi trào lên. Toàn trường Manchester City người hâm mộ đều ở đây khản cả giọng la lên tên Tô Đông. Trên khán đài, Hàn Mạn Xoa, Ngụ Bạ Dạ, Sở Dĩ Ảo nô cùng Bở Ghì dị sợ tẹn chờ câu lạc bộ cao tầng, thấy được Tô Đông hưng phấn hướng đến bên sân, hôn trên tay trái chiếc nhẫn, ăn mừng ghi bàn thời điểm, bọn họ cũng đều dùng sức vô tay. "Hát còn có một lần trợ công, ông trời của ta, hắn thật là một ghi bàn của ma." Hàn Mạn Xoa hưng phấn nói. "Ai sẽ ngại bản thân đội bóng có như vậy một kẻ điên cuồng ghi bàn cầu thủ?" "Hùng tên này cầu thủ hay là bản thân chủ trương gắng sức thực hiện rất vào?" Hàn Mạn bây giờ động, so chung quanh bất cứ người nào cũng rõ ràng. Hắn trong nụ cười tràn đầy một loại tự hào cảm giác thành tựu. Hắn là Tô Đông người hâm mộ. Làm Tô Đông ở phút thứ 75, bị Radiola thay xuống lúc, toàn trường Manchester City người hâm mộ một lần nữa đứng dậy, cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là đặc biệt cho Tô Đông đái ngộ đặc biệt. Nhưng ở sân bóng bên trên, Manchester City biểu hiện vẫn vậy không giảm, đội bóng như trước vẫn là đè ép Pozna Laihi đang đánh. Thế sĩ dân từ trên xuống dưới, phản phật chính là muốn lấy như vậy một loại phương thức, nói cho chỗ có trước đó khinh thường bọn họ truyền thông cùng người hâm mộ, Manchester City tuyệt không phải trong mắt bọn họ bạo phát hộ, linh đánh thuê. Bọn họ đi tới Manchester City, chỉ có một mục tiêu, đó chính là vô địch. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 82 lúc, cánh phải Sanchez cũng tới một lần linh quang thoáng hiện. Lê tiền đạo cánh dẫn bóng liền qua đối phương ba tên cầu thủ về sau, đột nhập cấm khu, lên chân dứt điểm mạnh trúng, đem quả bóng từ dưới góc phải, một lần nữa đưa vào lưới Na Uy không thành. 50. Manchester City người hâm mộ cũng mừng như điên. Biết đội bóng rơi vào giái cảnh, nhưng không biết đội bóng đá đi lên, vậy mà như thế sắc bén. Manchester City phản phất cũng đang dùng loại phương thức này, ở nói cho tất cả mọi người, nói cho Arsenal không phải là 5 cái ghi bàn sao. Các ngươi đi vào, chúng ta cũng giống vậy đi vào. Thậm chí, chúng ta không chỉ có thể tiến 5 cái cầu, chúng ta còn có thể ngăn cản đối phương ghi bàn. Cuối cùng, Manchester City nên 50, sân nhà cuồng thắng của Zinedine Zidane. Có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, cũng không phải diễn ra hạt chít cùng cống hiến một lần trợ công Tô Đông, mà là đồng đảng chí cốt của hắn, David Silva. Ở sân bóng phát thanh tuyên bố kết quả này thời điểm, không chỉ có tất cả mọi người, ngay cả David Silva chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Ngươi nên được, David, tối biểu hiện được quá tuyệt vời. Tô Đông dẫn đầu đi tới, cười ông David Siva, đưa lên bản thân chúc mừng. Có bắt hay không toàn trường tốt nhất, đối với Tô Đông mà nói, cũng không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản không cần cái này giải thưởng. Hung chi, đây chỉ là một phần vinh dự, cũng không có cái gì thật thật tại tại chỗ tốt. Ngược lại thì David Siva có thể được tuyển thật là thật đáng mừng một chuyện. Thậm chí, ở Tô Đông diễn ra hạt chít về sau, David Siva vẫn có thể bắt được toàn trường tốt nhất, đây là phi thường phi thường hiếm thấy, nhưng ngược lại cũng có thể thấy được, David Siva tối nay trận đấu này biểu hiện đúng là khá cao tiêu chuẩn. Chuyến bóng tỉ lệ thành công cao tới 91%. Trong đó có rất lớn một bộ phận đều là chọc khe cùng chuyển xéo, có thể làm được như vậy chuyển bóng tỷ lệ thành công, thật sự là tương đương có được. Từ mùa giải này biểu hiện đến xem, David Silva đang từ từ biểu hiện ra đại sư cấp trung trường tiêu chuẩn, nhất là ở Guardiola chiến thuật hệ thống hạ, hắn cùng Tony Caceros phối hợp càng là nhịp nhàng thuận lợi, hai người hợp tác phi thường hỗ bổ. Cái này cũng một lần nữa chứng minh Tô Đông Ban đầu mắt thấy, hắn vẫn luôn cho là David Silva tốt nhất hợp tác không phải Modric, mà là Tony Caceros, sự thật cũng đang chứng minh phán đoán của hắn. Tô Đông sau đó tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, công khai đối David bày tỏ chúc mừng, hợp lực rất bạn tốt của mình. Hắn là ta hợp tắc qua, thực lực mạnh nhất trung tràn một trong, hắn là cấp thế giới trung tràng. Cái này không thể nghi ngờ coi như là Tô Đông đối David Xi tốt nhất khẳng định. Tô Đông bày tỏ, hắn không nghi ngờ chút nào David Xi có thể tiếp tục giữ vững loại này cao tiêu chuẩn, sẽ tiếp tục cho thấy bản thân siêu phàm thiên phú, cùng với đối với trận đấu thống trị lực. Đồng thời, Tô Đông cũng tin chắc, đội bóng đang rơi vào giai cảnh, biểu hiện sẽ càng ngày càng tốt. Đúng như rất nhiều người trước trận đấu nói như vậy, chúng ta liên tục gặp gỡ hai đại kình địch, bây giờ Pozina tranh tài đã kết thúc, kế tiếp đến phiên Arsenal. Tô Đông đẳng đẳng sát khi nói quy mô chương 803, trung chẳng dễ ngắt cản, Tô Đông có phỏng. Manchester City đánh bại Bosna Herzegovina ngày kế sáng sớm, Heger mang theo hai mắt máu đỏ tia đi tới Arsenal kẻ ở nhỉ trụ sở huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Pat rất sở thấy được hắn lúc, rõ ràng cảm thấy thật bất ngờ. Người Pháp trên mặt khe phảng phất sâu hơn càng nhíu, toàn thân trên giới cũng không có ngày xưa nho nhã khí chất, càng nhiều hơn chính là một khối nâm nặng, hóa không đi lo âu. Cái này cũng rất bình thường, huấn luyện viên trưởng là phi thường cao chuyên nghiệp, những năm này, phơ trái tim trong đều chứa máy trợ tim. Tối hôm qua lại không có nghỉ ngơi tốt và sở cùng Hegel là nhiều năm hợp tác, rất rõ ràng Hegel sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Người Pháp nhìn một cái chính là thuộc về cái loại đó rất dễ dàng phạm sổ người, chỉ cần trong lòng có chuyện, hắn cũng rất dễ dàng mất ngủ. Một điểm này, Ferguson ngược lại so Hegel muốn tốt rất nhiều, Scotland lão đầu rõ ràng chính là cái loại đó trời sập xuống đều có thể làm chăn đắp trái tíu lớn, căn bản liền sẽ không có sai sót ngủ chuyện này. Theo Ferguson, nghiêm trọng đến đâu mất ngủ cũng không có một ly rượu đỏ không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì hai chén. Không phải không nghỉ ngơi tốt, là ta căn bản không ngủ. Heger hơi lộ ra suy yếu nói, một bộ ta đã sớm biết sẽ là vẻ mặt như thế đi tới vì he rót một chén nóng hồi nước sôi thả vào heger trước mặt lựa trọng tâm chúng nói bất kể nói thế nào vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi tuổi tác không nhỏ heger đều đã 61 cái tuổi này lao nhân nhất nên chú ý ngay cả khi ngủ một buổi tối không ngủ vậy đơn giản hay cùng bỏ đi nửa cái mạng ra vậy Nhìn một chút bây giờ hack không phải là cả người cũng hiểu sự sao nếu không buổi sáng huấn luyện ta nhìn ngươi đi bên trong ngủ một giấc đề nghỉ lắc đầu một cái không được đại chiến sắp tới tất cần phải chú ý lòng quân không thể dao động Trước mắt ngoại hạng Anh tình thế rất có ý tứ, 9 vòng đấu sau khi đa xong, Manchester City lấy 9 trận chiến 8 thắng 1 bình bất bại chiến tích, tích 25 phút, đứng hàng ngoại hạng Anh đứng đầu bảng, sau đó chính là 22 phân Chelsea. Cái này hai chi đội bóng dẫn trước ưu thế cũng là hết sức rõ ràng. Lại sau này, M.U. cùng Arsenal đều là 17 phân, trọn vẹn so đứng đầu bảng Manchester City lạc hậu 8 phần. Nói cách khác, nếu như Arsenal không thể lại cuối tuần trận đấu này trong, đem Manchester City chém xuống dưới ngựa, the City dần dứt có thể tiếp tục chạy đầu, mà coi như the gần nở đem Manchester City chém xuống tới, tiện nghi hay là Chelsea. Ancelotti đội bóng mùa giải này biểu hiện quá cường thế, nếu như không phải có tô đông dẫn Manchester City đánh lén Chelsea, đoán chừng chi này đội bóng bây giờ cũng là giữ cho không bị bại chiến tích. Về phần tô đông Manchester City, đã hợp tình hợp lý, lại ngoài ý liệu. Trên thực tế, Số bại mùa giải trước, ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng trong vòng, đối Guardiola làm huấn luyện viên hạ Manchester City liền cảm thấy hứng thú vô cùng, chi này đội bóng lật đổ bên ngoài đối ngoại hạng Anh đã biết, nhất là cái loại đó chuyển không chế bóng lối đánh, phi thường khác người. Nhưng mặt khác, Manchester City tấn công có phi thường mụ dùn, sáng tạo rực căn bản chọn không nổi Manchester City tấn công đại lương. Cho nên, đương kim năm mùa hè, Tô Đông gia nhập Manchester City sau, hình lần huấn luyện viên vòng tiếng vang là phi thường cường liệt, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Manchester City rất có thể sẽ ở mùa giải này quật khởi mạnh mẽ. Chẳng qua là không có ai nghĩ đến Manchester City trỗi dậy sẽ đến mức như thế nhanh chóng, thậm chí là căn bản không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Guardiola hay là mùa giải trước Guardiola, nhưng Tô Đông già nhập sau, Manchester City liền không còn là mùa giải trước chi tiêu Manchester City. 8 vòng thi đấu, 15 ghi bản, 8 lần trợ công, Tô Đông trước mặt 8 vòng đấu số bàn thắng cùng Chelsea toàn đội cộng lại vậy nhiều, đây là khái niệm gì? Thì đồng nghĩa với nói là, hắn gần như nên sức một mình, ôm đồm Manchester City tuyệt đại đa số ghi bàn. Đây là Guardiola chiến thuật gây ra, nhưng cùng lúc cũng là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. Nếu như không có Tô Đông như vậy siêu cường năng lực cá nhân, Manchester City vào không được nhiều như vậy cầu chỉ biết giống như mùa giải trước vậy. Nhưng Tô Đông khơi mào sản tạo giữ chỗ chọn không nổi trách nhiệm. Càng muốn chết chính là, hắn ở trong tuần đối trận của Zena Laihi trong trận đấu, diễn ra chi. David Silva được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, tuy là biểu hiện xuất sắc, nhưng hắn là trung trảng, Tô Đông là trung phong Trung trảng dễ ngăn cản, Tô Đông có phòng. Tối hôm qua, ta suy nghĩ chọn vẹn một đêm. Heeger uống một hớp nóng nước sôi về sau, cả người mới thoáng tinh thần một ít, nhưng thoạt nhìn vẫn là giản mua. Nghĩ ra biện pháp. Ấn duyệt sở quan tâm hỏi Eger lắc đầu bất đắc dĩ, ta ở trong đầu không ngừng thôi diễn các trường hợp, nhưng cuối cùng cũng gặp giống nhau một nút chết, đó chính là chúng ta lấy cái gì đi phòng thủ Tô Đông. Cái này không chỉ là Eger xoắn suất, càng là một cái thế giới cấp vấn đề khó khăn. Gần như toàn thế giới toàn bộ đội bóng, ở đụng phải Tô Đông trước, cũng sẽ xoắn suất cái vấn đề khó khăn này. Mà những năm gần đây, chưa từng có kiêm một chi đội bóng, chân chính đóng băng qua Tô Đông. Đây mới là để cho người cảm thấy tuyệt vọng chuyện. Tô Đông thậm chí so giờ Zoro 3 khiến cho người cảm thấy khủng bố, ít nhất Zoro 3 sút tồi tệ. Diu cùng Đông đấu qua, không có chiếm được tiện nghi. Sở Quỷ Duy trước cũng cùng Tô Đông đá qua chánh tải, cũng không có chiếm được tiện nghi. Patrusơ cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, cái này hai tên trung vệ cũng cùng Tô Đông đá qua tranh tài, nhưng cũng có thể ngăn chặn lại hắn. Đúng vậy a. Wenger thở dài một tiếng, ngũ vị tập trận, nếu như chúng ta để cho hai tên trung vệ cũng đi phòng thủ Tô Đông vậy, tuyến phòng ngự làm sao bây giờ? Manchester City loại này truyền không chế bóng lối đánh, sẽ hoàn toàn đem phòng tuyến của chúng ta sẽ thành mảnh nhỏ. Patrusơ bất đắc đầu, đây cũng là toàn bộ phải Tô chỗ hiệu lực đội bóng lúc vấn đề khó khăn. Đến cùng muốn hay không đặc thủ đối đãi Tô Đông? Lấy Tô Đông năng lực cá nhân, hai tên phòng thủ cầu thủ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được hắn, nếu như đặc biệt An bài người đi thủ hắn, kia thế tất sẽ ảnh hưởng đến đội bóng toàn thân phòng thủ trật tự, nhưng nếu như không đặc biệt An bài người đi phòng, Tô Đông lại luôn có thể sáng tạo ra cơ hội. Trên thực tế, không chỉ là Tô Đông, Messi cùng Czitti Ano Zona đâu cũng là như vậy. Chẳng qua là dưới so sánh, Tô Đông uy hiếp lớn hơn, thành bản năng lực mạnh hơn một ít. Đúng rồi, trọng tài chính đi ra sao? Hue cơ hỏi. Mắc hắn Ngẩng đầu mắt thoáng qua một tia đắc sắc, nếu như ta nhớ không lầm, mùa giải trước chúng ta sân khách đánh Manchester City, cũng là hắn chấp phà. Đúng thế. Van der Sar gật đầu, kia một trận đấu chúng ta thắng. Cờ Lật Kệ bật nổi danh nhất một trận thuộc về lễ 7 năm mẹ xứ Cìder quận FBI, kia một trận đấu hắn phản xuống sân nhà Everton hai tên cầu thủ, cũng cho Liverpool hai cái penalty, đưa tới lớn vô cùng tranh cãi, bị treo giò Everton 7 năm, cho đến nay cũng còn không có lại thổi qua Everton tranh cãi. Chính là bởi vì có như vậy huy hoàng lý lịch, cho nên Cờ Lật Kệ bật chấp pháp luôn là đương theo trên cãi. Bên ngoài người hâm mộ có một loại cách nói, ngoại hạng anh trọng tài giới có ba chàng lính ngự Lâm nói đến, Hồng Ilya giáo chủ MacCullagh Tebbert, bác London tay xuống bắn tỉa Michael In, trời phạt người hạt Từ tước hiệu liền nên có thể đoán được, cái này ba tên ngoại hạng anh quốc tế cấp trọng tài chính đều là lấy phán đoán sai cùng đoán sai xưng, cũng đã từng xuất hiện trọng đại sai lầm, bị người hâm mộ cùng truyền thông chỗ nhớ, trong đó Cullagh Tebbert sở dĩ bị kêu là Hồng Ilya giáo chủ, cũng là bởi vì thẻ đỏ. Chính là bởi vì 3 chàng lính ngự Lâm chấp pháp ngoại hạng anh, thậm chí rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ đều cho rằng, ngoại hạng anh trọng tài chính trình độ thấp kém đã trở thành hạn chế ngoại hạng Anh phát triển lớn nhất chứng ngại. Rất nhiều người cũng đang chờ mong, khi nào góp đủ 7 viên ngọc rồng, ngoại hạng Anh là có thể triệu hoán thần long, nhất thống thế giới bóng đá. Wenger bây giờ cũng không biết, rốt cuộc cờ lật kèo bất tới chấp pháp trận đấu này, đối Arsenal rốt cuộc tốt hay xấu. Luôn cảm thấy không là chuyện gì tốt. Theo trang The Only cùng ở rổ tỉnh cuộc tranh tài hạ màn kết thúc, truyền thông cùng người hâm mộ lại bắt đầu từ từ đem sự chú ý chuyển tới ngoại hạng Anh. Kế tiếp ngoại hạng Anh thứ 9 vòng, sẽ nên đón một trận tiêu điểm chiến, Manchester City trấn giữ sân nhà lên chiến Arsenal. Đây nhất định sẽ là một trận đại quyết chiến. Hơn nữa còn là hai chi ngoại hạng anh đá bóng phong cách lớn nhất tính kỹ thuật đội bóng giữa va chạm cùng đỏ sức. Bất quá, ở nơi này trận cường cường đối thoại trước, MOU trước đi ra cấp 1 thành đầu đề. Nước Anh Sun Nựu Phạm Tở đang xuất một chương Ferguson đắp Juni bả bà vai, hai người cũng cười không ngậm được miệng hình, nói cho tất cả mọi người, Juni thành công gia hạn MOU. Cái này lập tức đưa tới ỉn lần bóng đá kịch liệt tiếng vang. MOU quan phương website rất nhanh liền cho ra tin tức, sắp nhận bên ngoài tin đồn, tuyên bố thành công gia hạn Juni. Cứ việc cũng không có tiết lộ ra ngoài cụ thể hợp đồng chi tiết, nhưng vô cùng bất nhập truyền thông hay là rất nhanh liền đảo ra các loại nội tình. Trong đó liền bao gồm Juni ra hạn sau tiền lương. Ra hạn trước, Juni lương tuần là 90.000 bảng Anh, nhưng ra hạn sau, hắn lương tuần liền tăng tới 250.000 bảng Anh. Ở không có bao nhiêu đàm phán bốn liếng dưới tình huống, Mở ưu lựa chọn tiếp nhận Juni cùng hắn người đại diện cho nói ra yêu cầu. 250.000 bảng Anh, chết toán trưởng thành lương chính là 13 triệu bảng Anh, điều này làm cho Juni vượt qua xa bắt được 13 triệu Euro tiền lương hàng năm cỡ Tiano Ronaldo, trở thành thế giới bóng đá kế giới Tô Đông lớn thứ hai lương cao. Điều này làm cho Juni cảm thấy hết sức cao hứng. Bởi vì hắn vẫn luôn khát vọng chứng minh bản thân so cỡ Jitano Zonano càng thêm xuất sắc. Tuy nói ở sân bóng bên trên, hắn không có thể chứng minh một điểm này, nhưng bây giờ có thể ở tiền lương hàng năm bên trên đè xuống người Bồ Đào nhà, điều này cũng làm cho Juni cảm thấy hết sức cao hứng cùng kích động. Về phần nói Tô Đông, Juni nhất định là không dám nghĩ. Mặc dù cho đến nay, bên ngoài không có được qua bất kỳ liên quan tới Tô Đông tiền lương hàng năm cặn kẽ con số, nhưng từ dấu vết tiết lộ, Tô Đông tiền lương hàng năm tuyệt không có khả năng thấp hơn 30 triệu bằng Anh, hơn nữa còn là sau thuế. Nói cách khác, Juni ra hẳn sau Đập chết mấy thất ngựa cũng không thể đuổi theo Tô Đông sau lưng. Bất quá, có thể ra Hạn Junyi, đối mở U mà nói cũng coi là rõ ràng một cọc tâm sự. Junyi cùng hắn người đại diện cũng làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt, bọn họ thật chính là dựa vào hợp đồng, dựa vào tạo thế cùng vận hành, cứ là buộc Mở U nghe lời, cuối cùng đạt được ước muốn bắt được phần này giá trên trời hợp đồng. Ra hạn về sau, Junyi cũng là giọng điệu trợ thay đổi, bắt đầu đối Mở U biểu lên trung thành. Hắn cam kết, mình đã đi ra khỏi quá khứ một đoạn thời gian xong, rõ, ở nhà lấy được có tha thứ, điều này làm cho hắn có thể càng thêm chuyên chú vào chính tài. Hắn hy vọng có thể dẫn M U ở bảng điểm bên trên mật tập. Mọi người chúng ta cũng có lòng tin có thể bắt lại mùa giải này ngoại hạng anh vô địch. Chúng ta vẫn luôn rất giỏi về ở bám đuôi sau lội nguồn dòng. Quy 1 chương 804, mộng ảo khai cuộc. A, tại sao lại là ngươi? Ngày 25 tháng 10 buổi chiều, ở sân An ỉ tỷ hạt cầu thủ lối đi, Tô Đông mới đi ra, liền thấy đào tạo trẻ tiểu tướng Phưu Phúc trèo lên xuất hiện ở trước mặt hắn, cười hi hi ngửa đầu nhìn hắn, phảng phất giống như là đang nói, ta lại đến đến rồi. Thế nào? Gần đây lại tích lũy đủ tiền sải vào rồi. Tô Đông cười hỏi. Ban đầu Phiêu Phúc trèo lên vì sẵn khoe cầu đồng đã dùng hết các loại tâm kế, thậm chí xài hết bản thân tích lũy 2 năm tiền xài vặt. chuyện này ở Manchester City trong phòng thay quần áo đều bị chuyển thành câu chuyện, tất cả mọi người cũng cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ. Thật không nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, hắn lại đến rồi. Ngươi đừng hiểu lầm, lần này là chúng ta huấn luyện viên tượng tưởng ta. Phi Phúc trèo lên nâng đầu ưỡn ngực tất cao giọng nói, "Huấn luyện viên tưởng tượng? Đúng vậy, ta gần đây ở đội thanh niên biểu hiện rất tốt, hắn liền tưởng tượng ta, còn nói sau này nếu như tiếp tục biểu hiện tốt, hắn liền mỗi một cái sân nhà cũng để cho ta tới." Nói lời này lúc, Phi Phúc trèo lên trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Phản phất cái này đối hắn tuổi nho nhỏ mà nói, chính là trên thế giới tốt nhất một chuyện. Đứa trẻ liền là trẻ con. Tô Đông cùng các đồng đội cũng đều cười một tiếng, đưa tay đi sở một cái Phúc Trèo lên đầu, kia ngươi lại là làm sao thuyết phục bọn họ? Phải biết, mỗi một lần đá sân nhà, câu đồng cửa cũng sẽ vì ai dắt Tô Đông tay mà đỏ sức một phen, nhưng hôm nay xem ra giống như những người khác rất văn, vậy mà không có ai cùng Phúc Trèo lên cướp, cái này không tầm thường a. Phúc Trèo lên lúc này liền lung túng phải thẳng bắt đầu, cười h Ngược lại bên cạnh một đứa bé, dành trước hô, hắn biểu hiện tốt, tìm ba hắn muốn tiền xài vặt, đáp ứng mời chúng ta ăn vặt. Mọi người nhất thời nghe ha ha cười không ngừng. Phúc chèo lên ngược lại tức tối quay đầu lại, chừng những lời ấy lời đứa trẻ một cái, muốn ngươi lắm muộm. Ta là nói thật. Đội một cầu thủ kỳ thực tuổi tác cũng cũng không lớn, đều ở đây chừng 20 tuổi, hay là đồng tâm chưa mãn tuổi tác, đối với đám này đứa trẻ ấn tượng cũng là rất tốt, nhất là xem bọn họ như vậy chơi đùa, càng là cảm thấy thú vị. Kỳ thực, đào tạo trẻ ngày là nhất không buồn không lo, mỗi người đều có một cái mục tiêu, cũng đang vì nó mà cố gắng. Tuy nói cũng sẽ có chủ lực cùng dự bị phân chia, nhưng trên thực tế đại gia cũng không có rõ ràng như vậy giới hạn, cũng không có bao nhiêu phân chia cao thấp. Nhưng đến trưởng thành đội liền không giống nhau, tràn đầy các loại các dạng lợi ích, đừng nói là tranh đoạt ra sân cơ hội, coi như là âm thầm mình tranh ám đấu, kỳ thực cũng không phải số ít. Thấy được đám này tràn đầy đồng thú đứa trẻ, không ít cầu thủ ngược lại cũng bắt đầu náo ước bọn họ. Tô Đông cũng thật thích đám này đứa trẻ, một tay một, thân thiết sờ bọn họ đầu, thuận miệng hỏi bọn họ một ít đội thanh nên chuyện, mãi cho đến trọng tài chính cờ lật kẻ bật mang theo trợ thủ cửa đi ra, Tô Đông mới nênh đón. Nhưng Tô Đông nơi nào biết, ở Phúc lên đám này đứa trẻ thị rất trong, hắn là người ta hâm mộ nhất. Khôn ngoan chắc, dáng dấp lại sói, bóng đá phải lại tốt, hay là đội bóng đội trưởng cùng trọng tài chính, cờ lật té bất cùng trọng tài biên cũng có thể trò chuyện mấy câu. Arsenal đội trưởng Pha-Ga mang theo theo gần nợ cầu thủ xuất hiện lúc, ở Tô Đông trước mặt rõ ràng chính là cái đệ đệ. Hết cách rồi, lấy Tô Đông giờ này, ngày này ở thế giới bóng đá địa vị, ai không phải cái đệ đệ. Như vậy cầu thủ trời sinh chính là thần tượng. Cho nên, Phúc Trèo lên cùng vô số Manchester City đào tạo trẻ cầu thủ đều là lấy Tô Đông làm thần tượng, cũng khát vọng có thể giống như Tô Đông đá bóng, hoặc là cùng hắn gánh vai trên đấu. Không chỉ là đào tạo trẻ, Phúc Trèo lên liền không chỉ một lần nghe Sterling nhắc qua Tô Đông. Sở linh chính là vì tô đông mới tới Manchester City hắn đang chờ đợi đội một ra sân cơ hội trước trận đấu không khí không sai nhưng ở đi vào sân bóng trong nháy mắt đó liền hoàn toàn tan thành mây khói tiến vào sân bóng này hai bên chính là người chết ta sống kẻ địch nhất là giống như tối nay tranh tài như vậy chỉ có thể có một chi đội bóng sống mà đi ra đi tranh tài trước Manchester City vì câu lạc bộ chuyển kỳ chiến công mạng con mèo l lì rộng qua đời tiến hành mặc nghiệm nghi thức tên này đi lần chuyển kỳ cũng không có ở Manchester City đá qua cầu nhưng hắn cuộc đờiấn luyện viên thời đỉnh cao chính là ở Manchester City Đồng thời cũng là hắn trợ giúp Manchester City bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử duy nhất một tòa châu Âu vô địch, châu Âu vẫn nở ở cột vô địch, cùng với câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ 2 ứng lần giải đấu cao nhất vô địch. Đó là Manchester City trong lịch sử tụ cùng. Tòa thứ nhất giải đấu cao nhất vô địch đến tòa thứ 2 vô địch, Manchester City chọn vẹn hoa 3 thời gian 11 năm, mà tòa thứ 2 vô địch đến bây giờ, đã qua 42 năm, Manchester City rốt cuộc lại một lần nữa biểu hiện ra đánh vào giải đấu cao nhất vô địch thực lực. Nhưng rất không may, mạn quân mèo ly rồng qua đời. Manchester City tầng quản lý cử hành truy điệu hội, đồng thời cũng ở đây trận tiêu điểm trước trận chiến đặc biệt cho hắn mặc nghiệm. Tô Đông đối vị này 83 tuổi, lão giả cũng chưa quen thuộc, cũng chưa từng thấy qua hắn, liên quan tới hắn không nhiều trong truyền thuyết, để cho hắn ấn tượng là khắc sâu nhất chính là, năm đó hắn mời một kẻ nước Anh diễm tinh đến hắn đội bóng trong mùa 8, cùng hắn tiến hành nguyên luyện ứng hơn nữa còn bị phóng viên truyền thông cho vô xuống. Cái này cũng lần nữa ấn chứng một chuyện, truyền kỳ nhân vật luôn có hắn truyền kỳ đặc chất. Còn nhớ chúng ta trước trận đấu an bài sao? Trên cải chính thức trước khi bắt đầu, Tô Đông đem toàn bộ đồng đội cũng triệu tới, làm thành một vòng. Nhớ Đám người nhất tể trả lời. Tốt, vậy chúng ta thống nhất một cái, mở màn sau cứ làm như vậy, tới. Tô Đông đưa tay ra. Manchester City cái khác cầu thủ cũng đều dối rít đưa tay ra, cùng Tô Đông tay đóng chồng lên nhau. Cố lên, cố lên, cố lên. Manchester City cầu thủ cùng kêu lên kêu, cuối cùng dùng sức hơi vung tay, đám người cắt tự trở về đến vị trí rồi. Chúng ta thấy được, tối nay Manchester City khí thế rất vượng. Cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, Manchester City trước mắt ở giải ngoại hạng anh xếp hạng đứng đầu bảng, đây là câu lạc bộ bọn họ trong lịch sử. Mấy chục năm qua lần đầu tiên ở Ignite lần giải đấu cao nhất thấy được xung quanh hi vọng, mỗi một cầu thủ cũng nín một hơi. Mà chi này Manchester City, trừ Tô Đông, PP, Marcelo cùng Tony cờ rất ngoài, cái khác cầu thủ cơ bản cũng còn không có thưởng thức qua vô địch tư vị, cho nên bọn họ cũng đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Thối nay, Guardiola như trước vẫn là tung ra 4-3-3 trận hình. Thủ môn Joe Hat lần nữa trở lại đội hình ra sân, tuyến phòng ngự là Marcelo, PP, Kompany cùng một cạ rỉ ta bị thương trên người, Guardiola lựa chọn một cạ trả họ tới nhậm chức đội bóng hậu vệ phải. Trước hẳn đại biểu Manchester City ra sân qua mấy lần, biểu hiện coi như không tệ, ở hậu vệ phải trên có qua trói sáng biểu hiện. Trung trường vẫn là kia ba tên cầu thủ, lùi sâu bất kết, David Silva cùng Tony Cở dỗ đứng giữa, trước trận đỉnh ba, Gimazia, Tô Đông cùng Sanchez. Đây cũng là trước mắt Manchester City mạnh nhất đội hình. Ngoài ra, chúng ta thấy được Gazebba gì cũng trở về đến danh sách đăng ký. Có người nói, Arsenal là ngoại hạng anh bản Barcelona, dĩ nhiên, nói chính là dịp cực thời kỳ Barcelona, cùng Mujino bây giờ làm huấn luyện viên Barcelona phân biệt vẫn là vô cùng rõ ràng. Marco Yu im nói Barcelona chính thống ở Manchester City. Bây giờ, đây là hai chi đá bóng phong cách rất tương tự đội bóng giữa đỏ sức. Arsenal cũng là chọn lựa 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Phạm Bỉ An Kỳ, tiền phòng ngự là Cỡ Lại Kỳ, Dịu, Sở Quy Vũ tùy cùng Sana, trung tràng lùi sâu là Alexander Song, Fazeaga cùng đi nghỉ đứng giữa, trước trận là A Savin, Trạm Mạc cùng Naji tổ hợp. Chúng ta có thể rõ ràng thấy được, hai chi đội bóng thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng có thứ để xem. Wenger trước trận đấu liền nói, Arsenal có thể hay không thủ thắng, mấu chốt ngay tại ở có thể ngăn trở hay không tô đồng tấn công. Tranh tài bắt đầu Arsenal dẫn đầu ra bóng. Manchester City o lên, hiển nhiên là muốn muốn lợi dụng sân nhà ưu thế, từ vừa mới bắt đầu mới đúng Arsenal tiến hành tranh chấp trên ép. Nhìn một chút lần này, Arsenal bị buộc bất đắc dĩ chuyển giải đến trước trận. Company lực ráp cha mạc, đánh đầu đỉnh trở về trung trảng. Bị trung vệ mùa giải này biểu hiện được phi thường xuất sắc, cùng PP hợp thành ngoại hạng Anh vững chắc nhất phòng tuyến. Nhìn một chút lần này Manchester City tấn công, đẩy tới đến trước trận. Giao cho David Silva, cho thêm Tony Kroos, không có tiếp tục hướng bên phải, đột nhiên lại chuyển rợi về đến cánh trái. Manchester City loại này ngang truyền khống chế bóng phi thường linh hoạt. Griezmann ở cánh trái có cơ hội. Tô Đông chạy tới giơ tay muốn banh, Griezmann hướng vòng cấm điệu bên trong doanh giới cuối cùng chuyền đi. Xinh đẹp. Tô Đông dùng thân thể gánh vác sở cựu lấy ý, dừng lại cầu, nhưng không cách nào xoay người. Arsenal bây giờ rất nguy hiểm, nhìn một chút Tô Đông xử lý như thế nào. Chân trái hướng sau lưng một ngoặt. David Silva theo kịp. Vào lưới rồi. Gỗ ổn. Mở màn chỉ 45 giây thời gian, Manchester City dẫn đầu góc Arsenal không thành. Đến từ Manchester City trước trận đặc sắc phối hợp, Tô Đông thân thể thật sự là quá cường tráng, sợ Quý Uy bị hắn ngăn ở phía sau, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự, càng không cần phải nói ngăn cản hắn chuyền bóng. Tô Đông lần này phát cầu trợ công phi thường đặc sắc, cho phải cũng rất thoải mái, David Silva theo kịp chân trái trực tiếp đánh dưới góc phải. Thủ môn phạ bị Anski căn bản không làm gì được. Manchester City lấy được một phi thường mở ngạo khai cuộc. 10. Mở màn 45 giây đi bàn, hoàn toàn đốt sân an ỉ tỉ hạt kích tình. Mấy ngàn tên Manchester City người hâm mộ lăm vào công oan. Ai có thể nghĩ tới sân đại ghi bàn sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Trên khán đài, bao nhiêu người hâm mộ còn không tìm được chỗ ngồi của mình, liền đã ở hành lang bên trên điên cuồng ăn mừng ghi bàn. Mà sân bóng bên, đội khách ghế vấn luận trước, Heger dùng sức vỗ trán một cái, gương mặt nghiêm nghị. Chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Hắn vẫn luôn ở kiêng kỵ Tô Đông, nhưng lại cứ Tô Đông vừa mở trận liền trợ giúp Manchester City ghi bàn. Còn có so cái này bết bắt hơn cục diện sao? Lần này không chỉ là Heger đưa đám, ngay cả sân bóng bên trên Arsenal cầu thủ cũng đều bị đả kích lớn. Mở màn không tới 1 phút liền mất bóng, loại này tranh tài còn thế nào đá? Sau đó Manchester City cũng hoàn toàn khống chế được thế cuộc, nắm giữ quyền khống chế bóng, đem Arsenal đặt ở nửa trận, triển khai kéo dài lôi kéo, tùy thời chuẩn bị cho thêm Arsenal một kích trí mạng. Nhưng ngay khi tranh tài phút thứ tư, Arsenal đánh ra một lần phản kích, Faze ga một cú chuyền dài, Trachac nhanh chóng băng lên. Huy một chương 805, đây là người gia nhập Arsenal đầu danh chẳng sao. Có người nói, Trachac dáng dấp rất giống cầu Jitiano Ronaldo, cái này đoán chừng cùng hai người hết thống có quan hệ. Nhưng mộ dao cổ trung phong cũng không có cỡ Jitiano cái loại đó tốc độ nhanh như tia chớp cùng lực bộc phát đang nhanh chóng sau cắm bên trên bắn vọt thời điểm, Trạ Mạc sát thực cấp chiếm được tiên cơ, nhưng mà cả dì Trạ họ rất nhanh liền đuổi theo, Company cũng ở đây nội chắc một đường không ngừng theo sát, chỉ cần trả Mạc dừng lại cầu, Company là có thể ở vòng cấm địa nội chắc chặn lại hắn, tiến tới cùng Mạc Cạ Dĩ Trạ họ hai người tả hữu giáp công, vây cuốn Trạ Mạc. Theo lý thuyết, đây cũng là hợp lý nhất phương thức xử lý, bình thường là sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng không chịu nổi sân bóng bên trên tuấn tức và biến, có lúc liền rất không bình thường. Cũng không ai biết Mạc Cạ Dĩ Trạ họ lúc ấy là nghĩ như thế nào, tựa hồ hắn cũng không nhìn thấy nội trách đuổi theo tới Company, một lòng liền nhìn chằm rơi xuống bóng đá. Ở Trạ Mạc đã giành trước làm ra muốn dừng bóng động tác thời điểm, mai cả dị Trạ ói lại đang cạnh ngoài trực tiếp xuống đất phóng xèn. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng kinh rơi cảm. Kết quả là, cầu không có xèn đến, lại đem người cho xèn lật. Ngay cả một đường trở về đổi kịp vị con company cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì cái này rõ ràng không là việc khó gì, chỉ cần Trạ Mạc dừng lại cầu, tốc độ tất nhiên sẽ chậm, hai người kẹp một cái kích, căn bản không có cơ hội gì lên chân. Không có hiếp, vì sao sờ bóng? Càng muốn chết chính là, trọng tài chính cờ lật kẻ tuổi vang phạm quy tiếng còi, chóng chạy tới, đưa tay dò vào trước túi ở tất cả người cũng cho là hắn là muốn móc ra thẻ vàng thời điểm, hắn trực tiếp móc ra một trương thẻ đỏ. Mai Cát Di cha họ cả người cũng ngơ ác. Trung quanh toàn bộ Manchester City cầu thủ cũng ngơ ác. Thẻ đỏ. Mở màn 4 phút, liền trực tiếp cho Manchester City một chương thẻ đỏ. Company trước tiên hướng cờ Lạc trẻ bật đuổi theo, không ngừng hỏi hắn, tại sao là thẻ đỏ? Manchester City cầu thủ cũng đều hết sức kích động, tất cả đều vây lại. Cờ Lạc trẻ không ngừng lui về phía sau, không ngừng tỏ ý Manchester City cầu thủ lui về phía sau, đừng lại nhích lại gần mình. Tô Đông cũng từ trước trận chạy trở lại. Nhìn lướt qua ngây người mà cạ gì trả họ về sau, hắn lập tức đi tới, tách ra bản thân đồng đội, tỏ ý bọn họ cũng nuôi sau. Ở vào thời điểm này, cầu thủ tâm tình hết sức kích động, đầu góc rất dễ dàng nóng lên, sơ ý một chút, tùy thời đều có thể lại bị mắc bài, thậm chí lại phạt kế tiếp, đến lúc đó Manchester City tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tô Đông tỏ ý toàn bộ đồng đội cũng nuôi ra, bản thân đi tới cờ lật kệ bật trước mặt. Trọng tài chính đang bận ở thẻ đỏ phía sau viết lên áo đấu giấy số, tên, thời gian cùng với tranh tài ly chép chờ chút. Mắc, ngươi phải cho ta một giải thích hợp lý, mở màn 4 phút liền cho chúng thẻ đỏ. Cái này không cách nào lệnh người tin phục." Tô Đông Nghĩa chính tử nghiêm nói. Cơ Lạc Kẹp hướng Tô Đông gật đầu một cái, mới vừa rồi hắn là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ, hơn nữa thoáng lạc hậu hơn Trạ Mạc, nhưng hắn lựa chọn ngã xuống đất xoạc bóng, dưới tình huống này, như vậy phòng thủ động tác tỷ lệ thành công phi thường thấp, càng có thể hại người, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Ta cảm thấy, các ngươi càng nên đi hỏi một chút, hắn tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy? Cơ Lạc Kẹp không thể nào hiểu được. Arsenal lần này tấn công uy hiếp kỳ cũng không lớn, Trạ tốc độ không nhanh, coi như bắt được cầu, hắn ở cấm khu bên trái, tổng phải vào vòng cấm địa a. Biến đổi hướng Nội chắc chính là company ở trận, thủ môn Zhou hát cũng đứng đi qua, cái này không phải là một vấn đề khó khăn. Nhưng mà cặn gì cha họ làm sao sẽ lựa chọn ngã xuống đất xoay bóng? Tô Đông nhìn một chút bên cạnh company, hỏi thăm ánh mắt phản Phất giống như là đang hỏi hắn, trọng tài chính nói có đúng không là thật. Hắn lúc ấy khoảng cách khá xa, cũng không có thấy rõ ràng tình huống cụ thể, company là gần đây. Người bị không biết nói gì, không nói thêm gì, coi như là thầm chấp nhận. Tô Đông buồn bực quay đầu, lại nhìn về phía trọng tài chính, nhưng la mác, gì cha họ mới vừa rồi hẳn không phải là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ đi, đội hữu của ta, company Hắn đang ở nội trạc, ta thấy rất rõ ràng, hơn nữa Trạ Mạc là cả người ngã vào vòng tấm địa, ta có lý do hoài nghi, hắn là ngã vở, mong muốn gạt cái penalty. Cỡ Lạc Kệ Bật chỉ chỉ hai mắt của mình, ta nhìn phải phi thường rõ ràng, đó là một lần ngoài vùng cấm phạt quy, Trạ Mạc xác thực dừng đến cầu, mãi cả dì Trạ họ cũng xác thực làm ra cái đó ngã xuống đất xoạc bóng động tác. Ta có thể hiểu được tâm tình của người, nhưng đây là sự thật. Cỡ Lạc Kệ Bật 10 phần đoán chắc nói. Tuy nói rất nhiều người cũng đem hắn gọi là Hồng Y Lìa giáo chủ, nhưng Cỡ Lạc Kệ Bật chấp pháp trình độ vẫn bị toàn thế giới chỗ công nhận. Tô Đông không thể làm gì khác hơn xoay người, đem các đồng đội cũng lần nữa chào hỏi tới. Vào lúc này, tiếp tục chống đội bóng sít khí, vô cùng vô cùng trọng yếu. Mạc cả gì chạ họ đã đi ra sân bóng, chui vào cầu thủ lối đi đi. Bên sân Guardiola đối kết quả như vậy cảm thấy không thể nào tiếp thu được, phi thường phẫn nộ, thậm chí ngay cả cùng Mạc Cạ Dĩ chạ họ bắt tay cũng không muốn, trực tiếp để cho hắn đi. Ngược lại thì đội khách Heger, một gương mặt dàn mua cười đặc biệt tự giỡ. Ở hắn biết là cờ lật kèo bất chấp pháp trận đấu này lúc, trong lòng của hắn là phi thường lo âu. Vị này Hồng Ý Liễu Giáo chủ ra tay, nhưng xưa nay sẽ không lưu tình, mà Arsenal tối nay nhất định sẽ là ở vào truyền không chế bóng tình thế xấu. Ai cũng biết, thuộc về truyền không chế bóng tình thế xấu đội bóng thường thường dễ dàng hơn Phạm quy. Nhất là ở mới vừa rồi, 45 giây liền ghi bàn, đơn giản liền đem Heger cùng Arsenal cho dẫm vào tuyệt vọng được sâu. Thật không nghĩ đến, thế cuộc đột nhiên tình thế đổi chiều, mãi cả gì cha ó lại đang một lần loại này không cần thiết chút nào dưới tình huống phạt quy, hay là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ đưa đến thẻ đỏ phạt xuống, cái này không phải là là bạch bạch đưa cho Arsenal một phần hậu lễ. Wayne thậm chí cũng không nhịn được muốn hỏi một chút mà cả gì trả họ, "Thiếu niên, đây là người gia nhập A-C-Nan đầu danh chẳng sao?" Guardiola mười phần nóng lòng. Hắn không thể không lập tức làm ra một lần thay đổi người, dùng dơ rộn Boaken thay cho Gmajia. Nước Đức hậu vệ ra sân sau liền đá hậu vệ phải, bổ túc mà cả gì trả họ kết quả sau chống chỗ. David Silva kéo đến bên trái, Sanchez xuất hiện ở bên phải, Manchester City đội hình biến thành tứ thứ một. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Tô đông thời là ở trên sân, đem toàn bộ đồng đội triệu tập lại về sau, cổ vũ một trận khí khí đồng thời hy vọng tất cả mọi người đều có thể tiếp tục giữ vững chuyên chú. Đừng quên, chúng ta bây giờ là 10 trận trước. Tô Đông lớn tiếng hô, thiếu tiến một cầu cùng thiếu một người, nếu như có thể chọn, tin tưởng tất cả mọi người cũng sẽ không lựa chọn người sau. Bởi vì như vậy đã kích thật sự là quá lớn. Lớn như Tô Đông đều không thể không liên tiếp lui về, tham dự vào trung tràng chuyển không chế bóng bên trong đi. Như vậy vừa đến, Manchester City ở tình thế bên trên liền 10 phần bị động, không thể không chọn lựa có rút lại trở về bên mình nửa trận phương thức, tới bảo đảm bản thân ở chuyển không chế bóng phương diện không rơi xuống hạ phong. Nhưng rốt cuộc là thiếu mất một người. Mải cả rỉ trả họ bị thẻ đỏ phạt xuống về sau, trên sân thế cuộc đột nhiên phát sinh lộn nguồn dòng, Arsenal bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Manchester City thoạt là một phương diện có rút lại phòng tuyến, một phương diện tranh đoạt khống chế bóng, nhưng bởi vì nhân số bên trên tình thế xấu, ở trên sân phi thường thua thiệt, liên tiếp bị Arsenal chế tạo ra uy hiếp. Phút thứ 17, ở một lần đá phạt phòng thủ thời điểm, sả nạ cánh phải tác động, Manchester City phòng thủ lọt mất một, giữ khoảng cách gần cúp được điểm rơi, đánh đầu dứt điểm, nhưng thoáng cao hơn. Lần này phòng thủ coi như là cho Manchester City gõ chuông báo động. Chỉ sau 3 phút, đúng lúc là ở tranh tại phút thứ 20, Arsenal trước trận cánh trái tấn công không có kết quả, bị Manchester City phá hư sau khi rời khỏi đây, cánh phải xạ nạ sau chen vào tham dự vào trước trận tấn công, cũng kéo ra Marcelo. Nazi lui về tiếp ứng xạ nạ chuyển bóng về sau, nhanh chóng xông vào vòng cấm địa cũng đưa bóng chuyển cho hạ hoặc là thuận thế chuyển bệ. Nazi quả quyết cắt vào đến vòng 5M50 bên phải tuyến đầu, được banh sau tỉnh táo dứt điểm trung đích. 11. Arsenal thành công gỡ hỏa tỷ số Sun An ị vọng Manchester City trước giờ đều không phải là một chi cường đội cũng trước giờ cũng không đánh được các chiến bọn họ bất quá là ngoại hạng anh trung hạn du đội bóng chỉ cần không xuống cấp mỗi cái mùa bóng đều là vô dục vô cầu nhất là đang đối mặt cường đội lúc càng là sẽ không dễ dàng ôm có quá nhiều kỳ vọng trước trận đấu bọn họ bởi vì đội bóng giải đấu xếp hạng có một ít tưởng tượng nhưng đến trong trận đấu nhất là mặc cả gì trả họ tấm kia thẻ đỏ hoàn toàn đưa bọn họ đánh về thực tế trên thực tế Arsenal ghi bàn không phải rất bình thường sao. trải qua nhiều năm như vậy bị Arsenal ghi bàn bịờU ghi bàn bị Chelsea ghi bản không cũng rất bình thường sao Manchester City không phải cường đội, Manchester City người hâm mộ cũng không có có cái gọi là cường đội này khí. Trên sân thiếu mất một người, bị đối thủ gỡ hòa tỷ số, giống như cũng không phải không có cách nào tiếp nhận. Sân bóng bên trên cầu thủ cũng giống vậy cảm thấy đờ đám. Bọn họ bắt đầu hoài nghi mình, hoài nghi đội bóng có thể hay không đủ thủ được. Loại tâm tình này giống như vi virus vậy, nhanh chóng lây mỗi một người bọn họ, chiếm cứ tư tưởng của bọn họ. Mở màn 4 phút liền bị phạt kế tiếp, loại này tranh tài còn thế nào đã. Manchester City nhất định phải thua. Phân biệt chẳng qua là thua mấy cái cậu. Không phải sao? Gadiola tại chỗ bên thống khổ che cái trán, hắn cảm nhận được đến từ cầu thủ cùng hiện trường người hâm mộ cái loại đó tâm tình. Đây chính là người yếu BI, hay. bọn họ luôn là rất dễ dàng liền tiếp nhận tư tế, trước giờ không nghĩ tới muốn kháng tranh. Thậm chí, bọn họ hoàn mỹ kỳ danh viết, thỏa hiệp. Đi con mẹ nó thỏa hiệp. Nhưng làm đội bóng vấn luyện viên trường, mặc cho Gadiola tại chỗ bên thế nào đều, đều vô dụng, đều không cách nào điều động gom lại bên trên cầu thủ tích cực tính, bởi vì không có ai sẽ đối với một trận chú định thất bại tranh tài quăng vào toàn bộ tinh lực. Ngược lại thì đội khách ghế vấn trước, Wenger cười không ngậm được miệng. Lính đánh thuê chính là lính đánh thuê. Manchester City có thể trong khoảng thời gian ngắn, gơ muối chi phiếu, mua vào tới một nhóm ngôi sao bóng đá, tăng lên đội bóng mặt giấy thực lực, nhưng bọn họ không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một chi cường đội khí chất. Azerser cũng cười gật đầu, bọn họ bây giờ chẳng qua là đang khổ cực duy trì, chỉ cần chúng ta gắng thêm một chút, nhất định có thể lại đi bảng, thậm chí soát ra một trận điểm số lớn, nở mặt nở mày. Arsenal năm gần đây đối cường đội thành tích đều không phải là rất lý tưởng, xác thực cũng rất cần một trận đại thắng tới trọng chấn cờ chống. Đã bại bởi Chelsea, nếu có thể trận này cuộc thắng Manchester City, kia cũng coi là cực tốt chuyện. Sau này, ta bảo đảm không còn mắng cợt lật kèo. Webber cười ha ha nói, nguyên bản hắn nhận định phải thua từ cục, nhưng bởi vì một trương thẻ đỏ mà cải tử hồi xanh. Webber bây giờ ôm lấy cờ lật kèo bất cùng hôn tâm tư đều có. Quy 1 chương 806, ai nói 10 người liền đá không thắng. Ngoại hạng Anh trọng tài thật sự là một lời khó nói hết. Chủ tịch trên khán đài, Sozi Ano cùng bà gì gì sợ tẹn đang phụng bồi án mạn sự cùng mù bà giặc ở xem trận tài. Bọn họ nhìn tận mắt Manchester City ở 45 giây bên trong liền công phá Arsenal không thành, cũng nhìn gì chả bởi vì một lần hoàn toàn không cần thiết phạt quy bị thẻ đỏ phát xuống, càng nhìn Naji hoàn thành một lần xinh đẹp trước trận phối hợp về sau, ghi bàn thành bản. Giống nhau, bọn họ cũng cảm nhận được đến từ trên khán đài, Manchester City người hâm mộ cái loại đó tâm tình biến hóa. Trong bọn họ đại đa số người cũng trầm mặc. Giống như là trong cuộc sống hiện thực, trầm mặc đại đa số người vậy, bị bị khuất, gặp phải phiền toái, yên lặng chịu được. Nếu như không có án mãn xưa đầu tư, Manchester City kỳ thực chính là ngoại hạng anh một chi rất bình thường đội bóng, không có ngôi sao bóng đá, không nắm chắc ổn, thậm chí ngay cả sân bóng đều là mượn, mỗi cái mùa bóng đều ở đây vì trụ hạng dễ dở. Cái gì là cường độ khí chất? hàm môn nền tảng. Ở suối trèo mát mây trong, không tiêu không gấp, ở gió ngược trong cơn cảnh, không khí không nản. Cho dù là giống như Juni, hắn đều ở đây ra hạn mở ưu về sau, dám ở truyền thông bên trên kêu lên, chúng ta không sợ bây giờ lạc hậu bao nhiêu, bởi vì chúng ta thói quen nửa vòng sau nghỉ tập. Cầu thủ là như vậy, người hâm mộ cũng là như vậy. Liverpool người hâm mộ bất kể ngươi ở Anfield đồ hắn bao nhiêu cái cầu, bọn họ cũng sẽ kéo dài không ngừng vì đội bóng góp phần trợ uy. Mà không phải ngươi thắng, bọn họ liền hoan hô, ngươi thua, bọn họ liền đưa đám tuyệt vọng có một câu nói có lẽ nói đến quá phận, nhưng trên thực tế, người hâm mộ cũng là cần muốn giáo dục cùng tạo nên. Bọn họ giống như là một chi đội bóng văn hóa truyền thừa, khí chất hóa thân. Từ Abu Dhabi tập đoàn tài chính đầu tư đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian 2 năm, rất khó tạo nên lên Manchester City nền tảng và khí chất. Sân bóng bên trên cầu thủ cũng là người tan rã. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Manchester City gần 2, 3 năm qua, chiêu mộ cầu thủ lực độ quá lớn, mỗi cái mùa bóng đều ở đây cơ cấu lại, đưa đến cầu thủ thiếu hụ lực ngưng tụ, mà một chi cũng có lực ngưng tụ đội bóng, một khi lâm vào khốn cảnh lúc, luôn là tan rã. Đây là một cuộc chiến tranh, tư tưởng không thống nhất, bước đi không hiệp điều, đến trên chiến trường chính là mặc người chém giết kiu non. Đáng tiếc, bây giờ Manchester City chính là như vậy, thậm chí hay là mập chạy mỡ tiu non. Giải đấu đứng đầu bảng, nếu thật là bị Arsenal cho tàn sát, kia Manchester City lại là toàn thế giới một trận chuyện tiếu lâm. Thậm chí có thể sẽ đem mùa giải này tiền trình tất cả đều một khi mất sạch. Dù sao cái này một hơi tiết, cũng rất khó nhắc lại đến rồi. Bởi vì sâu rất rõ một điểm này, cho nên Mơ Gĩ Dịch sợ tẹn thậm chí cũng không có tâm tư nói chuyện, mà Sori cũng giống vậy im lặng. Hai người đều là hiệu cầu tự nhiên cũng đều có thể hiểu, một trận chiến này nếu như thảm bại, Manchester City mùa giải này liền hoàn toàn xong đời. Tô Đông luôn có thể mang đến ngạc nhiên, các ngươi nhìn, hắn còn đang chạy. Theo án mạng sủa dùng tay ra hiệu, mọi người nhìn về phía bên trong sân, phát hiện Tô Đông sắc thực còn đang chạy. Chạy hướng Rio, chạy hướng sở quyệu lệ ý, chạy hướng Sana, chạy hướng Alexander-son, chạy hướng Faresga. Hắn giống như là một con bị vẫy ở con kiến trong chảo nóng, không ngừng chạy, một khắc đều không cách nào dừng lại. Chúng ta thấy được, Manchester City cầu thủ có chút ý chí chiến đấu thiếu thiếu, nhưng Tô Đông vẫn ở chỗ cũ trước trận tích cực tranh chấp ép. Hắn còn đang không ngừng mà kêu gọi đồng đội, không ngừng khích lệ đội bóng xứ khí. Sơ qua TV truyền hình trực tiếp ống kính, cho Tô Đông một lớn đặc tả. Tranh tài đã nửa giờ, hắn đã là cả người mồ hôi đầm địa, nhưng mỗi lần sau khi dừng lại, hắn cũng sẽ đưa tay sửa sang lại tay trái mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu, tiếp tục chạy. Vương Quang đã cuối tuần này trong trường học có chuyện, không có cách nào đi Manchester xem cuộc chiến, chỉ có thể ở mượn phòng trong xem tranh tài truyền hình trực tiếp. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, là không phải là mình chưa từng xuất hiện, đưa đến Tô Đông mất đi vật khí. Người chính là của ta nữ thần. Mỗi lần chỉ cần ngươi trình diện, ta cũng sẽ đặc biệt may mắn. Đây là hai người tránh ở trong chăn thảo luận tình thoại, nhưng vào giờ phút này, Vương Quang đã lại cảm thấy, nó là thật. Nhìn trong TV, Tô Đông không tiếc thể lực bùn ba, nàng thật cảm thấy mình đặc biệt xấu hổ, đặc biệt tái náy. Nhưng nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ vì hắn cầu nguyện. Arsenal hay là khống chế quyền chủ động, Manchester City khống chế bóng năng lực sắc thực rất mạnh, cho dù là ở thiếu một người dưới tình huống, như trước vẫn là có thể cùng Arsenal đấu lực lượng ngang nhau. vấn đề là Bây giờ Manchester City cầu thủ có chút thiếu hụt ý chí chiến đấu, tấn công trong cơ bản không cái gì đầu nhập binh lực, càng nhiều chỉ có Tô Đông cùng Sanchez hai người, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể thông hiểu, dù sao Manchester City thiếu mất một người, bây giờ muốn bọn họ tấn công nữa, quả thật có chút làm người khác khó chịu, chẳng qua nếu như có thể ở phương diện tấn công thích hướng cho Arsenal chế tạo một ít áp lực, tin tưởng bọn họ phòng thủ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Bây giờ cách tranh tài còn có một cái giờ, Manchester City cũng không thể một mực như vậy thủ đi xuống đi. Tô Đông một người mạnh hơn, cố gắng nữa, hắn cũng cần đồng đội chống đỡ. Ở một lần trở về thủ đến bên mình 30m khu vực bên trái lúc, Tô Đông một ngã xuống đất phóng xén, đem xa nạ liền người dẫn bóng xén lật ở bên sân, bản thân cũng cùng té ngã trên đất. Trọng tay chính tiếng còi lúc này vang lên. Tô Đông từ dưới đất bò dậy, hướng về phía bên trong sân đồng đội tức giận giống lớn một tiếng, không chút nào để ý tới cờ lật tệ bật thẻ vàng, trực tiếp đi. Cái này bi tình một màn bị truyền hình trực tiếp ống kính bắt được, sân an ý tỷ hạt hiện trường bình luận viên cũng rất là cảm động. Cho tới bây giờ, Tô Đông chạy khoảng cách ở hai chi đội bóng toàn bộ cầu thủ bên trong là nhiều nhất, tròn vẹn so tên thứ hai nhiều hơn một cây số, đây là đáng sợ giường não con số. Từ nơi này một phần ấm áp con số, chúng ta có thể thấy được Tô Đông không ngừng ý chí chiến đấu. Hắn đang tức giận gào thét, hắn hy vọng toàn bộ Manchester City cầu thủ đều có thể cùng hắn cùng nhau, cũng hợp lại. Coi như chỉ có 10 người, ai nói liền đá không thắng. Lúc này, chúng ta Manchester City người hâm mộ, dùng chúng ta hoan hô, dùng chúng ta ủng hộ, dùng kích tình của chúng ta, lần nữa đốt trên tài, lên tiếng ủng hộ anh hùng của chúng ta. Bình luận viên kích động, để cho hiện trường vang lên một trận thanh thế không nhỏ tiếng hô hoán. Tô Đông, Manchester City người hâm mộ bắt đầu đang m Arsenal lại một lần nữa cố gắng tiến vào Manchester City phòng khu, Naji ở trung lộ nếm thử đột phá, kết quả PP đột nhiên nhào lên cướp, dùng thân thể đụng ngã lăn Naji về sau, đưa bóng gay đi. Bồ Đào Nha trung vệ cũng hướng trước trận phát ra gầm lên giận dữ. Cũng cho ta hợp lại. Các ngươi liền nhìn một mình hắn cô quân phấn chiến sao?" nói. "Bất kể từ lúc nào, ở dưới bất kỳ tình huống nào, PP cũng sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ Tô Đông." Thứ năm đó ở quần đảo Ma ơi dạ thời điểm bắt đầu. David Silva, Toni Kroos cùng Marcelo mấy người cũng rối bị khất lệ, tất cả đều tích cực chạy lên. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 33 thời điểm, Tony Czerw ở trung lộ tranh chấp thá Alexander Song, khiến cho Arsenal tiền vệ trụ đưa bóng rời đi cho Sana. David Silva cũng trước tiên áp sát Sana, để cho hắn không thể không lựa chọn chuyền về cho trung vệ. Sana vội vàng chuyền về chân này cầu cho phải có chút ý đồ mơ hồ, đúng lúc là Từ Sở cựu Lee trước mặt sẽ qua. Đang để cho Arsenal hai tên trung vệ xuất hiện hiểu lầm, Sở Quỷ Lee cho là muốn chuyền cho Dudu, nhưng Dudu lại cho là Sở Quỷ Lee sẽ tiến lên mấy bước đi đón, hai người cũng phán đoán sai đồng đội ý đồ. Tô định ép về phía Alexander Song, nhưng ở cầu bị rời đi về sau, Hắn trước tiên chạy hướng Sở Quỷ Uy cùng Dịu Trung gian, kết quả phát hiện, cầu từ Sở Quỷ Uy trước mặt truyền đi, Arsenal trung vệ cũng không có tiến lên tiếp, mà là muốn nhường cho Dịu. Nhưng tốc độ bóng trở nên chậm. Gần như là ở trong trước mắt, Tô Đông đột nhiên một vọt lên, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, hướng thẳng đến quả bóng đổi theo. Sở Quỷ Uy cùng Dịu cũng ý thức được nguy hiểm, hai người đồng thời phản ứng, nhất thể hướng bóng đá đuổi đi theo. Ba tên cầu thủ, từ phương hướng khác nhau, đồng thời hướng bóng đá xông lại. Tô Đông chiều cao chân dài, tốc độ cũng càng mau một chút, cấp trước một bước đưa bóng một cái. Cầu là đâm hướng phía trước mà tốc độ của hắn cũng một chút cũng không có thả chậm, vọt thẳng về phía trước đi. Sở Quỷ Úy cùng Dịu hai người đồng thời tả hữu giác công, mong muốn đem Tô Đông vây khốn. Chỉ cần vây khốn Tô Đông, thủ môn Fabianski là có thể bỏ gọn đánh ra, đưa bóng phá hư. Nhưng Tô Đông thân cao 1.95m, khối ngô rắn chắc, tốc độ còn nhanh hơn, vọt lên tới giống như là một chiếc xe tăng hạng nặng xe, ai có thể đỡ nổi. Đừng nói là Sở Quỷ Úy Lệ cùng Dịu, coi như là năm đó lấy thân thể xương Arsenal trung vệ cũng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Mà bây giờ, Tô Đông tốc độ sau khi đứng lên, không chút nào chậm lại ý tứ trực tiếp tiến đụng vào hai tên hậu vệ trung vệ giữa, cứng rắn dùng bản thân thân thể cường tráng, đụng vỡ hai tên trung vệ phòng thủ. Toàn bộ quá trình liền phát sinh trong nháy mắt, đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, liền thấy Tô Đông đã xuyên qua hai tên cầu thủ phòng thủ, đuổi sát quả bóng đi. Phạm Fabianski đã bỏ gol đánh ra, vọt tới một nửa, lại phát hiện Tô Đông song vỡ hai tên trung vệ dắt công, hướng về phía bóng đá mà tới, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh, hoàn toàn không chút nào bại bởi Cót, điều này làm cho hắn kinh. tốc độ nhất định phải so hơi chậm một chút điểm, nhưng kém như vậy cách mắt thường là căn bản không nhìn ra khác biệt. Tất cả mọi người chỉ thấy hắn sông vỡ hai tên trung vệ phòng thủ về sau, vượt tới nan vòng cấm địa tuyến đầu, tiếp ở Pha bị trước, ra chân đưa bóng đâm một cái, sắp xỉ liền thoát qua đánh ra ngã xuống đất Pha Cầu lăn hướng sau lưng vòng cấm địa, Tô Đông tránh khỏi Pha bị về sau, một lần nữa khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Toàn bộ quá trình, liền phản phất giống như là chậm phim hành động bình thường, một bước một bước trình chiếu ở hiện trường người hâm mộ trước mắt. Rốt cuộc, hắn ở vòng 5m đội kịp một cầu, cũng Đông cả người lại thu thế không được, trực tiếp mất đi thăng bằng, ngã ra sân bóng ổn. Ghi bản trường âm bị hiện trường Manchester City người hâm mộ buộc phát ra nhiệt tình bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ Manchester City người hâm mộ đều điên cuồng vọt ra khỏi chỗ ngồi, khó có thể tin nhìn sân bóng, nhìn Arsenal không thành trong viên kia bóng đá, nhìn sân bóng ngoài tấm bảng quảng cáo trước, nằm dưới đất tô đông. Mỗi người cũng giữ tận phát ra bản thân hô hảo. Cuối cùng, cả tòa sân bóng cũng buộc phát ra dập trời ngập đất hô hào cùng hoan hô. Quy 1 chương 807, đùa chơi chết Manchester City. Khó có thể tin. Thật gọi người khó có thể tin a. Manchester City ở 10 người tắt chiến dưới tình huống, rốt cuộc lại ghi bàn dẫn trước. Đến từ Tô Đông một lần trước trận cắt bóng về sau, liền phát động phản kích, đánh thẳng vào, giống như một đạo xuyên vất diễn, trong nháy mắt bắn tung Arsenal phòng tuyến, vì Manchester City lần nữa đem tỷ số vượt qua. Đây tuyệt đối là làm người ta khó có thể tin đi bàn, ta thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ có Tô Đông mới có thể hoàn thành như vậy chẳng cử, chỉ có hắn ở khó khăn nhất thời khắc cũng chút nào không bung tha. Chúng ta phải thừa nhận, 10 người nên chiến, thắng được tranh tài có khả năng tương đương mong manh, nhưng Tô Đông ghi bàn để cho Manchester City thấy được hy vọng, nhất là lần nữa cổ vũ đội bóng sĩ khí cùng ý chí chiến đấu, cái này so cái gì cũng tới trọng yếu. Chúng ta thấy được tô đông cả người thu thế không được cái ra sân bóng đụng vào tấm bảng quảng cáo Manchester City cầu thủ tất cả đều hướng hắn nào qua bọn họ tại chââu bên ăn mừng ghi bàn đối với sân nhà tác chiến Manchester City mà nói cái này ghi bản so cái gì cũng trọng yếu thậm chí vượt qua 3 điểm đúng như chúng ta quá khứ một mực ở nhấn mạnh như vậy bất kỳ một chi đội bóng đều nhất định muốn có ngoan cường ý chí chiến đấu phải có cường giả khí chất cho dù là ở khó khăn nhất dưới tình huống cũng phải có dám cùng kẻ địch buông tay đánh một trận tự tinì chung Manchester City huấn luyện viên trưởng radioola làm huấn luyện viên phong cách lệch lý tính Chiến thuật của Hán Phi thường nhắn nhủi, truyền khống chế bóng năng lực mạnh, nhưng ở hiện trường chỉ huy, cùng với đội bóng ý chí lực tạo nên phương diện, cũng không phải là Guardiola điểm mạnh, cho nên mùa giải trước Manchester City ở cường cường đối thoại bên trong, biểu hiện được 10 phần hàng bé, thậm chí rất nhiều nên kiếm điểm số trận, đều vứt bỏ ưu thế. Nhưng mùa giải này, Tô Đông gia nhập, Manchester City sáng sủa hẳn lên, nhất là mới vừa rồi cái đó ghi bàn. Ta hy vọng Đại gia đừng chỉ nhớ mới vừa rồi cái đó ghi bàn trong náy mắt, mà là muốn nhìn thấy, từ mấy cạ gì chả họ lấy được thẻ đỏ, từ Arsenal gỡ hòa tỷ số sau Manchester City ở thời gian dài đêm tròng, bị động bị đánh, đội bóng si khí xuống thấp, tất cả mọi người cũng đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ có Tô Đông vẫn ở chỗ cũ không thiết thể lực 43. Là một kẻ thân cao 1m95 cao trung phòng, chúng ta thấy được Tô Đông chạy khoảng cách vậy mà chọn vẹn so tên thứ 2 Alexander xong nhiều hơn một cây số, đây quả thực gọi người không thể tin được. Mà cái này đi bản, chính là đối Tô Đông quá khứ đoạn thời gian này, không thiết thể lực buồn ba tranh chấp hồi báo. Tô Đông nằm ở bên sân. Hắn đúng là té ra sân bóng, nhưng thực ra cũng không có đụng vào tấm bảng quảng cáo. Sân An hạt là nguyên lai like tổng hợp sân vận động cải tạo không thành tiến khoảng cách tấm bảng quảng cáo còn cách một đoạn, nhưng cũng xác thực ngã quá sức. Hắn trực tiếp nằm không muốn động, nhưng toàn bộ tâm tình của người ta là vô cùng tốt. Hắn nghe được đầy trời tiếng hoan hô, vô số người hâm mộ đang điên cuồng la lên tên của hắn. Các đồng đội một cái tiếp theo một cái chạy tới, vây vây người này càng là ôm đầu của hắn, dùng sức hôn trán của hắn. Tất cả mọi người cũng đang không ngừng tán dương hắn đi bàn. Đây là một cái trọng chỉnh sĩ khí đi bàn. Tô Đông từ dưới đất bỏ dậy, nhìn chung quanh đồng đội. Mỗi người cũng một cách tự nhiên đứng ở trước mặt của hắn, cũng giống vậy đang nhìn hắn. Vào lúc này, bọn họ cũng rất cần phải có cá nhân tới chỉ huy bọn họ, tới nói cho bọn họ biết phải nên làm như thế nào. Nhìn thấy không? Arsenal không có chút nào đáng sợ. Tô Đông 10 phần khẳng định nói, coi như là chỉ còn dư lại 10 người, chúng ta cũng như cũ có thể đưa bọn họ đánh ngã, để cho bọn họ quỳ rời đi sân an ỉ thị hạt. Manchester City cầu thủ rối rít cả đầu, nếu như ở ghi bàn trước, bọn họ sẽ hoài nghi Tô Đông những lời này, nhưng bây giờ, bọn họ sẽ không. Tô Đông lời nói này để cho bọn họ lần nữa giấy lên ý chí chiến đấu, cũng nhìn thấy hy vọng. Tiếp xuống, chúng ta phải tiếp tục giữ vững loại nhịp điệu này, chỉ có 10 người Vậy chúng ta liền mỗi người nhiều chạy một chút, nhiều cướp một chút, điền vào thiếu đi người kia trống chỗ, ta tin tưởng, chúng ta có thực lực như vậy. Tới. Tô Đông lần nữa đưa tay phải ra. Trung quanh cầu thủ cũng đều một cái tiếp theo một cái đưa tay ra, cùng Tô Đông tay đóng chồng lên nhau. Manchester City, cố lên. Hắn thật là một trời sinh vương giả, càng là một kẻ lãnh tụ kiệt xuất. Sozi Ano nhìn đến bên sân một màn này, không nhịn được khen. Tô Đông viên này ghi bản cực kỳ trọng yếu, giữ được Manchester City lòng tin. Tranh tài đã đến nước này, sớm như vậy liền thiếu đi một người, nghĩ đánh bại Arsenal, độ khó kia khỏi nói lớn đến bao nhiêu cũng mặc kệ kế tiếp kết quả như thế nào, chỉ cần không phải tan tác, Tô Đông Viên này ghi bàn liền giữ được Manchester City xí khí. Cái này so 3 điểm, so một phen thắng lợi, tới càng thêm quý máu. Chỉ cần xí si khí không tan tác, Manchester City mùa giải này liền còn có hy vọng. Ta bây giờ thật đặc biệt hối hận. Hàn Mạn sủa không ngừng má lắc đầu, hối hận vì sao ban đầu không có sớm một chút mùa Tô Đông, nếu như chúng ta sớm một chút mùa hắn, vậy chúng ta mùa giải trước, thậm chí bên trên mùa giải trước cũng sẽ không đá chật vật như vậy. Soji Ano cùng Bardi sợ tẹn cũng không ngừng mà gật đầu. Tô Đông đối trước mắt Manchester City mà nói, đúng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là lột xác. Có hay không Tô Đông, đó là hoàn toàn khác biệt hai chi Manchester City. Nhất là đến loại này thời khắc mấu chốt, Tô Đông giá trị càng là thể hiện phải vô cùng tinh tế. Chúng ta có thể thủ được cái này cầu sao?" Ngụ Bạ Dạc đột nhiên hỏi. "Số gì ạ? Nỗ cùng bợ ghi dật sợ tẹn trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng tương đối bi quan. Si khí là tìm trở về, nhưng trên sân tình thế xấu là rất khó tìm mình. Thiếu một người, đối bất kỳ một chi đội bóng ảnh hưởng đều là có tính phá, cái này không chỉ là thể hiện tại chiến thuật lối đánh bên trên. Ở ngoại hạng Anh, đã từng có người đã làm một hạng phi thường phức tạp thống kê, cho ra một đại khái bên trên xác suất, chính là thẻ đỏ bị phạt xuống một kẻ hậu vệ, đội bóng ở còn sót lại trong thời gian, mất bóng số lượng mỗi phút ra tăng không. 024 cái cầu, cũng chính là tương đương với nửa trận đấu liền nhiều ném một cầu. Nhớ, là nhiều ném một cầu, mà không phải ném một cầu. Đây là thống kê ngoại hạng anh nhiều năm dữ liệu lớn sau cho ra kết luận, mà nếu như dựa theo cái kết luận này để tính, Manchester City ít nhất phải ném hai quả cầu trở lên, cái này căn bản là rất khó sửa đổi nhất là đối Manchester City loại này mở màn 4 phút liền ăn thẻ đỏ đội bóng mà nói, mất bóng xác suất khẳng định vừa xa số bình quân. Ở ngoại hạng Anh số liệu thống kê trong còn có một cái khác số liệu, đó chính là thẻ đỏ đưa đến tỷ số thắng. Trừ đi một ít rác rưởi thời gian, hoặc là những thứ kia thẻ đỏ đã vô hại đại cục số trận về sau, lấy được thẻ đỏ đội bóng thủ thắng xác suất vẫn chưa tới một thành. Nhưng chỉ chỉ như vậy phải không đủ. Ở cái này thành bên trong, còn không có trừ đi những thứ kia lượng biến đổi, thì như lúc nào ăn thẻ đỏ, đối với trận đấu ảnh hưởng cũng là cực kỳ trọng yếu. Đối với giống như Manchester City như vậy, đoán chừng liền nửa thành cũng không có, thủ thắng đúng lắm sát suất nhỏ sự kiện, thậm chí là kỳ tích. Cho nên, là Mù Bạ Giác hỏi ra cái vấn đề này lúc, số gì A Nộ cùng Bở Gị Dịch Sở Ten hai người cũng không biết nói gì. Bởi vì bọn họ đều biết, đội bóng thua trận là cơ bản không có huyền niệm. Phân biệt chính là là ở, tại sao thua? Sân bóng bên trên phản phất cũng ở đây ấn chứng số gì nổ gì sở gì A Nộ cùng Bở Gị Dịch Sở Ten, hoặc là nói là tuyệt đại đa số người quan điểm. Arsenal cứ việc ném đi một cầu, nhưng rất nhanh lại lần nữa không chế được thế cục, không hề đứt đoạn hướng Manchester City phát khởi tấn công. Thê gần ở bán kết trong xác thực thành tích không phải tốt nhất nhưng mỗi cái mùa bóng nửa chương trình Arsenal đều là bất kỳ đội bóng đều không cách nào khinh thường cường đội một lúc hiếp the ngại ngùng nửa vòng sau trở lại Manchester City rất cố gắng mong muốn đến cướp đoạt quyền không chế bóng nhưng hết cách rồi thiếu mất một người thì đồng nghĩa với nói đối phương vĩnh viễn so Manchester City nhiều ra một tiếp ứng điểm chỉ cần bọn họ cầu thủ không lời cũng chạy kêu Manchester City thế nào cũng không giành được hai đội có thể ở khống chế bóng về thời gian kéo không ra raên lệnh cái nàyở vào Manchester City xuất sắc chuyển khống chế bóng năng lực Thời gian một điểm một dọn trôi qua, Arsenal chiếm hết ưu thế, liên tiếp chế tạo ra nguy hiệp, nhưng thủy trung không có thể công phá Manchester City không thành. Nhưng ngay khi hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Arsenal lại phát khởi một đợt thế công. ga nhận được đồng đội chuyển bóng về sau, đột nhiên sau chân vào, dẫn bóng vượt thẳng nhập Manchester City vòng cấm địa. Kompany dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dùng thân thể ngăn trở Fazeega, cũng ra chân cướp bóng. Cầu đúng là cướp được, nhưng ga cả người cũng ngã ngã xuống Manchester City vòng cấm địa góc trên bên phải. Trọng tài chính cờ lật pé bất lúc này thổi còi. Cả tòa sân an -E hạt lần nữa vỡ tổ. Tô Đông đang ở phụ cận, trước tiên chạy hướng Cỡ Lạc Kẹp bật, trực tiếp ngăn trở hắn. Cái này không phải là một penalty, mắc. Tô Đông kháng nghị nói, đã một trương thẻ đỏ, lại tới một cái penalty, ai chịu được rồi. Đây quả thực là muốn chơi chết Manchester City tiết tấu a. Chẳng lẽ nói, ngoại hạng anh đám này các lao ra, liền thật như vậy sợ hãi Manchester City quật khởi mạnh mẽ. Cỡ Lạc Kẹp bật phi thường khẳng định, bày tỏ đây là một lần trong cấm khu phạm quy, công baniza chân chật chân téa Fariaga. Tô Đông cũng gấp, người đã cho chúng ta thẻ đỏ, còn phải lại tới một cái penalty. Người không bằng dứt khoát sự chúng ta thua. Cơ lạc tệ bật cũng sửng sốt. Tô Đông từ trước đến giờ đều là lấy chính chủ sưng, cho tới ở châu Âu bóng đá lưu truyền một câu nói, chỉ cần Tô Đông ở trong cấm khu ngã xuống đất, kia không cần phải nói, trực tiếp xử penalty, khẳng định sẽ không sai. Mà đối xử trọng tài, Tô Đông cũng từ trước đến giờ đều là mười phần khách khí. Chẳng qua là ai cũng không ngờ, hắn sẽ thất thố như vậy, thậm chí ngay mặt nói ra như vậy chu tâm lời. Cơ lạc tệ bật kinh ngạc một cái, lấy tay tiến trong túi, hướng Tô Đông giơ lên một trường thẻ vàng. Cử động này một lần nữa đưa tới toàn trường Manchester City người mộ điên cuồng thành. 45 giây đi bàn, 4 phút liền cho thẻ đỏ. Bây giờ chúng ta khó khăn lắm mới có đem tỷ số vượt qua, hắn lại phạt chúng ta một penalty, cỡ Lạc Kẹpật, con mắt của người là mù sao? Hiện trường bình luận viên cũng nổi giận, cả tòa sân An Y Ti Hà cũng tức giận rít gào lên lên. Nhưng cỡ Lạc Kẹpật không thèm để ý chút nào, vẫn vậy chỉ hướng về penalty điểm. "PP đi tới, An ủi Tô Đông đôi câu. Đi con mẹ nó, bọn họ chính là trăm phương ngàn kế muốn đem chúng ta từ đầu lĩnh vị trí kéo xuống tới." PP cả giận nói. Về phần bọn họ là ai, ai biết." Tô Đông hít sâu một hơi, thu thập tâm tình một chút, vỗ một cái bà vai. "Bọn họ nhất định sẽ hối hận bản thân làm như vậy." Bởi vì cái này căn bản là không có cách đánh ngã chúng ta, ngược lại sẽ để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm đoàn kết. Chúng ta còn có nửa hiệp sau." Tô Đông dõng dạc nói. Quy 1 chương 808, chỉ cần Tô Đông không ngã, Manchester City liền tuyệt sẽ không bại. Ba ba ba. trong phòng thay quần áo chỉ còn giữ lại thợ đấm bốc vô vào bắt thịt chỗ chuyển tới thanh âm. So với đối phương thiếu mất một người, cái này đối Manchester City mà nói, thực tại quá khó, mỗi một cầu thủ cũng lưng đeo áp lực nặng nghề. Hiện đại bóng đá chiến thuật đều là vòng vòng đan xen, thiếu một người, thường thường không phải mỗi người nhiều cố gắng một chút. Đền bù nhân số thiếu sót đơn giản như vậy, mà là càng thêm cách xa, khó có thể được bù đắp trên lệnh. Tô Đông ngồi ở châu ngồi, dựa lưng vào tủ quần áo, ngước đầu, nhắm mắt lại, hô hấp từ từ vững vàng xuống. Tư nhân vật lý trị liệu sư gỡ rằng đảo nỉnh đang túi người vì Tô Đông hai chân tiến hành bắp thịt tấm bóp. Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn là duy nhất bị Gadiola cho phép tiến vào phòng thay đổi, phi Manchester City người làm thuê bọn họ thậm chí so Manchester City đội ý cũng muốn càng hiểu hơn Tô Đông tình huống thân thể, rất nhiều lúc Manchester City đội ý làm ra quyết sách, đều cần theo chân bọn họ tiến hành hiệp thương cùng câu thông, một điểm này cũng là Gaudio là chỗ cho phép. Làm trợ đấm bóp dừng lại lúc, lớn như vậy phòng thay đổi liền lâm vào một loại đáng sợ tĩnh mịch, mơ hồ chỉ có cầu thủ nặng nghề hô hấp. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 22 kết thúc. Faze Gazốt cục vẫn phải phạt tiến cái penalty. Hai độ dẫn trước, hai độ bị gỡ hỏa, Manchester City sắp tự hỏa. Nhưng nếu như là khi lấy được một trương thẻ đỏ sau, đây hết thảy lại lộ vẻ đến vô cùng bi tráng. Không biết là tĩnh mịch mang đến nặng nghề áp lực, hay là bản thân nội tâm làm khó dễ chứng ngại này, Công An hít sâu một hơi về sau, nhất cuối cùng vẫn đứng lên, đi tới phòng thay đổi trung gian. "Thật xin lỗi." Công An mặt ngó cầu thủ xin lỗi, "Ta lúc ấy thật chỉ là muốn ngăn cản hắn, ra chân thời cơ không có nắm chặt tốt, kết quả là kém như vậy một chút điểm." Sau khi nói xong, Công An một bộ khổ sở phải mong muốn tự sát tạ tội nét mặt. Bị trung vệ vẫn rất có tinh thần trách nhiệm. Nhưng có lúc chính là như vậy, càng có tinh thần trách nhiệm, làm càng nhiều, lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Thì giống như một ít bản phản dưới nhà. Có lúc thật chính là cầu thủ lòng tốt làm chuyện xấu. Vậy có phải hay không là có thể vì vậy gỡ trách cầu thủ? Tô Đông cho là không phải. Bóng đá chuyên nghiệp là một hạng đoàn đội vận động, cầu thủ năng lực cá nhân nên là đội bóng tạo thành bộ phận, cái này liền cần mỗi một cầu thủ cũng có thể đồng tâm hiệp lực, cũng có thể giữ vững chuyên chú, có thể đem hết toàn lực. Cho nên, ở bóng đá cái này hạng vận động trong, tinh thần trách nhiệm mới là trọng yếu nhất. Tô Đông thẳng từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới công anni bên người, đưa tay một thanh ở bờ vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái, an ủi, không có sao, không, có ai sẽ trách ngươi, ngươi đã biểu hiện được đủ tốt companion cảm kích nhìn Tô Đông, gật đầu một cái, theo Tô Đông lùi tay, hắn trở lại vị trí của mình. Ta biết, tất cả mọi người đã đem hết toàn lực, cũng đều phi thường khổ cực, không có bất kỳ người nào có bất kỳ tư cách đi yêu cầu đại gia làm nhiều hơn, đã đại gia đã biểu hiện được đủ tốt, xứng với trên người cái này ảo đấu. Tô Đông cái này tịch thoại để cho tại chỗ Manchester City cầu thủ công tử trong lòng công nhận, bọn họ xác thực đều đã tận lực. Đối mặt giai nan như vậy hảo môn cương đội, từ phút thứ tư liền bắt đầu thiếu một người, tranh tài như vậy, đánh đến hiệp đầu kết thúc, tỷ số là 22, còn muốn muốn thế nào? Nếu như đối thủ là ngoại hạng Anh trung hạ du đội bóng, kia thành tích như vậy xác thực còn có thể tái tranh thủ một thanh, nhưng đối thủ là Arsenal, nhất là nửa trước trình Arsenal. Nhưng liền trong lòng mọi người công nhận Tô Đông cái này tịch thoại lúc, Tô Đông đã dùng sức nắm chặt hai tay, cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói, "Nhưng ta chính là không cam lòng. Ta thế nào cũng không cam lòng." "Ta không cam lòng a." Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông dùng một loại giống giận trầm thấp viên tiết nội tâm khó có thể ức chế không cam lòng. "Chúng ta 45 giây liền dẫn trước, phút thứ 4 liền cho chúng ta thẻ đỏ, sau đó bọn họ san bằng tỷ số, nhưng chúng ta lại tiến vào một cậu, kết quả Bọn họ lại phạt chúng ta một penalty. Tô Đông nói xong lời cuối cùng, cả người cũng nâng đầu nhìn về chằm nhà, sâu sắc hô hấp, nếu như bọn họ là dựa vào thực lực tiến chúng ta cầu, kia không lời nói, chúng ta nhận, đáng tin penalty. Bọn họ liền là muốn đem chúng ta từ đầu lĩnh vị trí kéo xuống tới. VV đột nhiên đứng lên, giống to. Trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta là chi thứ nhất khiêu chiến truyền thống bán kết đội bóng, bọn họ liền không muốn nhìn thấy chúng ta tiếp tục ở bảng địa bên trên chạy đầu, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn đem chúng ta kéo xuống tới, mong muốn bảo vệ bọn họ ở ngoại hạng anh thống trị địa vị, thẻ đỏ. Penalty. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Tô Đông gầm nhẹ giống như là đập vào cầu thủ trong lòng bên trên tiếng Trung, đưa tới bọn họ cặp mình, vẻ vẻ giống dận trời là sẽ mở một cắt. Quá khứ những năm này, ngoại hạng Anh một mực ở truyền thống bán kết giới sự thống trị, đầu tiên là MU, Arsenal cùng Liverpool, sau đó Chelsea gia nhập loạt cốt quân đoàn, trở thành cái gọi là ngoại hạng Anh tứ đại gia tộc. Nhưng bây giờ, Manchester City của hồi. Giải đấu đá phải thứ 9 vòng, Manchester City vẫn là ngoại hạng Anh đầu lĩnh. Có chút người bắt đầu nắm này. Vẻ cách nói này có chút âm luận, nhưng thẻ đỏ cùng penalty là thật thật tại tại phát sinh thật chỉ là trùng hợp. Phòng thay đồ cầu thủ cũng đều dối rít bị cảm nhiễm, xác thực tồn ở loại khả năng này. Giải thích như thế nào đụng phải Arsenal lúc cho Manchester City thẻ đỏ cùng penalty. Ta sẽ không phục tùng, bất kỳ một chi đội bóng, bất kỳ một cái nào đối thủ mong muốn dùng phương thức như vậy tới đánh bại ta, vậy ta chỉ có thể trả lời bọn họ, suy nghĩ nhiều quá." Tô Đông lớn tiếng nói. Ta không biết đại gia vào giờ phút này tâm tình là nghĩ như thế nào, nhưng ta từ thẻ đỏ một khắc kia bắt đầu, cũng chỉ có một ý niệm, ta muốn chết bọn họ, ta muốn cho bọn họ biết, thẻ đỏ cũng tốt, penalty cũng được, cũng không thể chinh phục chúng ta." Ta muốn nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải năm bè bảy mảng, chúng ta không phải bạo phát hộ, chúng ta không phải lính đánh thuê, chúng ta là Manchester City. Chúng ta là một chi trí tại xung kích ngoại hạng Anh vô địch, đánh vào trang Ti on League vô địch thiết huyết quân đoàn. Chúng ta là ngoại hạng Anh cho đến nay, duy nhất một chi giữ cho không bị bại sắt thép hùng sư. Bất kỳ nghi muốn đánh bại chúng ta nhân hòa đội bóng, cũng phải làm cho tốt chịu đựng giá cao chuẩn bị tâm tư. Phong thay đồ cầu thủ cũng rõ ràng bị Tô Đông Lây, David Silva, Marcelo, Tony Cearos cùng Company đám người đều không hẹn mà cùng đứng lên, Sanchez càng là theo chân Tô Đông vậy. Vẻ mặt phi thường kích động, gắt gao nắm chặt quả đấm. Chi lê tiền đạo cánh rất được bị ảnh xạ ảnh hưởng, trong xương liền chạy xuôi điện cuồn mà bất xuất huyết dịch. Ta, nửa hiểu sau, nhất định sẽ cùng nan huyết chiến rốt cuộc. Ta sẽ dùng hết tia khí lực cuối cùng, ta sẽ hết tất cả có thể đi tranh thủ thắng lợi, tuyệt không nói bại. Nói thật hay, tuyệt không nói bại. PVP cũng cùng kích động đứng lên, trực tiếp đi tới Tô Đông bên người, cùng hắn đứng chung một chỗ. Không sai, chúng ta liền liều mạng với bọn họ. Đi con mẹ đó, không phải là thẻ đỏ, không phải là penalty sao? Ai sợ ai à. Làm liên song truyện. Liên coi như chúng ta chỉ có 10 người, như cũng có thể đem Arsenal đánh ngã. Tối nay, chúng ta tuyệt không để cho Arsenal mang đi 3 điểm. Không sai, muốn mang đi 3 điểm, trước đánh ngã chúng ta lại nói, Guardiola thì ở cách vách huấn luyện viên khu, nhìn cầu thủ động tính bên này, hắn cũng là sâu sắc bị khích lệ. Hắn trước giờ đều không phải là một cảm tính người, ngược lại, hắn vẫn luôn cảm thấy mình rất lý trí, nhưng hắn tuyệt không phải là không có tình cảm. Vừa đúng ngược lại, hắn tùy tiện không sống động tình, chỉ khi nào động tình cảm, hắn so với ai khác cũng cùng nhận. Vào giờ phút này, hắn thậm chí có một loại nghĩ phải mặc lên áo đấu, vọt vào sân bóng. Cùng tất cả mọi người kể vai chiến đấu xung động. Nhưng cuối cùng, hắn cố gắng khắc chế chính mình. Joseph, ngươi có cần tới hay không nói chút gì? Trợ lý huấn luyện viên đổ Mẹ Nẹt Tô Zẹn hỏi. Gadiola lắc đầu một cái, không cần, bọn họ bây giờ không cần ta. Thấy được Tổ Zẹn toát ra ánh mắt nghi hoặc, Mã Nhở Hệ Tỷ ở lúc này giải thích nói, tranh tài đã phải mức này, bất kỳ kỹ chiến thuật đều không hữu dụng, chúng ta cũng nhiều như vậy người, càng là đến tranh tài thu quan, chúng ta thì càng khó, chống đỡ cầu thủ đã không còn là kỹ chiến thuật, mà là trong lòng kia cố khí. Hắn đã từng là thế vận hội Olympic thủy cầu vô địch, hắn rất rõ ràng, thi đấu thể thao Cố này tức đến ngọn nguồn trọng yếu bao nhiêu. Ở các hạng vận động bên trong, hàng năm không biết có bao nhiêu vận động viên, cũng bởi vì cố này khí giải tỏa, từ nay liền xuống dốc không thanh. Manchester City có phải hay không bạ phát hộ, có phải hay không lính đánh thuê, liền nhìn cố này khí. Guardiola có thể mang cho đội bóng tân tiến nhất kỹ chiến thuật lý niệm, mang cho đội bóng cẩn thận nhất chiến thuật chi tiết, nhưng hắn không cách nào cho đội bóng dốc vào như vậy một cố khí, đây là tính cách của hắn gây ra. Không ngờ, tô đông đền bù bên trên cái này thiếu sót. Tối nay Manchester City mới xem như chân chính để cho người thấy được một chi cường đội phải có khí chất, mà Tô Đông chính là Manchester City lãnh tụ. Sân An Nghị Tỷ hạt không thành bên, Sterling cùng Phi Phúc trèo lên mới vừa rồi nhìn tận mắt pha Gega phạt tiến Verratti. Vào giờ phút này, bọn họ nhìn sân bóng hai bên, hai đội cầu thủ nóng người. Bọn họ cùng trên khán đài fan bóng đá vậy, tràn đầy mê mang cùng lo âu. Người nói, chúng ta có thể thủ được sao? Tuổi gần 10 tuổi Phi Phúc trèo lên quan tâm hỏi. Hắn là lần đầu tiên ở hiện trường cảm nhận được như vậy tàn khốc một trận đấu, cái này cho hắn tâm linh nhỏ yếu mang đến cực lớn đánh vào. Hắn cái gì cũng không hiểu, lại có một nhất chất phát mệt vọng. Manchester City có thể đánh bại Arsenal? Không thủ được. Linh lại nói ra một phi thường tàn khốc trận tướng. Đây cũng là tất cả mọi người, bao gồm Manchester City huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ đều biết trận tướng. 4 phút liền bị phạt xuống một người, nửa trận kết thúc trước lại bị kêu án một penalty, trạng thái như vậy căn bản không có cách nào đá. Không thủ được là chuyện chắc như linh đóng cột, giữ được mới là kỳ tích. Vậy làm sao bây giờ? Phi Phúc trèo lên suốt ruột truy hỏi. Sterling xanh đen trên mặt lộ ra lau một cái sáng choang nụ cười, vậy hãy cùng bọn họ bĩnh, tranh thủ lại đi bàn phúcc trèo lên cái đầu nhỏ từ trong nghĩ không được phức tạp như vậy chuyện hắn không hiểu không phải nói không thủ được sao vì sao còn muốn đi bính đi bàn chúng ta có Tô đông hắn là hùng mạnh nhất thế giới Trung phòng cũng là cường đại nhất cầu thủ có hắn ở chúng ta nhất định có thể lại đi bàn không ngừng đi bàn giọng điệu củasơ Linh trong mang theo một loại phản phất giống như là tín ngưỡng bình thường vật điều này làm cho hắn tin chắc Manchester City còn có phải đá chỉ cần Tô đông không ngã Manchester City liền tuyệt sẽ không bại quy một chương 809 hắn liền là không thể ngăn trở chiến thần nửa hiệp sau bắt đầu về sau Arsenal vẫn vậy lợi dụng nhân số ưu thế, khống chế trên sân quyền chủ động. Mặc cho ai cũng có thể rõ ràng thấy được, tiến vào nửa hiệp sau về sau, Manchester City tràng diện càng thêm bị động. Cái này là không thể tránh khỏi. Hơn nửa hiệp thời điểm, Manchester City còn có thể bằng vào thể năng dự trữ, không tiếp thể lực buôn ba để đền bù nhân viên bên trên thiếu sót, nhưng cầu thủ rốt cuộc là người, không là người máy, tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, bắt đầu có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Đây cũng là vì sao, ở trên số liệu phản ứng đi ra, thẻ đỏ thời gian xuất hiện phải càng muộn, đối với trận đấu ảnh hưởng lại càng nhỏ. Mà đối với loại này ở mở màn chỉ 4 phút liền xuất hiện thẻ đỏ chính tài, đối phạt xuống một người đội bóng là chí mạng. Liên liên sơ Caesar Post bình luận viên cũng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bày tỏ, Manchester City có thể ở hiệp đầu đá cho 22, đây đã là rất không tầm thường, coi như trận đấu này cuối cùng vừa, Manchester City cũng có thể nâng đầu nữa ngực. Nhưng nửa hiệp sau bắt đầu về sau, tất cả mọi người cũng phát hiện, Manchester City tại chỗ mặt sắt thực trô đang bị động bị đánh cục diện, cầu thủ thể năng cũng sắt thực tiêu hao rất lớn, nhưng mỗi người bọn họ cũng đang cố gắng buôn ba cùng phòng thủ, quý trọng đội bóng mỗi một lần giữ bóng cơ hội. Từ tứ, tứ một trận hình, từ đầu tới cuối duy trì rất hẹp đội ngũ, cũng không có để cho Arsenal tùy tiện đánh xuyên qua tự thân phòng tuyến. Khống chế bóng suất đang không ngừng hướng Arsenal bên này lưu về, nhưng Manchester City phòng thủ vẫn vậy thủ phải 10 phần mãnh cường. Nửa hiệp sau phút thứ 48, chạm mặt cánh trái cường đột bộ bộaken, giết đến cấm khu bên trái sau chuyền về, ga cùng Naji tiến hành một lần phối hợp về sau, ở cấm khu penalty điểm bên trái đệm chân, nhưng ở trung vệ Kompany cùng Pep dưới áp lực, chân này đệm chân cũng không có thể chế tạo ra uy hiếp, bị Rowe Hat tiện thủ. Chỉ sau 5 phút, Arsenal lần nữa tổ chức lên một đợt thế công. Đầu tiên là nạ ở cánh phải tập đồng, chế tạo trong cấm khu tình hình nguy hiểm, nhưng VVP cấp ở PhaZerga cùng Trạm Mạc trước, đánh đầu giải vây, đỉnh ra vòng cấm địa. Ở bên ngoài vùng cấm, Arsenal lần nữa tổ chức, Naji phản kích trung đưa ra một cú chuyển xéo, Aṣa vịn lần nữa giết đến cấm khu bên trái, chuyển năng đến trước cửa, Trạm Mạc cùng Naji hai người đồng thời xông về khung thành cấp vị trí, nhưng cứ là ở Company cùng VVP quá nhiều hạ, không có thể cướp được suất gol cơ hội, cầu lướt qua cầu môn. Bên phải nạ lần nữa lên cầu tác động, điểm phụ cận, Đông đầu đỉnh ra vòng cấm địa, vì Manchester City giành Nhưng sau đó Sanchez phản kích không có thể qua trung tuyến. Arsenal cái này sóng thế công đánh phi thường mạnh, liên tục không ngừng ý hiếp Manchester City không thành, để cho Manchester City không thành lộ ra bất bên, tùy thời đều có thể bị công phá. Ngay cả Tô Đông đều đã trở về thủ đến vòng cấm địa bên trong, có thể thấy được Manchester City thật sự là quyết tâm muốn tử thủ rốt cuộc. Chi này đội bóng tối nay biểu hiện sát thực làm người ta dựa mắt mà nhìn, nhất là phần này ngoan cường cùng bền bỉ. Chúng ta thực tại không thể tin được, đây là mùa giải trước chi kia ở cường cường trong đối thoại luôn là bị động bị đánh Manchester City. Có thể nói, Tô Đông gia nhập cùng với đeo lên đội trưởng phù hiệu về sau, hắn mang cho Manchester City, không chỉ có chẳng qua là hắn ghi bàn cùng trợ công, đồng thời còn có hắn lãnh tụ cùng tấm gương lực lượng. Không chỉ một tên Manchester City cầu thủ nói qua, Tô Đông là bọn họ tất cả mọi người cố gắng dựa sát tâm điểm. Nhìn một chút lần này, Arsenal lại tổ chức lên một đợt thế công. Phút thứ 57, Fazeega đưa ra một cước đường chuyền hay, Àsà vẫn cánh trái dừng bóng về sau, Lacazebo Akan lên chân bộ ly, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, vị thủ môn Zohat đỡ ra sảng góc. Arsenal mở ra phạt góc rơi vào phía sau, lại là Tô Đông cấp ở sở quỷ lấy y trước, đánh đầu giải vây, đỉnh ra vòng cấm điện. Nhưng cầu vẫn vậy vẫn còn ở Arsenal trong tay, Thiago Alnở vẫn còn ở tổ chức tấn công, Manchester City không thành một trận thần hồn nát thần tính. Trạm Marc Suzgun bị Company dùng chân ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, vì Arsenal lần nữa đạt được phạt góc cơ hội. Sau đó phạt góc bị Manchester City cầu thủ ngăn cản ra, mà cái này sóng thế công thời là lấy Alexander song sau chen vào một cú sút xa, xóc xỉ lướt qua cột dọc ra ranh giới cuối cùng, mà tạm thời kết thúc một phần Arsenal tấn công là một đợt hung mãnh qua một đợt, thể gần nở rõ ràng cho thấy mong muốn ở sân khách tiêu diệt Manchester City, bắt lại quý giá này 3 điểm. Cái này toàn bộ cường đội nhất định phải làm được chuyện. Nếu như luôn là ở cùng đối thủ cạnh tranh trực tiếp đo sức trong mất điểm, một chi đội bóng vĩnh viễn không cách nào trở thành vô địch. Arsenal là như vậy, Manchester City cũng là như vậy, MU, Chelsea cùng Liverpool đều là như vậy. Ở không hai bại bởi Chelsea về sau, Arsenal khẩn cấp cần Manchester City cái này 3 điểm để đền bù cường cường trong đối thoại thất lợi. Huống chi, cơ hội tốt trời ban, thẻ đỏ thêm penalty, như vậy 3 điểm không cầm. Arsenal cầu thủ chính mình cũng cảm thấy không nói được. Nhưng đến nửa hiệp sau, Manchester City thay đổi đến mức dị thường mãnh cường. Bọn họ rõ ràng tiêu hao rất lớn, rất nhiều cầu thủ chỉ cần dừng lại, lập tức liền miệng lớn thở hổn hển, nhưng trận đấu lại bắt đầu, bọn họ lại lập tức lần nữa đầu nhập tranh tài, phần này ngoan cường liền làm đối thủ Arsenal cầu thủ cũng cảm thấy dựa mắt mà nhìn. Bọn họ thật vẫn không biết, Manchester City lại có ngoan cường như vậy bền bỉ một mặt. Sân bóng bên trong, toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng nhéo một trái tim, bọn họ phảng phất đều thấy được mất bóng, chẳng qua là không biết nó sẽ từ lúc nào, lấy phương thức gì xuất hiện. Nhưng trên mặt của mỗi người đều mang kinh ngạc, mang theo ngạc nhiên, mang theo tham phục. tối nay Manchester City là ngựa cương, là tuy bại nhưng vinh. Thời gian tiến vào 60 phút, nhưng Guardiola còn không có tính toán phải thay đổi người. Trực tiếp truyền hình ống kính cho đến bên sân, cho hắn một cái to lớn tạ, để cho người thấy được hắn cắn chặt hàm rằng, tựa hồ đang đợi cái gì, nhưng trong ánh mắt lại mang mê mang, hiển nhiên hắn cũng không xác định, hắn chỗ chờ đợi sẽ hay không xuất hiện. Phút thứ 63, Cơ cái Kỳ một lần băng lên tiến công, ở Tony Cearns một đường trở về đuổi chặt đường, cùng Boácen liên thủ trong, thành công đưa bóng gãy xuống. Boaten nhanh chóng một cước thuận cho Tony Cierz, nước Đức trung trảng cấp ở Arsenal cầu thủ nhào lên cước trước, trực tiếp một cước chuyển dài rời đi, đưa bóng đưa đến nhân viên Arsenal tương đối yếu kém bên mình cánh trái. Marcelo bộ ngực dừng bóng, chân trái đi phía trước một chuyến, nhanh chóng dẫn bóng sông về phía trước, bên hướng vừa nhìn phía trước. Arsenal phòng tuyến đang nhanh chóng lùi giữ. Vừa qua khỏi trung tuyến, Marcelo chân trái một chuyển xéo, đưa bóng đưa hướng 30 mét khu vực, lui về Tô Đông. Tô Đông dùng thể ngăn ý, về sau, chân thành thạo cầu dừng ở trên chân, cũng nhanh chóng chuyền về, bản thân xoay người về phía trước. David Sivachen vào tới, không dừng bóng trực tiếp đưa ra một cú chọc khe cho đến Tô Đông bên người. Tô Đông bật tới vòng cấm địa tuyến đầu xông về phía trước đâm, đối mặt David Sivachen chọc khe, chân phải đưa bóng đi phía trái bên dừng lại, sắp xỉ tránh khỏi ra chân mong muốn chặn lại Alexander Song, chân trái lại dừng bóng, vừa đúng tránh được sở quỷ lệ ý, đồng thời dùng thân thể ngăn trở sau lưng Fazeega. Liên tục tả hữu chân không chế bóng về sau, người đã ở bên ngoài vùng cấm cung đỉnh bên trái tuyến bên trên Tô Đông chân phải đưa bóng dừng lại, không đợi Alexander cùng dịu tạo thành vây, chân phải lập tức lại lên, trực tiếp rút ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng từ dịu cùng Alexander xong chỗ đưa ra hai đầu to khỏe bắp đuổi trong bay bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung về sau, ở phía Bianski gắng sức cản phá bối cảnh hạ, bay vào Arsenal không thành góc trên bên phải. Go ổn. Tô Đông. Tô Đông. Tô Đông hai tay nắm quyền, giống giận một tiếng, cả người nhanh chóng xoay người, xông về bên sân. Cả tòa sân an ỉ tỷ hạt Manchester City người hâm mộ đều không hẹn mà cùng vọt ra khỏi chỗ ngồi, cũng đang điên cùng giống giận Manchester City cầu thủ thời là chen trúc nhào tới xông về Tô Đông phương hướng. Gột, phút thứ 63, Tô Đông ở Arsenal nghiêm mặt bao bọc trong cứ là xoay sở nhanh chóng chuyển, dựa vào năng lực cá nhân, dùng một cước đường vòng cung, cầu xuất hôn, lần nữa gõ Arsenal phòng tuyến. Hachin, hắn liền là không thể ngăn trở chiến thần. Đối với Tô Đông, chúng ta chỉ có thể quy bái. Tô Đông vọt tới bên sân, một đường hướng về phía trên khán đài người hâm mộ, cơ múa hai quả đấm của mình, cuối cùng dùng sức hôn lấy tay trái mình bên trên chấp nhẫn, tại chỗ bên đi hai bước, cùng chạy như bay đến đồng đội đang ôm nhau. Ai dám tin tưởng? Hắn rốt cuộc lại đi bàn. 32. Thiếu mất một người Manchester City, vậy mà lần nữa trận trước Manchester City cầu thủ đơn giản cũng không dám tin vào hai mắt của mình, tất cả đều trận mắt há mồm ôm lấy Tô Đông. Thậm chí, truyền hình trực tiếp ống kính cũng bắt được bên sân, Manchester City hai tên tiểu cầu đồng chờ cũng lao ra, cùng cầu thủ đoàn đoàn ôm lại với nhau. Tô Đông tung ra đồng đội về sau, hai tay nắm ở quả đấm, hướng về phía lực qua tới quý đạo ống kính, phát ra từng tiếng giống giận. Hắn phải dùng loại phương thức này, tự nói với mình đồng đội, nói cho Manchester City người hâm mộ, nói cho toàn thế giới, thẻ đỏ cùng penalty đều không cách nào đánh bại Manchester City. Từ pha quay chậm thả về, Chúng ta có thể cảm thụ một chút, lúc ấy Tô Đông trùng quanh có chừng nằm tên Arsenal phòng thủ cầu thủ, hắn gần như là tại không thể có thể giỡn tình huống, cứ là dựa vào bản thân thành thạo giỡn chân kỹ thuật, dựa vào bản thân xuất sắc nhỏ bảy chân sút gol, cướp được một đường khe hở, vì Manchester City đánh vào mấu chốt này đi bàn. Chúng ta nhất định phải ca ngợi Manchester City, nhất định phải ca ngợi Tô Đông, bọn họ là tốt. Ở 4 phút liền thẻ đỏ, cùng với hơn nửa hiệp penalty giỡn tình huống, bọn họ cứ là gánh vác áp lực, cứ là 3 lần tỷ số dẫn trước, đây là giường nào gọi người không thể tin nội truyện. Nhất là Tô Đông, hắn gần như lấy lực một người cơi mào Manchester City tấn công. Như vậy Tô Đông, như vậy Manchester City, còn ai dám nói có thể xem thường chiến thắng? Còn ai dám nói, đây là một chi tán loạn lính đánh thuê? Làm cả tòa sân Anfield tí hạt vang lên dập trời ngập đất Tô Đông tiếng kêu lúc, ở xa nước Anh phía Nam ở Ford, Vương Quang đã vừa mới từ truyền hình trực tiếp nhìn được đến Tô Đông đi bàn, thấy được hắn hướng đến bên sân giống giận, thấy được hắn dùng sức hôn chức nhận một màn. Nàng đã kích động đến thất thanh khan hay, cả người cũng không biết từ lúc nào nhảy lên. Vào giờ phút này, nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tô Đông cũng bởi vì hắn ở ghi bàn về sau, cái đó hôn chức nhận động tác. Nàng trong lúc bất chợt sinh ra một cỗ mãnh liệt xung động, nàng muốn xem đến hắn. Lập tức. Lập tức. Nàng mong muốn không giữ lại chút nào nói cho hắn biết, mình đã bị hắn triệt triệt để để chinh phục. Hắn giống như là nàng nước cùng không khí. Nếu như mất đi hắn, nàng sẽ sống không nổi. Quy 1 chương 810, Wenger không thèm điểm sửa. Wenger đứng ở bên sân, lạc lẽ nhìn Manchester City cầu thủ lao ra sân bóng đi ăn mừng. Người Pháp tấm kia tràn đầy khe mặt để lộ ra bất Ai có thể nghĩ tới, ở chiếm cứ kinh người như thế ưu thế sau, lại vẫn bị Manchester City cho dẫn trước, hắn thực tại cũng không biết hứng nên nói cái gì cho phải, hắn thậm chí cảm thấy bản thân giống như cũng không có cách nào đi quở trách cầu thủ. Nam tiền phòng thủ cầu thủ đem Tô Đông bao kẹp ở giữa, hắn vẫn có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ kỹ thuật, chế tạo ra một tia khe hở, lấy được một ghi bản, kia vẫn có thể nói cái gì nữa đâu? Trừ kêu lên một tiếng á đủ, đối Tô Đông phải khen một câu như bước ngoài, hắn thực tại cũng là không lời nào để nói. Arsenal phòng thủ cũng không tính ổn định, sở quý ưu cùng dịu tổ hợp cũng không đột xuất, đặc biệt là mạo hiểm Diệu, chống lại thời cơ hội đoán, cùng với canh người lúc dễ dàng mất đi vị trí cũng làm cho hắn nhận lấy nghi ngờ. Nhưng bất kể nói thế nào, Arsenal đều là ở cả trận đấu so với đối thủ thêm một người dưới tình huống tác chiến, lại bị Manchester City lần nữa dẫn trước, đổi ai cũng không thể nào tiếp thu được. Càng làm cho Heger cảm thấy buồn bực là, Arsenal đang từ từ sông về Heger chỗ thiết trí danh giới cuối cùng. Bất kể là ở Arsenal trong đội hay là đối mặt truyền thông, Heger cũng rõ ràng bày tỏ, ở ngoại hạng Anh, bất kỳ một chi đội bóng mong muốn bạc cút, đều nhất định muốn đem đội bóng mất bóng điều khiển kỹ thuật số chế ở 30 cầu trong vòng. Ngoại hạng Anh cùng cái khác giải đấu không giống nhau lắm, cái này giải đấu tiết tấu quá nhanh. Rất nhiều đội bóng cũng đã rất kịch liệt, cái này đưa đến phòng thủ vẫn luôn là cái vấn đề lớn, có thể đem mất bóng điều khiển kỹ thuật số chế ở 30 cầu trong vòng đội bóng, thường thường đều có phi thường mạnh sức cạnh tranh. Từ lại 3 trở về không bốn mùa bóng đoạt cúp tới nay, Arsenal gần mấy cái mùa bóng mất bóng đếm cũng rất khó thấp hơn 30 cầu, ở đội bóng tấn công lưu loát dưới tình huống, phòng thủ đã trở thành Heger nhức đầu nhất phiền phải lớn. Dĩ nhiên, Heger 30 cầu định luật cũng không phải ván đã đóng thuyền, mùa giải trước chính là một lần ngoại lệ. Chelsea mất bóng đếm liền 32 cầu, so MU 28 cầu còn nhiều hơn, nhưng cuối cùng đoạt cúp chính là Chelsea. Bởi vì The Blue mùa giải trước tổng cộng đánh vào 103 cái đi bàn, vượt qua xa MU 86 cầu cùng Arsenal 83 cầu. Bết bắt nhất thuộc về The Gunner, đánh vào 83 cái đi bàn, mất bóng đếm lại đạt tới 41 cầu. Mà mùa giải này, Weger coi trọng nhất hay là phòng thủ, nhưng hiệu quả còn chưa phải rõ ràng. Trước mặt 8 vòng, Arsenal ném đi 10 cầu, ở phía trước 4 đội bóng trong, chỉ so với MU nhiều một cầu, nhưng đến thứ 9 vòng, MU sân khách 21 đánh bại sở Toc City đội, mà Arsenal trận này liền ném đi 3 cầu. Nói cách khác, bất kể một trận chiến này thắng bại như thế nào 9 vòng đánh xong Arsenal cũng sẽ lấy 13 cái mắt bóng, ở bán kết đội bóng trong đứng hàng thứ nhất, Wenger cho thiết định 30 cầu ranh giới cuối cùng, rõ ràng đã tràn ngập nguy cơ. Nghĩ đến nơi này, Wenger trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an dĩ. Hắn là thật rất muốn dẫn Arsenal lần nữa đánh vào vô địch, thậm chí hắn cự tuyệt đến từ giơ mời. Nhưng hiện tại xem ra, Arsenal khoảng cách mục tiêu của hắn giống như càng ngày càng xa. Nhất là bây giờ, theo Manchester City trỗi dậy, thẻ gần nở ở ngoại hạng Anh vị trí cũng càng ngày càng khó. Ít nhất, trước 4 vị trí không có như vậy chắc. Nghĩ đến nơi này, Weger trong lòng liền sinh ra một cơn phiền não. Hắn rất rõ ràng Không có cái gì so thắng lợi càng có thể mang cho mình lòng tin, mang cho đội bóng lòng tin. Hắn khát vọng một phen thắng lợi. Coi như là ném ba cái cầu, hắn cũng muốn thắng. Chúng ta thấy được, Weger tiến hành trước thay đổi người điều chỉnh. Hắn một hơi thay cho hai tên cầu thủ, Vanquist thay cho Denison, Doshiki thay cho hạ Savin. Weger hai lần thay đổi người đều là cố gắng tăng cường đội bóng tấn công. Nazi xuất hiện ở cánh trái, cùng trạ mạc cùng Vanquist hợp thành mới đến 3 rõ ràng cho thấy muốn tích cực đánh hai đầu cánh, mà chung chẳng là Doshiki, Faze ga vào trước Phía sau liền còn lại một cái Alexander song ở phòng thủ Nhưng hắn cũng thường sau chen vào Biểu hiện được rất sống động Weger hai lần thay đổi người cũng để lộ ra hắn tâm tư Hắn liền là muốn nhất cổ tác khí Đánh bại Manchester City Phần tâm tư này hết sức rõ ràng Không biết Gadiola có thể hay không chủ động làm ra điều chỉnh đâu Chúng ta thấy được Manchester City ghế dự bị cũng có động tính Gadiola không nhịn được phải làm ra đổi người rồi Gazet bạ gì chạy ra ngoài nó người Thoạt nhìn là phải thay đổi hắn ra sân Chẳng qua là không biết sẽ thay cho ai David Shiva Gadiola mong muốn thay cho David Shiva. Ola cũng toát ra không thể làm gì vẻ mặt. Đây không phải là bản ý của hắn, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt không muốn như vậy thay đổi người. Nhưng hết cách rồi, Manchester City nhất định phải tăng cường phòng thủ. Đồ mẹ mẹ Tô Dẹn vẫn luôn đang theo dõi cùng phân tích Manchester City cầu thủ số liệu, kết quả biểu hiện, Manchester City cầu thủ thể năng tiêu hao nếu so với Arsenal cầu thủ lớn hơn nghiêm trọng hơn, tranh tài kéo tới cuối cùng, đối Manchester City sẽ càng thêm bất lợi. Cầu thủ cũng không có thể năng, tranh tài còn thế nào đã? Kỹ thuật động tác biến dạng, sai lầm là chuyện thường xảy ra, đến lúc đó có phải hay không sẽ còn lại mất bóng cùng này chờ cho đến lúc đó, chẳng bằng chủ động thay đổi người, tăng cường phòng thủ, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Về phần nói đánh cửa ghi bàn, cái này thực sự quá mức mạo hiểm, hơn nữa Tô Đông thể năng tiêu hao cũng là phi thường lớn. Mới 6 hơn 10 phút, nhưng Tô Đông chạy khoảng cách đã vượt qua 10 cây số, xa xa dẫn trước. Coi như thể năng của hắn khá hơn nữa, lại xuất sắc, nhưng hắn kia 1m95 khôi ngô thân thể, có thể chạy nhiều như vậy, còn muốn thế nào? Gadiola không có lựa chọn khác, chỉ có thể thủ. Ga bạ gì rất nhanh nóng song thân trở lại, đi tới Gadiola trước mặt, lắng nghe hắn dặn dò đi lên sau nói cho bọn họ biết, toàn thân lại có giúp một ít, chú ý một chút phòng thủ, trung hậu hai đầu tuyến muốn giữ vững kích khảo. Dừng một chút về sau, Gadiola sâu sắc nhìn về phía Gazet Badi. Ta có thể suy đoán, Arsenal sẽ cường công hai đầu cánh, Marcelo cái này bên sẽ là đối phương tấn công trọng điểm, hắn tối nay biểu hiện cũng phi thường ra sức, tiêu hao cũng rất lớn, đi lên sau ngươi phải chú ý giúp hắn phòng thủ, nhất là oan cốt cùng Sana bộ này tổ hợp, nhất định sẽ là Arsenal tấn công trọng điểm. Ta hiểu. Gazet Badi cũng là gương mặt nghiêm nghị. hắn đã sớm tại chỗ bên ngồi không yên. Tối nay một trận chiến này, Manchester City có thể nói là hoàn toàn đánh ra bản thân lòng tin, đồng thời cũng để cho đội bóng trong trong ngoài ngoài tất cả mọi người cũng lần nữa nhận thức chi này đội bóng, tin tưởng bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng thấy được đội bóng biến chuyển. bạ gì cảm thấy, đây mới là hắn gia nhập Manchester City lúc hy vọng thấy được, một chi tràn đầy sức cạnh tranh, chặn đầy thủ thắng dục vọng, ngoan cường bất khuất Manchester City. Như vậy đội bóng mới có hy vọng đi đánh vào vô địch. bạ gì thay cho David Silva. Tây Ban Nha trung trảng đã đã tiêu hao sắp xỉ. Đi xuống trận, cùng Gazebba Gi ôm về sau. David Silva cả người đều có chút lắc, đây là tiêu hao quá độ triệu chứng. Tây Ban Nha trung trảng cũng không có đi trở về phòng thay đổi, mà là trực tiếp ngồi lên ghế dự bị. Hắn muốn cùng đội bóng ở chung một chỗ. Sân bóng bên trên, Arsenal một hơi đổi hai tên cầu thủ về sau, quả nhiên đối Manchester City hai đầu cánh phát khởi mãnh liệt tấn công, trung lộ trận mạc thổi là tích cực chen vào, lợi dụng thân thể, đối Manchester City tuyến phòng ngự cũng không thành làm áp lực. Manchester City thổi là toàn tuyến lui giữ, trung hậu hai đầu phòng tuyến đều đã lùi đến cấm địa, Ngay cả Tô Đông cũng đều tích cực trở về thủ đến vòng cấm địa tiến đầu có thể thấy được trạng diện bên trên tình thế xấu lớn đến bao nhiêu. Nhất là khi tiến vào bảy sau 15 phút, Manchester City cầu thủ trên căn bản cũng đã gần hao hết thể năng. Ở phút thứ 78 lúc, Marcelo ở một lần phòng thủ sau, trực tiếp ngã xuống sân bóng bên trên, thống khổ và bẻ. Guardiola bất đắc dĩ, tiến hành một lần cuối cùng thay đổi người. Hậu vệ trái bờ Berrid đổi xuống ngựa Xelo. Đội bóng tiếp tục thủ. Pep trong tay còn có một cái thay đổi người hạng. Hắn ở trong lòng đầu không ngừng phản phục tính toán. Thẻ đỏ cớ, để cho Manchester City không thể không lại phút thứ 78, dùng hết từ lâu toàn bộ thay đổi người hạng. Nói cách khác, tiếp xuống, cho dù là cầu thủ vào bể hoặc là bị thương, thậm chí là không cách nào tham gia trận đấu, Manchester City cũng không có biện pháp lại đổi người rồi. Wenger nhất định phải lợi dụng được trong tay mình lần này thay đổi người hạng, cho Manchester City một kích trí mạnh nhất. Berg zit ra sân sau, chủ yếu là phụ trách phòng thủ cánh trái, nhưng xem ra trạng thái cũng không khá lắm. Tên này ngày xưa từng lần tuyển thủ quốc gia gia nhập Manchester City về sau, biểu hiện liền tương đối bình thường, hơn nữa thương bệnh cùng với vợ bạn cửa ảnh hưởng, khiến cho hắn đang cùng Marcelo cạnh tranh bên trong, hoàn toàn trở thành dự bị, cơ bản không thể nào rung chuyển Marcelo vị trí. Cái này cũng cho Heger mang đến lòng tin. Nước Pháp Lao xoáy tại chỗ bên suy nghĩ sau một lúc, cắn răng một cái, dầm chân một cái, liều mạng. Đan mạnh trung phong Ben Nga ra sân, thay cho Alexander song. Ông trời của ta, Heger đây là không thèm đếm sỉa, thế phải ở sân khách bắt lại Manchester City. Bây giờ Arsenal sân bóng bên trên, có trả mạc cùng Ben Nga hai tên trung phong, hơn nữa Rosicky, Hoanggott, Fazega cùng Nazi, The Gần Nga toàn bộ trong trước trận tất cả đều là tấn công hình cầu thủ, không có một người ở phòng thủ. Cái này đối Manchester City mà nói, thật sự là quá khó thay đổi người kh Arsenal đối Manchester City phát khởi càng mạnh liệt hơn tấn công. Manchester City đã không có người có thể đổi, cũng không có cách nào đi điều chỉnh chiến thuật, chỉ có thể là một mực đẩy tới vòng cấm địa phụ cận, nghiêm phòng tử thủ, mặc cho Arsenal đi tấn công, đội bóng thậm chí ngay cả phản kích khí lực cũng không có. Liên Tô Đông cũng thường lui về vòng cấm địa bên trong, ai còn có thể đi được phản kích. Điều này cũng làm có thể nhìn ra, Manchester City tại chỗ trên mặt rốt cuộc có nhiều trật vật. Nhưng hết cách rồi, sân bóng bên trên mỗi một tên Manchester City cầu thủ cũng cơ bản đánh đến sức cùng lực Việt, còn có thể làm sao? Thời gian ở một điểm mù dọn trôi qua. Manchester City còn đang khổ cực địa chi chống đỡ. 80 phút. 85 phút. 86. 87. 88. 89. Bù giờ 4 phút. Thứ đang chết cờ lạt kẹ bật, vậy mà cho ra 4 phút bù giờ. Đang ở Manchester City cầu thủ trong đầu, tức miệng mắng to cờ lạt kẹ bật thời điểm, mới vừa dự bị ra sân bờ giít vậy mà không có bảo vệ hoàn cót. Tiểu lão hổ ở cánh phải được banh sau tạo thành một phá, ở danh rơi cuối cùng trước chọc đồng đến cấm khu không thành trước. PP cùng company hai người cũng đứng ở chỗ này, đồng thời lên nhảy, mong muốn cướp được điểm rơi, nhưng chà mặc thể năng càng tốt hơn, đưa bóng đỉnh trở lại trước điểm. Mới vừa dự bị ra sân Benner đột nhiên nhảy ra, đó đồng đội chuyển nối mà tới đánh đầu, trước cửa đâm một cái, đưa bóng đưa vào Manchester City không thành. Quy một chương 811, ngươi đã chế thế này đi ra, chồng ngươi biết không? Ta đi trước, Tô. Đi, huynh đệ, có muốn hay không ta đưa ngươi? Các gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện trong, Manchester City cầu thủ thu thập xong vật về sau, lục tục cùng Tô đồng cáo tô đồng thời là đứng ở phòng thay đồ cửa Từng cái một cùng rời đi đồng đội ôm. Mỗi người cũng nhìn ra được, hắn vào giờ phút này tâm tình không phải rất tốt. Bọn họ cũng giống như vậy. Ở mới vừa kết thúc trận kia đối trận Arsenal trong trận đấu, hai bên cuối cùng đánh cho thành 33. Cái này có thể nói là Manchester City trọng đại thắng lợi. Thậm chí sau trận đấu, hiện trường người hâm mộ cũng đang hoan hồ, cầu thủ trong đầu cũng đều cảm thấy đây là một kết quả không tệ, nhưng chỉ là không cam lòng. Mở man 4 phút có được một trương thẻ đỏ, hiệp đầu gần tới kết thúc trước bị xử đá phạt đền, 3 lần dẫn trước, bị ba lần cầm hòa, ở tranh tài cuối cùng bù giờ giai đoạn, bị Arsenal gỡ hòa tỷ số. Đối ai sẽ cam tâm tiếp nhận kết quả như vậy? Mỗi người cũng dùng hết toàn lực, rất nhiều cầu thủ cũng ở trong trận đấu đánh đến bờ bẹ. Đây không phải là Tô Đông một người công lao, mặc dù hắn diễn ra hạt chín, nhưng đây là toàn đội tất cả mọi người chung nhau cố gắng thành quả. Chỉ dựa vào một người, là căn bản không làm được đến mức này. Các vị, Tô Đông đột nhiên lớn tiếng hô. Tất cả mọi người dối rít nghỉ chân, xoay người lại nhìn về phía Tô Đông, cũng rất kỳ quái, hắn lúc này tại sao phải gọi lại đại gia? Cảm ơn các người. Đây là một trận làm người ta cảm động trên tại. Đông nói. Manchester City các cầu thủ cũng đều rối rít gật đầu. Đây là một trận chật vật tranh tài, nhưng cùng lúc cũng là một trận rất đánh động người tranh tài. Làm sân bóng bên trên mỗi một cầu thủ cũng đem hết toàn lực, hướng một cái mục tiêu đi cố gắng phấn đấu thời điểm, loại cảm giác đó là mê người nhất. Rất nhiều người cũng đi tới Manchester City có một đoạn thời gian, nhưng bọn họ chưa từng có trải qua tranh tài như vậy, tối nay là lần đầu tiên. Ta chân thành hy vọng, tất cả mọi người có thể nhớ tối nay trận đấu này, nhớ loại cảm giác đó, nhớ chúng ta ở trong trận đấu trải qua hết thảy. Tô Đông Phi thường thành khẩn mà chân thành nói. Nó cũng không hoàn mỹ, bởi vì có thẻ đỏ, có chút cầu, còn có. Thời khắc cuối cùng bị đối thủ gỡ hòa tỷ số. Nhưng ta tin tưởng nó là chúng ta mùa giải này cho tới bây giờ đã tốt nhất một trận đấu các đồng đội cũng dốirít ở đầu cơ bản cũng bày tỏ công nhận ta cũng tin tưởng kế tiếp chúng ta sẽ đá ra tốt hơn tránh tài nhưng nó sẽ vinh viên ở bên kia khích lệ chúng ta đồng thời ta cũng tin tưởng nửa vòng sau chúng ta tiến về em mi dị sợ tại đi ung um thời điểm chúng ta sẽ báo tối nay cái này tên cuối thủ nói đúng tô nửa vòng sau Asennan từ trước đến giờ buồn dùn chúng ta đang lúc bọn họ sân nhà báo thủ rừa hận P, P lớn tiếng hô hiển nhiên đối với trận đấu cũng là tràn đầy lòng tin đúng tối nay Ở thẻ đỏ cùng T-Nanti ra trì hạng, bọn họ đều không thể ăn hết chúng ta, vậy bọn họ liền phải chuẩn bị xong chịu đựng tới tự sự trả thù của chúng ta, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, có đúng hay không? Các đồng đội dối dít khen hay. Rất rõ ràng, tranh tài là chật vật, mỗi người cũng phi thường mệt mỏi, nhưng trên mặt vẻ mặt là phấn khởi. Như vậy Manchester City mới có hy vọng. Ở thi đấu thể thao trong, có rất nhiều vật là nhiều hơn nữa tiền cũng mua không được. Ngoại hạng anh thứ 9 vòng toàn bộ tranh tài tất cả đều đánh xong. Chelsea sân nhà đánh bại họ vợ Hempton, MU sân khách 21 đánh bại Salford City, hai chi đội bóng cũng đang nhanh chóng rút ngắn cùng Manchester City giữa điểm số chênh lệch. 9 vòng đấu đánh xong về sau, Chelsea vẹn vẹn chỉ lạc hậu Manchester City một phần, MU ngược lại lạc hậu 6 phần. Xui xẻo nhất là Arsenal, trực tiếp ngã ra trước 4, cùng Tottenham hổ tụ cùng Westborough rọ mịt cùng phần, nhưng xếp hạng bên trên là hậu, cái này đoán chừng để cho Heger một trận tức giận. 4 phút thẻ đỏ, thêm cái trước penalty, kết quả vậy mà không có thể sân khách bắt lại Manchester City. Đây chính là cơ hội tốt trời bắn a. Cái này cũng không bắt được Nguer còn có thể nói gì? Nghe nói, hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên nổi trận lôi đỉnh, đối trong đội mấy tên cầu thủ biểu hiện đều không thỏa mãn. Cũng khó trách, đội ai cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Bắt lại, chính là giải đấu thứ 2, bây giờ không có bắt lại, ngã xuống giải đấu thứ 5. Tuy nói xếp hạng chẳng qua là tạm thời, nhưng bất kể nói thế nào, không có bắt lại Manchester City, cuối cùng là bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Đưa đi đồng đội về sau, Tô Đông còn đặc biệt cùng Mại Cả Dĩ trả họ Hàn huyên một hồi. Đối với cái này chương thẻ đỏ, Mại Cạ Dĩ họ nói xin lỗi, nhưng phòng thay đồ rõ ràng không phải rất có thể tiếp nhận. Tên này trẻ tuổi tiểu tướng trước biểu hiện không tệ, lại là câu lạc bộ đào tạo trẻ, lại là sổ hộ khẩu, tự nhiên bị Manchester City trên giới coi trọng, tất cả mọi người cũng mong đợi hắn có thể ở đội một đá ra, một điểm này từ hắn áo đấu là có thể nhìn ra được. Mài cả gì chạ hỏi, nhưng là người mặc đại biểu chủ lực cầu thủ số 2 áo đấu, đủ thấy câu lạc bộ đối hắn coi trọng. Nhưng tại Guardiola nhậm chức về sau, tình cảnh của hắn là càng ngày càng lúng túng. Một mặt là bởi vì hắn đã bóng phong cách rất không thích ứng Guardiola yêu cầu, coi như là đem hắn đặt ở cánh, hắn cũng rất khó đảm nhiệm Guardiola ủy phái cho hắn nhiệm vụ, cho nên biểu hiện được lúc tốt lúc xấu. Mà Cạ đã 22 tuổi mà cả gì trả họ cũng không có biểu hiện ra 18 tuổi lúc bên ngoài đối hắn chỗ giữ chủ kia loại trình độ, ngược lại là ở dạ Bạ Lị tạ, Boaken chờ đối thủ cạnh tranh giới áp lực, biểu hiện của hắn càng ngày càng hỏng bét. Thì giống như đối trận Arsenal trận này, Guardiola để Boaken không cần, để cho Mà Cạ Dĩ chả họ đánh đội hình chính, cái này không thể nói là đối Mà Cạ Dĩ chả họ không tín nhập a. Nhưng kết quả đâu? Mà cả gì trả họ 4 phút liền phải thẻ đỏ, hơn nữa còn là loại này không cần thiết chút nào thẻ đỏ. Sau đó Boaken dự bị ra sân về sau, đối mặt tạ Sạ phòng thủ, làm là tương đối khá cho tới Heger ở nửa hiệp sau trực tiếp liền đem ạ sạ vịn cho đổi lại. Ở Maca Gì chạ họ bị thẻ đỏ phạt xuống lúc, Gadiola thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, có thể thấy được hắn có nhiều phẫn nộ. Sau đó trung chàng nghỉ ngơi cùng sau trận đấu trong phòng thay quần áo, người Tây Ban Nha cũng không hề đề cập tới Maca Gì trả họ. Lấy Gadiola tính khí, Maca Gì chạ họ rất có thể trực tiếp bị đẩy vào lãnh cung. Nhưng bất kể nói thế nào, làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông hay là cần phải thật tốt trấn hắn. Không có chuyện gì, đều đi qua, ít nhất chúng ta không có bại. Tô Đông an ủi, thật là không có chuyện gì sao? Tô Đông trong lòng mình đầu cũng không nghĩ như vậy. Đưa đi một tên sau cùng cầu thủ về sau, Tô Đông thu thập đồ đạc, đưa lên huấn luyện bao, đi ra khỏi phòng thay đồ. Vào giờ phút này, đêm đã khuya. Cả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện trong một mảnh tĩnh mịch. Tô Đông đi ra huấn luyện lầu, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện vốn nên chờ tài xế của mình vậy mà không có ở. Đây cũng là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đang ở hắn lấy tay mong muốn đi lấy điện thoại di động thời điểm, trong lúc bất chợt sau lưng nhào tới một trận quen thuộc làn gió thơm, bị người từ phía sau lưng ôm, hai tay quen thuộc vòng bên trên Tô Đông cổ. "Thiên sinh, ngươi là cần tài xế sao?" Tô Đông nghe được thanh âm về sau, ngạc nhiên phải bật cười. "Ha ha, đòi tiền sao? Mỹ nữ tài xế, còn miễn phí, ngồi sao?" Vương Quang Đãng ở hắn bên thai hả hơi như lan hỏi. Hai tay của nàng vẫn vậy dùng sức ôm hắn, đầu liền tựa vào hắn kia khoan hậu trên bà vai, người trên người hắn cái loại đó mùi vị quen thuộc, cả người cũng cảm thấy một trận phà mãn. "Không lớn dám ngồi, sợ chồng ngươi đánh ta." Dừng một chút về sau, Tô Đông lại đùa hỏi, "Ngươi đã chế thế này còn ra tới, chồng ngươi biết không?" "Mới vừa rồi không biết, bây giờ biết." Nói xong, Vương Quang Đãng nhón chân lên, ở Tô Đông gò má bên trên hôn một cái. Tô Đông ha ha cười không ngừng. Trực tiếp khom lưng đi xuống, đưa nàng bèo lên. Kia đi thôi, cùng chồng người tốt dễ giao phó giao phó chuyện của hai ta. Sau lưng chuyển đến Vương Quang Đãng khinh linh tiếng cười, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Tô Đông tâm tình cũng là cực tốt, hắn cũng không nghĩ tới, Vương Quang Đãng sẽ cả đêm từ ổc Phật chạy đến Manchester tới. Nàng nên là nhìn song tranh tài sau trước tiên, hoặc là chưa xem song tranh tài liền lên đường đi. Nam ở quen thuộc trên giường, ôm quen thuộc nữ nhân, Tô Đông chỉ cảm thấy cả người sung sướng. Vương Quang Đãng giống như là một con ôn thuần con mèo nhỏ dính trong ngực của hắn, hai tay nhẹ nhàng ở trên người hắn đi lại vuốt ve, lặng lặng nghe Tô Đông nói những cái kia nằng nghe hiểu được cùng nghe không hiểu vậy. Biết không, tối nay trận đấu này, ta là thật cảm giác được, chúng ta là một chi cùng đội. Bẹn Kenbu ở ở nói với ta, càng là ở khốn cảnh cùng nghịch cảnh bên trong, liền càng có thể ma luyện ra một chi thiết quân, lúc ấy ta còn tưởng rằng, chỉ cần một một thắng, một muốn thắng là được rồi, nhưng bây giờ ta cảm thấy, còn chưa đủ. Chúng ta có thể tại dạng này trong nghịch cảnh, 33 đá đều Arsenal, ta tin tưởng, chúng ta có đủ năng lực đi đánh bại hết thể đối thủ, chúng ta có trường lòng tin cùng lòng tin. Đi đối mặt hết thảy cường địch. Manchester City là một chi không có chút nào nền tảng đội bóng. Cho dù là từ Thái Lan thủ tướng hắn tin nhập chủ đội bóng thời điểm bắt đầu tính, đến bây giờ cũng bất quá mới ngắn ngủi thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, Manchester City hàng năm đều ở đây trải qua rung chuyển lớn, hàng năm đều ở đây cơ cấu lại cơ cấu lại, lại xây lại. Như vậy rung chuyển tuy là để cho đội bóng mặt giấy thực lực được tăng lên, nhưng đối câu lạc bộ tinh thần sĩ khí cũng là đã kích khổng lồ. Bao gồm giống như mà cả dị chạ họ, Michael Johnson trở nguyên bản biểu hiện được phi thường xuất sắc đào tạo trẻ cầu thủ, bây giờ cũng bắt đầu theo không kịp đội bóng bước chân. Đừng nói là bọn họ, ngay cả GaZeb ạ gì, cùng Nunez cùng người, đều có chút theo không kịp đội bóng tiến tấu, nhưng cũng chỉ có trên giấy thực lực là không đủ, đội bóng tinh thần sĩ khí phải cùng bên trên. Guardiola ở phương diện này tương đối yếu kém, hắn coi trọng kỹ chiến thuật, coi trọng chuyển khống chế bóng, nhưng không phải Mujinho cái loại đó khích lệ đại sư, cho nên hắn đội bóng ở nghịch thế giới tình huống, ở cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, luôn là biểu hiện được không quá lý tưởng. Nhưng tối nay một trận chiến này, Manchester City đơn giản hãy cùng lộ sắc bình thường. Tô Đông tin tưởng Trải qua như vậy một trận đấu, Manchester City nhất định sẽ biểu hiện được so trước kia càng tốt hơn. Làm đội bóng đội trưởng, hắn có thể cảm nhận được loại này tinh khí thần biến hóa. Đây mới là để cho hắn cảm thấy cao hứng. Cũng là tối nay, đối mặt à Arsenal, so với kia 33 tỷ số càng thêm quý báo tài sản. Có nó, Manchester City mới có tiếp tục đánh vào ngoại hạng Anh vô địch hy vọng. Tô Đông nói rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, Vương Quang đang chờ hắn nói xong, nghĩ rõ, mới giống như sả mít nữ vậy, lại dây dưa tới hắn, chuồn chuồn đạp nước vậy hôn hắn một cái về sau, mới nhăn mày lông mày, cố làm hờn rồi nói, "Bây giờ, ngươi ta" Cái gì đều không cho nghĩ. Tô đông nơi nào không biết tâm tư của nàng, cười ha ha một tiếng về sau, cả người là người, lần nữa đưa nàng ép ngã xuống trên giường. Quy 1 chương 812, Manchester City mấu chốt tiến sinh. Manchester City thai nạn đêm ngẩn đầu đá đều The Garner, ngoại hạng Anh tân quý tất để cho ngoại hạng Anh run dậy. Đây là ngoại hạng Anh thứ 9 vòng tiêu điểm chiến sau khi đá xong, Sơ Cát cho ra báo cáo, đối Manchester City 33 đá đều Arsenal, đưa cho khá cao đánh giá, cho là đây là Manchester City mùa giải này đá tốt nhất một trận đấu. Sở các sở hốt ở sau trận đấu kỹ thuật thống kê bên trong, Manchester City khống chế bóng suất cũng chỉ có 35%, Arsenal cao tới 65%, đây là Manchester City mùa giải này lần đầu tiên xuất hiện đêm mê như thế khống chế bóng suất, xét cho cùng ngay tại ở thẻ đỏ. Nhưng sở các sở hốt cho là, Manchester City ở hiệp đầu cùng Arsenal vẫn vậy đấu lực lượng ngang nhau, ở khống chế bóng suất phương diện, tuy nói ở vào tình thế xấu, nhưng tranh lệch cũng không rõ ràng, với nhau ở sản sản với nhau, mà ở suốt gôn số lần, chuyển bóng tỷ lệ thành công các phương diện, Manchester City cũng giống vậy không rơi xuống hạ ph Xem ra tựa hồ không có nhận đến thẻ đỏ ảnh hưởng. Hơn nửa hiệp kết quả là 22, Arsenal bằng vào một penalty, cầm hòa Manchester City. Sir Pep Guardiola đơn thuần từ hiệp đầu mà nói, Arsenal thậm chí không có chiếm bao nhiêu ưu thế. Nhưng đến nửa hiệp sau, thế cục liền tình thế đổi chiều. Theo tranh tài xâm nhập, cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn, Manchester City từ từ bắt đầu theo không kịp Arsenal tiết tấu, quyền khống chế bóng không ngừng đánh mất, chuyển bóng tỷ lệ thành công cũng không ngừng giảm, đến cuối cùng, thống kê xong toàn trường chuyền bóng tỉ lệ thành công cũng chỉ có 8 phần tả hữu, cuối cùng toàn trường khống chế bóng suất càng là chỉ có 35%. Sơ sơ cho là từ hiệp đầu cùng toàn trận đấu số liệu là có thể nhìn ra Manchester City ở nửa hiệp sau tình thế xấu có nhiều rõ ràng trận trên mặt có nhiều bị động nhiều quân bác phút thứ tư liền được một trương thẻ đỏ toàn trường đều ở đây thiếu đối thủ một người dưới tình huống chiến đấu Manchester City cứ là 3 lần dẫn trước 3 lần thẳng bị Arsenal cầm hòa thậm chí phía sau hai cái mất bóng toàn bộ đều là ở hiệp đầu cùng toàn trận đấu áp chục giai đoạn tối nay trên này Manchester City làm cho tất cả mọi người cũng rửa mắt mà nhìn đây là bọn họ lần đầu tiên chân chính cho thấy có được đánh vào ngoại hạng anh vôị tướng Cũng là bọn họ lần đầu tiên làm cho tất cả mọi người cũng không thể không thừa nhận, đây cũng không phải là một chi linh đánh thuê. Sergio cho là được tuyển vì toàn trường tốt nhất Tô Đông, là Manchester City không thể nghi ngờ linh hồn móng cốt. Cái này không chỉ là bởi vì Tô Đông diễn ra trận, càng là bởi vì ở đội bóng lần lượt lâm vào khốn cảnh thời điểm, Tô Đông luôn là đứng ra, luôn có thể nắm lấy cơ hội vì đội bóng đánh vào ghi bản. Ở cái này trận cường cường đối thoại tiêu điểm trên trong, Tô Đông ít nhất 3 lần biểu hiện ra siêu sao hàng đầu thế giới thực lực cùng tác dụng, hắn ba cái ghi bàn, ở tàn khốc nghịch cảnh bên trong Cực lớn cổ vũ Manchester City cầu thủ ý chí chiến đấu, đã kích đã xe Nan xít khí. Sir Potter bày tỏ, là Manchester City đội trưởng, Tô Đông đang đóng vai càng ngày càng trọng yếu nhân vật, hắn thậm chí đã không chỉ có chẳng qua là đội bóng số 1 trung phong, không chỉ có chẳng qua là đội bóng đội trưởng, mà là từ từ trở thành đội bóng lãnh tụ tinh thần cùng linh hồn nòng cốt. Guardiola từ trước đến giờ lý trí tỉnh táo, đây là toàn thế giới đều biết, hắn cực ít ở trước mặt công chúng biểu lộ ra tâm tình, luôn là nhất phái nhỏ nhã, nhưng Guardiola mùa giải trước dạy dỗ nên Manchester City, không am hiểu đánh ngược cầu, đây cũng là toàn ngoại hạng Anh đều biết. Cương cường trong lúc nói chuyện với nhau, Manchester City gần như tất cả đều thua mất, đây cũng là tại sao phải bị nhiều người như vậy cười vì lính đánh thuê nguyên nhân. Cái này thật chính là năm bè bảy mảng. Guardiola chiến thuật lý niệm không thể nghi ngờ là vượt mức quy định, thậm chí ngay cả Cờ du Juip đều cho rằng, Barca chính thống ở Manchester City, có thể thấy được đối Guardiola một bộ này chiến thuật lý niệm sùng bái, nhưng hắn đối đội bóng phương diện tinh thần tạo nên cũng là một lớn chỗ yếu. Hắn chỗ rẹ rộn nên đội bóng giống như là một văn nghệ thanh niên, nhắn mũi mà có chữ pháp, nhưng thiếu hụt ở cảnh đập quyết tâm, thiếu hụt ở ngõ hẹp gặp nhau lúc rút kiếm giống trận Vũ Tô đông đang từ từ đóng vai Vigaola chút thiếu sót phần này nhân vật hắn đang trở thành Manchester City mấu chốt tiên sinh không chỉ là hắn ghi bàn không chỉ là đội trưởng của hắn còn có hắn ở cầu thủ trong lòng địa vị cho là đối trận Arsenal một trận chiến này rất có thể sẽ trở thành Manchester City mùa giải này bước mặt bây giờ Manchester City lần đầu tiên để cho người thấy được bọn họ đánh vào ngoại hạng anh vô địch cường giả khí chất chỉ cần Manchester City tiếp tục giữ vững phần này thế đầu tin tưởng ở tương lai không lâu ngoại hạng anh cách cục sẽ bị bọn họ hoàn toàn đánh bỡ Theo thăm thời là đối thẻ đỏ tiến hành phân tích cho là cờ lật té bất đối với trận đấu năng lực trường không quả thật có chút làm người ta thất vọng. Mở màn 4 phút liền cho Manchester City một trương thẻ đỏ, này bằng với là muốn tiêu diệt một trận đặc sắc cường cường đối thoại. Đoán chừng, ở hắn đưa tay móc ra thẻ đỏ trong nháy mắt đó, toàn thế giới vô số trước máy truyền hình người hâm mộ đều đã ở trong lòng đầu sử Manchester City tự hình, bởi vì không có kia một chi đội bóng có thể tại dạng này nghịch cảnh chính giữa bảo toàn. Theo thêm lại cho là, đứng ở sau trận đấu gấp độ, chúng ta nên cảm tạ cờ lật té này truyền thông cho là, chính là bởi vì cờ lật té bất thẻ đỏ để cho toàn thế giới đều thấy được một trận kinh điển tỷ thí. Đây là mùa giải này cho tới bây giờ, giải ngoại hạng anh đặc sắc nhất một trận đấu. Đây không phải là ghi bàn nhiều nhất, cũng không phải đá nhất lưu loát đẹp mắt, càng không phải là kỹ chiến thuật hàm kim lượng cao nhất số trận, nhưng nó là nhất khích lệ lòng người, nhất làm người ta cảm động một trận đấu. Manchester City ở trận đấu này trong hoàn toàn chinh phục hắn người hâm mộ, hoàn toàn để cho người thấy được hắn sáng sủa hẳn lên tinh thần diện mạo. Theo tăng báo cáo sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, Guardiola một fan luận. Người Tây Ban Nha cho là, thẻ đỏ hoàn toàn thay đổi hết thảy. Chúng ta ở thứ 45 giây liền ghi bàn dẫn trước, chúng ta đã làm tốt hết thảy, chúng ta có lòng tin ở sân nhà toàn thắng đối thủ, bắt lại một trận quả thích Lâm Ly lại thắng, bảo vệ chúng ta giải đấu đầu lĩnh vị trí. Nhưng rất đáng tiếc, thẻ đỏ hoàn toàn hủy diệt chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy. Nhưng Guardiola lại tiến một bước bày tỏ, ở hiệp đầu, ở đã bị thẻ đỏ phạt xuống một người sau, trọng tài chính cờ lật té bất lại đang Manchester City 21 dẫn trước dưới tình huống, lại xử cho Arsenal một penalty. Ta còn không có đi xem so tài thả về, ta không có cách nào nói cho cùng quả phạt đền này có phải hay không chính xác, ta chỉ có thể từ cá nhân góc độ để đối đãi chuyện này. Ta cho là đây đối với chúng ta là cực độ không công bằng. 4 phút liền cho chúng ta thẻ đỏ, 21 dẫn trước lúc lại phạt chúng ta một penalty, tình cảnh như vậy trước kia xuất hiện qua sao? Guardiola tức giận bày tỏ, nếu như là 11 đánh 11, chúng ta nhất định có thể đánh bại đối thủ. Sau đó, người Tây Ban Nha dọng điệu chợt thay đổi, nhắc tới sáng khoái chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ Tô Đông. Guardiola đầu tiên là biểu đạt bản thân đối Manchester City cầu thủ kính nghệ, cho là mỗi người đều đã dùng hết toàn lực, cũng phát huy ra bản thân tốt nhất nhất bính một mặt, hắn không có biện pháp đối bọn họ nói lên nhiều hơn yêu cầu. Ta vẫn luôn nói, Tô Đông là trời sinh lãnh tụ. Cố sống người thắng, hắn tổng là nghĩ đến phải thắng, thậm chí 33 kết quả để cho hắn rất không tầm tâm, hắn nói, đội bóng nhất định sẽ lần hai hiệp, ở Emi dị sở tạ đi ủ bảo cái này tên mối thủ. Hắn loại tinh thần này khích lệ đội bóng trong mỗi người, thậm chí ngay cả chúng ta bên sân cầu đồng đều hứng chịu tới cảm nhiễm, hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, ở trong phòng thay quần áo một lời nói, lần nữa cổ vũ đội bóng sĩ khí cùng ý chí chiến đấu. Ở trận đấu này trong, hắn hoàn toàn thể hiện ra một kẻ vĩ đại cầu thủ, một kẻ vĩ đại đội trưởng phải làm đến hết vậy, hắn dẫn đội bóng ở cảnh trong khổ sở chống đỡ, thậm chí ở tranh tại giai đoạn sau cùng, hắn hóa thân làm hậu vệ xuất hiện ở chúng ta vòng cấm địa phòng thủ, hắn là cầu thủ chuyên nghiệp địa phạm. Không chỉ là Guardiola, Wenger cũng ở đây sau trận đấu buổi họp báo tin tức nâng lên đến Tô Đông. Một phương diện, Wenger đối với mình đội bóng biểu hiện cũng không hài lòng, cho là đội bóng vốn nên bắt lại trạng tài, nhưng cuối cùng chẳng qua là 33 3 cái này thực sự không cách nào làm người vừa lòng. Dù sao ở trong trận đấu, Arsenal nhưng là toàn trường so với đối thủ thêm một người. Mặt khác, Wenger lại cảm thấy, cầu thủ đều đã tận lực. Ta rất khó nói cái gì nữa, ta chỉ có thể nói, chúc mừng Manchester City, bọn họ giữ được sân nhà. Đây là một trận tập thể thắng lợi. Manchester City ở trong trận đấu biểu hiện ra tích cực thái độ, vật lộn tinh thần, lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu, mà Tô Đông là lãnh tụ của bọn họ, hắn làm được một kẻ lãnh tụ nên làm được hết thảy. Heger cho là, Arsenal nguyên bản chiếm cứ thắng lợi nên có được hết thảy điều kiện, nhưng cuối cùng bị Tô Đông ghi bàn không ngừng phá hư. Tranh tài đá 10 phần trận vật, chúng ta hiện ra mình thực lực, nhưng không có thể cuối cùng thủ thắng. Bóng đá tranh tài có lúc chính là như vậy, chúng ta 11 người đối trận 10 người thời điểm, cũng chưa chắc luôn có thể thủ thắng, thì giống như tối nay, 10 người tác chiến, ngược lại để cho Manchester City trở nên đồng tâm hiệp lực, trước giờ chưa từng có đoàn kết. Cuối cùng, Wenger cho là, Tô Đông là hoàn toàn xứng đáng thế giới bóng đá người thứ nhất, ở ngoại hạng Anh thi đấu biểu hiện trên sân ra một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp đủ khả năng làm được hết thảy. Đồng thời, Wenger cũng cho là, mùa giải này ngoại hạng Anh cuộc chiến giành chức vô địch sẽ tràn đầy hồi niệm, Manchester City cũng có cơ hội đánh vào vô địch. Về phần Arsenal, trước mắt lạc hậu Manchester City đạt hơn 8 phần, sát thực đã là trên lệch không nhỏ. Giải đấu mới bắt đầu chín vòng, hết thể đều hay là không thể biết được. Sun Liup Potter, báo Guardian, Daily Mail, ngay cả thân cận Arsenal đều ở đây trang đầu đầu để trông. Đối Manchester City ở trong trận đấu này biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá, nhất là đối Tô Đông, càng là không tiếc tử ngự chau chuốt ca ngợi. Mà ở tam đại cá cược trong công ty, Manchester City tỷ lệ đặt cược tăng thêm một bước. Toàn bộ đặt tiền của màu dân cửa cũng dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân đối Manchester City đổi mới cùng chống đỡ, cho là thế sĩ tỷ dần rất có thể sẽ thành mùa giải này ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu một con ngựa ô, hoàn toàn vỡ nát quá khứ mấy năm, truyền thống bán kết thống trị ngoại hạng Anh các cục. Nhưng cũng có bộ phận truyền thông cho là Manchester City cường thế sau lưng, là ỷ hẳn buồn thổ cầu thủ về bài. Chế tạo thẻ đỏ mà cả gì trả họ bị cho rằng là Manchester City lâm vào tuyệt cảnh kẻ cầm đầu, mà nửa hiệp sau dự bị Marcelo Gia-Sanberg, càng làm cho Arsenal ở bù giờ giai đoạn gỡ hòa tỷ số công thần. Đây hết thể cũng làm cho người thấy được, ở Manchester City biểu hiện được càng ngày càng tốt dưới tình huống, ngoại hạng Anh buồn thổ cầu thủ lại từ từ theo không kịp Manchester City bước chân, thậm chí bắt đầu kéo đội bóng chân sau. Vì vậy, kêu gọi đào tạo trẻ cải cách thanh âm càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nhiều kẻ sĩ có hiểu biết đều cho rằng, Inglần nên học tập nước Đức, dốc sức với đào tạo trẻ cái cách, hy vọng một ngày kia, Inglần cũng có thể bồi dưỡng được giống như tô đông như vậy siêu cấp siêu sao. Quy một chương 813, lại nổ thái tiếng. Mặc dù nói như vậy có chút quá mức, nhưng bị đào thải ra lít cuộc, đối Manchester City ngược lại là một chuyện tốt. Đã xong ngoại hạng Anh thứ 9 vòng về sau, cái khác đội bóng cũng dối dít nên đón lít cuộc vòng thứ tư tranh tài, mà Manchester City thời là có thể nghỉ ngơi thật tốt, thu được một tuần quý báo thời gian nghỉ ngơi Guardiola ở đá xong Arsenal ngày kế sáng sớm, kết thúc hồi phục tính huấn luyện về sau, cho đội bóng nghỉ một ngày, làm cho tất cả mọi người đều có thể hào hảo bừng lòng một chút, tốt hơn mà chuẩn bị kế tiếp giải đấu cùng ở Rio Đình Cup tranh tài. Ngoại hạng Anh vòng thứ 10, Manchester City sân khách hiêu chiến họ Wolverhampton, trong tuần chính là ở Rio Đình Cup vòng đấu bảng vòng thứ 4, sân khách hiêu chiến Bosnia-Herzegovina tiêu điểm chiến, chỉ muốn bắt lấy một trận chiến này, Manchester City là có thể vượt qua vòng bảng. Juventus kỳ thực cũng một mực hy vọng Manchester City có thể bắt lại Bosnia-Herzegovina Quân đoàn ngựa vẫn không có thể bắt lại Sasbert Zebun, nếu như Manchester City không bắt được Pozna Laihi, vậy bọn họ sẽ bị từ từ hạ gia. Đeo Lệ Dị liền đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc tiết lộ, hắn cảm thấy Manchester City nên có thể bắt lại Pozna Laihi, mà Juventus đem tranh thủ ở sân nhà đánh bại Sasbert Zebun, bắt lại quý báo 3 điểm, tiến tới ở bảng đấu bảng điểm bên trên hoàn thành nhiệm tập. Cái này xem ra ngược lại xác suất lớn sự kiện, bất quá mấu chốt vẫn là ở Manchester City sân khách đối trận Pozna Laihi trên tại. Toàn bộ tháng 10, trừ đầu tháng 10 mấy ngày đó ngày nghỉ, Đông làm một ngày nghỉ cũng không có nghỉ qua. Khó được có nghỉ một ngày kỳ. Hàng lúc này Phụng Bội Vương Quang đã trở về ở fort. Nàng là đêm qua vội vội vàng vàng bắt thượng, hay là chờ đến ngày kế buổi sáng mới cho trường học sinh nghỉ, cho nên buổi chiều liền nhất định phải trở về trường học. Tô Đông trong lòng cũng rất là cảm động, đưa nàng trở về trường học về sau, bản thân lại cải trang ăn mặc một phen, đi ra bên ngoài mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, trở lại mướn phòng trong, thu thập sạch sẽ sau, bỏ vào trong tủ lạnh, chờ Vương Quang đã trở lại. Xong tiết học, trở lại nhà, thấy được một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, Vương Quang đã cũng không có toát ra cảm động vẻ mặt, mà là chân mày nhìn rất đẹp nhăn mày lên. Nhìn chằm chằm hắn hỏi, người yêu ta nguyên nhân là không phải là muốn tìm người nấu cơm cho ngươi. Tô Đông đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, nhưng trên thực tế, hắn cũng thật thích Vương Quang đãng làm đồ ăn. Dĩ nhiên, tài nấu nướng của nàng thật chính là TT. Nhạc phụ tương lai Nhạc Mẫu tay nghề nấu nướng đó mới gọi một khen. Tô Đông cha mẹ kỳ thực cũng không biết làm cơm, từ nhỏ đến lớn đều là tạm ăn, nhưng kể từ ăn rồi Nhạc phụ Nhạc Mẫu nhà thức ăn sau, Tô Đông liền bắt đầu mơ, vị hôn thê của mình có phải hay không cũng có thể thừa kế cái, cái này tốt đẹp gen. Câu trả lời rất rõ ràng, không có Vương Quang Đãng thậm chí cùng ở xa trong nước cha mẹ đánh video điện thoại, để cho bọn họ cách không hướng dẫn, kết quả như trước vẫn là tay chân luống cuống, làm nát bếp, cuối cùng là lãng phí một cách vô ích Tô Đông tỉ mỉ mua về nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả nhà phụ Vương Thanh Suối cũng ở trong điện thoại lúc đầu, "Phàm là ngươi học được ba người mẹ ngươi một thành tay nghề nấu nướng, ngươi cũng không đến nỗi làm thành như vậy." Với Thu Lan cũng mười phần công nhận, bày tỏ thấy Vương Quang Đãng thời điểm nhất định phải thật tốt đặt vấn nàng. Nhớ kỹ, khuê nữ mong muốn lưu lại một người đàn ông tâm, nhất định phải trước chói chặt hắn dạ dày. Vương Quang Đãng nghe xong, quay đầu nhìn về phía Tô Đông, dùng một loại ánh mắt u u nhìn hắn. Một đôi biết nói chuyện ánh mắt phảng phất giống như là đang hỏi hắn, có phải hay không ta làm không tốt thức ăn, ngươi sẽ phải chạy theo người khác. Ngươi yên tâm, ta không phải loại người như vậy, đúng không? Tô Đông rất là chân thành thành khẩn bảo đảm. Đang ở Vương Quang đã gần như muốn thời điểm gật đầu, Tô Đông giọng điệu chợt thay đổi, cười nói, ta nhiều nhất chính là gặp dịp thì chơi, sẽ không động thật tình cảm, mục tiêu của ta là trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài thải kỳ battlefield. Tô Đông mới vừa nói xong, Vương Quang đã cả người liền nhảy tới, hai người chơi đùa thành một đoạn. Làm video liên tuyến trong nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cũng cảm giác phải ngại ngùng tiếp tục đứng xem. Đội vàng đem video liên tuyến cho đóng. Tình cảm tốt là một chuyện, nhưng tại trưởng bối trước mặt đã tình mật tiểu, đúng sao? Tiểu từ này sẽ bị hắn tức chết. Ở xa trong nước Vương Thanh Suối ở tắt đi video liên tuyến về sau, cười ha hả mà nói, "Người sẽ khí sao? Chẳng lẽ hắn nói, không phải là các ngươi lòng của nam nhân ấm thanh? Với Thu Lan né ậm hỏi, Vương Thanh Suối nhất thời cứng họng, rất muốn học Tô Đông như vậy, chân thành thành khẩn bảo đảm một câu, trở lại đôi câu lời nói dí dỏm, nhưng suy nghĩ một chút, không được, dưới gầm trời này nào có cha vợ học con rể đạo lý. Vì vậy, hắn ho khan một tiếng, dứt khoát đừng nói Ta bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là mong đợi bọn họ vội vàng xin con, đến lúc đó ta về hưu, có thể giúp bọn họ mang. Với Thu Lan cũng có bản thân hoạch định. Cái này ngươi liền phải xếp hàng, ta nghe lão Tô nói, chỉ cần hai người bọn họ xin con, lão Tô hai vợ chồng lập tức từ trước, giúp bọn họ mang hải tử, bọn họ là ra ra nãi nãi, ai có thể theo chân bọn họ cướp? Chúng ta là ông ngoại bà ngoại. Vậy hay là phải thương lượng một chút, tốt nhất là 13 năm cho bọn họ mang, 246 cho nhà chúng ta mang. Vương Thanh Suối đảo là nghĩ rất đẹp. Kia chủ nhật đâu? Hai nhà người cùng nhau mang, đi hiện trường xem đá bóng. Vương Thanh Suối cười nói: kể từ nữ nhi bảo bối tìm được quy túc về sau, hắn là thật cả người cũng nhẹ nhóm. Đối với Tô Đông con rể này, thật thật cũng là không có gì hay kén chọn, hắn cũng là tương đương hài lòng. Bây giờ tỉ vết nhỏ chính là, hai người một lại chạy về đi đi học, một vẫn còn ở đá bóng, cũng không có thời gian xin con. Đều là con một, hai nhà người bây giờ cũng tha thiết chờ đợi thứ ba. Sung sướng nghỉ một ngày nghỉ kỳ, Tô Đông trở lại Manchester về sau, nên đón hắn lại là một cọc tin tức xấu. Có lúc suy nghĩ một chút, Tô Đông thật cảm thấy bơ hỏa, thế nào mỗi lần đội bóng nghỉ cũng sẽ ra sự tình. Khó khăn lắm mới là giả phóng liền không thể thoải thoải mái mãi qua cái sung sướng ngày nghỉ không phải hành hạm như thế giống như trước đó hay là hộp đêm nát rượu uống say mềm càng kỳ quái hơn chính là lần này nhân số càng nhiều Ga Zt 3 gì lần này còn nhiều hơn giờ cùng Adam Johnson lần trước phải đi Tây Ban Nha lần này chạy Sở cốt lên đi chụp hình video nhất điều Long phân biệt chẳng qua là lần này không có cô nàng nóng bỏng làm bạn nhưng nhiều một đám nam nữ sinh viên cái này 4 tên cầu thủ cùng sở cố thánữ đại học các sinh viên đại học đầu tiên là ở thành là quán rượu công Bốn tên cầu thủ thay nhau uống hết, cho trong quán rượu tất cả mọi người thanh toán, cái thanh này quẩy rượu không, khí đẩy tới cực hạn, dỗ hát uống đến mơ hồ thời điểm, trực tiếp nắm từng thanh từng thanh 50 bảng anh tiền giấy khắp nơi vùng. Ba uống xong về sau, bọn họ chưa thỏa mãn, lại đi đại học nhà tập thể, mở một trận cuồng hoàn party, mãi cho đến rạng sáng. Mà lần này sợ dĩ bị bóc lộ ra, cũng không phải là phóng viên cấm chốt, mà là thế nạn giờ sinh viên đại học chủ động hướng xuân nữ phạm tội tiết lộ, cũng cung cấp video hình. đi tới sân an nghị thời điểm, Gadiola đang hướng về phía bờ nổi trận đình, tuyên muốn bán đi cái này bốn tên cầu thủ Ta đội bóng trong, tuyệt đối không cho cho phép như vậy cầu thủ tồn tại. Gadi gần như là vô bàn giống, hiển nhiên đối với chuyện này là phi thường bất mãn. Một mà tiếp, đội ai cũng sẽ tăm tức. Thấy được tô đông vào cửa lúc, bờ ghi gì sợ tèn phẳng phất như gặp phải cứu binh, vội vàng chào hỏi hắn đi vào, đem chuyện từ đầu tới đôi nói một lần, nhiều một chút trước truyền thông bên trên không thấy được nội tình chi tiết. Lần này bọn họ là bị bạn bè mời, len len tiến về sờ uống rượu. Nát rượu vấn đề đã có từ lâu thậm chí có thể nói, đây là ỉn lần bóng đá văn hóa trong một bộ phận, lấy về phần hiện tại ỉn lần người hâm mộ cũng ở những quốc gia khác cũng không được hơn nên, thật không phải là không có nguyên nhân. Năm đó Heger mới vừa làm huấn luyện viên Arsenal thời điểm, vấn đề càng thêm nghiêm trọng, hắn cũng là giận đến không được, cuối cùng không thể không tế ra trọng quyền, cứ là thay đổi đội bóng tác phong cùng ăn uống thói quen, cái này mới có phía sau mấy năm Arsenal tụ cùng. Đối với ỉn lần cầu thủ mà nói, uống chút rượu nhia, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Nát rượu đánh bạc. cái này ở England bóng đá thật không tính là tin tức. Thật đội tuyển quốc gia trong khách ngồi ủy tiện bắt đều là một sọc dày, thậm chí đặt tiền cuộc cá cược cầu thủ cũng không ít. Không nói đến người khác, trước đây không lâu vị kia mới vừa ở sân an ỉ tỉ hạt mặc niệm vị kia Manchester City danh xoái, mạn quần méo lì rổng, hắn cho người ấn tượng chính là tay cầm ly rượu, trong miệng ngậm xì gà, hắn cầu thủ đều là hắn bạn rượu, thường khoác tay ôm vai cùng đi đi ba. Thậm chí, hắn nổi danh nhất chuyện chính là cùng Diễm Tinh ở đội bóng phòng thay đồ trong buồn tắm phao yên ương dục, cái này không những không phải tai tiếng, ngược lại làm cho cả bóng đá cũng hứng Từ chính độ nào đó mà nói, Gazet gì, Joe Hat, cùng Adam Johnson đám người các làm Mới là nhất lần. Ta không hiểu, vì sao luôn là xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta ngày đó nghỉ là hy vọng cầu thủ có thể nghỉ ngơi thật tốt, có thể làm bọn họ muốn làm chuyện, nhưng ta không hiểu, vì sao bọn họ sẽ chọn đi làm chuyện như vậy. Guardiola cả giận nói. Tô Đông trong lòng thầm than, cái này có cái gì tốt hiểu? Uống rượu chính là bọn họ muốn làm chuyện. Nhưng nói thật, Tô Đông đối cái này bốn tên cầu thủ cử động cũng thật bất mãn. Trước bảo đảm vừa mới qua bao lâu, nhanh như vậy liền quên. Gazza gì, Zaha, đây chính là vừa mới nội bộ nghỉ thi đấu hai trận. Thật sự là được rồi vết sẹo quên đau. Chẳng lẽ Bọn họ thật sự cho rằng, chạy đi sở Scotland uống rượu cũng sẽ không bị người chú ý tới. Hoặc là nói, đây là bị truyền thông moi ra, những thứ kia truyền thông không có moi ra đây này. Bọn họ có hay không có ở những địa phương khác, thời điểm khác, thậm chí là giày đặc lịch đấu trong lúc uống rượu. Suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy nhức đầu. Hay là chúng ta trong phòng thay quần áo bộ sự phạt đi." Tô Đông đề nghị. Bên ngoài đã nắm mọ, bây giờ Manchester City luôn không khả năng trở lại cái đổ dầu vào lửa a. Đám này Anh lẫn cầu thủ là trẻ tuổi lại nhiều tiền, đi ở trong xã hội lại khắp nơi được hơn khắp nơi làm người khác chú ý, quản lý vô cùng phức tạp. Nếu như là ở chuyển Hoa kỳ có thích hợp giữ bị nhân tuyển, tô đông ngược lại cảm thấy dứ khoát trực tiếp bán đi cũng chưa chắc không thể nhưng lại cứ bây giờ cao trình độ bản địa hộ khẩu lại cực kỳ khan hiếm làm sao trình ở England huấn luyện viên trong vòng thì có một câu nói như vậy huấn luyện viên trưởng nhức đầu nhất là nát rượu dưới so sánh chơi gái ngược lại càng có thể bị tiếp nhận bởi vì cầu thủ thân thể cùng tinh lực luôn là có hạ cho nên ở những lần nhiều như vậy ngoại tình tin tức từ Beckham đến Juni đếnụ thậm chí giống như Kezi như vậy vợ ba cửa ra mắt huấn luyện viên trưởng đi ra quản một chút sau nhưng nát rượu cái này nhưng là một đại vấn đề quy mô chương 814, Gadiola thật xin lỗi. In bóng đá bắt đầu chân chính coi trọng rượu cồn ảnh hưởng, vậy hay là Wenger làm huấn luyện viên Arsenal sau. Wenger ở The gần nở quyết đoán tiến hành một hệ liệt cải cách, trong đó trọng điểm chính là thay đổi cầu thủ ăn uống tói quen, nhất là coi trọng rượu cồn, nhưng cũng vẫn là rất khó làm được cấm tiệt, chỉ có thể nói là tận lực không chế. Kỳ thực những năm gần đây, in lần cầu thủ nát rượu tình huống đã chuyển biến tốt rất nhiều. Ít nhất trước kia là các chi đội bóng đá song trận tài, hoặc sau khi kết thúc luyện, đều là top 5 top 3 tiến về Cho nên, ba văn hóa kỳ thực cũng là ỉn lần bóng đá văn hóa trong vô cùng trọng yếu một bộ phận, thậm chí có rất nhiều câu lạc bộ đều là ở trong quán rượu thành lập. Dưới so sánh, bây giờ cầu thủ nát rượu cũng có thể trở thành tin tức, có thể thấy được cũng là có chút cải thiện. Nhưng văn hóa rốt cuộc rất khó cấm tiệt, nhất là đối với từ nhỏ đã hai nghe mắt thấy ỉn lần buồn thổ cầu thủ mà nói. Chừng 20 người tuổi trẻ chính là thân thể cường tráng thời điểm, có lột không xong tinh lực, dù là trước một đêm uống hôn thiên ám địa, ngủ một giấc về sau, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại liền cơ bản khôi phục. Cái này mang đến cho bọn họ một loại sai lầm ấn tượng, cảm thấy rượu cồn đối cầu thủ thân thể kỳ thực không có ảnh hưởng gì. Nào đâu biết, rượu cồn nguy hại là lạng yên không một tiếng động. Mọi người đều biết, bóng đá cái này hạng vận động cơ sở là thân thể, bắp thịt lực lượng đối một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, cực kỳ trọng yếu, mà kẻ tờ dẫn kích thích tối lại là bắp thịt tăng trưởng cùng khôi phục lỗ chốt. Có nghiên cứu tỏ rõ, một chai bia sẽ trong tương lai 10 đến 16 giờ rưỡi, để cho người tổn thất hết 1 phần tư kẻ tổster dẫn kích tố. Cụ thể suy luận quá trình phi thường phức tạp, nhưng uống rượu đối bắp thịt khôi phục hưởng rất lớn, cái này được công nhận sự thật. Cũng bởi vì như vậy, cho nên năm đó đem hết toàn lực đang ngăn trở Arsenal cầu thủ uống rượu. Bây giờ, Guardiola cũng tính toán ở Manchester City thúc đẩy cấm rượu lệnh. Tô Đông cũng 10% phần đỡ, cũng bày tỏ sẽ ở phòng thay đồ đem hết toàn lực phối hợp Guardiola cấm rượu lệnh. Nói xong cầu thủ lúc uống rượu, vừa nghĩ gì suspend, Guardiola cùng Tô Đông liền ngồi ở trong phòng làm việc trò chuyện lên đội bóng tình huống. Mới vừa rồi dưới cơn nóng giận, Guardiola xác thực mong muốn bán đi kia 4 tên cầu thủ, nhưng tỉ nghĩ lại, cái này cũng được không thông. Ngọa Hạo anh chính sách sẽ ở đó bày, không cần những thứ này cầu thủ, Manchester City đi nơi nào tiến cử cao trình độ bổn thủ cầu thủ. Hiện nay vì lần bổn thủ cao trình độ cầu thủ đều là hương bột bột, mỗi một cái cũng muốn vùng trong lòng bàn tay cùng, không chỉ có giá trị cao, hơn nữa tiền lương hàng năm cao, cho nên mở hữu không tiếc dùng giá trên trời tiền lương hàng năm lưu lại Juni. Buck Black bỏ sắc bị ấn độ ra cầm đầu sở thú mua, huấn luyện viên trưởng ạ Lã Địch đã rõ ràng bày tỏ, hy vọng có thể ký gì tận lim, người hạn chuẩn bị sàng, nếu như muốn lưu người, liền phải cho hắn nhiều hơn ra sân cơ hội, nếu như không có ý địch lưu, đoán chừng kỳ nghỉ đông liền có thể không giữ được vì gì sợ kèn nhắc nhở Guardiola. gì nói thế nào cũng là lẫ xếp hàng đầu tiền đạo cánh tuyển thủ quốc gia đối với Manchester City cùng Chelsea như vậy đội bóng mà nói xác thực không tính là gì thậm chí cũng rất khó đá bên trên trái tài nhưng đối với cái khác đội bóng liền chưa chắc không chỉ làờ level thậm chí ngay cả Liverpool cũng đối hắn khá cảm thấy hứng thú bạo lực bờ nguyên bản cũng không có tiền chiêu mộ cầu thủ nhưng là bây giờ bị thu mua tin tưởng có thể cầm được bỏ tiền Về phần cầu thủ hắn khẳng định cũng hi vọng có thể tham gia nhiều hơn tranh tài làm làm bản thổ cầu thủ thật đi vợ kiếm được tiền khẳng định không thể so với ở Manchester City thiếu. Guardiola cũng rất là nhức đầu, bởi vì bây giờ trong đội những thứ này English lần cầu thủ, thật không có phù hợp miệng hắn vị, nếu như có thể mà nói, hắn thật sự là hy vọng lấy toàn ngoại binh phương thức tới xây dựng đội bóng. Nhưng hết cách rồi, ngoại hạng Anh chính sách quy định, nhất định phải có ít nhất 8 tên buồn thổ cầu thủ, không tránh thoát. Mất đi Likout, chúng ta rèn luyện cùng khảo sát cầu thủ trẻ cơ hội, kế tiếp là đối trận ngõ vợ hẹn tận, ta cân nhắc để cho Thibaut Didier ở đá hậu vệ phải thử một chút, nhưng gì Tất nếu quả thật mong muốn đi, vậy thì đi thôi. Guardiola bất đắc dĩ nói. Hắn dùng người luôn luôn đều là rất thất thường không phù hợp hắn yêu cầu hắn rất khó thuyết phục bản thân cho cơ hội chiếm tỷ ở cùng sở Tơ Linh đây là radioola trước mắt coi trọng nhất hai tên buồn thổ cầu thủ đều là cầu thủ trẻ bồi dưỡng được tới về sau lại cũng sẽ là Manchester City đào tạo trẻ chiếm tỷ ở 20 tuổi nhưng sở Tơ Linh còn trẻ các người bộ môn kỹ thuật đối mở ra di sang tốt tên kia gọi Neymar cầu thủ khảo sát phải thế nào radio đột nhiên hỏi tên này cầu thủ cũng là hiếm thấy thế tài tuổi con trẻ nhưng thiên phú dị bẩm xương cốt thanh kỷ là khối tài liệu tốt ngày bây giờ phi thường bị hiếm Không chỉ có Chelsea, Real, Barca, MU, Arsenal cùng Bayern, gần như toàn bộ hào môn đội bóng cũng đang chăm chú hắn, nhưng hắn quyền sở hữu lại phi thường phức tạp, chúng ta cùng Mendes tiếp xúc qua, hắn đối Neymar cũng là hết đường xoay sở, cho nên tiến triển chậm chạp. Kia e Liga 1 lễ Eden Hazard đâu? Guardiola lại hỏi. Tô Đông một mực yên lặng nghe, đối với Neymar, hắn là đã sớm biết, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai bộ môn kỹ thuật cũng ở đây khảo sát lễ vị này bị thất bại, nghe nói Arsenal, Chelsea cùng Bayern cũng đều ở mật thiết chú ý hắn. Hạ giọt là mùa giải này, Liga 1 thi đấu biểu hiện trên sân tốt nhất cầu thủ, bị các cấp bậc đội tuyển quốc gia chủ lực, am hiểu ở hai đầu cánh cùng tiền vệ công vị trí hoạt động, xuất sắc nhất chính là hắn dẫn bóng lúc lực bộc phát cùng biến tốc biến hướng năng lực, đột phá qua người có thể nói nhất tuyệt. Lệ 809 cùng Lệ 910 mùa bóng cũng làm tròn làm Liga 1 tốt nhất ngôi sao mới, Lệ 910 mùa bóng đồng thời chúng tuyển Liga 1 tốt nhất đội hình, mùa giải này càng là trở thành Liga 1 thi đấu biểu hiện trên sân tốt nhất cầu thủ một trong. Trước đây không lâu thì có nước Anh truyền thông cho là Hắn là kế tiếp cờ Diogo Ronaldo, nhưng trên thực tế, bất kể là từ chiều cao hay là đặc điểm đến xem, hắn cũng càng giống như là Messi. Lệ gần đây biểu hiện không phải rất tốt, Házert đối bọn họ cực kỳ trọng yếu, đoán chừng sẽ không ở kỳ nghỉ đông bán người, nhanh nhất cũng phải đến sang năm mùa hè, chuyển nhượng phí đoán sơ qua là ở 15 triệu euro đến 20 triệu euro giữa, đồng thời còn phải cùng Arsenal, Bayern cùng Chelsea đi tranh, bọn họ cũng đều chú ý tới Házert. Đối đãi loại này trẻ tuổi ngôi sao mới, hàng môn đội bóng luôn là khá là cẩn thận, bọn họ sẽ chú ý cùng thời gian dài theo dõi. Nhưng nếu như Manchester City giật tay Vậy bọn họ cũng sẽ rất mau ra tay đi đoạn. Không chỉ có nơi mà cùng há Dật là như vậy, trước Manchester City mong muốn dẫn vào hai tên bị thất tài, Zhe Bở cùng Cu cũng đồng dạng là như vậy, thậm chí ngay cả bà Ka tỷ A Gộ cũng bỡ lỡ ịn, Manchester City cũng giống vậy bị Arsenal cạnh tranh. Hiện nay, châu Âu bóng đá loại tình thế này, đầu tư bên ngoài điên cuồng tràn vào, đối nhân tại ưu tú nhu cầu càng ngày càng cao. Phạm là hơi có chút thấy xa người quản lý cũng có thể nhìn ra, tương lai mấy năm, châu Âu bóng đá cầu thủ giá trị cùng tiền lương hàng năm thế tất sẽ lại tăng một đợt, mờ chịu dùng như vậy mức lương cao ra hạn Juni. Đoan Trường cũng là do bởi điểm này cần nhắc. Hợp đồng dài đến 5 6 năm, bây giờ nhìn lại cao, lại tới 1 2 năm liền chưa chắc. Tô Đông là đang ngồi ga đi Olaise trở về cả gì tỉnh tổng. Dọc theo đường đi, hai người cũng đang trò chuyện đội bóng hiện trạng. Có thể ở thẻ đỏ thêm Penalti loại này cực đoan bất lợi dưới tình huống, 33 đánh lui Arsenal, Manchester City sĩ khí cũng nhận được tăng lên cực lớn, ý chí chiến đấu cũng phi thường trân. Gazé Baba gì cùng Joe H đám người nát rượu, chưa chắc cũng không có đại chiến sau ăn mừng ý tứ. Dĩ nhiên, buông lòng là khẳng định. Gadiola thái độ là Nhất định phải nghiêm nghị phê bình cùng xử phạt, dù sao đây đã là lần thứ hai phạm bảo, không thể nhân lượng. Nhưng muốn nói bán người, đó cũng là nhất thời nói lấy. Ta bây giờ là thật cảm thấy, chúng ta là có cơ hội đi đánh vào giải đấu vô địch. Gadi Ola lai xe, mắt nhìn phía trước, phi thường kiên định nói, hiển nhiên chính hắn cũng phi thường công nhận những lời này. Tô Đông cũng đồng dạng là như vậy, yên tâm đi, ta sẽ quản lý tốt phòng thay đổi. Gadi Ola nghe xong, quay đầu nhìn một cái Tô Đông về sau, lại vội vàng quay lại tới, tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn có thể cảm nhận được Tô Đông vào giờ phút này tâm tình, bởi vì Tô Đông kỳ thực căn bản liền không muốn làm đội trưởng này, ban đầu vẫn là hắn trăm phương ngàn kế, lấy tình động, lấy lý thuyết phục, rồi mới miễn cưỡng thuyết phục hắn. Bây giờ Tô Đông không chỉ có nên vì Manchester City đá bóng cùng đi bạn, còn muốn quản lý phòng thay đổi lại cứ còn gặp bấy nhiêu thích rầy vò đồng đội, đoàn trưởng trong đầu cũng mười phần không nói. Nếu như không có làm đội trưởng này, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đặt xuống cái thúng việc không liên quan đến mình treo lên cao. Như người ta thường nói không tại kỳ vị bất kỳ chính nha. Thật xin lỗi. Guardiola đột nhiên nói. Trong buồng xe rất an tĩnh. Tô Đông nghe rất rõ ràng, lại có chút không dám tin tưởng, hoài nghi mình nghe lầm, quay đầu nhìn về phía lái xe Gadiola, người Tây Ban Nha không biết là không dám nhìn hắn, hay là không có lưu ý đến tầm mắt của hắn, vẫn luôn là nhìn thẳng phía trước. "Ta biết, kỳ thực ngươi cũng không thích làm đội trưởng này, nếu như không phải ta, ngươi nhất định là đẩy xuống." Tô Đông im lặng, không có phủ nhận, hắn xác thực không thích. Bằng hưu của hắn Zhou cùng Tổ Tỷ, đều là giêu cùng Zhou Ma đội trưởng, cũng làm hết sức khổ cực. Cho dù là giống như đội trưởng làm, xem ra nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế chuyện cũng là một đồng lớn. Phong thái độ giống như là cái chàng danh lợi. Đội trưởng liền cần cân nhắc các phe lợi ích, xử lý tốt phòng thay đổi cùng huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý quan hệ giữa, địa vị rất nặng, nhưng chuyện cũng rất nhiều, trách nhiệm cũng rất lớn. Nhất là giống như Tô Đông, vừa là đội trưởng, lại là trong đội số một ngôi sao bóng đá, áp lực có thể tưởng tượng được. Đừng nói những thứ này bả bà, bà mụ mụ chuyện, đội trưởng này nghĩ làm không muốn làm, ngược lại cũng làm tới. Tô Đông nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng bật cười lên, bất kể nói thế nào, nhiệm vụ của ngươi chính là ăn khớp đội bóng tốt chiến thuật, xây dựng nổi một chi tràn đầy sức cạnh tranh đội bóng, mỗi một trận đấu cũng lập ra tính nhắm vào chiến thuật. Mà nhiệm vụ của ta chính là quản lý tốt phòng thay đồ dẫn cầu thủ toàn lực phối hợp ngươi, thi hành chiến thuật của ngươi, đi sân bóng bên trên đánh bại đối thủ, chỉ cần cuối cùng có thể thủ thắng, có thể đoạt lấy vô địch, kia toàn bộ đây hết thể đều là đáng giá. Tô Đông lần này tỏ thái độ, để cho Guardiola không ngừng mà gật đầu, thiên luôn vận ngữ, cuối cùng hóa thành hai chữ, cảm ơn. Không người nào có thể hiểu hắn mùa giải trước lưng đeo áp lực, đầu nhập nhiều tiền như vậy, kết quả con zết không tiến trang Diolit, thời điểm nghiêm trọng nhất, hắn thậm chí hoài nghi mình sẽ bị sa thải, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chống đỡ xuống. Mùa giải này đội bóng xuôi trèo mắt mãi, nhưng Guardiola rất rõ ràng, Tô Đông cuộc trọng yếu bao nhiêu ít nhất ở câu lạc bộ tầng quản lý trong lòng, so với hắn vị huấn luyện viên trưởng này quan trọng hơn, quy 1 chương 815, Manchester City bản Beckham. Manchester City lần này không có biện pháp đối cầu thủ tiến hành treo dò. Rodri cùng giờ ẩn hai tên thủ môn cũng tham dự, nếu như treo giỏ, quả bóng kia đội liền không thủ môn. Vì vậy Tô Đông thương lượng với Guardiola rồi thôi về sau, quyết định tiền phạt hai tuần lễ. Ở đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu tập huấn lúc, Tô Đông làm đội trưởng, ở trong phòng thay quần áo tuyên bố chỗ này phạt quyết định. Gazet Mbadi, Rodri, Adam Johnson cùng giờ John người cũng bày tỏ tiếp nhận, hiển nhiên cũng đều rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Đây đã là bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liên tục phạm sai lầm. Phạt lương 2 tuần lễ, cái này đối cầu thủ mà nói, hay là thật nặng. Guardiola còn tại chỗ tuyên bố cấm rượu lệnh, yêu cầu toàn bộ cầu thủ cấm chỉ ở giải đấu trong lúc nát rượu, một khi phát hiện, ad sẽ cho phạt, tái phạm, phạt phải sẽ nặng hơn, thậm chí không loại bỏ nặng hơn xử phạt các biện pháp. Bốn tên phạm sai lầm cầu thủ tiếp nhận xử phạt, trong phòng thay quần áo cái khác cầu thủ cũng đều không có ý kiến gì, chuyện rất nhanh liền lắng lại xuống dưới, phía ngoài truyền thông cũng lập tức dời đi chú ý điểm. Dù sao, Manchester City cái này mấy tên cầu thủ cũng chính là nắt rượu, cũng không có gây chuyện. Vấn đề cũng sẽ không lớn. Từ đội bóng nghỉ phép sau khi trở lại thứ nhất đường khóa huấn luyện bắt đầu, Guardiola liền tiến hành một lần hết sức rõ ràng thay đổi. Đó chính là chỉ ở bắt đầu tiến vào huấn luyện lúc chủ lực đội ngũ. Tên này 20 tuổi buồn thủ hậu vệ phải tốc độ cũng không nhanh, thân thể cũng không cường tráng, cái này tại xung kích lực phi thường mạnh, chất tài phi thường kịch liệt ngoại hạng anh, đúng là tương đối thua thiệt, đây cũng là chỉ ở ở Manchester City đào tạo trẻ trong không hề mười phần bị hợp mắt nguyên nhân. Ở châu Âu đào tạo trẻ chọn tài liệu trong, thân thể thủy trung đều là thứ nhất cân nhắc yếu tố. David Silva năm đó bỏ lỡ riêu, cũng là bởi vì thân thể quá tệ. Nhưng chỉ Tì ở cuối cùng vẫn ở Manchester City đào tạo trẻ lưu lại, đây nhất định là có hắn tự thân yêu thế. Một chính là cước pháp của hắn, bất kể là rừng bóng hay là chuyển bóng, chuyển dài hay là cánh tạc đồng, Chịp Tì ở cũng là một tay hào thủ, cho nên ở đào tạo trẻ trong, hắn được gọi là, là Manchester City bản Beckham, cái này thật không phải thổi. Còn có một cái chính là hắn phòng thủ vị trí cảm giác rất tốt, trí tuệ bóng đá rất cao. Đây coi như là cái rất có ý tứ điểm. Thiếu tốc độ Nhưng thể năng xuất chúng, đồng thời tranh tài đầu nhập rất tích cực, hơn nữa phòng thủ vị trí cảm giác không sai, khiến cho hắn làm một kẻ hậu vệ biên, ở trong trận đấu rất ít xuất hiện trọng đại phòng thủ sai lầm, mà xuất sắc kỹ thuật cùng cấp pháp, để cho hắn bất kể là 45 độ chuyển xéo, chuyển dài hay là dọc biên tác động, thậm chí xuất xa, cũng là một tay thao thủ. Nhưng cũng bởi vì thiếu hụt tốc độ, cho nên hắn sau chen vào lực độ một khi quá lớn, sau lưng quay người sẽ rất chí mạng, hơn nữa hắn thiếu hụt cái loại đó cánh đánh vào năng lực. Nói tóm lại, đây là một kẻ ưu quyết điểm cũng hết sức rõ ràng, đồng thời lại khiến người ta rất nhức đầu cầu thủ. Ở phương diện phòng thủ tốc độ thiếu sót, thân thể đối kháng yếu ớt, để cho hắn ở trong trận đấu rất thua thiệt, nhất là đối mặt ngoại hạng anh nhiều nhất tốc độ hình tiền đạo cánh, nhưng vị trí của hắn cảm giác cùng xuất sắc đá bóng trí tuệ, lại có thể bảo đảm hắn không xuất hiện trọng đại sai lầm. Ở phương diện tiến công cũng là như vậy, tốc độ quả thật làm cho hắn thiếu hụt cánh trùng kích lực, nhưng xuất sắc cướp pháp lại để cho hắn có thể thông qua chuyển bóng tới chế tạo uy hiếp, cao trí tuệ bóng đá càng là bảo đảm hắn ở sân bóng đá lên hết sức thông minh. Chí Tị ở chính là như vậy một kẻ tràn đầy mâu thuẫn kết hợp thể. Guardiola coi trọng hắn, chủ yếu vẫn là coi trọng cước pháp của hắn cùng chuyền bóng. Trong vấn luyện, chỉ đi ở cũng trọn vẹn cho thấy bản thân ở phương diện này khả năng. Chuyên giải cùng tác động tỷ lệ thành công cũng rất cao, đây là phi thường có được, hơn nữa cùng hàng phòng ngự chuyển bóng cũng có thể phối hợp được. Mà trọng yếu nhất là, hắn thật rất thông minh. Đi theo đội một huấn luyện lâu như vậy, hắn đối Guardiola chiến thuật ý đồ nhận thức phải vô cùng rõ ràng, quán triệt thi hành cũng phi thường đến nơi, có thể nói, cơ bản coi như là đem ưu thế của mình phát huy được. Về phần khuyết điểm, kia hết cách rồi, hắn cứ như vậy. Guardiola nguyên bản muốn nhất hay là ở cánh phải tiến cử một kẻ Barcelona này chủng loại hình hậu vệ phải, lý tưởng nhất chính là làm. Anvers cùng Mai Cổn, ba tên cầu thủ nếu như có thể tới một cái, Tier Ga liền thỏa mãn. Nhưng chuyển nhượng tiến triển cũng không lý tưởng, hơn nữa Mai Cổn mùa giải này biểu hiện trượt phải rất lợi hại, để cho Ga có chút không có có lòng tin. Về phần làm cùng Anvers, là bên cùng Barcelona bà bối, rất khó cướp đến tay. Cầu chim mà không phải về sau, Ga chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mong muốn thử một chút chìm đi ở. Chủ yếu nhất vẫn là mắc cạ gì chạ họ làm cho người rất thất vọng. Sau khi kết thúc huấn luyện, Tô Đông một bên từ huấn luyện viên tổ bên kia nhận lấy khăn lông, lau chùi cả người mồ hôi, vừa đi về phía đi ở. Biểu hiện được không sai. Tô Đông cười khen. Trí tỷ ở có chút ngoài ý muốn, nhưng bị Tô Đông ngay mặt tán dương, hắn hay là nhận lấy khích lệ, cảm ơn. Không cần khẩn trương như vậy, kỳ thực ta cảm thấy, nếu như ngươi bung ra một chút lời, có thể biểu hiện được càng tốt hơn, trong khi huấn luyện, nhất là phân tổ đối kháng thời điểm, nhiều lần ta cũng cảm thấy, ngươi hay là quá mức câu nệ, không bung ra, cái này không thể được. Trí tỷ ở gại gại ngăn tóc đầu, có vẻ hơi lúng túng. Làm sao có thể không câu nệ đâu. Đây chính là hắn lần đầu tiên mặc chủ lực đội sau lưng. Càng quan trọng hơn là, ở mấy cái giải họ bị thẻ đỏ nghỉ thi đấu. Gadiola đòi hắn bất mãn dưới tình huống, được cất nhắc tới chủ lực đội, đây đã là hết sức rõ ràng tín hiệu. Gadiola thậm chí trực tiếp nói cho hắn biết, chỉ cần trong khi huấn luyện biểu hiện được tốt, cuối tuần tranh tài sẽ để cho hắn bên trên. Này lại là hắn ngoại hạng anh sử từ chiến. Ta biết, ngươi nhất định là có chút áp lực, nhưng ngươi phải tin tưởng chúng quanh đồng đội, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi, cho nên có lúc, ngươi có thể lớn mật một chút, không cần thiết luôn là lời bà lạy bẩy, cái này trong huấn luyện quá tốt, thật đến đấu trường bên trên, vậy thì quá sức. Tô Đông nhấp nhở. Huấn luyện là huấn luyện, coi như là phân tổ đối kháng, đó cũng không phải là chính thức tranh tài chân chính đến chính thức trong trận đấu, cái loại đó cường độ là huấn luyện vô luận như thế nào cũng mô phỏng không được. Nói tóm lại, yên tâm thái, ta cảm thấy ngươi biểu hiện được rất tuyệt. Tô Đông cười đưa tay ra, vô một cái chỉ đi ở bả vai. Tô Đông trước giờ cũng không nói láo, chỉ ở sát thực biểu hiện được còn có thể. Nếu như là ở ngoại hạng anh cái khác đội bóng, chỉ ở đoán chừng sẽ không rất đáng yêu, nhưng ở Manchester City, cứ pháp của hắn, kỹ thuật, chuyển bóng đều là Guardiola coi trọng nhất, hơn nữa thể năng của hắn rất tốt, chạy rất tích cực. Đúng rồi, ngươi có thể suy tính một chút, đi thêm phòng thể dục, đem lực lượng huấn luyện an bài bên trên. Vậy sẽ khiến ngươi biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Sau khi nói xong, Tô Đông cởi khoác tay một cái, trực tiếp đi về phía phòng thể dục. Chiếm tỷ ở có chút cao mày nhìn Tô Đông bóng lưng, toàn Manchester City người đều biết, Tô Đông là một huấn luyện của Ma, cho dù là tán khốc phòng thể dục huấn luyện, đối với hắn mà nói đều là đơn giản cùng ăn cơm vậy. Trên thực tế, Tô Đông không là người thứ nhất khiến hắn tiến hành lực lượng huấn luyện người, nhưng bây giờ là hắn cách đội một ra sân cơ hội gần đây một lần, hơn nữa hắn cũng không hy vọng bản thân chẳng qua là sớm nở tối tàn, kia không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Hắn cũng ở trong lòng ngầm hạ quyết định, nếu quả thật có thể ra sân, nếu như biểu hiện được còn có thể, vậy hắn liền hạ quyết tâm đem thân thể luyện đi lên, ít nhất phải ở đội 1 đứng vững góp chân không phải sao. Ngày 30 tháng 10 buổi chiều, Manchester City làm khách sân của Leeds, sân khách khiêu chiến Hoveampton. Đây là ngoại hạng Anh vòng thứ 10 tranh tài. Bởi vì giữa tuần sau muốn tiến hành ở trụ tỉnh cục vòng đấu bảng mấu chốt đánh một trận, cho nên lần này Guardiola lần nữa đối đội hình tiến hành đội phiên. Hoveampton trước mắt ở ngoại hạng Anh xếp hạng thứ 10, vị là xuống cấp đại đứng đầu, Guardiola cũng có lòng tin ở sân khách đánh bại đối thủ. Thủ môn Jonas Trên phòng ngự là Boateng, Pep, Comanny cùng Trí ở, trung trảng lùi sâu là Busquets, David Silva cùng Tony cỡ hợp tác trung trảng, trước trận đỉnh 3 là Griezmann, Tô Đông cùng Sanchez. Trải qua một tuần huấn luyện, Trí ở trong huấn luyện chính là biểu hiện cùng cơ bản lấy được công nhận, trận có xuất sắc, toàn thân hay là đúng quy đúng củ, Guardiola cũng nguyện ý cho hắn một lần đội hình chính cơ hội. Đây là ứng lần tiểu tướng lần đầu tiên đại biểu Manchester City ở giải ngoại hạng Anh đội hình chính. Boris cũng giống vậy mất đi Guardiola tin nhiệm, cho nên trận đấu này hắn trực tiếp an bài Boateng đá hậu vệ trái để cho Marcelo thay phiên nghỉ. Nước Đức hậu vệ có thể đảm nhiệm tuyển phòng ngự chỗ có vị trí phi thường phản diện. Lâm mở màn trước, Tô Đông lại đặc biệt khích lệ chỉ mục đi ở một fan, đồng thời cũng khích lệ Bo Aken một trận. Cũng lên tinh thần tới, bên trên một vòng không có bắt lại đối thủ, tối nay chúng ta muốn 3 điểm. Tô Đông lớn tiếng hô. Trung quanh cầu thủ cũng đều cùng theo lên khên hay. Trải qua bên trên một vòng đối trận Arsenal tranh tài về sau, Manchester City khí rất đủ. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City dẫn đầu ra bóng. Ngọ vợ hẹp thần tích cực lợi dụng sân nhà ưu thế. Đối Manchester City phát khởi hung hắc tranh chấp trên ép, cũng thành công cướp được cầu, xoáy rục một lần nhằm vào cánh phải phản kích. Dạo vịt ở cánh phải cưỡng ép sau khi đột phá tác động, Trịnh Tỷ ở ra chân che kín, cầu đụng phải chân của hắn sau đó phát sinh tiến truyện, ở trong cấm khu đưa tới một trận hỗn chiến, cuối cùng là bị VAR giải thích đánh ra giới ngoại. Nhìn ra được, Trịnh Tỷ ở vẫn còn có chút khẩn trương. Không có sao, giữ vương chuyên chú. Kỳ giản, chú ý vị trí của ngươi, coi trọng cái đó số 17. Tô Đông làm trên sân đội trưởng, liên tiếp hạ đạt hai đầu chỉ thị, người trước là đối toàn đội, người sau là cho Trịnh Tỷ ở. Chiếm Tỷ Ở cảm nhận được Tô Đông ánh mắt về sau, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức thu thập tâm tình, lần nữa đầu nhập trận tài. Họ vợ Hampton lần này ném biên trực tiếp vứt cho Manchester City vòng cấm địa, kết quả bị Kompany cho đỉnh đi ra ngoài. Trung chàng một mảnh hỗn chiến về sau, liên tục mấy lần chuyển lại, bất kết đưa lưng về phía tấn công phương hướng giữ bóng, thấy được từ cánh phải sau chen vào tới Chiếm Tỷ Ở, cũng nhanh chóng đưa bóng chuyển tới phía trước hắn. Chiếm Tỷ Ở tăng nhanh bước chân đuổi theo, bóng về sau, nhìn một cái phía trước, lập tức đưa ra một cú dài, cho đến trước cánh, Sanche lấy tốc độ nhanh nhất theo, ở đột trước đưa bóng dừng lại một chọi một. Chile tiền đạo cánh không đợi họ vờ hẻm tấn phòng thủ đến nơi, liên tục động tác giả bỏ rơi đột về sau, dẫn bóng ngang ngặt vào trong, cũng đang đến gần trung lộ thời điểm, đột nhiên đưa ra một cú chọc khe cầu. Tô Đông bỏ rơi hai tên phòng thủ cầu thủ, sau chen vào cắm vào cấm khu, tạo thành thế một đối một, đuổi theo cầu về sau, một động tác giả, lắc qua đánh ra thủ môn Hà Lan, đưa bóng đưa vào không người canh giữ không thành. 10. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Manchester City dẫn đầu ghi bản thành bàn. Quy 1 chương 816, dù Ventú nói với ở gặp lại. Manchester City cuối cùng ở sân khách 30 toàn thắng họ vừa hiểm tận, bắt lại 3 điểm. Ở Tô Đông mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, liền vị Manchester City mở tỷ số về sau. Ở phút thứ 18, David Silva tiếp Tô Đông chuyền về cầu về sau, đột nhập vòng cấm địa, bị đối phương trung vệ sợ tỷ dự mạng chặt chần thế, trọng tài chính không chút do dự xử phạt penalty. David Silva tự mình chủ đá phạt đền mạnh trùng, vì Manchester City tiến một bước làm lớn ra tỷ số. Sau đó hai đội lẫn nhau có công phòng, nhưng tại hạ nửa trận đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City vẫn vậy khống chế trên sân thế cuộc. Ở dẫn trước 2 bàn về sau, Tô Đông cũng có mục đích đang trợ giúp Trịnh Tỷ ở dung nhập vào trận tài. Tỷ như ở phút thứ 53, Tô Đông cùng San Che tiến hành một lần phối hợp về sau, không có thể ở cấm khu tuyến đầu lấy được lên chân cơ hội, nhưng lưu ý đến càng xa xôi, rơi vào đội ngũ phía sau Trịnh Tỷ ở, vì vậy Tô Đông đưa bóng trở về làm. Trịnh Tỷ ở trên vào tới, nhận được Tô Đông chuyền bóng về sau, điều chỉnh địa tranh một bước, trực tiếp lên chân sút xa. Đây là một cự khoảng cách khung thành 25m sút xa, đồng thời cũng là Trịnh Tỷ ở ngoại hạng anh cấp thứ nhất Cuối cùng là thoáng cao hơn, không có thể ghi bàn thành bàn. Tuy nói không thể ghi bàn, nhưng Tô Đông hay là chạy tới vì chụp tỉ ở an mừng. Sau đó còn có một lần đá phạt cơ hội, Tô Đông cũng để cho cho Chịp tỉ ở, nhưng tên này tiểu tướng chủ phát lúc trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên, chất lượng xác thực không cao. Cũng không quan hệ, Tô Đông cùng đồng đội cũng đều dối rít cho hắn đưa lên khích lệ. Cuối cùng là ở một lần phạt góc hỗn chiến bên trong, công đánh đầu chuyển nối, boa ken lang không vô lý đi bạn, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 30, Manchester City sân khách toàn thắng họ vở hiểm tận. Tô Đông làm đội trưởng, ở sau trận đấu đại biểu cầu thủ tiếp nhận phóng viên truyền thông phỏng vấn. Hắn đối tiểu tướng chụp tỉ ở màn ra mắt tỏ khẳng định, Hắn là một kẻ tràn đầy tiềm lực cầu thủ, mọi người chúng ta cũng tin tưởng, ở trên người hắn còn có cực lớn tiềm lực không có bị khai quật ra, chúng ta cũng tin tưởng, hắn sẽ ở đội một biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Truyền thông cũng cho Tô Đông đảo cái hố, đó chính là bởi cả gì trà họ cùng chị tỉ ở, đều là buồn thổ đào tạo trẻ, ai càng nên đảm nhiệm chủ lực. Tô Đông đối với lần này bày tỏ, đây cũng là huấn luyện viên trưởng Gadiola phiền nói chuyện. Bọn họ là hai tên đặc điểm rất không giống nhau cầu thủ, ta không cho rằng bọn họ có gì có thể so tính, đội bóng càng nên căn cứ bất đồng đối thủ, lựa chọn bất đồng cầu thủ, dĩ nhiên, đây không phải là ta nên bận tâm chuyện mà ở truyền thông cùng người hâm mộ bên trong, đối với chỉ PT ở màn ra mắt, cho đánh giá cũng là đã trên trung đẳng. Dùng Manchester hệ vẹn mải ung nhưu sở các nói, ai nấy đều thấy được, Tô Đông cùng Manchester City cầu thủ cũng đang giúp giúp chỉ ở tích cực dung nhập vào đội bóng, thị trường tranh tài tốc độ, hắn cũng biểu hiện ra nhất định tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách ngoại hạng Anh đầu lĩnh đội bóng chủ lực hậu vệ phải, chỉ PT ở còn có chênh lệch không nhỏ. Ở tin đồn mà cả gì chả họ mất đi Guardiola tiến nhiệm dưới tình huống, tất cả mọi người đều cho rằng, Zaga ta hết chấn thương trở lại về sau, chỉ cần tìm về trạng thái, kia cơ bản hay là chủ lực Chimpty ở sẽ là đội bóng có lực bổ sung. Tiến vào tháng 11, Manchester City nên đón ở rộ biển cột vòng đấu bảng vòng thứ tư trên tài. Đội bóng tiến về Ba Lan, sân khách Khieu chiến Pozna Laihi. Cứ việc sân nhà đại thắng đối thủ, nhưng Manchester City còn cần một phen thắng lợi mới có thể đủ hoàn toàn nắm giữ vượt qua vòng bảng quyền, cho nên Guardiola trận đấu này như trước vẫn là dốc hết chủ lực. Tiểu tướng Chimpty ở tiếp tục đảm nhiệm đội bóng đội hình chính hậu vệ phải, đây cũng là Guardiola đối hắn một loại khích lệ. Đối với cầu thủ trẻ mà nói, liên tục ra sân cơ hội, so cái gì cũng tới chóng yếu. ở là như vậy. Buathen cũng giống như thế. Chỉ bất quá, nước đức hậu vệ trận trước là đá hậu vệ trái, mà trận này trực tiếp thay thế Quang An cùng TP hợp tác đá trung vệ. Tranh tài bắt đầu về sau, Manchester City liền biểu hiện ra rất mạnh chuyển khống chế bóng năng lực, đội khách làm chủ, vững vàng nắm trong tay tranh tài quyền kiểm soát bóng. Phút thứ 3, Jimizi ạ cánh trái cương ép sau khi đột phá, tác động đến khung thành trước, Tô Đông lực mạnh bố lý, bị thủ môn bỏ dịt nhào ra ranh giới cuối cùng, tạo thành phạt góc. David Silva chủ phạt phạt góc, bị Bồ Đào hậu giải ra vòng cấm địa, rơi vào bên phải. Chiefs tỷ ở cấp trước một bước, dừng lại cầu quan sát một cái cấm khu, thấy được Tô Đông giơ lên tay, phản phất thấy được Hải đang bình thường, không do dự nữa, chân phải đưa ra một cước 45 đội chuyển xéo cầu, lần nữa đưa bóng đưa vào vòng cấm điện. Tô Đông đã sớm chuẩn bị, cước trước một bước cắp chiếm vị trí, chỉ vị ở chuyển xéo điểm rơi cũng rất chính xác, Tô Đông trực tiếp đánh đầu dứt điểm, vì Manchester City mở tỷ số. Ghi bàn về sau, Tô Đông xa xa chỉ hướng chỉ vị ở, tỏ ý ỉng lần tiểu tướng vội vàng chạy tới ăn mừng đi bàn. Cái khác Manchester City cầu thủ cũng đều rối theo, ở mừng. Chân thứ hai đội hình chính sẽ đưa lên trận công, đây tuyệt đối là một món đáng giá ăn mừng truyện. Dĩ nhiên, cũng tất cần phải chú ý, làm Tô Đông đồng đội, trận công luôn là một món tương đối chuyện dễ dàng. nạ Lahi ở phút thứ 30, lợi dụng một cước vòng ngoài xuất xa, xuyên thủng Manchester City không thành, thành công gỡ hòa tỷ số. Cái này mất bóng tới tương đối đột nhiên, nhưng thủ môn hát cũng phải gánh lên phần trách nhiệm. Sau đó, hai đội lẫn nhau có công phòng. Manchester City nắm giữ quyền kiểm soát bóng, Boateng Lahi thông qua phản kích tới chế tạo uy hiếp. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, David Silva ở phút thứ 51, ở cánh trái cùng tiến hành phối hợp về sau, Marcelo cắm vào giành giới cuối cùng tác động. Tô Đông đánh đầu dứt điểm, đánh đối phương cầu thủ một hướng phó không kịp. Trong lúc vội vàng, thủ môn bở dịch dùng cánh tay đưa bóng ngăn cản ra, nhưng Tô Đông phản ứng nhanh hơn, cấp trước một bước ra chân, đưa bóng đạp tiến Pozna Lahei không thành, lần nữa vì Manchester City đem tỷ số dẫn trước. 21. Tô Đông rất nhanh liền bị thay xuống, mà hai đội cũng càng đá càng bị liệt. Nhất là đến thu quan giai đoạn, Pozna Lahei gần như là liều lĩnh ở phát động thế công. Phút thứ 90, Manchester City cánh trái Griezmann dẫn bóng đánh thẳng vào, ở khu bên trái tập động, David trước điểm đổi theo, lên chân quét, trực tiếp đánh vào bên trái cột dọc bên trên. Bắn ngược trở về sân bóng, theo sau lại đánh về sau, đánh vào bên cánh lưới, bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Cuối cùng, Manchester City sân khách 21 tháng hiệp của Cúna Laihi. Bên này Manchester City như dù Juventus mong muốn, sân khách đánh lén của Cúna Laihi, sáng tạo ra tuyệt hảo điều kiện. Nhưng tại tỏ gì nổ sân Olympic, quân đoàn ngựa vẫn lại gặp phải một trận làm người ta xấu hổ vô cùng tệ. Không không, 90 phút tranh tài sau khi đã xong, Juventus vậy mà không có thể ở sân nhà bắt lại sạc bật rất điều này làm cho quân đoàn ngựa vẫn ở sân nhà bị trên khán người hâm mộ đầy trời hư thanh. Trước trận đấu, bọn họ, nhưng là thẻ son sắt đều, chỉ cần Manchester City đánh lén Pozna Leihi, bọn họ là có thể lội ngược dòng đối thủ, nhưng kết quả ai có thể nghĩ tới? Manchester City rất mạnh mẽ, sắp thực đánh lén thành công, nhưng quân đoàn ngựa vẫn bản thân không còn dùng được, cứ là đem tuyệt hảo cơ hội cho đánh mất rơi. Càng đáng sợ hơn chính là, trận đấu này tuy nói tỷ số là 0-0, nhưng trên thực tế, Juventus biểu hiện được thậm chí so sạc bật càng thêm hùng bét. Toàn trường khống chế bóng suất, quân đoàn ngựa vẫn ở bản thân sân nhà, chỉ lấy ra bốn thành tả hưu không chế bóng toàn diện lạc hậu hơn hẳn, mà suốt gol số lần càng là chỉ có đáng thương 9 lần, trong đó Telo một người liền ôm đồn 4 lần sút gol. Đối hình chính trung phong làm mưa gì càng là toàn trường không có dù là một cú sút gol. Có thể nói, đeo nệ gì đội bóng ở bản thân sân nhà, tại dạng này một trận mấu chốt quyết chiến bên trong, đã không đắc thế, cũng không thể phân, về đã coi như là đối du Juventus lọt mắt xanh. Đeo nệ gì sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, đội bóng sở gì ở sân nhà biểu hiện đội đó là bởi vì bọn họ mới vừa đang cùng AC Milan trong trận đấu tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đưa đến Juventus không có thể ở Âu Liên mấu chốt chiến trong lấy ra tốt hơn biểu hiện. Nhưng nói như thế rất nhanh liền bị truyền thông xỉ mũi khinh thường. Tuấn hot cho là, lẽo nhẹ gì đem toàn đội đề mê đổ tội đến cuối tuần trước giải đấu giá lan, đây là rất hoang đường chuyện. Hắn cho là, bản thân đội bóng mỗi 3 ngày sẽ phải tham gia một trận đấu, như vậy xin hỏi, cái khác tham gia ở dự tiền cuộc cùng Champions League đội bóng, không cũng là như vậy sao? Tuấn Pot thậm chí cho ra một tràn đầy tính chất bi kịch trang đầu đầu đề, Juventus, nói với ở tiền cuộc gặp lại. Nhà này truyền thông cho là, đối mặt bảng đấu thực lực yếu nhất bớ, liên tục 2 trận đấu Juventus vẹn vẹn chỉ bắt được đáng thương hai phần, cái này đã đem Juventus hoàn toàn ép lên bề cảnh. Thậm chí có thể nói, quân đoàn ngựa vẫn đã một cái chân nhảy ra ở dụ đỉnh của gia. Tuấn Pont phân tích, trước mắt bảng đấu trong thực lực mạnh nhất Manchester City, 4 trận chiến toàn thắng, cơ bản đã trước hạn bảng đấu đầu danh qua vòng loại. Xếp hạng bảng đấu thứ hai đội bóng là Pozna Laihi, tuy nói gần hai đợt cũng bại bởi Manchester City, nhưng chi này 3 lan đội bóng ở thủ vòng đấu liền sân khách từ Juventus trong tay cướp được quý báo một phần, sau đó lại đánh bại Sassbbert lấy 4 phần đứng hàng bảng đấu thứ tịch, mà Juventus trước mặt 4 trận đấu là 3 hòa 1 thua. Vẹn vẹn chỉ bắt được 3 điểm. Hai bên quyết chiến là ở vòng thứ 5, Juventus muốn sân khách khiêu chiến Pozina Laihi, này lại phi thường trật vật, bởi vì đối phương chỉ muốn cầm tới một trận hề, là có thể tiếp tục nắm giữ ưu thế, mà Juventus nhất định phải ở sân khách thủ thắng. Tuấn Codt phân tích, nếu như mặc cho Pozina Laihi tướng lánh trước ưu thế dự vững đến một vòng cuối cùng, kia Juventus cơ bản liền không có trông cậy vào, bởi vì một vòng cuối cùng Juventus muốn đối mặt Manchester City, mà Pozina Laihi đối trận sạch bật Zepul, thủ thắng là s Nhưng ở sân khách Khio chiến của Sarna Lai hi trận chiến sống còn trước, Juventus muốn ở trong giải đấu liên tiếp gặp gỡ Roma, gần cùng Phi Argentina, mỗi một trận cũng sẽ là khẩu chiến. Nhà này Italy tờ báo cho là, tạo thành Juventus trước mắt hỗn cảnh nguyên nhân, đưa đến quân đoàn ngựa vẫn luân lạc tới liền sắt bật Zbon như vậy đội bóng cũng không bắt được tới châu Âu hạng tư đội bóng nguyên nhân, đeo nệ gì có không thể thoái thác trách nhiệm. Vững vàng tham gia Champions League đội bóng là châu Âu nhất lưu cùng hạng 2 đội bóng, tuyệt đại đa số tham gia ở của đội bóng đều là châu Âu hạng mà Juventus bây giờ liền châu Âu vòng đấu bảng đều không thể bắt lại một phen thắng lợi thậm chí có thể thảm bị đào thải ra khỏi cuộc, cái này sợ rằng cho cái châu Âu hạ tư cũng tính là một loại đánh giá cao. Theo Tottenham, Juventus đã bị ở rổ tiền cung tuyên án tử hình, quy một chương 817, ngoại hạng Anh phi chủ lưu, lại là một khói mù sau giờ ngọ. Ở Birmingham ngãm tây bắc ngoại ô, một chiếc Audi màu đen thông qua cầu vượt, từ Xôi Nam M6 tốc độ cao kẹo vào M5 tốc độ cao, nhanh chóng hướng Birmingham ngãm tây ngoại ô bay đi. M5 tốc độ cao từ Whisber từ vọt này, -l -l xuyên qua, tốc độ cao xuất khẩu lái ra. Mới ra tốc độ cao Đi vòng vòng xoay hướng đông từ xa lộ phía trên trên cầu lái qua tốc độ cao cánh đông không tới 100m con đường phía Nam rõ ràng là một tòa chuyên nghiệp sân đá banh sân đá banh phía Tây thời là một trường học cùng một tòa trụ sở với luyện bởi vì buổi chiều có tranh tải vào giờ phút này con đường rất là chật trội ngựa xe như nước nối liền không dứt. sân bóng phía đông là một mảnh nhỏ bãi đậu xe nhưng lúc này đã trở thành một mảnh lão đại nếu không cắt ngươi đi xuống trước ăn một chút gì ta đi trước mặt tìm vị trí dừng xe tài xế nhô đầu ra cùng ngồi ở ngồi phía sau hai người nói trong giọng nói lộ ra 10 phần cung kính Ngồi ở hàng sau chính là một người đầu chọc trung niên cùng một cái mũi đỏ lao đầu, nghe xong tài xế vậy về sau, đầu chọc trung niên hướng trên đầu mình đeo đỉnh đầu thật dày bông mũ, lại chùm lên đủ để che đi nửa gương mặt khăn khoảng, giống như là căn bản không có ý định để cho người thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Cái mũi đỏ lao đầu cũng giống như thế, lâm trước khi xuống xe, hắn thậm chí còn đặc biệt đem vành mũ đi xuống mặt lôi kéo. Tiến vào tháng 11, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Tao đi ở bên đường tìm khe hở sang bên rừng xe, hai người một trái một trái phải xuống xe Nhìn quanh bốn phía một cái người tới xe đi náo nhiệt cảnh tượng, căn bản không ai đi để ý tới hai cái xem ra hết sức bình thường người ngoại lai like xuất hiện. Hai người cũng không lưu lại, trực tiếp chui đi vào sân bóng đường cái đối diện McDonald's. Bọn họ là dùng qua bữa trưa về sau, mới từ Manchester lái xe xuôi Nam, trọn vẹn gần 2 giờ đường xe, đến lúc, khoảng cách tranh tài còn có hơn nửa canh giờ, lúc này chính là người hâm mộ ra trận giờ cao điểm. Đi vào McDonald's, đầu chọc quá khứ điểm hai chén cà phê nóng, cái mũi đỏ lao đầu tắc là hướng về phía cửa sổ ngồi Đang dễ dàng thấy được đối diện the có thể rõ ràng thấy được Manchester City trước kia rừng ở sân bóng nội bộ bãi đầu xe xe buýt màu xanh ra trời thân xe hay là rất dễ dàng phân biệt ra được Lão đại kỳ thực ta một người tới là được ngươi không cần thiết đặc biệt chạy chuyến này đầu chọc ở cái mũi đỏ lao đầu cách vách ngồi xuống thấy được lao đầu kia rõ ràng bị đông cứng phải đỏ hơn lỗ mũi, khuyên ngủ chỉ xem thu hình hoặc là chỉ nhìn báo cáo của các người ta không có bất kỳ ấn tượng ta nhất định phải tận mắt rõ ràng Manchester City bóng đá cái mũi đỏ lao đầu giọng điệu hơi có chút phátun cũng không biết là lạnhnh hay làặ lộ buôn ba dân cớ Mặc dù từ bề ngoài đã không nhìn ra bộ dáng, nhưng nếu như có người quen nghe được cái mũi đỏ thanh âm của lão đầu, nhất định có thể rất dễ dàng đem hắn nhận ra, M.U huấn luyện viên trưởng Ferguson. Đầu chọc chính là phụ tá của hắn huấn luyện viên, Michael Kay Boylan. Đã tuổi gần 70 Ferguson, tinh lực đã không lớn bằng lúc trước. Tất cả mọi người đều biết, sớm tại Quẩy Rồi thời kỳ, hắn liền cơ bản đã bất kể thường ngày huấn luyện, đặc biệt chỉ châm đối với đối thủ lập ra chiến thuật, cùng với tiến hành các loại trọng yếu sách, về phần đội bóng từng ngày, hắn cơ bản đều là phòng thủ cho trợ lý luyện viên. Quẩy đã kích rất lớn. Vì vậy hắn liền đem quỹ rương chức quyền chia làm hai bộ phận, một phần là cho trợ lý huấn luyện viên Michael cây Bộ Lan, một phần khác là cho Hà Lan huấn luyện viên M. Nstin. Lần này cùng hắn đi ra thăm dò quốc tỉnh, chính là Michael cây Bộ Lan. Michael, ngươi là một rất có thiên phú người, nhưng ngươi nhất định phải nhớ, những thứ kêu công nghệ cao thủ đoạn vĩnh viễn chỉ có thể là phụ trợ, bọn nó xác thực phi thường tiện lợi, nhưng cùng lúc cũng sẽ hình thành tin tức mới các ngại. Thu hình làm rõ ràng đi nữa, báo cáo làm tinh tế đến đâu, cũng không thể hoàn mỹ trả lại như cũ hiện trường loại cảm giác đó, mà chúng ta cầu thủ đi tham gia trận đấu, là cần ở sân bóng bên trong mặt đối mặt cùng đối thủ đọ sức. Mà không phải thông qua thu hình cùng báo cáo, đây là phi thường bất đồng hai chuyện. Michael Cây Bội Lan gật đầu một cái, nhưng rõ ràng cũng không phải đặc biệt có thể nghe loại. Hắn liền không có cảm giác ra có cái gì bất đồng, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết ở khí trời lạnh như vậy, đặc biệt xuôi nam chạy chuyến này. Cũng năm 2010, cũng sớm đã là internet thời đại, vì sao liền không thể tiến theo thời đại đâu. Nhưng Ferguson là lão đại, làm trợ lý huấn luyện viên, hắn chỉ có thể ngoan ngoan nghe theo. Mong muốn thay đổi quy tắc, có thể, chờ làm lão đại lại nói. Khe hở sồn ở bốn phía mở mấy chục cái cửa, người hâm mộ có thể thông qua cái này từng cái một nhập môn, tiến về khán đài bất kỳ ngóc nách nào. Trọng yếu nhất là, sân bóng dung lượng kỳ thực cũng không lớn, chỉ có hơn 20.000 người, hơn nữa tranh tài gần tới, cho nên ra trận tốc độ rất nhanh, bọn họ chẳng qua là ở McDonald's trong ngồi mười mấy phút, đợi đến tài xế dừng xe xong khi đi tới, người hâm mộ liền đã ra trận phải sắp xỉ. Ba người thu thập một chút về sau, ra McDonald's, trực tiếp tìm được chỗ ở mình khán đài vị trí cửa xét vé đi vào. Ở có thể chứa 26.000 người theo trên khán đài, ba người nhảy vào. Vậy đơn giản giống như là trong biển rộng một viên giọt nước nhỏ, trong sa mạc một khối nhỏ hạt cát, căn bản liền không hề bắt mắt chút nào. Ba người cũng đều làm nhất định nguy trang, ra trận cũng không có bị người cho nhận ra. Tìm đến vị trí rồi, mới vừa ngồi xuống, liền thấy hai đội cầu thủ ở trọng tài chính dẫn hạ ra sân. do bớt, tiểu tử này chấp pháp lực mềm, Manchester City muốn chịu chút đau khổ. Ferguson thấy rõ ràng ra trận trọng tài về sau, không nhịn được liền cười lên. Westborough trước giờ cũng đều không phải là một chi lối đá sạch sẽ đội bóng, hoặc làn nên nói như vậy, ở ngoại hạng Anh trung hạ du đội bóng trong, liền không có kia một chi là sạch sẽ bao gồm trước Manchester City. Mong muốn ở ngoại hạng Anh như vậy cạnh tranh kịch liệt mà tàn khốc trong giải đấu đặc chân, liều mạng là nhất định. Manchester City trước cũng là như vậy, thậm chí bọn họ so với ai khác cũng hùng, chẳng qua là 2 năm qua trắng trận tăng cường chiêu mộ cầu thủ, Guardiola lại đối đội bóng quy chiến thuật tiến hành cơ cấu lại, đưa đến Manchester City bây giờ là lật mình một cái, trở thành ngoại hạng Anh văn nghệ tiểu thanh niên. Nào đâu biết, trước kia Manchester City phong cách cũng là bẩn làm cho người khác căm vẫn. Bằng không, năm đó kể tại sao lại đang đối mặt Manchester City lúc lựa chọn trả thù. Dĩ nhiên Ferguson cũng từ không phủ nhận, mà U đôi đá cũng bẩn, cho dù là giống như sở côn lập như vậy cầu thủ, đá bóng cũng rất dơ, cái này nên tính là ỉn lẫn bóng đá truyền thống văn hóa trong trọng yếu tạo thành bộ phận đi. Hoặc là nói, đây mới là chủ lưu, Wenger cùng Guardiola một bộ này coi như là phi chủ lưu. Tranh tại sau khi bắt đầu, Manchester City giống như trước đây không chế quyền kiểm soát bóng. Huýt bợ rọ huy thực lực tổng hợp là rất khó cùng Manchester City chống lại, nhất là đối mặt chủ lực dốc hết ra Manchester City. Ferguson tầm mắt không ngừng ở Manchester City cầu thủ trên người lưu lại, trong miệng không ngừng nói chút gì. Michael cây bội lan thở là ngồi ở một bên, lấy xuống bao tay, cầm quyển sổ nhỏ đang không ngừng ghi chép Ferguson vậy, như sợ chờ một chút liền quên. Ferguson đối Manchester City cảm giác hứng thú địa phương có rất nhiều, mà trong đó một chút chính là hậu vệ phải tên kia gọi là Çimti ở tiểu tướng. Guardiola đã liên tục cuộc tranh tài thứ ba để cho hắn đội hình chính, đây là lớn bực nào tín nhiệm cùng tài bồi lực độ. Nhưng từ hiện trường nhìn, Ferguson đối Çimti ở rất là thất vọng. Hoặc là phải nói, không có mang đến cho hắn bất kỳ ngạc nhiên. Cước pháp không sai, chuyền bóng không sai, tương đối dốc sức, nhưng chỉ thế thôi, không nhìn thấy bao nhiêu linh khí. Có lẽ là bởi vì đào tạo trẻ duyên cớ đi." Ferguson trong lòng thầm nghĩ, "Manchester City cái này chỉ bị tỉ ở, so với MU trong đội kia hai tên bở ra dịu tiểu tướng, bất kể là thiên phú, tài khí hay là thực lực, cũng cách rất xa." Ferguson thật có chút thất vọng. "Như vậy cầu thủ nếu như là ở MU, vậy chỉ có thể là bị thuê đi ra ngoài rèn luyện. Nếu như tiếp theo trận, Guardiola hãy để cho chỉ tỉ ở đội hình chính, chúng ta liền ở cánh phải đánh hạ Manchester City." Ferguson giống như nói. Rất hiển nhiên, hắn đối chỉ ở thực lực đã có nhận biết. Mà lúc này, trận tài mới vừa mới qua đi không tới 10 phút trung trưởng phương diện, Guardiola tuy tàng Tony Ckoz để cho Gazi bạ di đội hình chính, trước trận bên phải làm Nübel thay thế Sanchez, cái này rất hiển nhiên là Guardiola coi ở trước trận đấu cho nên bảy nghi trận. Mở màn sau, Huyết mở dọ ngụt một mực đang bắt phòng thủ, cầu thủ tích cực chạy, Manchester City cũng không thể nhất cổ tác khí bắt lại đối thủ. Nhưng khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm, Manchester City cánh trái hoàn thành một lần xinh đẹp tấn công phối hợp. Marcelo dẫn bóng thông qua trung tuyến về sau, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho Gimagia. Argentina tiền đạo cánh chọn dẫn bóng ngang cắt, nhưng không có thể có hiệu quả chỉ có thể chuyển về cho David Silva. David Silva lựa chọn cánh trái chạy, cũng cùng Marcelo hoàn thành một lần phối hợp bất tường David Silva ở cánh trái được banh về sau, người đã đứng ở cấm khu góc trái vòng ngoài. Mới vừa dừng lại cầu, David Silva liền đưa tới một cú chuyển xéo, đưa bóng vòng qua phòng thủ cầu thủ, đưa vào đến vòng tấm địa bên trái. Chỉ thấy Tô Đông chạy tới nhận banh, dùng thân thể ngăn trở sau lưng trung vệ, dừng bóng sau đó xoay người, chân trái đưa ra một cái tác động, cho đến vòng 5m mở 50 tuyến đầu bên trái mới vừa rồi mặt vào trong Jimiji lúc này đột nhiên giết đến vòng 5 m50 tuyến đầu, chân trái đem tô đông chuyển động quét vào Webster rọ ngịt không thành, 10. Xinh đẹp. Ferguson kích động vỗ tay đứng lên. Hiện trường có không ít người hâm mộ cũng đều giống như hắn, cảm thấy chân này cầu đi vào rất đẹp. Chủ yếu nhất vẫn là cái loại đó cầu thủ giữa chuyển cắt phối hợp, phi thường lưu loát. Loại này liên tục đan chéo đổi vị, Manchester City bây giờ là chơi được càng ngày càng lưu, phòng thủ cầu thủ chỉ cần một không có đuổi theo, lập tức liền lộn xộn, này lại vô cùng phi phước. mà nói Ola đội bóng ở mùa giải trước cũng không có đá như vậy thành đạo, nhưng mùa giải này rõ ràng chơi lưu. Thay đổi lớn nhất kỳ thực ngay tại ở mới vừa rồi Tô Đông ở trong cấm khu rượt vào phòng thủ cầu thủ, dừng bóng xoay người dốc biên tạt đồng đòn này, không có nó, Manchester City lần này tấn công căn bản đánh không tiến vòng tấm địa, bắt không được cầu. San tạo suốt mùa giải trước chính là bắt không được cầu. Ferguson không khỏi ở trong lòng cân nhắc, nếu như đội thành mở ưu phòng thủ cầu thủ tới thủ, có thể thủ được Manchester City loại này chuyển cắt phối hợp sao? Trong lòng hắn kỳ thực cũng thắc Khoảng cách ghi bàn chỉ quá khứ 5 phút, lại là Manchester City một lần chung tuyến phụ cận cắt bóng về sau, nhanh chóng giao cho David Silva. Tây Ban Nha trung trảng trực tiếp sử dụng một lần chuyển dài tấn công, một cước này chuyển dài cầu mang theo quỹ dị đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào băng lên sau Tô Đông bên người. Quy 1 chương 818, trời giúp MU. David Silva một cước này đường chuyển hay cho phải phi thường xinh đẹp, đường vòng cung rất quỷ dị, điểm rơi rất tinh chuẩn. Nhưng Tô Đông sau đó xử lý khiến cho người thán phục. Chỉ thấy cầu ở hướng về hắn bên người thời điểm, Đông một bên dùng thân thể ngăn trở phòng thủ cầu thủ, một bên là trực tiếp gót chân đi bóng. Mà từ trong tuyến bay tới bóng đá vậy mà cũng nghe hắn vậy, bị hắn trực tiếp dừng lại, toàn bộ quá trình, cả người hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì xong về phía trước trạng thái, cho nên ở rừng xong cầu về sau, phòng thủ hắn cầu thủ như trước vẫn là bị hắn ngăn ở phía sau, Tô Đông thời là ở thế một đối một trong đệm chân ghi bản, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 20. Ferguson cả người lại một lần nữa kinh ngạc đứng lên. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh phải quá nhanh, hắn căn bản liền không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy cầu bay tới về sau. Tô Đông dừng bóng lúc hoàn toàn giữ vững đi phía trước thế đầu không thay đổi, hơn nữa cầu còn bị hắn cho dừng lại. Làm sao làm được? Rất nhanh, hiện trường trên màn ảnh lớn liền xuất hiện toàn bộ ghi bàn quá trình động tác chậm trả về. Nguyên lai like là góp chân. Ferguson ngồi về vị trí, cặp mắt toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Muốn nói MU trong đội, cũng không phải là không có cái loại đó kỹ thuật xuất chúng cầu thủ, góp chân dừng bóng cũng có người có thể làm được đến. Có thể tưởng tượng muốn làm được giống như Tô Đông loại trình độ này, nhất là như vậy tùy tâm sử dụng, tiện tay nắm lấy trình độ, căn bản không có. Đừng nói bây giờ MU, coi như là Cristiano ở thời điểm đoán chừng cũng làm không được, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Ferguson tự lầm bẩm hỏi. Michael Cây Bội Lan hiểu lầm Ferguson ý tứ, kỳ thực gót chân rừng bóng cũng không khó. "Không không không, Michael, ngươi không có hiểu mấu chốt của vấn đề, chiều cao của hắn, lực lượng đối kháng cũng xuất sắc như vậy, tốc độ cùng lực bộc phát lại kinh người như thế, dưới chân của hắn kỹ thuật thế nào còn có thể như vậy nhắm nhủi? Hắn là làm sao làm được?" Michael Cây Bội Lan nhất thời cứng họng. Đây cũng là một toàn thế giới toàn bộ bóng đá người cũng muốn biết câu trả lời a. Ai không muốn phải giống như Tô Đông như vậy đá bóng? Nhưng vấn đề là, toàn thế giới cũng liền một Tô Đông trong tuần derby trong chiến đấu, nếu như chúng ta không giải quyết được Tô Đông, tranh tài liền quá sức. Ferguson lo lắng thắc thỏm nói, MU sân khách khiêu chiến Manchester City, Ferguson có thể đoán được, đội bóng vẫn vậy sẽ ở khống chế bóng phương diện ở vào tình thế xấu, thậm chí là tuyệt đối tình thế xấu. Đây là rất bình thường. Đừng nói là mùa giải này, coi như là mùa giải trước, giải ngoại hạng Anh trong, có thể cùng Manchester City bính khống chế bóng suất đội bóng, gần như không có. Mùa giải này nếu như không phải 4 phút liền thẻ đỏ, Arsenal có thể ở khống chế bóng suất bên trên đè xuống Manchester City. Ở không chế bóng xuất ở thế yếu dưới tình huống, Tô Đông sẽ có được nhiều hơn cơ hội, cái này đối mở ưu phòng thủ mà nói, sẽ là phi thường phiền toái muốn chết, bởi vì bọn họ không có người có thể phòng thủ Tô Đông. Ferguson bây giờ đang ở suy nghĩ chuyện này. Quá khứ mấy lần đụng Tô Đông, vài địch cùng Ferdinand đều ở đây trực tiếp đối thoại chính giữa bị thua, vậy lần này đâu? Từ chính độ nào đó mà nói, Manchester City chuyển khống chế bóng lối đánh cũng không phải là vô địch, chân chính vô địch chính là Tô Đông. Ferguson không thể không thừa nhận, ở truyền khống chế bóng lối đánh bên trong, đạt được thêm cơ hội nữa dưới tình huống. Tô Đông sẽ so trước đó bất cứ lúc nào đều đáng sợ, thậm chí vượt qua năm đó ở 3K thời kỳ. Khi đó Tô Đông nhưng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy năng lực cá nhân cùng tranh tài kinh nghiệm. Bây giờ Tô Đông là thực lực cá nhân, tranh tài kinh nghiệm, trạng thái thân thể, đá bóng ý thức cũng đồng thời đạt tới đỉnh núi. Như vậy Tô Đông thế nào phòng? Manchester City ở liên nhập 2 cầu sau, sĩ khí như hồng, gần như là để Fribber rõ ngụy đang đánh. Điều này làm cho quần thụ người hâm mộ cũng cảm thấy bất mãn hết sức, hiện trường cũng là hư dung trời. Những cái này không có chút nào làm trở ngại Manchester City không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 37 lúc Manchester City lần này ở cánh phải tạo thành đột phá, Neuner cánh phải tấn động, đưa bóng đưa đến vòng cấm địa tuyến đấu. Tô Đông đuổi theo, trực tiếp một cước lăng không bộ lì. Nhưng ngay khi Tô Đông vung chân thời điểm, Wesbøe Jørgensen trung vệ cũng gần như là đồng thời nhào lên cướp ra chân. Kết quả lúc Tô Đông giành trước đá phải cầu, nhưng cầu đụng phải Wesbøe Jørgensen hậu vệ chân, cũng không có bay về phía không thành, nhưng hậu vệ đá ra chân lại kết kết thật thật đá trúng Tô Đông chân phải bàn chân. Hai người ở giữa không chung đúng một cước, ai đều là ăn mặc giày bóng đá, nhưng như trước vẫn là đau vô cùng. Tô Đông một trận bị đau về sau, Lúc này liền ở trên sân ngồi xuống, đối phương thời là mất đi thăng bằng ngã xuống đất không dậy nổi. Hai đội cầu thủ cũng nhanh chóng vây lại, trọng tài chính cũng lập tức tỏ ý hai đội đội y ra trận. Thiếu chút xíu nữa, nếu để cho Tô Đông đá trúng, cái này cầu lại tiến vào, tiểu tử này mỗi một chân suốt goal đều là chạy góc chết đi, gặp quỷ. Trên khán đài Ferguson có chút bất an dĩ, cùng Tô Đông tránh tài, mỗi một lần thấy được hắn lên chân, Ferguson cũng muốn tim đập chân run một lúc lâu. Ngược lại thì đúng một khắc kia, cái này ở bóng đá trong trận đấu quá bình thường, Ferguson cũng không có để ở trong lòng, trên căn bản chính là đội ý hơi hơi xử lý một chút liền không sao. Cho nên thế, vết bợ giọng mật trung vệ cũng xác thực không có vấn đề gì lớn, rất nhanh lại đứng lên. Nhưng Tô Đông nhưng ở đội y nâng đỡ, khấp kha khấp khẩn đi xuống trận đi. Chuyện gì xảy ra? Ferguson đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp theo trong lòng dâng lên một cố khó có thể ức chế ngạc nhiên. Tô Đông bị thương. Ông trời của ta, mặc dù bộ dáng như vậy có chút không đủ biết ăn ở, nhưng đây tuyệt đối là tin tức của ta. Ferguson cùng Macca cây bội lan đều nhìn sân bóng bên trong giở sân Tô Đông, cảm thấy hắn khấp kha khấp khẩn dáng giống là dạ. là, Gadiola rất nhanh liền làm ra thay đổi người, sáng tạo rút thay cho Tô Đông thoạt nhìn là mới vừa mới đúng rồi một tức sau, Tô Đông bị thường, không biết hắn có nghiêm trọng không. Hiện trường bình luận viên cũng nói, cái này cũng đồng dạng là Ferguson vấn đề quan tâm nhất. Theo sạn tạc rút thay cho Tô Đông, Manchester City vẫn ở chỗ cũ trên sân dự vững ưu thế, nhưng tấn công rõ ràng suy yếu rất nhiều. Sạn tạc Du Ram hiểu hơn du cái chiến, cấp vị trí là hắn sở trưởng thì hay, nhưng muốn nói công kích, hắn xác thực không ám hiểu. Nhưng Manchester City chiến thuật khiến đến bọn họ ở trong trận đấu, dưới rất nhiều tình huống đều là công kích trận địa chiến, làm trung phong đã không có biện pháp giống như Tô Đông như vậy, cùng gì mà gì ạ? David Silva đắm người tiến hành phối hợp tinh diệu, vừa không có mạnh mẽ thân thể đi áp chế đối phương hậu vệ, khiến cho Manchester City tấn công bị ngăn chặn lại. Điển hình nhất chính là ở phút thứ 52, David C. và đưa ra một cú dao mổ vậy chọc khe cầu nhập căng cụ, như vậy cầu nếu như là Tô Lâm vậy, dừng lại sau trực tiếp là có thể đánh, dù gì cũng nhất định sẽ là một cước sút gol cơ hội. Nhưng sản tác rũ giờ dừng bóng lúc, trực tiếp liền dừng lớn, cầu bị đánh ra thủ môn ôm lấy. Sau 5 phút, David C. và tiếp Marcelo chuyển tới nửa cao cầu, dừng bóng lúc tới 180 độ lớn xoay người, hất ra phòng thủ cầu thủ về sau rưa bóng đệm cho sạn tạc rụt. Kết quả, Gaza với trung phong sau chen vào thời điểm quyết vị. Hai lần đều là tuyệt hảo cơ hội, nhưng hai lần cũng xảy cơ hội tốt. Cái này nếu là đổi thành Tô Đông, đoán chừng chính là hạt Ferguson bây giờ nhìn phải càng rõ ràng hơn, vì sao người bên ngoài đều nói, có hay không Tô Đông, là hoàn toàn khác biệt hai chi Manchester City. Michael, sau khi trở về, lập tức an bài nhân thủ đi thăm dò một chút, ta muốn biết rõ Tô Đông thư thế. Ferguson nghiêm túc chỉnh trọng giao phó nói, cái này thậm chí so cái gì khác chiến thuật cũng muốn tới phải trọng yếu. Nếu là Tô Đông thật bị thường, kia đối mở U mà nói Đúng là tin tức vô cùng tốt. Manchester City cuối cùng là lấy 20 đánh bại West Ham Tô Đông chỉ đá hơn nửa canh giờ liền bị thương kết quả. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, Guardiola trả lời phóng viên đặt câu hỏi lúc, đối Tô Đông thương thế cũng là kín như bưng, bày tỏ hiện tại còn không rõ ràng lắm, cần trở về Manchester về sau, tiến hành càng thêm kiểm tra cặn kẽ. Ta bây giờ không cách nào phán đoán, hắn có thể hay không đủ đuổi kịp trong tuần derby chiến. Guardiola gương mặt bất đắc dĩ cùng tay đắng. Mùa giải trước bị mờ u sát, mùa giải này Manchester City đã trước sau đánh bại Tottenham vừa, Liverpool Arsenal cùng Chelsea chờ đổi bóng, nếu là lấy thêm hạ MU, vậy thì hoàn thành đối toàn bộ cường đội nhiệt tập. Nhưng lại cứ vào lúc này, Tô Đông lại bị thương. Tô Đông bị thương chẳng khác gì là chặt đứt Manchester City ít nhất một nửa công kích hỏa lực, thử hỏi, Guardiola làm sao có thể cam tâm? Ở sân bóng đối diện Mac Dow nó trong, Ferguson ba người liền núp ở cửa sổ phía sau, nhìn chằm chằm Manchester City xe Cebit. Đợi đến tranh tài sau rất lâu, mới nhìn thấy Manchester City cầu thủ lục tục đi ra. Tô Đông thời là ở VV cùng David Silva và Tạ Hữu Năng đỡ, khấp kha khấp khỉnh đi ra cầu thủ đối đi, leo lên đội bóng Cebit mà hắn chân phải mắt cá chân chỗ bọc dị thường bắt mắt màu trắng băng vải, xem ra là thật bị thương. Ferguson cả người cũng thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được vui lên tiếng. Tô Đông bị thương, Manchester City lực công kích giảm nhiều, cái này đối kế tiếp sắp làm khách sân án ỉ tí hạt MU mà nói, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Thật không ngờ, bóng đá trong trận đấu, Lưa thưa bình thường một lần đối chân, lại đem Manchester City cường hạng nhất điểm công kích làm cho bị thương. Michael Kay bội Lan bản thân cũng cảm thấy khó có thể tin. Đây quả thực là ở trời giúp MU. Lúc ấy Tô Đông là đem hết toàn lực lên chân giữ điểm. Đối phương cũng là muốn ngăn cản, đoán chừng hai người cũng ra toàn lực, kết quả đúng một cước kia, xui xẻo xui xẻo ở, Tô Đông là đang ngu bản chân. Ferguson có thể đại khái liên tưởng đến tình cảnh lúc ấy. Lần này Guardiola coi như thảm. Michael cây bội lan cười ha ha nói. Ferguson cũng là tâm tình thật tốt, mỉm cười bật cười, bất quá, vẫn không thể sơ sẩy, khoảng cách tranh tài còn có mấy ngày, sau khi trở về, người muốn ăn bài nhân thủ, mật thiết lưu ý Manchester City động tĩnh. MU cùng Manchester City trụ sở huấn luyện thì ở muốn thăm báo, MU có rất nhiều loại biện pháp. Sau khi trở về, Chúng ta nên thật tốt nghiên cứu một chút, mau sớm định ra một phần phương án, đối phó không có Tô Đông Manchester City. Michael cây bội Lan cười đề nghị. Ferguson gật đầu một cái. Không có Tô Đông, Manchester City thực lực vẫn vậy không yếu, nhưng ít ra không có kinh khủng như vậy. Hơn nữa MU cũng không ít cùng Barca đá qua giải tải, ngoại hạng Anh Arsenal cũng là loại này lối đá, chỗ lấy đối phó loại này chuyển không chế bóng lối đánh, Ferguson tự hỏi vẫn là rất có tâm đắc. Chỉ cần Tô Đông không có bên trên, Ferguson tin tưởng MU sân khách vẫn có thể làm ra điều gì đó. Tối thiểu có thể toàn thân trở lui. Quy 1 chương 819. Tô Đông có lên hay không? Cẩn thận một chút. Khó khăn lắm mới trở lại trẻ sải trong nhà, Tô Đông ở Vương Quang đã cẩn thận nâng đỡ, đi vào cửa nhà. Về cùng David C và đám người đem hắn đưa đến cửa chính miệng sau mới rời đi. Đám người kia đơn giản hẳn không thể trực tiếp đem hắn chiếc lên giường, như sợ hắn không cẩn thận lại xoay. Không có sao, lại không nghiêm trọng, hơi nhéo một cái. Tô Đông cười nói, đi bộ cũng yếu như đỡ, làm sao sẽ không có sao. Vương Quang đã giận trách, mới vừa rồi bá phụ cùng bá mẫu, còn có ta cha cùng mẹ ta cũng gọi điện thoại tới hỏi, xem rốt cục bị thương thế nào, bọn họ thậm chí cũng còn muốn bay tới xem một chút mới yên tâm. Không cần, người nói với bọn họ, ta không có đáng ngại, chính là nhỏ nhẹ bị trật. Tô Đông cũng không phải quá quan tâm. Mặc dù đã đính hôn, nhưng Vương Quang đã một giờ rưỡi khắc còn không đổi được miệng, vẫn luôn là kêu Tô Đông cha mẹ vì bá phụ cùng bá mẫu, kêu kêu đều được thói quen, sau này sợ là càng khó sửa đổi hơn miệng. May mắn, Tô Đông cha mẹ cũng không quan tâm, thương nàng là đau đến không được, người không biết khẳng định còn tưởng rằng nàng mới là nữ nhi của bọn họ, mà Tô Đông chính là cái không được gỡ con dể tới nhà. Bất quá có ý tứ chính là, Vương Thanh Suối hai vợ chồng đối hắn ngược lại càng bất hơn. Nhắc tới cũng coi là một loại trung sống chỉ đạo. Hai nhà người cũng vì vậy quan hệ đặc biệt tốt, không có mâu thuẫn gì. Nghe nói cha của Tô Đông còn thường tìm nhạc phụ tương lai nghiên cứu thế nào mua nhà cùng đầu tư, hai người quan hệ rất tốt. Nuno bọn họ nói thế nào? Vương Quang đã đỡ Tô Đông đến trong phòng khách sau khi ngồi xuống, nhìn hắn đầu kia bị bao lấy mắt cá chân cùng mu bàn chân đuổi phải, rất là đau lòng, quan tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút sưng, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Tô Đông nói, đúng là bị thương không nặng, nhưng phiền toái thì phiền phải ở, trong tuần chính là Manchester Derby. Đây chính là Tô Đông gia nhập Manchester City sau trận đấu Derby chiến, hắn hay là khát vọng có thể ra sân, dù sao bây giờ Manchester City vị trí đầu bảng không hề ổn, nếu như ở Derby chiến trong có cái gì sơ suất, thật rất nguy hiểm. Thậm chí có thể khó khăn lắm mới tích góp đi ra ưu thế, hoàn toàn bị hủy trong chốc lát. Kia ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày kế tiếp cũng đừng nghĩ vấn luyện cùng sói tải. Vương Quang đã giận trách dặn dò, "Ta tìm trường học sinh nghỉ, mấy ngày nay ta ở nhà cùng ngươi, tránh khỏi ngươi cả ngày nô nàng." Nàng coi như là hiểu rất rõ Tô Đông, tự nhiên biết trong trái tim hắn đang tính toán cái gì, lập tức quyết định đề phòng với chưa xảy ra. Tô Đông bị thương tin tức, trong thời gian cực ngắn, chuyển khắp thế giới bóng đá, trở thành một tin tức lớn. Manchester Derby chiến sắp tới, vào lúc này, Tô Đông bị thương không thể nghi ngờ để cho Manchester City Derby trước trận chiến cảnh đắp lên một tầng bóng ma. Manchester City giám đốc kỹ thuật bỏ nghỉ tiếp nhận phỏng vấn lúc thừa nhận, Tô Đông xác thực có thể sẽ nhân thương vắng mặt Derby chiến. Đây là chuyện không có cách nào, hắn chân phải bị chấn, chúng ta không hy vọng hắn tiến hành mạo hiểm, dù sao coi như thua hết Derby chiến, chúng ta cũng vẫn có niềm tin tiếp tục chạy đầu ngoại hạng Anh. Bỗng dị sợ Pen lòng tin đến từ so Manchester City muộn 1 giờ tiến hành một trận khác tiêu điểm tiến. Chelsea ở sân khách không hai bại bởi Liverpool. Như vậy vừa đến, hai chi đội bóng điểm số trên lệch trực tiếp bị mở rộng đến 4 phần, coi như thật thua mất derby chiến, Manchester City cũng như trước vẫn là dẫn trước Chelsea một phần, cái này đối Manchester City mà nói, cũng không tính là một rất tồi tệ kết quả. Bởi vì gì gì sợ tẹn cũng tiết lộ, Guardiola cũng là cầm giống nhau cái nhìn, tình nguyện thua hết derby chiến, cũng không hy vọng tô đông mạo hiểm. Nhưng bản thân hắn xin chiến ý nguyện tương đương mấy liệt, đây là hắn đổ bộ ngoại hạng Anh sau trận đầu derby thành Manchester. Về phần Đông sẽ hay không bên trên, bực gì sợ tẹn bày tỏ. Còn phải chờ tới tranh tài trước mới có thể rõ ràng. Khoảng cách tranh tài còn có 3 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng rất rõ ràng, Tô Đông bị thương đưa tới bên ngoài chú ý, không chỉ là truyền thông, Manchester City cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện chung quanh xuất hiện không ít có khắc dắp tâm người, có mấy cái hay là gương mặt quen, rõ ràng chính là MU tuyển trạch viên cùng công nhân viên. Thậm chí còn bị Manchester City phát hiện, MU bên kia có người ở ngọn đồi châu cầm ống giòm rình coi Manchester City trụ sở luyện. tới, Ferguson chơi này, rõ ràng chính là ở thăm dò quân tình. Gadiola lúc này làm ra ứng đối, lập tức an bài nhân thủ đối bốn phía tiến hành tuần tra, đồng thời đang cùng mở U tiếp ngưỡng kia một bên, dùng màu đen màn vải trực tiếp lồng lên, để cho mở U bên kia cái gì cũng không thấy được. Dĩ nhiên, hai nhà câu lạc bộ trụ sở huấn luyện chịu được thực tại quá gần, rất nhiều tin tức là căn bản không gạt được. Tỷ Như Tô Đông mỗi ngày đều sẽ ở vị hôn thê cùng đi đi tới cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, đã tiếp nhận đội y cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn trận bệnh cùng vật lý trị liệu, đồng thời cũng quan sát đội bóng luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Làm đội bóng đội trưởng, bất kể có thể hay không ra sân, Tô Đông cũng không hi vọng bản thân bị thương nhẹ đã đi xuống hoạt tuyển. Trông thế của hắn thật không nặng, nhưng đội y cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cũng 10 phần coi trọng, không dám có chút sơ sẩy. Gadiola đối Derby thành Manchester cũng là cực kỳ coi trọng. Hắn vẫn luôn cảm thấy MU đang từ từ đuổi theo Chelsea, trở thành Manchester City kế tiếp số 1 đối thủ. Loại cảm giác này cũng không phải là đồn vô căn cứ, bởi vì MU là trước mắt ngoại hạng Anh chỉ có 2 chi dự cho không bị bại đội bóng một trong. Không cần đoán, ngoài ra một chi chính là Manchester City. 11 vòng đấu đã xong, MU là 6 tháng 5 bình, Manchester City là 9 tháng 2 bình, kém 6 phần. Cái này xem ra giống như rất nhiều nhưng chỉ cần là đối mờ có hiểu biết người hâm mộ cũng sẽ không cảm thấy đây là an toàn. Nhất là bây giờ mới đá 11 vòng, đối với am hiểu hơn ở lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông ma quỷ lịch đấu phát lực, cùng với ở nửa hiệp sau nghịch tập Ferguson mở mà nói, sau phần không đáng kể chút nào. Cũng chính là hai trận đấu chuyện. Cái này kỳ thực cũng là rất nhiều phân tích nhân sĩ cảm thấy lo lắng địa phương. Manchester City cầu thủ rất nhiều đều là chất nứt chân ráo đến, cho dù là giống như David Silva đám người, ở mùa giải trước lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông cũng đã không thể khiến người hài lòng, Tô Đông đám người có thể thích đứng sao? Phải biết, ngoại hạng Anh lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông là phi thường khảo nghiệm tấn công, không chỉ là đối cầu thủ thân thể, còn có tâm lý. Bất kể là ở Copa tịu gạn j Liga, La Liga hay là Bundesliga, đều có một đoạn kỳ nghỉ đông, bây giờ trong lúc bất chợt hủy bỏ kỳ nghỉ đông không nói, lịch đấu còn trở nên càng thêm dày đặc, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho cầu thủ tâm lý tầng diện sinh ra kháng cự. Dù sao lễ giáng sinh nghỉ, cái này ở quốc gia phương Tây cũng là chuyện đương nhiên. Quá khứ những năm này, Arsenal gần như mỗi lần đều là động lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông bắt đầu sụp đổ. Ferguson MU có hai cái trọng yếu lội ngược dòng kỳ, một chính là kỳ nghỉ đông, còn có một cái chính là 3-4 tháng. Tô Đông cùng Guardiola cũng nói qua, cũng đối chuyện tương lai không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Vì vậy, Manchester City ứng đối sách lược chính là cấp phân, làm hết sức cấp phân. Có đầy đủ ưu thế, Manchester City mới có thể ở sau đó ma quỷ lịch đấu trong lấy được đủ tỷ lệ sai số. Manchester City nghĩ chỉ có thể là kéo giãn chiến lệnh, mà Ferguson tắc là nghĩ chỉ có thể là rút ngắn chiến lệnh. Chỉ cần chiến lệnh không lớn, tiến vào lễ giáng sinh về sau, Ferguson có lòng tin lội ngược dòng Manchester City mà cùng thành derby chiến không thể nghi ngờ là mâu chốt, bắt lại, trên lệch liền rút ngắn thành 3 điểm, thua trận vậy, trên lệch liền mở rộng đến 9 phần, đến lúc này hai lần, trên lệch chính là 6 phần. Đối với Ferguson cùng MU mà nói, cho dù là một trận huệ, đều có thể tiếp nhận. Mà Ferguson gần đây đối Manchester City tin tức phi thường chú ý, Michael Cây bội lan mỗi ngày đều muốn hồi báo một chút tình báo mới nhất. Hắn gần như đem Manchester City gián điệp cửa tất cả đều phái đi ra, khắp nơi thu góc Manchester City tình báo mới nhất. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức đáng tin, Tô Đông mỗi ngày đều đến cả rỉ tỉnh tổng đến đưa tin. Sáng sớm tới, buổi chiều đi, cùng đội bóng huấn luyện thời gian cơ bản giữ vững nhất trí, chẳng qua là không có giống thường ngày như vậy tham gia huấn luyện cùng thêm luyện. Ferguson gật đầu một cái, hắn hay là không có tham gia đội bóng tập huấn. Không có, chẳng qua là tại chỗ bên tiến hành đơn độc huấn luyện, nhưng đều là một ít khôi phục tính huấn luyện, cường độ rất nhỏ. Nói tới chỗ này lúc, Michael cây bội Lan khẽ mỉm cười nói, ta đoán chừng, hắn sẽ không xuất hiện vào ngày mai trong trận đấu. Vắng mặt 3 ngày huấn luyện, Tô Đông trạng thái có thể có bảo đảm. Hơn nữa, thương thế của hắn thực sự tốt. Không dám lạc quan như vậy, coi như là chỉ ra một nửa thực lực. Tô Đông cũng vẫn là trên thế giới uy hiếp lớn nhất chân suốt, chúng ta không thể có chút sơ sẩy, nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị. Nói tới chỗ này lúc, Ferguson chân mày là thật chặt khóa lên. Trên thực tế, hắn thật đoán không được Guardiola sẽ an bài như thế nào, Tô Đông có thể hay không biến trên. Bây giờ, cách vách nên ở trước trận đấu buổi họp báo tin tức a." Ferguson hỏi. "Đúng thế." Michael Cây bội Lan trả lời, "Ta đã cùng quen biết phóng viên bắt được liên lạc, một có tin tức ngay lập tức sẽ chuyển tới." Trước trận đấu buổi họp báo tin tức bình thường là tuyên bố 18 người dự thi danh sách, cái này cơ bản có thể rõ ràng, Guardiola rốt cuộc nghĩ như thế nào? cùng với Tô Đông rốt cuộc có thể hay không bên trên. Dĩ nhiên, coi như là tiến vào danh sách đăng ký, cũng chưa chắc chỉ biết ra sân. Nhưng đối với MU mà nói, kết quả tốt nhất chính là Tô Đông trực tiếp chưa đi đến danh sách đăng ký, vậy thì tránh lo hâu về sau. Nhưng ngay khi Ferguson cùng Cở cây bội lan cũng mong đợi nghe được một cái tin tức tốt thời điểm, MU trợ lý huấn luyện viên điện thoại di động chuyển đến thứ nhất tin nhắn ngắn, hắn sau khi xem, sắc mặt liền thay đổi. Làm sao rồi? Ferguson mơ hồ đoán được cái gì, sinh ra một cố dự cảm bất tường. Tô Đông tiến danh sách đăng ký. McCarthy cây bội lan nói: Ferguson há miệng, hiển nhiên là muốn muốn nói, ta liền biết có thể như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì, chẳng qua là nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, ở trong đầu suy nghĩ mở ưu ứng đối. Gadiola là một tên giàu hạn, cái này chưa chắc không phải hắn đạn khói cùng tâm lý chiến. Từ trước mắt loại trường hợp đến xem, Tô Đông đội hình chính có khả năng kỳ thực cũng không lớn, coi như Gadiola dùng hắn, kia cũng có thể là ở nửa hiệp sau dự bị ra sân, thậm chí có thể trực tiếp đem hắn làm linh vật vậy cung cấp ở trên ghế dự bị. Ferguson đoán không ra Gadiola rốt là nghĩ như thế nào, hắn duy nhất có thể làm, chính là tận lực giữ vững một loại đối mờ có lợi nhất của diện. Nghĩ đến nơi này, Ferguson mở mắt, cặp mắt như điện, nhìn thẳng mắt cờ cây bội lan. Sáng sớm ngày mai học, đội bóng chiến thuật điều chỉnh một cái, chúng ta phải nhanh một chút tranh thủ đến ghi bản, mau sớm thành lập được ưu thế. Bất kể Tô Đông có lên hay không, ngược lại M.U. là nhất định phải thắng, uy một trường 820, dám vì thiên hạ trước. Ngày 10 tháng 11 muộn, Manchester Sun an i Ngoại hạng anh thứ 12 vòng, Debbie thành Manchester, Manchester City sân nhà lên chiến M.U. Đây là một trận ai cũng không thua nổi tranh tài. Sơn nhà tác chiến Manchester City trước mắt chạy đầu ngoại hạng Anh bằng điểm, đây là Manchester City tại quá khứ mấy mươi năm, lần đầu tiên ở giải đấu trong đá phải 10 vòng về sau, leo lên đầu lĩnh vị trí, cái này đối Manchester City mà nói, có không phải tầm thường ý nghĩa. Nhưng bốn phần dẫn trước ưu thế cũng không hoàn thỏa, nhất là đối với Manchester City mà nói. Đã từng có người chỉ trích qua Mac Hu cho là hắn tiểu phú tức an, căn bản không coi là gì, cho nên hắn rất nhanh liền bị rút lui. Tại sao vậy chứ? Bất kỳ một chi trí ở vô địch đội bóng, đều nhất định muốn có một loại dám vì thiên hạ trước quyết tâm cùng dũng khí. Ở cuộc sống trên đường, không tranh là một loại quân tử khí độ, nhưng ở chuyên nghiệp cuộc thi đấu trên sân, không tranh liền hoàn toàn vô dụng. Manchester City khó khăn lắm mới bỏ đến giải đấu đầu lĩnh vị trí, tự nhiên không hy vọng bản thân bị đối thủ kéo xuống ngựa, nhất là không thể thua cho cùng thành tựu địch, đồng thời cũng là trong giải đấu trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh M.U. Guardiola ở trước trận đấu trong phòng thay quần áo, ngay trước cầu thủ mặt, tuyên bố Tô Đông sẽ không đội hình chính, nhưng hắn lại bày tỏ, bất kể có hay không Tô Đông, Manchester City tối nay trận đấu này cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Tô Đông cũng ở đây trước trận đấu khích lệ bản thân đồng đội. Hán bày tỏ bản thân tin tưởng bọn họ. Rời đi Tô Đông, Manchester City như trước vẫn là Manchester City, hắn tin tưởng bọn họ có thể ở sân nhà đánh bại M.U, ngồi vững vàng giải đấu đầu linh ghế, vì Manchester City đánh vào ngoại hạng anh vô địch trên đường, cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Đây là lượt này áp trục thi đấu. Chelsea thắng, Arsenal thắng, Liverpool bình nhưng không có người quan tâm. Có thể nói, Manchester City chỉ có bắt lại M.U, mới xem như ở đầu lĩnh vị trí đứng vững góc chân. So sánh với Manchester City, M.U cảm giác cấp bách sẽ càng nhiều hơn một chút. Bọn họ đã lạc hậu Manchester City 6 phần, lạc hậu Chelsea 2 phần, nếu như trận đấu này thua nữa, MU đem lạc hậu đầu linh chín phần, cái này mặc dù không phải một không thể vượt qua chiến lệnh, nhưng tương đối mà nói, mong muốn đuổi theo độ khó còn là rất lớn. Ferguson so với ai khác cũng rõ ràng, nếu như MU mong muốn ở lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông trước, bắt lại quyền chủ động, nổi lên sĩ si khí lời, kia kết quả tốt nhất chính là ở cái này trận derby trong chiến đấu áp chế rơi Manchester City nhụy khí. Chỉ cần Manchester City nhụy khí mất, kế tiếp lịch đấu trong nhất định sẽ nhân tâm bất ổn, đến lễ giáng sinh cùng kỷ niệm đông đấu, MU liền vẫn khởi tiến lên. Cái này hoàn toàn có thể ở tháng 200 tỷ on đến trước khi tới, thực hiện lội ngực dòng. Đây cũng không phải là đùa giỡn, mà là có sự thật căn cứ. Ngoại hạng Anh lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông ma quỷ lực đấu, bại một lần lại bại án lệ mỗi năm đều có cả mấy lên, thậm chí ở vô địch tranh đoạt bên trong, liên tục mất điểm ví dụ cũng không hiếm có, mưu ở phương diện này là có phong phú kinh nghiệm. Chỉ cần cho Manchester City chế tạo đủ lớn áp lực, ai nói Manchester City sẽ không ở lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông đạt tuyển. Chi này đội bóng trong, nhiều như vậy lần đầu đổ bộ ngoại hạng Anh, ai nói không có như vậy có thể. Cho nên Ferguson ở trước trận đấu liền cho đội bóng hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Sân khách đối trận Manchester City một trận chiến này, MU nhất định phải bắt lại. Làm hai chi không thua nổi đội bóng ở derby chiến trong gặp gỡ, kết quả cuối cùng là kịch liệt có thưởng mà đặc sắc chưa đủ. Manchester City như trước vẫn là tổng ra bản thân 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Joe Hart, tuyến phòng ngự theo thứ tự là Marcelo, Pep, Kompany cùng bộ Akanji, chẳng lùi sâu là Bukayo, David Silva cùng Tony Córdoz đứng giữa, trước trận là thành Thời khắc nỗ càng thêm tin nhiệm bộ mà không phải đã liên tục 3 trận đội hình chính tiểu tướng Chịp Ở. Rất hiện nhiên, sớm tại Bundesliga đã nhiều năm bảo nhạy, nếu so với Chịp Ở càng thêm thành thủ. Ferguson cũng đồng dạng là tống ra bản thân mạnh nhất đội hình chủ lực. Thủ môn là Van Der Sa, tuyến phòng ngự là Hệ Dạ, Ferdinand, vài điệp cùng Già Phổ, chung chẳng lùi sâu là Kazip, Sờ Con L cùng Phật Lịch đứng giữa, trước trận là Park Ji Sung, cùng Juni tổ hợp. Hàn Quốc cầu thủ Park Ji-sung ở đoạn thời gian gần nhất trong biểu hiện được rất xuất sắc, Ferguson hy vọng hắn có thể đối Manchester City bên phải đường tạo thành mạnh mà có lực đánh vào, nhưng Guardiola ở tranh tài trước lựa chọn Boateng đội hình chính, cái này có chút ra Ferguson dự liệu. Chím tỷ ở liên tục 3 trận đấu đội hình chính, biểu hiện đúng quy đúng cụ, nhưng đến mấu chốt trên tài, Guardiola dùng Boateng, bao nhiêu vẫn còn có chút cầu ổn ý tứ. Tranh tài ngay từ đầu, M.U liền chủ động đánh ra, đối Manchester City gây cường độ cao tranh chấp trên F. M.U ý đồ rất rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu mới đúng Manchester City tạo thành áp chế, hạn chế lại Manchester City chuyển không chế bóng lối đánh, đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh, tiến vào MU quen thuộc nhất thích nhất nhịp điệu thi đấu chính giữa đi. Manchester City cũng không tính như MU nghĩ như vậy tiến hành tranh tài, mà là muốn kiên nhận không chế được quả bóng. Hai đội tranh chấp phải phi thường kịch liệt, tranh tài liên tiếp tắc đứt, trọng tài chính phạm quy tiếng còi liên tiếp, may mắn hai bên cầu thủ động tắc cũng không lớn, cũng không có đến móc bài trình độ, nhưng tranh tài lại lâm vào rằng còi trạng thái. M U ở gần đây 10 trận đấu trong, có 6 lần là linh mất bóng, phòng thủ 10 phần vững chắc, nhất là trung trảng Cả giúp trạng thái thần dũng, Scolel cùng Vân cũng là công thủ toàn diện, điều này làm cho MU trung tràng ở Manchester City chuyển khống chế bóng hạ, vẫn vậy có thể ổn định trận cược, không đến nỗi tay chân luống cuống, thậm chí lần lượt thông qua cắt bóng tới tổ chức lên nhanh trong phản kích, chế tạo uy hiếp. Nhất là đến hơn nửa hiệp nửa đoạn sau, MU mơ hồ ở loại rằng con này cục diện trong chiếm cứ thượng phong. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Manchester City không chế bóng đẩy tới đến trước trận về sau, liền đẩy không đi bảo. Sạn Ferdina cùng vẫy đập trước mặt, đúng là vẫn còn không có thể cho thấy tốt hơn thực lực. Trước trận đẩy không đi vào, David lợi hại hơn nữa cũng không được. Khi nhìn đến trước trận không ai có thể cầm được ở cầu lúc, David Silva bắt đầu nhiều hơn đi phía trước dâng bóng, nhưng như vậy thứ nhất cũng rất dễ dàng lâm vào ca giáp cùng Ferdinand, thậm chí Ferdinand cùng vài định tiếp thân tranh chấp chính giữa. Mà ai cũng biết, xác người vật lộn, đây cũng không phải là David Silva điểm mạnh. Mù tí nổ cũng là một kẻ kỹ thuật hình trung tràng, cho nên hắn rất rõ ràng, bây giờ David Silva lung túng. Đây cũng là hiện đại bóng đá chiến thuật bên trong, nhất là chuyển không chế bóng chiến thuật bên trong, trước trận trung lộ nhất định phải giải quyết một cái vấn đề. Ai có thể cầm được ở cầu? Barca ở đưa điza đi Himovic về sau, để cho Messi xuất hiện ở trung lộ, mà Manchester City mùa giải trước biểu hiện được nắtết, mùa giải này nên đón Tô Đông về sau, tấn công lập tức lục sắc, cái này thật không phải tình cờ hiện tượng. Còn có Arsenal, chắc mạc là mùa giải này cho tới bây giờ, Arsenal biểu hiện được tốt nhất cầu thủ, đây là tình cờ. Thậm chí là Chelsea, ở Ancelotti chiến thuật trọng, Jorginho cũng đồng dạng là ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói, ở truyền không chế bóng hệ thống trong, trước trận trung lộ giữ bóng, cực kỳ trọng yếu. Nếu như trước trận bắt không được cầu, chẳng qua là một mực ở giữa sân qua lại đảo chân chuyền lại, truyền không tiến uy hiếp khu vực Khi bị cắt bóng là chuyện sớm hay muộn, bị phản kích cũng là bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt uy hiếp. Thậm chí, ở truyền không tiến uy hiếp khu vực dưới tình huống, không chế bóng càng nhiều, bị phản kích nguy hiểm lại càng lớn. Tô Đông không có tiếp mụ tì nhổ vậy, nhưng hắn rất công nhận bổ đảo nhà trung tràng quan điểm. Sàn tạng rút không được cầu, hai đầu cánh bị mở u nghiêm mật theo kèm, Manchester City tấn công đánh không ra uy hiếp, truyền không chế bóng càng nhiều, nguy hiểm ngược lại càng lớn. Đây chính là vì sao Manchester City mong muốn từ Bundesliga So sánh với sản tác Ruz, cô sẽ càng thêm toàn diện, trước trận giữ bóng năng lực cũng sẽ mạnh hơn một ít. Thậm chí ở một ít dưới tình huống, nếu quả thật cấp cho Tô Đông tìm một cái hợp tác, tạo thành tuyến tiền đạo đối tháp, kia Récô cũng chỉ có thể so với sản tác Ruz càng thêm thích hợp, bởi vì cô có thể mức độ lớn nhất kích hoạt Tô Đông thành bản năng lực, sản tác Ruz liền không làm được. Nếu như bây giờ ở sân bóng bên trên chính là cô, kia tin tưởng Manchester City tấn công tuyến sẽ không giống như bây giờ chúc chắc chúc chờ. Thời gian rất mau tiến vào đến nửa hiệp sau. Trải qua trung tràng nghỉ ngơi về sau, hai bên cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp thế cuộc. MU tiếp tục ở giữ lẫn nhau cục diện trong hơi chiếm thượng phong, nhưng quyền kiểm soát bóng vẫn ở chỗ cũ Manchester City dưới chân, chẳng qua là Quỷ Đỏ phản kích còn có uy hiếp. Phút thứ 52, MU cắt bóng sau đánh ra nhanh chóng phản kích, Dzafou ở cánh phải đánh thẳng vào, chuyền bóng đến vòng tấm địa, Mbappé ở penalty điểm phụ cận lằng không gôli, đánh ra một cái phi thường đặc sát sút gôl. Nhưng đáng tiếc, tiêu sái ca cái này vách sút gôl không có thể công phá Joe Hart không thành. Góc độ đánh quá đang. Manchester City rất nhanh đổi lấy màu sắc, David Silva ở dẫn bóng đẩy tới lúc, đột nhiên đưa ra một cước chọc cầu cho đến trong cấm khu sạn tạm dưới chân, Paza hơi trùng phong sút sệ, trực tiếp đưa bóng đưa cho Vandersa. Sau hai bên ngươi tới ta đi, trận tài tiến hành phải càng thêm kịch liệt. Trực tiếp truyền hình ống kính thời là liên tiếp cho đến bên sân đội chủ nhà ghế dự bị, liên tiếp rơi vào Tô Đông trên người. Nhưng nhìn chung cả trận đấu, Tô Đông trừ mỗi cách một đoạn thời gian liền đi ra ngoài đi một chuyến, nóng người ngoài, thời gian còn lại trong đều là ngồi ngay ngắn ở ghế dự bị trong, xem ra không có bất kỳ mong muốn ra sân dấu hiệu. Từ nóng người tình huống đến xem, Đông tựa hồ hay là không có hoàn toàn khôi phục, không biết Guardiola sẽ hay không cân nhắc bài hắn ra sân. Bây giờ Manchester City tấn công rất khó chế tạo ra huy hiếp, sản tạc Giuse ở Ferdinand cùng vái địch trước mặt, cơ bản không làm gì được, lúc này Manchester City rất cần đến từ Tô Đông lực công kích. Thời gian cũng ở đây một điểm một giọt trôi qua. Manchester City người hâm mộ bây giờ coi như là hoàn toàn cảm nhận được đội bóng hiện trạng. Tô Đông ở thời điểm, mọi người luôn cảm thấy ghi bản rất dễ dàng, Manchester City thế công như thủy chiều, nhưng cho tới bây giờ, Tô Đông một vắng mặt, bọn họ liền phát hiện, Manchester City lại bị đánh về đến mùa giải trước hỏng bét quân cảnh. Mấu chốt là, làm sao lại không khai khiếu đâu Trên khán đài người hâm mộ đang nóng nảy chờ đợi, nhưng đội chủ nhà ghế huấn luyện trước Guardiola thủy chung không chút lay động, để cho người rất khó phát hiện hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đội khách ghế huấn luyện Ferguson cũng thỉnh thoảng lưu ý Guardiola động tĩnh, đầy đầu đều là nghi ngờ. Đem Tô Đông an bài tiến danh sách đăng ký, kia an bài hắn ra sân có khả năng liền phi thường lớn. Phân biệt liền vẹn vẹn chỉ là, Tô Đông sẽ từ lúc nào, lấy phương thức gì ra sân? Quy 1 chương 821, Tô Đông ra sân. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 72 lúc, một lần bóng chết cơ hội, trọng đã sớm đứng ở bên sân chờ Tô Đông đưa tay vì sắp kết quả đồng đội vô tay. Bên trong sân phát thanh thời là chuyển đến thay đổi người tin tức. Số 9 cầu thủ Tô Đông bên trên, thay cho số 14 cầu thủ Sản Tạc Du. Cái này thay đổi người quyết định, lập tức bị sân An Ý Tí hạt bên trong, Manchester City người hâm mộ nhiệt liệt hoan hô, cả tòa sân bóng cũng truyền ra dợp trời ngập đất tiếng vô tay, đây là Manchester City người hâm mộ đang vì Tô Đông trợ y. Sạn Tạc Du mặt đưa đám đi xuống sân bóng, hiển nhiên đối với mình đá bảy hơn 10 phút, biểu hiện lại không có chút nào hài lòng. Tới đến bên sân về sau, hắn cùng Tô Đông lễ phép tính ô một cái. Tô Đông đối biểu hiện của hắn ngỏ ý cảm ơn, còn hắn thì vì Tô Đông cố lên. Hai người gặp tháng qua thì giống như bọn họ ở Manchester City số mạng vậy. Mặc cho ai nấy đều thấy được, ở bây giờ chi này Manchester City, Tô Đông mới là nhất không thể lay động cầu thủ, bất luận kẻ nào cho Tô Đông đánh dự bị, đều là một trận bi kịch, sáng tạo rút càng là bi kịch trong bi kịch. Bởi vì, hắn thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng không thích làm hắn. Hắn là Manchester City tiền nhiệm chủ soái Mac Hụ tái tướng, chính là Mac Hụ Fẹt làm huấn luyện viên Burluk, thành công vì nghề nghiệp của hắn đời sống mang đến đỉnh núi và gia hội cầu thủ cũng vì vậy phải lấy gia nhập Manchester City. Nhưng Guardiola cũng không thích này chủng loại hình cầu thủ, cho nên sạn tạm dư gần hai cái mùa bóng ở Manchester City qua hết sức bi thảm. Từ trước mắt đến xem, Gaza Huy tiên phong rời đội là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí có thể sẽ ở kỳ nghỉ đông chuyển nhượng kỳ rời đội. Tô Đông chạy đi vào sân bóng, hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, đáp lại hiện trường người hâm mộ tiếng vô tay. Hắn chân phải kỳ thực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn như trước vẫn là chủ động xin phép ra trận đấu. Hắn biết rõ, trận đấu này đối Manchester City tầm quan trọng, càng quan trọng hơn là ăn rõ ràng thân thể của mình. Chạy vào sân bóng về sau, Tô Đông làm chuyện thứ nhất chính là đem trước trận mấy tên đồng đội đều kéo đến cùng một chỗ. Enzo, Alexis, hai người các ngươi chú ý kéo ra phòng tuyến, đừng để cho hai tên cánh có rút lại đến trong cấm khu, có thể làm được sao?" Tô Đông trầm giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. "Không thành vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề." Manchester City hai tên tiền đạo cánh cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp liền đáp ứng. "David, Tony, hai người các ngươi chú ý vị trí của ta, nhiều hơn chút chuyền hạng." Đông dừng lại một chút về sau, lại bổ sung một câu. Chân phải của ta vẫn chưa hoàn toàn tốt hoàn toàn, không chạy được quá nhiều, khổ cực mọi người. Đám người tất cả đều là rõ ràng tô đông tình huống, lúc này cũng gật đầu đáp ứng. Không có sao, tranh chấp tuyến phòng ngựa chuyện, giao cho ta. Sanche bảo đám nói. Ta bây giờ còn có kỉnh, bên trái bên này giao cho ta. Di ạ cũng tỏ thái độ. Còn có ta cùng Tony, chúng ta đều có thể đi phía trước. David Silva nói xong, Tony cờ rốt không ngừng mà gật đầu. Tô đông nặng nề gật đầu. Tốt, vậy thì không nói nhiều, biểu hiện tốt một chút. Før sân tại chỗ bên, nhìn Manchester City mấy tên trong trước trận cầu thủ tranh thủ cùng tiến tới, tự hồ ở mặt nưu cái gì, hắn lúc này cũng đi đến bên sân, Têu Ferdina cùng bài điệp, tỏ ý bọn họ muốn chú ý một chút Tô Đông. Đồng thời cũng để cho hai đầu cánh phải chú ý, phòng ngửa cánh chuyển động. Gazip, phụ trở cùng sở côn lờ phải chú ý Manchester City trung trạm, tận lực chặt đứt cho Tô Đông chuyền bóng. Bố trí xong rồi thôi về sau, hắn còn chưa phải là rất tiến tâm, lập tức để cho Hespper dần cùng Alsỉ cũng chạy đi nóng người, vì thời chuẩn bị thay thế ra sân, Nani cùng Hermaned cũng đều ở tích cực chuẩn bị. Ferguson một mực đang đợi, chờ Guardiola đòn sát thủ. Hắn biết, Tô Đông tiến vào danh sách đăng ký, liền tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Nếu như là Manchester City thủ thắng, kia Tô Đông cơ bản cũng sẽ không ra sân, chỉ khi nào Manchester City lâm vào bị động, hoặc là tỷ số là họ, Guardiola chỉ biết an bài Tô Đông ra sân. Cái này rất giống là một thanh đạ mổ cơ kiếm, một mực treo ở Ferguson trên đỉnh đầu, mang đến cho hắn áp lực lớn vô cùng. Cho nên Ferguson một mực đang đợi Tô Đông ra sân. Mà bây giờ, Tô Đông ra sân, khảo nghiệm chân chính cũng tới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City như trước vẫn là cùng mới vừa rồi vậy, không chế quyền kiểm soát bóng, kiên nhận truyền thống, tổ chức tấn công. Mở ưu thời là một lòng ổn định phong thủ, kiến nhận chờ cơ hội phản kích. Tranh cãi như trước vẫn là tương đối giằng co, nhưng Manchester City ở Tô Đông ra sân sau, hai đầu cánh rõ ràng đã càng sống, cũng càng kiên quyết. Phút thứ 75, Marcelo ở cánh trái nhanh chóng băng lên, cùng David Silva cùng Griezmann hoàn thành một lần phối hợp về sau, ở cánh trái doanh giới cuối cùng trước thấp phẳng cầu tạc động đến trong cấm khu, nhưng Ferdinand trước điểm tướng cầu ngăn cản ra giới cuối cùng. Tô theo tốc độ rõ ràng một nhịp. Nhìn ra được Tô Đông hay là bị thương thế ảnh hưởng, vẫn vậy có chút tránh khỏi cùng đối thủ tiến hành đối kháng. Nhưng hắn sức uy hiếp vẫn còn, đối mở ưu tuyến phòng ngự gây đủ lớn áp chế, khiến cho Manchester City 2 đầu cánh có thể đánh ra uy hiếp, cái này nên tính là cùng mới vừa rồi sạn tạm giữ ở thời điểm, một rất rõ ràng biến chuyển. Nhìn một chút lần này phạt góc cơ hội. David Silva phạt ra phạt góc, rơi vào cấm khu trung lộ. Trong cấm khu, hai bên cầu thủ đều ở đây cướp. Tô Đông cướp được điểm rơi, đánh đầu dứt điểm. Cả tòa sân Anfield hạt nhất để truyền ra một trận tiếng hận tiếng kinh hô. Tô Đông đánh đầu sắp xỉ lướt qua xà ngang ra ranh giới cuối cùng, không có thể ghi bàn thành bàn. Điều này làm cho hắn cảm thấy mười phần bực. Hắn mới vừa rồi lên nhảy thời điểm, chân phải vẫn còn có chút kiến kỵ, phát lực có chút vấn đề, đưa đến không có thể nhảy tốt, cho nên ở đội đầu thời điểm xuất hiện sai lầm, không có nắm tốt góc độ cùng lực độ. Cái này kỳ thực cũng là hắn không có cách nào khống chế. Chân phải bị thương trên người, thân thể sẽ bản năng phản ứng tránh khỏi sử dụng chân phải. Còn kém như vậy một chút điểm. Manchester City lần này phạt góc tấn công thường có uy hiếp, Tô Đông cướp được điểm rơi, đánh đầu dứt điểm, thiếu chút xíu nữa liền công phá MU không thành. Đây cũng là nửa hiệp sau cho tới bây giờ, Manchester City nhất có uy hiếp một lần tấn công. Chúng ta thấy được, Ferguson bên sân phi thường sốt ruột, hắn chuẩn bị muốn tiến hành đổi người rồi. Westbrook muốn thay bổ tốc trận, đổi lại nên là giả phổ, mới vừa rồi người Bersa ở phòng thủ Di Magia cùng Marcelo thời điểm, không có thể đem cầu ngăn ở cánh, mà là để cho Marcelo tạc đồng thành công, cái này mới có phạt góc. Đối với M.U mà nói, nếu như là giữ vững không 0, 0 tỷ số, đó cũng là một phi thường kết quả không tệ. Ít nhất không có bị Manchester City tiếp tục mở rộng trên lệnh. Ferguson trước trận đấu cũng đã nói, hắn có lòng tin ở lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông lội ngực dòng, mà bây giờ, mự mong muốn làm, chính là làm hết sức rút ngắn cùng Manchester City chi ở giữa chênh lệch, vì lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông lội ngực dòng, sáng tạo càng có lợi hơn điều kiện. Tô, trở về thời điểm ra đi, David Silva cố ý rơi ở phía sau, cùng Tô Đông đi song vai. Chờ một chút ngươi chú ý chạy quanh người, ta mang nhiều cầu, mới chuyền cho ngươi, tranh thủ vì ngươi sáng tạo một chọi một cơ hội. Tô Đông đưa tay ra, sờ một cái David Silva bị mồ hôi thấm đẫm, cười lên. Hắn thật thật cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy David Silva đã sớm không là năm đó đi theo bên cạnh hắn tiểu lạc đệ, mà là chiến hữu của hắn, có thể ở lúc cần thiết cho hắn cung cấp mức độ lớn nhất chống đỡ chiến hữu. Có thể nói ra những lời này, chứng minh David Silva đối năng lực của mình có tương đối lớn tự tin. Mà sự thật cũng chứng minh, David Silva mùa giải này biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, là Manchester City trong đội kế giới Tô Đông cùng Company, biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Mà nói đến Company cùng Pepe, cái này hai tên cầu thủ cũng giống vậy hoàn toàn cầm cố lại bẹt bạ tổ cùng Juni. Nếu như nói, Manchester City bên này bị hạn chế lại sản tác như vậy, Cơ ưu tình huống bên kia cũng không khá hơn chút nào, bè bạn tổ giống vậy bị UEFA cùng CONI cho hạn chế. Juni tắc là bởi vì lúc trước một fan giày vò, đầu tiên là gọi gái cửa, sau đó lại là gia hạn phân tranh, khó khăn lắm mới gia hạn, lại bị thương, hết chấn thương trở lại về sau, đang khôi phục trạng thái, tối nay biểu hiện được không phải rất tốt, chỉ có mấy lần phản kích lúc, đánh Marcelo sau lưng hơi có chút điểm sáng, nhưng cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Dưới So sánh, Manchester City bên này biểu hiện coi như có thể. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tô Đông nghe theo David Civa đề nghị, nhiều hơn hay là đang chạy quanh người mà không phải đi tiếp ứng đồng đội chuyển bóng. Hắn Chân phải có thương tích, cho nên nhiều hơn hay là chạy cái loại đó tiện chân trái đá bóng về người, thì như nhiều hơn ở vòng cấm địa bên trái một giải. Ferguson khẳng định cũng là sớm sớm đã có loại đó này, cho nên mới phải an bài Esper dân thay thế giả phổ, chính là muốn cùng Ferdinand cùng nhau hạn chế lại Tô Đông chân trái. Chân phải bị thương chưa lành, chân trái dĩ nhiên chính là mấu chốt. Ở thử mấy lần về sau, Tô Đông đều không thể nhận được cầu. MU đối với lần này đều là đã sớm chuẩn bị, sẽ không để cho Tô Đông tùy tiện chân trái nhận bóng. Thời gian ở như từng giọt từng giọt nước trôi qua, rất nhanh liền tiến vào 80 phút. David Silva cùng Tony Carlos mấy lần đếm thử đi phía trước chuyển, thậm chí ngay cả Marcelo cùng Zimagia đều có đếm thử chuyển bóng, nhưng cũng hiệu quả không lý tưởng. Ferguson ở 80 phút lúc tiến hành một lần cuối cùng thay đổi người, dùng Nani thay cho bẹt bà đem Juni đẩy tới tuyến tiền đạo bên trên, cái này tạo thành một phi thường có ý tứ cục diện. M.U. cùng Manchester City đều ở đây đánh cực bản thân đương ra ngồi sao bóng đá, đều ở đây đổ cái này hai tên mới vừa hết chấn thương trở lại cầu thủ, ai càng có thể nắm lấy cơ hội, ở trong trận đấu chế tạo Sân An Y Manchester City người hâm mộ bắt đầu có chút dao động bất an, nhất là ở tranh tải thời gian tiến vào 8 sau 15 phút, bọn họ càng là bắt đầu nóng nảy. Tô Đông cũng đi lên mười mấy phút, trừ khi một cái đánh đầu dứt điểm ngoài, cũng là không có chế tạo ra huy lực gì. Chẳng lẽ nói, tối nay thật muốn ở sân An Y cùng MU không đánh ngang tay. Mùa giải này đội bóng như vậy bình cường mã trắng, chẳng lẽ vẫn là không giải quyết được hắn MU. Manchester City người hâm mộ không cam lòng, bọn họ càng thêm dùng sức, càng thêm lớn âm thanh vì đội bóng góp phần trợ uy. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể kiên trì đến cuối cùng một phút, một giây sau cùng. Ở phút thứ 86, Casip hoàn thành một lần Manchester City ngoài vòng cấm địa vây sút xa sau, MU liền cơ bản chọn lựa lui giữ tư thế, hiển nhiên đã bắt đầu thỏa mãn với huệ. Không không, đối với sân khách tác chiến MU mà nói, tương đối khá, nhưng đối với Manchester City thì không phải là. Cho nên, Manchester City cầu thủ vẫn ở chỗ cũ tổ chức tấn công. Quy 1 chương 822, ngoại hạng Anh thời tiết thay đổi. Cậu ở MU 30m khu vực vòng ngoài qua lại đảo chân trở lại. Tony Crot giữ bóng về sau, nhìn về phía phía trước, cố gắng đi phía trước chuyền, nhưng ánh mắt Cho đã thấy tất cả đều là thân mặc màu đỏ áo đấu mờ u cầu thủ bóng người, chỉ có xa xa loáng thoáng có thể thấy được một cái khôi ngô cao lớn màu xanh ra trời áo đấu cùng màu trắng, cầu quần bóng người. Đó chính là Tô Đông. Manchester City hải đăng. Tony Cazzot trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một đống lớn tính toán, hắn cảm thấy mình chuyền đi, trung gian chí ít có 2 3 tên mờ u phòng thủ cầu thủ có thể ra chân chất đường, cái này cầu có tương đối lớn xác suất là chuyển không tới Tô Đông dưới chân. Cho nên, nước Đức trung chàng giả thoáng một thương về sau, đưa bóng trở lại, ngang đi phía trái bên mang theo hai bước. David Silva cùng Tony Caceros rất quen thuộc, sớm tại Tô Đông hiểu lực với bên vài điểm, hai người bọn họ liền biết, đi tới Manchester City sau, hai người lại là trung tràng hợp tác, với nhau cũng rất là hợp ý, an ý thành lập hết sức nhanh. Ở Tony Caceros ngang dẫn bóng lúc, David Silva cũng biết, đây là nước Đức trung tràng đối hắn khích lệ. Tony Caceros dẫn bóng năng lực không mạnh, chủ động hướng trung lộ dựa vào, ý tứ thì đồng nghĩa với là ở nói cho David Silva, lớn mặt đi phía trước, phía sau ngươi có ta ở đây. David Silva cũng không do dự, nhanh chóng hướng mặt trước bay người chỗ chạy đi. Quả nhiên, Tony Caceros chuyền bóng đi tới David trước mặt. Tây Ban Nha trung trảng dừng bóng lúc thuận thế xéo xuống gần như cung đỉnh, dẫn bóng sông về phía trước, cố gắng cắm thẳng vào Casip sau lưng, nhưng tầm mắt của hắn vẫn luôn là quan sát kỹ phía trước Tô Đông. Ở nếm thử mấy lần tấn công cấm khu bên trái bị nhục về sau, Tô Đông thay đổi sách lược, đổi được cấm khu trung lộ cùng bên phải. Ai cũng biết, hắn ở cánh phải ngặt vào trong sau chân trái dứt điểm, cũng giống vậy phi thường có uy hiếp. David Silva vọt tới lớn ngay trước vòng 16m50 vòng ngoài lúc, Ferdinand rốt cuộc không thể lại ngồi chờ vòng địa, chủ động lên cước, nhưng Tây Ban Nha trước một bước, chân trái đưa bóng chuyển xéo đến Bernalti điểm bên phải. Tô Đông ở trong cấm khu chiếm đoạt tốt nhất vị trí, kịp thời dùng thân thể ngăn trở vãi địp. Hắn rất rõ ràng, bản thân chỉ có một lần cơ hội. Dừng bóng lúc nhất định phải làm ra quyết đoán, là bên trái hay là bên phải. Phía sau lưng của hắn cản trở vãi địp, thông qua thân thể tiếp xúc, hắn có thể mơ hồ đoán được, vãi địp nhiều hơn hay là ở để phòng hắn xoay người phía bên phải bên, cũng chính là trung lộ phương hướng, như vậy xoay người sau có thể trực tiếp chân trái dứt điểm. Thật là muốn làm như vậy. Tô Đông cũng không do dự, ở David Silva đưa bóng chuyển tới lúc, hắn thì có một giống như là muốn hướng bên phải xoay người động tác, bị dọa sợ đến sau lưng vãi địp cũng cùng biến đổi vị trí. Thủy Thời chuẩn bị che kín Tô Đông chân trái giữ điểm. Thật không nghĩ đến chính là Tô Đông chân trái, nhưng không có đem cầu dừng hướng trung lộ, mà là trực tiếp dừng lại, đưa bóng hướng phía sau mình lôi kéo, đột nhiên hướng bên trái của mình, cũng chính là bên phải đường phương hướng xoay người. Bất tình lình biến hóa để cho vải địch thất kinh, hắn phát hiện mình xuất hiện phán đoán sai, trong đầu trước tiên lóe lên tin tức chính là, a đủ, hắn chân phải không phải bị thương sao? Tô Đông đột nhiên xoay người về sau, nhanh chóng tự vải địch bên người băng lên. CB trung vệ cũng trước tiên xoay người, mặc dù thoáng chậm một chút, nhưng chỉ cần Tô Đông chân trái giữ điểm, hắn thủy thời đều có thể ra chân ngăn cản. Vander Sa cũng trước tiên đánh ra, cố gắng phong tỏa Tô Đông góc gần. Rất hiển nhiên, MU2 tên cầu thủ đều là đoán chắc Tô Đông chân phải bị thương, cho nên đều là nhìn chằm chằm chân trái của hắn. Nhưng Tô Đông mới vừa xuyên qua vải được về sau, nhanh chóng đuổi theo bóng đá, dừng lại, điều chỉnh, thấy được Vander Sa đánh ra đến vòng 5m 50 bên trong bên phải góc khu vực lúc, hắn chân phải nhanh chóng một cái nhẹ nhàng linh hoạt lúc động. Tô Đông rất cố ý không chế chân phải của mình, hắn rõ ràng cảm nhận được chân phải mu bàn chân đụng phải bóng đá. Cầu bị Tô Đông khơi mà tới, nhìn như nhẹ nhàng, lại sắp xỉ vượt qua Vander Sa đỉnh đầu, rơi về phía sau lưng khung thành. Ferdina một đường trở về đuổi, lúc này cũng cắm thẳng vào Van der xa sau lưng, cấp ở Tô Đông sút गोल rơi vào góc trước, cả người bay lên một cước, mong muốn đem Tô Đông lốp đổng đánh đi ra. Nhưng kết quả lại là liền người rớt bóng, trực tiếp tiến đụng vào nhà mình khung thành. Cầu bị Ferdina để cao về sau, đánh vào đỉnh trên web, như trước vẫn là rơi vào khung thành tuyến bên trong. Go ổn. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Manchester City rốt cuộc phá vỡ trên sân bế tắc. Đây là một lần triệt triệt để để tuyệt sát. Tô Đông ở dự bị ra sân sau, vì Manchester City mở tỉ số. Băng vào cái này đi bạn. Manchester City đem đánh bại MU ở bản thân sân nhà, toàn lấy 3 điểm. Đây chính là siêu sao hàng đầu thế giới giá trị. Hắn luôn có thể ở thời khắc nỗ chốt, ngăn cơn sóng giữ, cứu vớt đội bóng tại Nguyên An. Khó có thể tin. Thật là làm cho người khó có thể tin. Tô Đông hay là dùng hắn bị thương chân phải, đánh ra như vậy một cú lắc động, công phá MU không thành, tuyệt sắt cùng thành tử địch. Ở cả tòa sân An Y tí hạt cái loại đó dập trời ngập đất tiếng sóng trong, Tô Đông một đường chạy mau, sông về bên sân. Hắn kỳ thực chạy cũng không nhanh, toàn trường người hâm mộ nhưng ở khán cả giọng hô hào hoan hô, điên cuồng la lên tên của hắn. Tô Đông, Tô Đông, Tô Đông. Tô Đông gọi tới bên sân, xa xa chỉ hướng trên khán đài người hâm mộ, cuối cùng dùng sức hôn tay trái chấp nhẫn. Các đồng đội cũng là chen chúc nhào tới nào lên, đoàn đoàn đem hắn vây quanh. "Quá tuyệt vời, Tô, Tô, ngươi nhưng quá mạnh mẽ. Cái này cầu đi vào quá kịp thời." Ông trời của ta, Ferguson bây giờ đoán chừng cũng đầy mặt mộc bì, chân phải của ngươi thật bị thương. Haha, ha, Tô Đông, ta thật đúng là phục ngươi." Các đồng đội ngươi một lời ta một lời, hướng Đông chúc mừng hắn ghi bàn. Tất cả mọi người cũng tụ tập tại chỗ bên nhận lấy đến từ toàn trường hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ hoan hô ủng hộ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. MU không chỉ là Manchester City cùng thành tựu địch, càng là quá khứ những năm này, Manchester City đều không cách nào theo kịp núi cao. Vô số lần, Manchester City người hâm mộ đều ở đây khát vọng, đội bóng có thể ở sân bóng bên trên đánh bại chi này cùng thành đối thủ, nhưng mỗi một lần cũng thất vọng mà về. Bây giờ, tối nay, đội bóng rốt cuộc có cơ hội thực hiện phần này khát vọng. Đây là giường nào kỳ diệu một loại cảm giác à? Nhiều năm như vậy, Manchester City rốt cuộc có Các sĩ tí rốt cuộc có cơ hội thách thức bản thân cùng thành đối thủ. Thậm chí, bọn họ bắt đầu cảm thấy, chi này đội bóng có cơ hội có thể lực gáp mưu, bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh vô địch, đồng thời cũng là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ 3 giải đấu cao nhất vô địch. Tuy nói so cái khác cùng thành tựu địch còn rất không đáng nhắc đến, nhưng đây là một cái mảnh liệt tín hiệu. Bây giờ Manchester City đã sớm không là năm đó mặc người chém giết chiếu dưới, mà là đã trở thành ngoại hạng Anh một cô không thể coi thường lực lượng. Ít nhất ở mùa giải này ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu, Manchester City đánh bại Tottenham vượt qua, Liverpool Chelsea cùng MU, coi như đối trận Arsenal tranh tải là 33, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người cũng cảm thấy, đó là Manchester City thắng. Arsenal cái loại đó chiếm cư ưu thế áp đảo dưới tình huống, đều không thể đánh bại Manchester City, cái này bản thân liền là một trận thất lợi. Mùa giải trước xếp hạng trước 4 đội bóng, tất cả đều ngã xuống Manchester City dưới chân, còn có so đây càng có sức thuyết phục chiến tích sao? Ferguson tại chỗ bên tức giận mắng một câu mẹ, tức giận xoay người, một cước đạp bay rơi trước mắt bình nước. Đáng chết. Hắn đơn giản có loại muốn xuống tới, đem Tô Đông bắt tới, hung hăng đánh một trận xung động. Có người như vậy đá bóng sao? Ngươi không phải chân phải bị thương sao? Thế nào còn có thể lên chân sút गोल? Ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng bên trong màn ảnh lớn, đang thả về tranh tài động tác chậm ống kính, có thể rõ ràng thấy được, Tô Đông xoay người bôi qua vãi địp một khắc kia, hắn lực bộc phát thật rất nhanh, CBA trung vệ lập tức liền bị bỏ lại. Vài địp rốt của Lạc cấp thế giới trung vệ đang bị Tô Đông hất ra sau, vẫn vậy vững vàng dính vào nội chắc, chỉ cần Tô Đông là chân trái dứt điểm, hắn lập tức là có thể ra chân chết kín, nhưng ai có thể nghĩ tới, Đông lại là chân phải lúc đồng. Người này còn là người sao? Làm sao có thể tỉnh táo đến loại trình độ này? Ferguson rất giật hồ. Tô Đông cái này một liên xuyến động tác, khẳng định không thể nào là sớm chuẩn bị tốt, bởi vì sân bóng bên trên tuấn tức và biến, ai có thể biết hậu vệ cùng thủ môn sẽ xử lý như thế nào. Nhưng hiện trường phát huy, đây cũng quá tỉnh táo a. Hắn chân phải đúng là bị thương. Michael cây bội Lan nhìn thật lúc số liệu, nói với Ferguson. Ferguson quay đầu, có chút nghi ngờ nhìn trợ thủ. Người nhìn, mặc dù Tô Đông là tả hữu chân cũng phi thường tinh hồng, thậm chí có người nói, chân trái của hắn hay cùng hắn chân phải vậy linh hoạt, nhưng trên thực tế, ở đá bóng thời điểm, hắn có lúc hay là sẽ theo bản năng dùng chân phải. Đây là quanh năm suốt tháng dưỡng thành một loại tập quán, nhưng tối nay hắn chân phải sử dụng số lần rõ ràng ít hơn, cái này hạn chế lại hắn phát huy. Còn ngươi nữa nhìn tỷ lệ thành công, hắn chạm bóng cơ hội không nhiều, nhưng đã có 3 lần sai lầm, tất cả đều là chân phải, cái này trước tiên là sẽ không xuất hiện, vậy chỉ có thể chứng minh, hắn chân phải xác thực đã thương. Nói tới chỗ này lúc, Michael cây bội lan cả người cũng không thể làm gì khác hơn thở dài. Hắn có đôi lời muốn nói, nhưng nhìn Ferguson, hắn không nói ra miệng. Tô Đông dùng hắn kia bị thương chân phải đánh bại MU. cả người cũng đưa đám ngồi ở ghế vấn luật trong, ngẩng đầu lên, cố gắng bình phục tâm tình. Sân bóng bên trên tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. MU cầu thủ bắt đầu làm khó dễ, cố gắng cướp một đợt tấn công, tranh thủ có thể gỡ hòa tỷ số, nhưng quyền khống chế bóng rơi vào Manchester City trong tay, MU mong muốn ép đi ra ngoài đánh, độ khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí Manchester City cũng sẽ không cho MU cơ hội như vậy. Ở dẫn trước sau, Manchester City bắt đầu đá vững hơn, càng coi trọng hơn đối hàng phòng ngự bảo vệ. Nhưng trước trận 3 tên tấn công cầu thủ lại tùy thời tùy chỗ cũng đang chuẩn bị đánh ra sắc bén phản kích, cho MU một kích chí mạnh nhất. Dưới tình huống này, MU tấn công kỳ thực chỉ có thể là sấm to mưa nhỏ. Từ Tô Đông công phá M.U không thành một khắc kia bắt đầu, tranh tài liền đã kết thúc. Tô Đông một cước kia lập động, không chỉ là xuyên thủng M.U không thành, đồng thời cũng đánh tan M.U xứ phí. Cũng cũng là bởi vì rõ ràng một điểm này, cho nên Ferguson cũng không có lại kêu gọi đội bóng F đi ra ngoài tấn công, chẳng qua là lặng lẽ ngồi đang huấn luyện viên tịch trồng, kinh ngạc nhìn sân bóng bên trong tranh tài. Trận đấu này thua mất. Nhưng đồng thời, hắn lại rất rõ ràng, bây giờ M.U đã rất khó lại áp chế Manchester City. Ngoại hạng Anh thời tiết thay đổi, quý chương 823, Manchester City chi vương. Ngoại hạng Anh bầu trời đã thay đổi màu sắc. Ở sân Annhỷ tỷ hạt sau trận đấu bởi họp báo bên trên, Ferguson đối không một bãi bởi Manchester City đánh một trận, cũng không biểu hiện ra bên ngoài chỗ mong đợi như vậy tức giận khó bình, ngược lại cho người một loại rất thản nhiên tiếp nhận cảm giác. Scotland lão xoé cho là, Manchester City quật khởi mạnh mẽ đã không thể tránh khỏi, ngoại hạng Anh toàn bộ trí tại xung kích giải đấu vô địch đội bóng đều phải đối với lần này làm xong nguyên vẹn chuẩn bị tâm tư cùng dự án. Bắt đầu từ bây giờ, ngoại hạng Anh cạnh tranh sẽ so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng muốn kỷ liệt, bởi vì chúng ta nên đón một chi giống vậy có được đánh vào giải đấu vô địch đội bóng, đó chính là Manchester City. Bọn họ trước mắt xếp hạng bảng điểm đứng đầu bảng, xứng danh. Ferguson cho là, bản thân đội bóng ở sân khách không một bại bởi Manchester City, cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được chuyện. Trên thực tế, các người muốn nhìn thấy, Chelsea ở chỗ này gặp phải một trận thảm bại, Arsenal cũng gặp cảnh như nhau đến bất hạnh, tuy nói cuối cùng tranh tài là huệ, nhưng cái này do so một trận thất lợi càng thêm hẩm bé, thậm chí bọn họ ở cả trận đấu cũng so với đối thủ thêm một người dưới tình huống, thủy chung không có thể công phá Manchester City không thành, đây là bất kỳ đội bóng cũng không thể nào tiếp thu được. Ferguson đây cũng là ở mở bản đồ pháo. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng đều rất là hưng phấn. Cái định mệnh, rất lâu không thấy máy sấy tóc khởi động. Ferguson một khi mở ra miệng phán mô thức, đây tuyệt đối là nước Anh truyền thông ngày lệ a. Vì vậy, hiện trường toàn bộ phóng viên truyền thông hãy cùng học sinh tiểu học vậy, ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ, cầm bút cùng quyển sổ nhỏ, tập trung tinh thần lắng nghe sở cốt Kotlen cái mũi đỏ lao đầu kế tiếp một phen phá bánh. Quả nhiên, Ferguson phi thường rõ ràng đám này phóng viên truyền thông trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, thậm chí từ trình độ nào đó, hắn cùng những thứ này phóng viên truyền thông đều là ở lợi dụng lẫn nhau. Hắn cần lợi dụng truyền thông đưa tới tranh luận tới rời đi mâu thuẫn, truyền thông thời là cần phải mượn Ferguson sân pháo tới đưa tới độ quan tâm, xúc tiến lượng tiêu thụ. Ferguson trực tiếp đem mặt khác mấy tên đối thủ cạnh tranh pháo đánh một lần, ngược lại tổng kết lại ý tứ liền một cái, MU ở sân an ỷ tị hạt chỉ thua một cầu, kỳ thực đã rất nuốt. Phóng viên truyền thông quan tâm kỳ thực cũng không phải là MU thua mấy cái cầu cùng thắng mấy cái cầu, mà là Ferguson phá vành đối thủ cạnh tranh bản thân. Làm cái này cọc tin tức ra lò, bản thân liền là lớn nhất chú ý điểm. Dưới so sánh, Ferguson đái tối nay thủ thắng Manchester City độ, ngược lại khiến cho người nghiền Hắn vẫn luôn ở khen Manchester City Dĩ nhiên, cái này kỳ thực cũng không kỳ quái Nếu như Ferguson muốn nói bản thân M.U. cùng như bút Vậy cũng chỉ có thể khen Manchester City Ngược lại, nếu như hắn một mực chê bai Manchester City Vậy thua cho Manchester City M.U. lại tính chuyện gì xảy ra Cho nên, ở tranh tài thất lợi về sau Ferguson chỉ có thể khen Manchester City Tiến tới nói cho M.U. các cầu thủ Kỳ thực bọn họ đã rất xuất sắc Nói cách khác, không phải M.U. có yếu Mà là Manchester City quá mạnh mẽ Kìa Manchester City thì tại sao mạnh Bởi vì bọn họ có một tô đông Ta ở rất nhiều rất nhiều năm trước kia, liền nhận biết Tô Đông, lúc ấy hắn hay là một mới xuất đạo người mới, ta lúc ấy đã cảm thấy, tiểu hài này phi thường có tiềm lực, nhưng ta lúc ấy vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn có thể lấy được lúc này thành tựu ngày hôm nay, nếu không, ta coi như là đập nổi bản sát, cũng nhất định sẽ đem hắn mang tới MU. Ferguson thảng thán, MU kỳ thực đã từng có cơ hội ký Tô Đông, nhưng bởi vì đội bóng một ít chuyện, đưa đến ở chuyển nhượng trên có chỗ chần chờ, ta vẫn luôn cảm thấy, này lại là một chuyện làm người ta vô cùng tiếc lối. Đối với Tô Đông lấy được thành tiệu, Ferguson là phi thường khẳng định, hắn tin tưởng Tô Đông sẽ ở ngoại hạng Anh khai sáng một thuộc về hắn thời đại mới, thậm chí có cơ hội dẫn Manchester City lấy được thành công. Đây là không nghi ngờ chút nào, hắn là trời sinh vương giả, bất kể đến đó một chi đội bóng, đến cái nào giải đấu, hắn cũng có thể mang cho đội bóng thắng lợi cùng vô địch, thì giống như mùa giải này ở Manchester City, hắn liền trợ giúp Manchester City liên tiếp đánh bại đông đảo cường địch, đây là phi thường gọi người không thể tin nổi, nhưng hắn làm được. Nhưng ở cuối cùng... Ferguson lại cho là, Manchester City nếu như vẹn vẹn chỉ ý trưởng Tô Đông, liền muốn ở giải ngoại hạng Anh đoạt cúp, đây là thực tế không lớn, bởi vì ngoại hạng Anh cạnh tranh phi thường khốc liệt, đây cũng không phải là chỉ bằng vào một cầu thủ là có thể kiên trì toàn bộ mùa bóng. Ta cho là, Manchester City nếu như muốn đoạt cút, bọn họ còn cần làm càng nhiều mới được. Tuy nói Ferguson ở sau trận đấu bởi họp báo bên trên, đối Tô Đông cùng Manchester City không tiếp tán thưởng chi tử, nhưng Tô Đông làm đội bóng đội trưởng, lần đầu tiên tham gia derby thành Manchester, sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, hắn cũng không đối sợ Scotland lao đầu ngoài miệng lưu tình. Chúng ta còn cần làm nhiều hơn. Làm truyền thông đem Ferguson ở sau trận đấu bởi họ báo bên trên vậy thuật lại cho Tô Đông lúc, hắn gửi bày tỏ công nhận, ta cảm thấy hắn nói đến một chút cũng không sai, chúng ta xác thực còn cần làm nhiều hơn, hơn nữa chúng ta còn có lớn vô cùng tiềm lực không có khai quẩn ra, đây đối với chúng ta kế tiếp tranh tài phi thường trọng yếu. Tô Đông là ở công nhận Ferguson. Đang ở truyền thông kinh ngạc thời điểm, Tô Đông rất nhanh giọng điệu trận thay đổi. Dĩ nhiên, ta cảm thấy, M.U. còn cần làm so với chúng ta nhiều hơn, bởi vì cái này một vòng đấu sau Bọn họ đã lạc hậu chúng ta chín phần, nghĩ muốn đuổi kịp phần này chết lệch, bọn họ còn phải gắng thêm một chút." Phóng viên truyền thông lúc này vui hỏng. "Đoạt mà a. Châu Âu án tỷ trên núi măng đều bị ngươi cho đoạt ánh sáng, mang tới đảo gật bờ gì tẻn đến rồi. Đây không phải là ở rõ ràng nói ngóc Ferguson cùng hắn mở ưu sao?" Phóng viên truyền thông lúc này đuổi theo Tô Đông hỏi, hy vọng hắn có thể nói nhiều điểm, nhiều nội điểm mẫm liệu, tốt nhất là trực tiếp công kích Ferguson, cùng cái đó cốt lên cái mũi đỏ lão đầu đấu vô đó mới đã viện. "Nhưng Tô Đông thời là được rồi thì thôi, cũng không tính cùng Ferguson sức." Rất nhiều phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ cũng không biết, kỳ thực Tô Đông cùng Ferguson tư giao rất tốt, sớm tại năm đó, Cristiano Ronaldo cùng Juninho ở thế giới đi bên Chelsea Mix, gần như muốn rời khỏi MU lúc, chính là núp ở Tô Đông trong biệt thự, mà Ferguson thuyết phục Johnny hồi tâm chuyển ý lần đó cho mặt, hay là hủy thác Tô Đông ăn bài. Từ đó về sau, Ferguson cùng Tô Đông quan hệ liền tạo dựng lên, Tô Đông đối Ferguson cũng hết sức kính trọng. Dĩ nhiên, cái này không có chút nào làm trở ngại Tô Đông ở truyền thông bên trên phá hoành Hết rồi, hai người ai vị chủ nấy. Manchester City 10 sân nhà đánh bại MU. Cái này có tin tức ở sau trận đấu đưa tới nước Anh truyền thông phản ứng mãnh liệt. Dùng Daily Telegraph trước trận đấu môn luận, MU là ngoại hạng Anh truyền thống cường đội thành lũy cuối cùng. Nhưng thật bất hạnh, cái này tòa pháo đài ở Derby thành Manchester chiến trường bị Manchester City hoàn toàn đánh hạ. Báo Đi ẩn ở sau trận đấu phân tích cho là, trận đấu này kỳ thực nên là không không sẽ càng thêm công bằng một ít. Ít nhất ở Tô Đông dự bị ra sân trước, cái này hai chi đội bóng là đấu lực lượng ngang nhau, thậm chí MU còn hơi chiếm thượng phòng, mấy lần phản kích cũng đánh ra uy hiếp, nhưng Tô Đông dự bị ra sân về sau, hoàn toàn thay đổi trên sân thế cục. Báo Guardian phân tích cho là Tô Đông một lần nữa hướng chỗ có người chứng minh giá trị của hắn. Hắn một lần nữa chứng minh, có Tô Đông Manchester City mới thật sự là ngoại hạng anh đầu lĩnh, mà không có Tô Đông. Manchester City tối đa cũng chỉ có thể tranh thủ xông vào giải đấu trước 4, nhưng bây giờ, bọn họ đứng hàng đứng đầu bảng địa vị. Daily Mail Cảng là dùng Manchester City Chi Vương làm trang đầu đầu đề, đang xuất Tô Đông xuất gôn lúc hình, cho là Tô Đông một cước này xuất gôn vì Manchester City mở ra ngồi vững vàng giải đấu đầu lĩnh đối đi. Tối nay sau, Manchester bầu trời đem biến thành màu xanh ra trời. Daily Mail đối Manchester City trận này thắng lợi hay là đưa cho cực cao khẳng định, nhất là đội bóng cả trận đấu phòng thủ, càng là hoàn toàn đóng băng MU tấn công tổ hợp, cho dù là Ferguson làm ra điều chỉnh, để cho Nani ra sân về sau, vẫn vậy không có thể có chút đổi mới. PP cùng company trung vệ tổ hợp, đã trở thành mùa giải này ngoại hạng anh trên sàn thi đấu nhất bền chắc không thể phá được phòng thủ tổ hợp. Nếu như nói, Tô Đông ở phía trước trận phụ trách tấn công, David Siva. Tony Crosse cùng Busquets phụ trách ở giữa sân vận chú Duyac, TPP cùng Compagnie ở tuyến phòng ngự bên trên thành đồng vét sát, chung nhau hợp thành mùa giải này Manchester City, trợ giúp Manchester City nhiều lần khắp cường định, vương vàng chiếm cứ ngoại hạng anh đầu linh ghế. Đây cho là ở phía trước sau đánh bại Tottenham Hortua, Liverpool, Chelsea, Arsenal cùng M.U sau, Manchester City con dê đầu đàn này hàm kim lượng là phi thường cao, thậm chí có thể nói, đã đặt vững ra nhất định dẫn trước ưu thế. Bất quá! Daily Mail phóng viên cũng đồng ý Ferguson ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên đã nói Manchester City mong muốn bà cút bây giờ còn nói còn quá sớm bởi vì giải ngoại hạng anh khảo nghiệm chân chính tổng là xuất hiện ở lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông lị đấu chỉ có ở chịuựng qua lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông Ma quỷ lịch đấu về sau Manchester City vẫn có thể tiếp tục giữ vững dẫn trước ưu thế chi này đội bóng mới xem như chân chính có được đánh vào ngoại hạng anh vô địch tư cách nếu không cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi đây lime bày tỏ đây không phải là cả nhà bọn họ chi tử mà là trải qua qua nhiều năm như vậy giải ngoại hạng anh lâu giải nghiệm chứng qua tình huống thật Bởi vì luôn có quá nhiều đội bóng ở lễ giáng sinh trước, biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhưng kỳ nghỉ đông sau, xếp hạng xuống dốc không phanh, nguyên nhân chính là bọn họ không nhịn được lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông khả nghiệm. Mà đây cũng là ngoại hạng anh truyền thống đặc sắc lực đấu. Khi cái khác giải đấu cũng bắt đầu nghỉ phép, toàn bộ cầu thủ cũng giúp trong nhà, lao bà tức phụ giường sưởi ấm thời điểm, giải ngoại hạng anh còn phải ở trời đông tuyết phủ trong kiên trì tranh tài, đây mới là đối cầu thủ chuyên nghiệp lớn nhất khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Chỉ có trải qua cái loại đó như địa ngục ma quỷ lực đấu rèn luyện, chi này đội bóng mới có thể coi như là chân chính cường đội. Ai cũng biết, ngoại hạng Anh lịch đấu vẫn luôn mang theo tranh cái tính. Thích nói người hâm mộ cho là, ngoại hạng Anh mới là cầu thủ chuyên nghiệp nên chinh phục giải đấu, tranh tài phong cách tràn đầy cái tỉnh, lịch đấu cũng tràn đầy khảo nghiệm, nhưng căm ghét nói người hâm mộ thời là cho là, lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông lịch đấu phi thường không nhân tính hóa, bất kể là đối cầu thủ hay là đối với đội bóng, áp lực cũng thực tại quá lớn. Thậm chí ngay cả Ferguson đáng người, đều cho rằng tờ giờ mi ở lít ở châu Âu trên sàn thi đấu thiếu hụt sức cạnh tranh, một nguyên nhân rất quan trọng chính là lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông. Dĩ nhiên, ai đều không cách nào phủ nhận Từ bốn bán góc độ mà nói, lễ dáng sinh lịch đấu đúng là ngoại hạng anh lớn nhất đặc sắc. Khi cái khác giải đấu nên đón ngày nghỉ ngưng trên lúc, ngoại hạng anh lại nên đón dậy đặc nhất ma quỷ lịch đấu, vì toàn thế giới người hâm mộ đưa lên một phần phong phú lễ dáng thịệc. Như vậy giải đấu, ai không thích? Quy 1 chương 824, Tô Đông lệ tổ chứng. Ngày 13 tháng 1 trạm vào tối, Manchester sân an IT. Ngoại hạng anh thứ 13 vòng, Manchester City sân nhả lên chiến bờ mì ngảm. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 70 thời điểm, Gadiola một lần nữa dùng Tô thay cho Sạn Tạc Ở Tô bị thương trong lúc, liên tục hai trận đấu đội hình chính nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra một chi trí tại xung kích ngoại hạng anh đội vô địch trung phong chủ lực nên có được thực lực, điều này làm cho Guardiola, thậm chí còn Manchester City trên giới cũng đối hắn rất không hài lòng. Sạn Tạc Du nhất định là có thực lực, nhưng phần này thực lực ở bây giờ chi này Manchester City không có phát huy được, tiêu liền không có ý nghĩa gì, cho nên toàn đội gần như tất cả mọi người cũng kết luận, Manchester City sẽ ở kỳ nghỉ đồng tiến hành chiêu mộ cầu thủ, mà Sạn Tạc Du rất có thể sẽ trở thành chuyển nhượng tiềm đầu, bị đưa rời đội bóng. Nhìn ra được, Aza hay chung phong quả thật rất muốn, muốn ở sân nhà người hâm mộ trước mặt, chứng minh một cái mình thực lực, nhưng đáng tiếc chính là Hắn từ đầu tới đôi cũng không có lấy ra làm người vừa lòng phát huy. Ở phút thứ 70, khi hắn một lần nữa đi đến bên sân, cùng Tô Đông Lễ phép tính ống lúc, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Sợ rằng liền chính hắn đều biết, hắn Manchester City hành trình cơ bản đã kết thúc. Dĩ nhiên, cái này đối với hắn mà nói, chưa chắc chính là một chuyện xấu. Có lúc, có một số việc thật đặc biệt kỳ quái. Sạn Tạc Du ở trên sân lúc, Bợm bị ngạm hàng phòng ngự biểu hiện được phi thường vững chắc, chưa cho ta ra hay chúng phong bất kỳ cơ hội nào. Nhưng khi Sạn kết quả về sau, dự bị ra sân, Bợm bị ngạm phòng thủ cầu thủ ở chỉ sau 7 phút liền chủ động đặc lễ. Bà gì Ferguson, nhìn tên cũng biết, hắn cùng Ferguson kỳ thực không hề có một chút quan hệ, cùng Gazette bà gì cũng giống vậy không có quan hệ, nhưng cái tên này nhưng ở phút thứ 77 lúc, cho người lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Đó chính là hắn ở một lần Tony Crosse tranh chấp phía dưới, chủ động đưa bóng chuyển về, Ếch, không đúng, nên là hắn tích cực phối hợp Manchester City cầu thủ tấn công, ở bờ mì ngạm ngoài vòng cấm điệp vây, đưa ra một cước tinh chuẩn trí mạng trọc khe cầu. Quả bóng từ hai tên trung vệ giữa xuyên qua, để cho mới vừa dự bị ra sân Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, được banh sau chuyến nhập cấm khu bên trái tạo thành thế một đối một, chân trái xuất sệt, công phá bẩm mỹ ngạm không thành, vì Manchester City mở tỷ số. Ghi bàn sau, Tô Đông thiếu chút nữa liền không nhịn được xuống tới, cùng bà dị Ferguson cùng nhau ăn mừng cái này đặc sắc đi bàn. Chính hắn cũng không nghĩ tới, đối phương chung trảng vậy mà lại chủ động vì bản thân đưa lên một cước đặc sắc như vậy trợ công. Chẳng lẽ là nhìn ta quá đẹp trai? Bất kể, ngược lại vào lưới rồi, ăn mừng liền xong chuyện. Tô Đông kích động một đường chạy như điên, ăn mừng bản thân ghi bàn. Lưu lại sau lưng bà gì Ferguson đầy lóng sốc xếp. Bở mỉ ngạm chung chẳng bà gì Ferguson vậy mà xuất hiện một lần cấp thấp như vậy sai lầm, cái này không thể không nói, rất gọi người giật mình. Tin tưởng vào giờ phút này, toàn bộ bở mỉ ngạm người hâm mộ cũng sẽ muốn hỏi một chút hắn, ngươi nha có phải hay không đá bán độ? Không phải, làm sao sẽ cho Tô Đông đưa lên chợ công? Hay hoặc là nói, ngươi là Tô Đông chung thực người ủng hộ? Nghĩ muốn trợ giúp hắn ghi bàn? Nhưng bất kể là kia một cái, Bà gì Ferguson, chúng ta nhớ cái tên này, hắn chuyền bóng cứ pháp thật rất tốt, ở Manchester giống bẩm mỹ ngảm rõ ràng không có phát huy ra hắn ở phương diện này tiềm chất, ta mạnh liệt đề nghị, Guardiola nên muốn ký hắn, tin tưởng hắn sẽ vì Tô Đông đưa lên nhiều hơn trợ công. Trọng yếu nhất là, bà gì Ferguson giá trị thật không mắc. Cuối cùng, bằng vào Tô Đông ghi bàn, Manchester City sân nhà 10 tháng nhẹ bẩm mỹ ngảm. Liên tục hai đợt đều là sân nhà 10, bất đồng duy nhất chính là, trận thứ hai là bẩm mỹ ngạm cầu thủ trợ công ghi bàn, điều này làm cho nước Anh truyền thông cũng phổ biến cho là, Manchester City là đổi lại Tô Đông lệ thuộc chứng. Vì thực cái này cũng rất bình thường, bởi vì Tô Đông ghi bàn là Manchester City liên tục thủ thắng nối chốt, mà ở Tô Đông bị thương về sau, liên tục hai đợt dự bị, cũng chứng minh hắn ở Manchester City tác dụng cùng giá trị, đây là bất kỳ một cầu thủ đều không cách nào thay thế. Guardiola cũng không ngại truyền thông thảo luận cái gọi là Tô Đông lệ thổ chứng, hắn độ cao đánh giá Tô Đông, cho là Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá thực lực mạnh nhất cầu thủ, có 1.02, hơn nữa cũng sẽ là năm nay lần thứ nhất FIFA quả bóng vàng đoạn giải. Rất rõ ràng, cái này không là tin tức, hắn không đoạt giải mới là tin tức. Guardiola hiển nhiên đối Tô Đông đặt giải tràn đầy lòng tin. Đồng thời, Guardiola còn cho là Manchester City cũng không cần trừ bỏ cái gọi là tô đông lệ thuộc chứng, bởi vì đây là chuyện rất bình thường. Mỗi một chi đội bóng cũng sẽ có một ít thực lực siêu quần cầu thủ, bọn họ sẽ phát huy ra mang tính khen chốt tác dụng, thậm chí sẽ để cho đội bóng, để cho đồng đội giữa bất chi bất giác sinh ra lệ thuộc, đây là rất bình thường, loại này cầu thủ bình thường cũng sẽ là câu lạc bộ quý báo nhất tài sản. Guardiola cho là, Tô Đông chính là Manchester City quý báo nhất tài sản. Nhưng hắn lại cho là, đội bóng bây giờ cũng không cần giải quyết cái gọi là đông lệ thuộc chứng, mà làn lên tăng cường đội bóng bằng ghế độ dày. Hắn hy vọng có thể ở kỳ nghỉ đồng tiến cử thích hợp cầu thủ. Truyền thông liền chủ động đã hỏi tới Robbot Botsni ai trùng phong Zeco, Guardiola không che giấu chút nào bản thân đối Zeco thưởng thức, nhưng hắn cũng bày tỏ, mong muốn từ Robbot tiến cử tên này trùng phong rất khó. Tô Đông tồn tại, để cho bất kỳ một kẻ trung phong nghĩ muốn gia nhập Manchester City lúc, cũng sẽ cẩn thận cân nhắc. Bởi vì bọn họ rất có thể sẽ lâu dài dễ dụ ở Tô Đông bóng tối dưới. Dĩ nhiên, chỗ tốt cũng rất rõ ràng, đó chính là bọn họ có thể cùng trên thế giới tú nhất cầu thủ làm đồng đội. Ngoại trừ Zeco, mỗi ngày còn nhắc tới Everton, trái Tiền này từng lần tuyển thủ quốc gia ở Everton biểu hiện xuất sắc, Gadiola cho là hắn sẽ là đội bóng hậu vệ trái có lực bổ sung. Marcelo ở phương diện tấn công rất mạnh, ở Gadiola chiến thuật hệ thống trong cũng phát huy trọng yếu tác dụng, nhưng làm hậu vệ trái dự bị, Bøje biểu hiện một mực không có cách nào để cho Gadiola hài lòng, nhất là ở vợ bạn cửa bùng nội sau. Sớm tại năm ngoái mùa hè, liền có tin tức nói, Manchester City muốn đưa đi Bøje. Bây giờ, điều này tin đồn đang từ từ biến thành sự thật. Manchester City một cầu thắng hiểm bợ mì ngạm, bắt được 3 điểm, nhưng cùng lúc tiến hành một trận khác trên tại MU rõ ràng vẫn chưa ra khỏi đè bi chiến thất lợi bóng tối ở sân khách 22 cầm Hòa Aston Villa. Đúng vậy, cầm Hòa. MU là ở liền ném hai cầu dưới tình huống ở tranh tài thu quan giai đoạn, mới từ dự bị ra sân mạ trẻ đã cùng vài được liên nhập hai cầu, thành công gỡ hòa tỷ số. Nếu như nói, trận trước sân khách không một bãi bởi Manchester City, Ferguson còn có thể tiếp miệng lời, như vậy trận này thất lợi sẽ để cho Ferguson rất là nổi cáo, thậm chí ở sau trận đấu bởi họp báo bên trên, cho là có chút cầu thủ biểu hiện lạ thái nạn tính. Đứng núi chịu sao chính là hậu vệ phải Hesប្រan. Villa lấy đạo tạo thành hai cánh. Thay nhau công kích mở ưu hai đầu cánh, để cho Hesប្រson cùng Lê Dạ cũng đỡ bên trái hở bên phải, biểu hiện được 10 phần chất vấn, nhất là bờ răng. Nếu như không phải Aston Villa tiên phong nắm chặt cơ hội năng lực có chỗ thiếu sót vậy, trận đấu này mở ưu thậm chí có thể sẽ thua một điểm số lớn, Quỷ Đỏ sẽ thất bại thảm hại, căn bản không thể nào có sau này gỡ hòa cục diện xuất hiện. Đây cũng là Ferguson rất là cam tức nguyên nhân. Hắn đội bóng đã bại bởi Manchester City, thua mất 3 điểm, điểm số trên lệch cũng mở rộng đến chín phần, kết quả bây giờ được rồi, lại bình. Nhất là làm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Manchester City bên kia 10 thắng nhẹ bỏ mình ngậm. Lần nữa bắt lại 3 điểm, hai đội điểm số chênh lệch mở rộng đến 11 phần, điều này làm cho Ferguson làm sao có thể tiếp nhận. Mở MU giáo phụ đơn giản cũng muốn phát điên. Nhưng không chỉ có thế, mùa giải này biểu hiện hỏng Bentley Liverpool một toa này cũng lần nữa thua trận, không hai sân khách bại bởi sự toxic đội. Thua nữa một trận về sau, Liverpool giải đấu xếp hạng đã trực tiếp rơi vào ngoại hạng anh người thứ 11. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Phải biết, trước kia Liverpool coi như dầu gì, trước 4 vẫn tương đối ổn, chẳng qua là cuối cùng mùa giải trước bởi vì sa Alonso rời đội, đưa đến đội bóng trung bị nhục, bắt được thứ 7. Nhưng đưa đi Burnley thế sao, Liverpool cái này đều được cái gì bộ dáng. Arsenal sân khách khiêu chiến Everton tranh tài, cũng giống vậy thắng được rất kinh nghiệm. Ở khó khăn lắm mới 20 dẫn trước dưới tình huống, Kagawa bản trợ giúp Everton lật về một ván, sau đó Kèober một lần đem Arsenal đánh khá chất vật, nhưng cuối cùng tỷ số hay là 12, thẻ gần nở thắng hiệp. Mà thứ 13 vòng áp trụ chiến, Chelsea ở sân sở Kenfordbury tuân ra một làm cho cả châu Âu bóng đá cũng hơi khiếp sợ lớn lên môn, không ba sân nhà bại bởi S Trang này toàn bại đơn giản để cho chú có chú ý người cũng cảm thấy khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới. Chelsea vậy mà lại ở sân nhà đột nhiên xuất hiện như vậy lớn số đổ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Xuân Liễu vội vã rất nhanh liền đảo ra nội tình, nguyên lai like là Chelsea ở trước trận đấu, đột nhiên không chịu chứng xa thải Ancelotti trợ thủ đặc lực dự kiến, cái này đưa tới Chelsea huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ khiếp sợ. Huy tín là Chelsea trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng, chiến công cao tuyệt, làm huấn luyện viên, hắn là Ancelotti cánh tay phải cánh tay trái, mặc dù không trực tiếp tham dự huấn luyện thường ngày, nhưng chủ yếu phụ trách luyện viên cùng phòng thay cầu thủ giao thông, Ancelotti liền không chỉ một lần tán dươngự tác dụng lớn, cầu thủ hắn ấn tượng cũng là tốt. Thật không nghĩ đến Chính là như vậy một vị danh túc, vậy mà bởi vì một thông điện thoại, trực tiếp liền bị đuổi việc, thậm chí ngay cả cùng cầu thủ cùng các đồng nghiệp đạo cơ hội khác cũng không có, một đi không trở lại. Lý do cũng rất đơn giản, Chelsea đang buộc chặt tài chính chi tiêu, lần nữa thẩm tra các bộ môn người làm thuê tiền lương, mà đồng phục tổ cho là, Vũ Kiền 350.000 bảng Anh tiền lương hàng năm quá cao, cho nên CEO gù lôi cho Vũ Kiền gọi điện thoại, đem hắn hô đến sân sở Pemford Bridge, ngay mặt xa thải hắn. Vũ Kiền cũng bực tức rời đi, không còn trở về trụ sở luyện. Cái này ở Chelsea nội bộ đưa tới kịch liệt chuyển, cũng rất nhanh truyền tới trên sàn thi đấu. Nhưng Ancelotti ở sau trận đấu buổi họp báo bên trên phủ nhận, đội bóng thảm bại nguyên nhân không hề ở ở kìền bên trên, nhưng hắn thừa nhận đội bóng biểu hiện phi thường lệnh người bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Loại này lập lờ nước đôi trong vắt, ngược lại tiến hơn một bước kích thích bên ngoài ngở vực. Nhất là ở sau trận đấu, Ancelotti ở trong phòng thay quần áo nổi trận lôi đỉnh, hiển nhiên cũng là bị kích thích. Quy một chương 825, ngày tốt đẹp của các ngươi trong giấc. chén. Ở Manchester trung tâm thành phố, sân An ỷ hạt cách đó không xa một nhà hàng trong, Tô Đông bao xuống cả gian phòng ăn. Tổ chức đội một toàn bộ cầu thủ liên hoan và xây đây là phát sinh ở đối trận bờ Mỹ ngày kế chạm vào tối bởi vì đội bóng thua mất cột cho nên trong tuần không có tranh tài, lần nữa nghỉ một ngày hấp thụ trước kinh nghiệm dạy dr về sau, tô đông như sợ ga dép bạ gì cùng dô hát đá người lại chạy ra ngoài uống rượu gây chuyện vì vậy liền quyết định tổ chức xây hôn tự móc tiền túi mời toàn đội tất cả mọi người liên hoan địa điểm liền chọn ở chỗ này Manchester khá có danh tiếng ăn cái gọi là cả chén trên thực tế đại gia trong tayơ lên đều là nướcghiô điểm món ăn cơ bản đều là cầu thủ có thể yên tâm ăn dùng cho nên đưa ra về sau Mỗi người cũng bắt đầu độc thủ. Trong đội có mấy tên hình lần cầu thủ xem ra rất có vài phần tỉ vết nhỏ cảm giác, Tô Đông trong lòng hiểu rõ. "Kiều, Gazet, các người có thể đi chọn rượu, nhưng chúng ta nói xong rồi, một người nhiều nhất một chai bia lượng, bao nhiêu tiền cũng không quan hệ, các người cứ việc đi chọn." Tô Đông cười nói. Zhou hát cùng Gazet bạ gì nhất thời cũng cao hứng, kêu lên Adam Johnson cùng rần đám người, chạy đi tủ rượu bên kia chọn rượu, còn tuyên bố phải đem Tô Đông cho hết phá sinh, nhưng cái này lại làm sao có thể. Đây là Tô Đông trước hay cùng Gaz đi phép qua, dù sao một tuần này phải đến cuối tuần mới có tranh tài. Có đôi lời nói rất đúng, lập không bằng khai thông. Cùng này bây giờ cưỡng chế yêu cầu bọn họ cai rượu, chẳng bằng khống chế bọn họ vừa phải. Bây giờ cưỡng mạch bọn họ không cho uống, nhưng chờ một chút cơm nước xong, bọn họ lại lén lén chạy đi ra bên ngoài uống, đây chẳng phải là bết bát hơn. Ít lần cầu thủ nát rượu tồi xấu đã có từ lâu, cũng không phải một sớm một chiều, hoặc là một chi đội bóng là có thể thay đổi. Đưa đi Zhou Ha cùng Ga Zạ Bạ gì đáng người, tiểu tướng Sở Tơ Linh liền đi tới, cầm một ly nước trái cây, muốn cùng Tô Đông cả chén, cảm tạ đặc biệt mời mời hắn tới tham gia đội một hội. Kỳ thực, ngươi vẫn luôn là chúng ta đội một cầu thủ. Tô Đông cười cùng hắn cụ Ly. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông không hề chỉ muốn cân nhắc đến bản thân, còn muốn cân nhắc đến phòng thay đổi, thậm chí là trong đội cầu thủ trẻ, linh là Manchester City trên giới tất cả mọi người cũng phi thường coi trọng một cầu thủ, hoa rất đại lực khí mới từ Liverpool trong tay dành lại tới, cũng là hình lần bóng đá phi thường coi trọng trẻ tuổi ngôi sao mới. Đội bóng đội trưởng hy vọng trước giờ cũng không phải là mình chạy tới, cũng không là huấn luyện viên trưởng bổ nhiệm sau liền lấy được, nghĩ phải lấy được phòng thay đồ chống đỡ cùng công nhận, nghĩ phải lấy được đồng đội tin yêu, cái này liền cần đội trưởng làm rất nhiều chuyện, không chỉ là tranh tài cùng huấn luyện cố gắng, ngày thường lấy mình làm gương thậm chí vẫn ít nhiều dính đến thường ngày quản lý. Sở Tơ linh vẫn chưa tới 16 tuổi, thường ngày mặc dù cũng là đi theo đội 1 huấn luyện, nhưng cùng đội thanh niên tham gia trận đấu, như vậy cầu thủ còn có mấy cái, nhưng Tô Đông mời hắn tham gia đội 1 hoạt động, cái này rõ ràng cho thấy đối hắn một loại công nhận cùng tiết nạm. Kế tiếp chỉ cần hắn tiếp tục biểu hiện xuất sắc, tiến vào đội 1 cũng liền theo lẽ đương nhiên. Mà Tô Đông mong muốn không chỉ là Sở Tơ linh đối hắn cảm kích cùng kinh yêu, đồng thời còn có hắn tốt hơn dung nhập vào đội 1. Josh đám người lấy ra rượu, trong đội mấy tên có uống rượu cầu thủ cũng đều đụng lên đi. Tô Đông nói, mỗi người một chai bia lượng, đại gia tự đi khống chế. Cho nên bọn họ cũng đều bừng ra. Cái khác cầu thủ thời là top 5 top 3 thấu một khối, trò chuyện mỗi người quan tâm để, Tỷ như nữ nhân, tỷ như trò chơi, tỷ như. Cầu thủ chuyên nghiệp nói cho cùng cũng chính là chút sẽ đá bóng người bình thường, thậm chí rất nhiều người bởi vì ít đọc sách dư cớ, cân nhắc vấn đề lúc liền người bình thường cũng không bằng, cho nên thảo luận như thế nào kiếm tiền cùng đầu tư, cũng là cầu thủ giữa thường xuất hiện đề. Tô Đông đồng dạng đều không tham dự trong đó, nhiều hơn là có người chủ động tới hỏi hắn một ít chuyện. Ai cũng biết, Tô Đông ở thế giới bóng đá là siêu nhân với ngoại. Nhưng Tô Đông có thành viên tổ chức của mình, PP, Marcelo David Silva cùng Tony Cordo đám người, đều là Tô Đông trung thực thành viên Man City, bọn họ đều là đoàn kết chặt chẽ ở Tô Đông chung quanh. Gimazia, Mourinho cùng Sanchez đám người, cũng bởi vì Mendes tuyên cử, cùng Tô Đông đi gần vô cùng. Cái này tạo thành Manchester City trong phòng thay quần áo cốt lõi nhất một cố lực lượng, trung thành Tô Đông đảng. Tô, đội bóng thật đang suy nghĩ tiến cử Arteta Townsend. Marcelo đột nhiên quan tâm hỏi, làm đội bóng chủ lực hậu vệ trái, đồng thời cũng đã là ở bên lấy được qua huy hoàng thành tựu cầu thủ, nhưng Macello kỳ thực vẫn luôn nhận lấy chênh cãi, nhất chủ yếu vẫn là hãn phòng thủ. Luân tấn công, bây giờ thế giới bóng đá, hậu vệ trái trên vị trí này, chứ Marcelo, còn có người nào có thể đánh. Nhưng phương diện phòng thủ, Marcelo đúng là tương đối xôi xị. Sớm tại Biden trong lúc, Marcelo phòng thủ liền thường bị một ít chỉ trích, đối thủ liên tiếp sẽ phản kích hắn cái này bên tới đà kích Biden. Thậm chí có tin tức nói, Biden nguyện ý bán đi Marcelo, liền là muốn để cho càng thêm toàn diện con nện tổ, bắt tuyệt tờ, thậm chí là trẻ tuổi David hạ lạ bạ chờ cầu thủ đạt được cơ hội. Bây giờ đi tới Manchester City, lúc này mới đá mấy tháng cầu, thật muốn tiến đ Everton tên này hậu vệ trái sắt thực so Marcelo càng thêm to diện, hơn nữa lại là bổn thủ cầu thủ, thiên nhiên chiếm hưu hữu thế. Tô Đông có thể cảm nhận được Marcelo khẩn trương cùng có chút lo âu, lúc này cười một tiếng, đưa tay tới, dùng sức vỗ một cái Marcelo bà vai, tiểu tử ngươi liền đối với mình như vậy không có lòng tin. Marcelo bị đau xỉ một cái, giải thích, đây không phải là có lòng tin hay không vấn đề. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, đội bóng đúng là vận hành dưới tự tay nhưng cũng không phải là Guardiola đối ngươi không hài lòng, vừa đúng ngược lại, hắn thích nhất chính là như ngươi loại này loại hình hậu vệ biên, cho nên hắn còn muốn ở cánh phải tiến cử Anvers. Nếu như nói, cánh trái Marcelo là tấn công hình hậu vệ biên đại biểu, kia cánh phải Ancelotti cũng là tiền đạo cánh hình hậu vệ biên đại biểu, cùng Marcelo rất tương tự. Varjit thật muốn rời đội rồi. VV hỏi, tên này Inglen hậu vệ trái kỳ thực ra sân thời gian rất ít đi, có lúc Guardiola thậm chí tình nguyện để cho Boaken đá cánh trái, cũng không cho hắn ra sân cơ hội, chính là đối bất mãn của hắn. Tô Đông thấy được xung quanh đồng đội chú ý vài mặt, lúc này gật đầu một cái, trước mắt đang liên hệ, đội bóng cũng ở đây tích cực vận hành, lẩy tổng chuyển phí cũng không rẻ. Chân trái đem bạn thân liền nổi tiếng lại là ỉng lần tuyển thủ quốc gia, chiếm buồn thổ sở hộ khẩu ưu thế, chuyển nhượng phí khẳng định không thấp. Đây cũng là Marcelo quan tâm nguyên nhân. Số tiền lớn dẫn vào bùn thổ tuyển thủ quốc gia, không phải là tỏ rõ tới cấp vị trí hắn sao? Tô Đông mỉm cười nhìn Marcelo, khích lệ nói, yên tâm đi, coi như thật tiến cử là Tottenham, ngươi cũng như trước vẫn là đội bóng chủ lực hậu vệ trái, cho nên không cần quá độ lo âu, nhưng là, nói tới chỗ này lúc, Tô Đông giọng điệu chợt thay đổi, ngươi phải nhớ kỹ, vị trí chủ lực cũng không phải là cố định không đổi, nếu như ngươi muốn vững vàng khóa lại vị trí của mình, Vậy thì nhất định phải muốn xuất ra thực lực mạnh hơn, tốt hơn trạng thái thông qua huấn luyện để đền bù tự thân chưa đủ cùng chỗ yếu, tiến tới nên đón đến từ bất kỳ một cái nào đối thủ khiêu chiến. Marcelo hiểu, Tô Đông ý tứ thật ra là mong muốn quyến hắn, nhiều hơn mạnh thân thể một cái huấn luyện cùng phòng thủ huấn luyện. Đây không phải là muốn hắn buông tha cho tự thân yếu thế, mà là ở giữ vững ưu thế giới tình huống đền bụ tự thân chỗ yếu cùng chưa đủ. Ta hiểu. Marcelo nặng nghề gật đầu. Manchester City cho tiền lương rất cao, Marcelo lại có thể cùng Đông, như vậy ở chung một chỗ đá bóng. Marcelo thực tại không muốn buông tha cho cơ hội như vậy, hắn cũng nguyện ý vì này mà cố gắng. Tô Đông cùng VV liếc nhau một cái, cũng nhìn nhau cười một tiếng. Marcelo thật ra là cái ruột để ngoài ra người, cho nên ở trong phòng thay quần áo phi thường đáng yêu, nhưng cùng lúc hắn cũng rất không tin công bội, thế đứng cho hắn một chút áp lực, có thể xúc tiến tiến bộ của hắn, đối với hắn mà nói, chưa chắc chính là chuyện xấu. Tư thực, đại gia cũng đều phải làm cho tốt như vậy chuẩn bị tâm tư. Nếu nói đến phân đề này, kia Tô Đông cảm thấy rất nhiều chuyện cũng xác thực nên lấy ra thảo luận một chút. Trước kia đội bóng mới vừa cơ cấu lại, đội hình tương đối mỏng manh. Rất nhiều vị trí đều chỉ có một kẻ chủ lực cầu thủ, cạnh tranh thiếu nghiêm trọng, cho nên đại gia có thể thoải thoải mái mái huấn luyện cùng tranh tài, nhưng tiếp xuống, tình huống như vậy nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Tô Đông lời nói này không chỉ là nói cho người ở Trung nghe, đồng thời cũng chưa hẳn không có nói cho Zhou Ha cùng GaZ bạ gì đám người nghe. Hôm nay, trừ Barjit, Di Tất cùng sẵn tạc rốt cái này, bà tên bị chuyển đem rời đội cầu thủ ngoài, Manchester City đội một cầu thủ tất cả đều ngồi ở chỗ này, mà Tô Đông vậy cũng là nói cho mỗi người bọn họ nghe. Đội bóng nghi muốn lấy được tốt hơn thành tích, nhất định phải có một bộ hùng mạnh đội hình, tới ứng phó đa tuyến tác chiến. Mùa giải này tình huống của chúng ta đại gia cũng đều thấy được, hơi đổi phiên một cái, lịch cục liền mất đi, bằng không chúng ta bây giờ cũng không ngồi tới một hối. Đám người cũng đều rối rít gật đầu, mấy tên đã tham gia lịch cục cầu thủ cũng toát ra xấu hổ vẻ mặt. Ứng phó đa tuyến tác chiến, đội hình nhất định phải mạnh, đội bóng nhất định phải tiến cử nhiều hơn cao trình độ cầu thủ, cái này thế tất cũng sẽ tăng lên đội một mỗi một vị trí cạnh tranh, bao gồm ta ở bên trong, mỗi người cũng sẽ đối mặt cực lớn cạnh tranh áp lực. Đội hình ra sân liền kia 10 một người, ai bên trên ai không lên, chốt còn xem cầu thủ biểu hiện cùng trạng thái. Quá khứ 2 năm qua, thậm chí là quá khứ 3 năm nay Manchester City cầu thủ qua phải rất thư thái, tiền lương hàng năm cao, thành tích không lý tưởng cũng không có vấn đề, cạnh tranh áp lực cũng rất nhỏ, đưa đến rất nhiều cầu thủ gia nhập đội bóng sau, cũng rõ ràng lười biếng, biểu hiện cùng chức ở mỗi người đội bóng là có phi thường lớn sai biệt. Câu lạc bộ cũng đã ý thức được cái vấn đề này, cho nên kế tiếp sẽ tăng cường chiêu mộ cầu thủ, tăng lên đội bóng nội bộ cạnh tranh, cho cầu thủ áp lực nhiều hơn, tiến tới kéo theo đội bóng toàn thân biểu hiện tăng lên. Ta có thể nói như vậy, sau này đội bóng nội bộ cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn, nhưng đội bóng cũng sẽ lập ra càng thêm hợp lý thưởng phạt chế độ, cho nên ta hy vọng, chư vị ngồi ở đây đều có thể càng thêm cố gắng đã đạt trạng thái tốt nhất cùng trình độ, cái này không chỉ là đang trợ giúp đội bóng, càng là đang trợ giúp chính mình. Tô Đông lời nói xong, về phần lựa chọn thế nào, liền nhìn mọi người ở đây mình. Hắn chẳng qua là một kẻ đội trưởng, không phải trưởng bối của bọn họ sư phó, không có cái loại đó cần thiết đi tận tâm dạy vào. Đều là người lớn, mỗi người cũng nên vì bản thân phụ trách. Quy 1 chương 826, bật hết hỏa lực. Ngày 20 tháng 11 chạm vào tối, Luân Đôn cỡ dạ vẫn nông sân bóng. Ngoại hạng Anh thứ 14 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến phù hẻm. Đây là Manchester City cũng mới hai vị huấn luyện viên trưởng giữa tỉ thí. Fuhlheim huấn luyện viên trưởng vừa đúng chính là Manchester City tiền nhiệm chủ soái Max Hufvet. Trận giải mới vừa bắt đầu không tới 4 phút, Tony Cerdas một cú chuyền xéo, tinh chuẩn xé ra Fuhlheim phòng tuyến, Tô Đông sau chen vào phá bẫy việt vị thành công, dẫn bóng tiến vào cấm khu tạo thành thế một đối một, penalty điểm phụ cận tỉnh táo điểm chân, vì Manchester City mở tỷ số. Cái này viên ghi bàn vì Manchester City kéo vang ghi bàn cần hiệu. Sân nhà tắc chiến Fuhlheim ở ném đi một cầu về sau, đối Manchester City phát khởi mãnh liệt phản nhiên cũng rất hy vọng có thể ở ông chủ cũ trước mặt, nhất là Guardiola trước mặt, chứng minh bản thân làm luyện viên thực lực cho nên biểu hiện được phi thường cường thế, không chút nào lui giữ ý tứ. Điều này làm cho Fulham hẹm một lần cùng Manchester City đấu lực lượng ngang nhau. Phút thứ 21, Fulham ở Manchester City nửa trận thu được một lần đá phạt cơ hội, chuyển tới trong căng khu, bị Ani đánh đầu giải vây, đỉnh ra vòng cấm địa, bất kết một cước truyền giải, đưa bóng đá phải trước trận. Cái này kỳ thực cũng không phải là một lần có mục đích tính tấn công, nhưng Tô Đông ở phía trước trận cấp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh xuống dưới, cũng nhanh chóng chuyển cho Jimiya. Jimiya ở cánh trái dẫn bóng nếm thử đột phá không có kết quả, đưa bóng truyền về cho David Silva. Ở Tô Đông cùng Gima Gia kéo ra phòng thủ cầu thủ sự chú ý dưới tình huống, Marcelo đột nhiên sau chén vào, cắm xin cấm khu bên trái, tiếp David Silva đưa ra một cước này cho khét cầu, bỏ rơi trở về thủ giờ UFF về sau, chân trái vụ lì mệnh trùng, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 20. Bờ ra dư hậu vệ trái ghi bàn sau, kích động đến tuột cùng. Ở bên ngoài đồn đãi, lợi tờ Tổng Bens đem gia nhập Manchester City dưới tình huống, rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng hắn vị trí chủ lực nhưng chỉ có Tô Đông mới biết, chính là tới từ trong truyền thuyết Lật Tợ Tổng bên sắp lực, để cho Marcelo bắt đầu tăng cường huấn luyện, nhất là đối thân thể bắp thịt cùng lực lượng các phương diện huấn luyện, những thứ này tất cả đều là đến từ Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội trợ giúp. Marcelo trạng thái cũng tăng lên rất nhanh, đang cố gắng chèn ép tiềm lực của mình, tiếp tục tăng lên biểu hiện của mình. Lần này đột nhiên sau trên bảo, cùng với hắn ghi bàn, chính là chứng minh tốt nhất. Liên nhập hai cầu về sau, Manchester City đối phồn hẹp triển khai mãnh liệt tấn công. Hàng phòng ngự vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, trước trận không ngừng chạy lôi kéo, liên nhận sáng tạo ra cơ hội Phút thứ 31, Griezmann cánh trái dẫn bóng cưỡng ép sau khi đột phá tác động, Tô Đông đánh đầu bị thủ môn sợ hãi rệ nhào ra, Füllhelm đưa bóng giải vây ra vòng cấm địa, nhưng hết chấn thương trở lại sau hậu vệ phải Raba Ali Tạ nhanh chóng chen vào, bộ ngực dừng bóng về sau, chân phải nhấc chân dận bắn, đánh ra một cái sút xa, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 30. Lần này không chỉ có hiện trường hẹm người hâm mộ sợ ngây người, ngay cả Mac Hủ phẹt chính mình cũng trợn mắt nghẹn họng, đầy mặt không thể tin được. Hán Nguyên bản còn kế hoạch muốn ở sân nhà cho Manchester City một bài học, thì giống như mùa giải trước như vậy, thật không nghĩ đến. Manchester City lại đang nửa giờ ngay cả nhập ba cầu, lực công kích này cũng cường hắn a. Hắn bắt đầu có chút hối hận, bản thân vì sao khinh suất, không có chọn lựa phòng thủ chiến thuật. Nhưng trên cái thế giới này căn bản không có cho hắn thuốc hối hận ăn. Khoảng cách người thứ ba cầu chỉ quá khứ 3 phút, Manchester City lại một lần nữa phát động thế công. Hay là Gmajia, Marcelo cùng David Silva cánh trái chế tạo ra tấn công uy hiếp, liên tục một cước chuyển lại, thuận lợi đưa bóng chuyển tới trong cấm khu Tô Đông dưới chân. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở phòng thủ cầu thủ về sau, xoay lưng dừng bóng về sau, lại về góc, Tony Cordo theo kịp trực tiếp nhấc chân dẫn Lần nữa công phá phồn hẹp không thành, 40. Liền cái này. Không, Manchester City sau đó còn không ngừng xoáy dụng thế công, không ngừng phát khởi tấn công, liên tiếp uy hiếp được phồn hẹp không thành. Nếu như không phải phồn hẹp thủ môn sợ hãi dễ biểu hiện thần dũng, lần lượt nhào ra Manchester City sút goal, hiệp đầu là có thể sáng tạo ra một cái cực lớn tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phồn hẹp mờ màn cố gắng đánh ra một đợt cứ công, nhưng không có thể sáng tạo ra uy hiếp, ngược lại là ở phút thứ 55, Sanchez cùng Dã Bạ Lý Tạ ở cánh phải tạo thành một lần sinh đẹp phối hợp, Sanchez vào trong đến vòng địa tuyến đầu lúc, đưa ra một cầu. Tu lông phá bởi việt vị thành công, xông vào đến trong cấm khu lần nữa thế một đối một đi bàn, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 50. Ở Manchester City hùng mạnh công kích hỏa lực hạ, phùn kèm bắt đầu liên tục bại lui. Lần nữa giao bóng về sau, mới vừa đem cầu cho chuyển tới tuyến phòng ngự, đang ở Jimiji ạ từng bước gấp sát hạ, đưa bóng cho mất đi, Argentina tiền đạo cánh dẫn bóng dọc theo cánh trái đánh thẳng vào, thiếu chút nữa lại tạo thành ghi bàn. Manchester City từ David Silva phát ra phạt góc, Company đánh đầu dứt điểm mệ trùng, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 60. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 70, bên sân Guardiola đã giơ lên bảng hiệu muốn đổi người rồi, mong muốn dùng Adam Johnson thay cho Tô Đông, để cho Sanchez tới nhậm chức đội bóng tiên phong. Nhưng ngay khi lâm kết quả trước, Tô Đông nhận được đồng đội chuyển bóng về sau, đột nhiên xoay người khởi động, dẫn bóng đánh thẳng vào, trực tiếp tiến vào đến phồn hẻm cấm khu, bị trung vệ hẹn giờ lén vấp ngã xuống đất, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, trực tiếp thổi vang tiếng còi, xử phạt penalty. Tô Đông nắm Sanchez tay, từ dưới đất bò dậy, đồng thời đem chi lê tiền đạo cánh đẩy tới Hắn cho diễn ra cơ hội của H9, mà là đem ghi bản cơ hội đưa cho mình đồng đội. Sanchez tỉnh táo chủ phạt mấy trung. Đi bàn sau, chi Lê tiền đạo cánh cảm kích cái đầu tiên chạy hướng Tô Đông, cùng hắn ăn mừng cái này đi bàn. 70. Cứ việc Tô Đông kết quả sau, Manchester City cũng sáng tạo được không ít cơ hội, nhưng thủy Trung không có thể lần nữa công phá phồn hẹp không thành. Cuối cùng là 70, sân khách toàn thắng phồn hẹp. Một trận kinh người đại thắng, kinh hãi toàn bộ ỉn lần bóng đá. Thậm chí có thể nói, cỡ dạ Vân nông sân bóng trận này đại đô sát, làm cho cả giải ngoại hạng Anh cũng kinh ngạc không tên. Đây là Manchester City mùa giải này lần đầu tiên biểu hiện ra hung hăng như vậy công kích hỏa lực. Không chỉ là Tô Đông Zimazi ạ cùng Sanchez tạo thành đỉnh ba, ngay cả Marcelo cùng dạ bạ Ali tạ cái này hai tên hậu vệ biển, cũng biểu hiện ra không phải tầm thường công kích hòa lực, hơn nữa khống chế bóng năng lực siêu cường trung chẳng, điều này làm cho ngoại hạng anh cái khác đội bóng cũng cảm thấy khó có thể tin. Sir Potter ở sau trận đấu cũng lực hen, cho là đây là Guardiola làm huấn luyện viên Manchester City tới nay, tấn công đá nhất thỏa thích đánh một trận. Manchester City cầu thủ cũng không có đối bọn họ tiền nhiệm chủ xoái hạ thủ lưu tình, mà trên thực tế, Max Huge Fett làm huấn luyện viên hạ Manchester City, bây giờ vẫn còn ở đội bóng đã không nhiều lắm. Manchester City biểu hiện ra siêu cường lực công kích, hoàn toàn đem phủn hẹp đánh về nguyên hình. Mac Hụ Fẹt 7 binh bố trận bị dập trời ngập đất chỉ trích, cho là hắn chính là quá mức khinh suất, vậy mà mong muốn ở sân nhà cùng Manchester City chơi đối công, kết quả bị đánh cực kỳ chật vật. Xuân Liễu Vạ tỏ thậm chí không khỏi châm chọc nói móc nói, hắn còn cho là mình làm huấn luyện viên chính là Manchester City. Manchester City 7 cầu sân khách quần thắng phủn hẹp, là Manchester City mùa giải này lần đầu tiên lấy kinh người như thế điểm số lớn thủ thắng, thậm chí cũng là đội bóng những năm gần đây nhất điểm số lớn một phen thắng lợi, cái này không chỉ có chẳng qua là một lần trùng hợp. Báo Guardian đang ở sau trận đấu phát biểu bình luận văn chương cho là, Guardiola Manchester City đang rơi vào giai cảnh, Tô Đông gia nhập tăng lên cực lớn Manchester City công kích hỏa lực, đồng thời cũng để cho Manchester City đội hình khuyết điểm lấy được bổ sung, thông qua đoạn thời gian này ăn cướp, bây giờ bắt đầu thu hoạch hồi báo. Ở trong báo cáo, báo Guardian cho là, Tô Đông lần nữa dùng như sắt thép sự thật, đánh toàn bộ nghi ngờ người mặt. Trước, rất nhiều nghi ngờ người đều cho rằng, Tô Đông rất khó ở ngoại hạng Anh lấy được thành công, nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ Tô Đông ở 14 vòng đấu trong, đánh vào 24 ghi bàn, 11 lần trợ công, ông đồng Manchester City tuyệt đại đa số ghi bàn, cái này đủ để chứng minh hắn ở trước mắt này Manchester City giá trị. Càng quan trọng hơn là Tô Đông dùng bản thân biểu hiện xuất sắc, làm cho tất cả mọi người cũng không thể không thừa nhận, cho dù là ở ngoại hạng Anh, hắn như trước vẫn là có thể ghi bàn như nước thủy triều, hắn như trước vẫn là cái đó mạnh nhất Tô Đông. Có lìn ba lê được khen là là Manchester City trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá, nhưng vị này ngày xưa chuyển kỳ danh túc lại đang tiếp thụ báo giá đi ẩn phỏng vấn lúc công khai bài tỏ. Tô Đông sẽ thành Manchester City trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ Bất kể là theo kia một thời đại Manchester City ngôi sao bóng đá so sánh Tô Đông đều đã là Manchester City trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong Có liền ba lê cho là, câu lạc bộ tiến cử Tô Đông quyết định Sẽ thành trong lịch sử nhất anh minh hành động Mà Tô Đông cũng là Manchester City mang đến vĩ đại thắng lợi Cùng với nhiều hơn ghi bàn Báo Guardian còn đặc biệt la liệt La Liga giải đấu hai đại siêu sao Cờ Ziti cùng Messi ghi bản Mặc dù La Liga chỉ tiến hành 12 vòng Nhưng Johnny là 15 cầu thêm 4 lần trợ công, Messi thời là 13 cầu thêm 5 lần trợ công. La Liga song tinh biểu hiện đã coi như là tương đương bắt mắt, nhưng ở Tô Đông trước mặt, hay là lộ ra ảm đạm phai mở. 24 ghi bản, 11 lần trợ công, tổng cộng sáng tạo 35 ghi bàn khoảng cách Johnny cùng Messi tổng cộng, cũng vẹn vẹn chỉ trên lệnh hai cầu, càng không cần phải nói là theo ngoại hạng Anh. Cái khác đội bóng ngôi sao bóng đá đi so sánh, bọn họ đơn giản thuốc ngựa cũng không đổi kịp Tô Đông. Báo Guardian cho là, Tô Đông ở giải ngoại hạng Anh Như trước vẫn là biểu hiện ra hạng đứng trong bảy ga thực lực, vẫn không có lệnh hắn người hâm mộ thất vọng, hắn hay là cái đó ghi bản như ma siêu cấp sát thủ. Là Manchester City bảy cầu cùng thắng thốn hẹp, thắng tận cả sảnh đường ủng hộ đồng thời, ở Bắc London Derby trên trong, Arsenal ở dẫn trước hai bàn dưới tình huống, bị Tottenham hột của gỡ liền ba bàn, cuối cùng 23 thất bại. Chelsea thời là ở sân khách không một bại bợ bở mì ngảm, Ancelotti đội bóng gặp phải hai liên tiếp bại. Willian bị sa thải, không thể nghi ngờ kích nổ Chelsea trong phòng thay quần áo bộ đối với lần này bó tay hết cách. Chỉ có M. -U. Hữu kinh vô hiểm sân nhà 20 đánh bại gần Atletico, bắt được 3 điểm. 14 vòng đấu đã xong, Manchester City vẫn vậy chạy đầu bảng điểm, mà Chelsea ở hai liên tiếp bại về sau, mặc dù vẫn vậy đứng hàng thứ tịch, nhưng khoảng cách giải đấu thứ 3 MU cũng chỉ có một phần. Điều này cũng làm cho Ancelotti đội bóng chịu đủ nghi ngờ, mà Ferguson thời là kêu la, muốn ở vòng kế tiếp lội ngược dòng Chelsea, leo lên ngoại hạng anh bảng điểm thứ tịch, cũng ở kỳ nghỉ đông lịch tập Manchester City. Đối với Ferguson cách không kêu la, Manchester City cho ra đáp lại rất đơn giản. Ferguson. Hắn dáng dấp cũng không đẹp, sao liền muốn phải như vậy lại đâu? quy 1 chương 827, ta không phải Ferguson. Ferguson sở dĩ dám kêu lên muốn ở vòng kế tiếp lịch tập Chelsea, kỳ nghỉ đông lội ngược dòng Manchester City, đây là tới nguyên bẩy hắn đối tự thân đội bóng lòng tin, cái này đồng thời cũng càng giống như là một trận tâm lý chiến. Manchester City xa xa dẫn trước, cũng không có nhận đến trực tiếp 위협, tự nhiên không phải đặc biệt chú ý, nhưng Chelsea lại bất ổn. Ancelotti đội bóng đã gặp phải hai liên tiếp bại, hơn nữa Huy kiến đột nhiên bị sa thải, phòng thay đổi nguy cơ đã hết sức rõ ràng, những thứ này cũng làm cho Ferguson chiến thuật tâm lý phát huy ra tác dụng. Ở ngoại hạng anh thứ 15 vòng trong, Chelsea sân khách khiêu chiến nịu kết quả mở màn chỉ 6 phút, theo bờ liền ném đi một cầu. In buồn thổ trung phong Andy cạ rồn làm vui chim khách mở tỷ số. Sau đó, mặc dù Chelsea ở hiệp đầu bù giờ giai đoạn gỡ hòa tỷ số, nhưng cuối cùng cũng không thể lội ngược dòng nịu chỉ có thể tiếp nhận sân khách 11 hề, thu mạch 3 lượt không thắng lung túng. Xem xét lại MU, ở sân nhà 71 cuồng thắng bờ lượt bờ. Bẹt bạ tổ ngênh đón kinh người đại bạo phát, diễn ra ngũ tử đăng khoa, Cái này phản phất cũng là đối Manchester City bên trên một vòng 70 cuộc thắng phún hẹp một loại đáp lại. MU nên là mong muốn truyền lại một cái tin, không phải là tiến bảy cái cầu sau. Chỉ cần chúng ta nghĩ, chúng ta tùy thời đều có thể tiến. Bất kể MU là vô tình hay là cố ý, nhưng Ferguson sân đội bóng đúng là Manchester City 7 cầu cường tháng sau, cũng điên cùng tấn công đối thủ 7 cái cầu, duy nhất tỷ vết nhỏ chính là MU ném đi một cầu. Ferguson ở sau trận đấu là cười không ngậm được miệng, hắn không ngừng hỏi tham phóng viên truyền thông, ta nói không sai chứ? Kia nói vướt đôi vẻ, đơn giản giống như là ở nói cho phóng viên truyền thông, đội vàng khen ta đi. Nhưng không thể không nói, Ferguson thật đáng trúng. MU thật ở cái này vòng lịch chuyển Chelsea, lấy hai phần ưu thế, leo lên ngoại hạng Anh bảng điểm thứ tịch. Điều này cũng làm cho người không thể không bội phục Ferguson cơ trí. Chelsea ở Bình Newcasle về sau, ba lượt không thắng, Ancelotti gặp phải cực lớn tín nhiệm nguy cơ. Italy danh xoá đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, đối mở hữu lợi ngược dòng Chelsea một chuyện cũng không có trực tiếp cho trả lời, nhưng khi truyền thông chất vấn hắn chỗ làm huấn luyện viên Chelsea ở bảng điểm cạnh tranh trong bãi bởi lúc, cho thấy tại chỗ chỉ trích truyền thông, cho rằng bọn họ đối yêu cầu của hắn quá cao. Ngươi bắt ta cùng Ferguson đi so? Cái này hoàn toàn bất động. Ferguson đối đội bóng có quyền khống chế tuyệt đối, mà ta chỉ có tính kỹ thuật đề nghị, ta thậm chí ngay cả phụ tá của mình huấn luyện viên đi ở cùng nhân tuyển cũng không khống chế được, ta lấy cái gì cùng Ferguson so? Ancelotti mất khống chế về sau, rất nhanh lại bình phục đi qua, ý thức được mình nói sai, lúc này hô ngừng cái đề tài này. Nhưng tất cả mọi người đều đã phi thường biết rõ, Chelsea bây giờ vấn đề. Trước đây không lâu, Chelsea bổ nhiệm đội một mới trợ lý huấn luyện viên, từ lạy 7 năm bắt đầu ở Chelsea đào tạo công tác y lộ chính thức trở thành Ancelotti thủ, nhưng trọng là Cái này hạng bổ nhiệm từ đầu tới đôi cũng không có chứng cầu qua Ancelotti ý kiến, người ý bị triệt để chẳng hay biết gì, cho đến ỉ mẹ nạ lộ báo danh. Ít ngày trước, không có dấu hiệu nào đột nhiên sa thải hắn cánh tay phải cánh tay trái, bây giờ lại không có, có bất kỳ dấu hiệu nào mạnh dối cho hắn một người trợ thủ, thử hỏi Ancelotti trong lòng làm cảm tưởng gì? Cũng khó trách ở truyền thông bắt hắn cùng Ferguson tiến hành tương đối lạ, Ancelotti đột nhiên mất khống chế. Mà tất cả mọi người cũng đều cơ bản kết luận, liền người hiền lành Ancelotti cũng như vậy mất khống chế, Chelsea vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Mùa giải này, ở giải ngoại hạng Anh, chân chính có thể khiêu chiến Manchester City, chỉ có MU. Ferguson ở đội bóng 71 cùng thắng bợ lệch bợ về sau, lần nữa tin chắc bạn thân đội bóng có thể ở lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông lội ngược dòng Manchester City, bởi vì lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông đi đấu, đối bất kỳ một đám lần đầu đổ bộ ngoại hạng Anh, cầu thủ mà nói, đều là chật vật khiêu chiến. Nhất là năm nay, hàng lưu đặc biệt tới sớm, đặc biệt lạnh, ngoại hạng Anh trời đồng giá rét không dễ chịu. Mà ở trên một vòng quần thắng phủn hẹp về sau, một tua này Manchester City là sân khách 10 thắng nhẹ sợ top City đội. Di bàn chính là Manchester City trung vệ Pep. Tottenham Hotspur của thời là ở sân nhà 21 nghìn chuyển Liverpool. Bắc London đội bóng mùa giải này biểu hiện được rất xuất sắc, nhất là tiền đạo cánh trái Gareth Bale, càng là ở Champions League cùng ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu tỏa sáng rực rỡ, giá trị tăng vọt, mà hồi bữa trước mắt cũng ở đây ngoại hạng Anh xếp hạng thứ 5. Ngược lại thì Liverpool, lượt này thua trận về sau, vẫn ở chỗ cũ ngoại hạng Anh bảng điểm bên trên xếp hạng thứ 10, thành tích so trước đó là xuống dốc không phanh. Trong tuần, nghỉ chiến 1 tháng sau, ở trụ tỉnh rốt cuộc nên đón vòng thứ 5 vòng đấu bảng. Manchester City bởi vì bảng đấu 4 thắng liên tiếp đã sớm trước hạn đoạt hạ đầu tiên qua vòng loại, vì vậy ở sân nhà đối trận sát bất Zbun trong trận đấu, Guardiola an bài dự bị cùng đội phiên đội hình xuất chiến, kết quả vẫn ở chỗ cũ sân nhà 30 đánh bại áo đội bóng. San Gatt dự diễn ra lập cú đút, Adam Johnson đánh vào một cầu. Đây cũng là pha tiên phong mùa giải này lần đầu được tuyển toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Ở trận đấu này trong, San Gatt hướng chỗ có người chứng minh thực lực của tự thân, cũng nói cho toàn bộ tiềm tàng người mua, hắn chỉ là bởi vì không thích hướng Guardiola chiến thuật, cho nên mới ở Manchester City biểu hiện DM cũng không phải là thực lực bản thân chưa đủ. Cùng bảng đấu một trận khác trên tải, Juventus sân khách khiêu chiến Bosnia và Mở màn chỉ 12 phút, quân đoàn ngựa vẫn liền không thành tuyên cáo thất thủ, sau một cuộc khổ chiến đến phút thứ 84, Juventus mới từ hạ quỷ tạ gỡ hòa tỷ số, nhưng thủy trung không có thể bắt lại đối thủ. Như vậy vừa đến, Juventus bảng đấu thăng cấp hy vọng đã là tương đương mâm mạnh, coi như một vòng cuối cùng, Juventus có thể ở sân nhà đánh bại Manchester City, kia cũng cần sạc bật Zbun có thể bại hoặc Cộng hòa lúc này mới có thể trợ giúp quân đoàn ngựa vẫn lấy bảng đấu thứ tích thăng cấp. Điều này làm cho Tô Đông không khỏi liên tưởng đến tổ quốc mình đội tuyển quốc gia, đối như vậy thang cấp cảnh tượng trước giờ cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Bởi vì, đây chính là người yếu bị ai, một loại thân bất do kỳ bị hay Cuối tuần, ngoại hạng anh thứ 16 vòng, Manchester City trấn giữ sân nhà lên chiến bốn tuần. Tranh tài bắt đầu chỉ 3 phút, Tony Cordo đưa ra một cước chọc khe cầu, Tô Đông dẫn bóng đột nhập đến cấm khu, chân phải đệm chân dưới góc trái mạnh trùng, vì Manchester City mở tỷ số. Sau đó, trận tài hoàn toàn tiến vào Manchester City biểu diễn thời gian, đội bóng hoàn toàn khống chế được quyền kiểm soát bóng cùng nhịp điệu thi đấu. Tô Đông bị bốn tuần hậu vệ nghiêm mật theo kèm, nhưng hắn tích cực lợi dụng tự thân ưu thế, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Hắn trước sau hai lần vì Sanchez sáng tạo ra cơ hội của thế một đối một, nhưng Chile tiền đạo cánh vậy mà cũng không nắm chắc được. Mà đến nửa hiệp sau, David Silva đưa ra một cú chuyền xéo, Tô Đông ở cấm khu sườn phải tỉnh táo đệm chân. Quả bóng đã vượt qua đối phương thủ môn Dza ở kệ lại ngần, lại sắp xỉ đụng vào góc dọc, không có thể ngoặt vào gol. Manchester City sau lại bỏ lỡ mấy lần thành bản cơ hội tốt, cầu thủ thiếu thốn một chút ghi bàn khí. Đoạn thời gian gần nhất, phải lưu, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Khắp nơi đều là trời băng đất giá, cầu thủ đá bóng cùng huấn luyện đều là khổ không thể tả, trạng thái thực tại cũng không phải rất lý tưởng. Cuối cùng, Manchester City 10 sân nhà thắng hiểm 4-1. Manchester City gặp gỡ cũng tuyệt đối không phải tình cờ. Mới một tuần này là sân khách đối trận bỡ lệch tủn, kết quả hiệp đầu, Quỷ đỏ tuyến phòng ngự liên tiếp xuất hiện sai lầm, bị bỡ lệch tủn liên nhập hai cầu, lại là mang theo không hai lạc hậu lúng túng tỷ số tiến vào trung tràng nghỉ ngơi. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, MU biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Mãi cho đến phút thứ 70 về sau, tướng dự bị ra sân, hoàn toàn thay đổi cục diện. Đầu tiên là phạt chờ trợ công bẹt bạ tổ ghi bàn, sau đó Jeyy lại trợ công hạt đậu nhỏ Herman Nes ghi bàn thành bàn, đem tỷ số gỡ hòa, mãi cho đến phút thứ 88, Sơ côn lở trợ công tiêu xái ca lập cú đút, mở lúc này mới hiệm lại càng hiệm lịch chuyển bờ lại tuần. Ferguson đội bóng cũng gặp cảnh như nhau đến Hàn lưu ảnh hưởng, trạng thái cũng là trượt đến vô cùng. Nếu như nói, Manchester song hùng mặc dù cũng bị gặp phải khó khăn, nhưng tối thiểu còn thắng trận, kia Chelsea tình huống liền mỹ thảm. Kể từ trợ lý huấn luyện bị sa thải về Chelsea đã lượt thắng. Lần này sân nhà lên là nhất định phải được. Hiệp đầu phút thứ 42, Zerzo ba bằng vào một penalty, vì Chelsea phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng sau đó, Chelsea thủy chung không có thể lại công phá Everton cung thành, ngược lại là ở phút thứ 84, Everton thành công đem tỷ số gỡ hòa, cuối cùng ở sân sở tem mang đi một phần. Vòng 4 không thắng, Ancelotti đội bóng ở ngoại hạng anh bảng điểm thứ hạng là xuống dốc không thanh, bây giờ càng bị the gần nở chỗ lội ngực ròng, chỉ có thể xếp hạng vị thứ tư thậm chí giải đấu trước 4 đều là tràn ngập nguy cơ. 16 vòng đấu đánh xong về sau. Manchester City tiếp tục chạy đầu, M.U cùng Arsenal theo sát phía sau, Chelsea đứng hàng thứ tư, Tottenham hột bằng vào mùa giải này biểu hiện xuất sắc, vẹn vẹn chỉ lạc hậu Chelsea một phần, đứng hàng thứ năm. Cái này lập tức ở ình lần bóng đá đưa tới kịch liệt tiếng vang. Kế tiếp cái này ba lượn, đối Chelsea mà nói phi thường muốn chết, đầu tiên là Tottenham hột tiếp theo là M.U, sau đó là Arsenal, mỗi một trận đều là khổ chiến, hơi không cẩn thận, trong giây phút là có thể ngã ra giải đấu trước 4 bị Tottenham hột vua thay vào đó. Ancelotti xoéis vị đã là tràn ngập nguy cơ, thậm chí có tin tức tiết lộ, Áp gia Movis đã hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, không loại bỏ ở kỳ nghỉ đông xa thải Ancelotti có khả năng. Cái này đối Italy danh xoéis mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Lịch đấu phương diện, Manchester City là thoải mái nhất, toàn bộ cường đội cũng ở phía trước mấy vòng gặp, bây giờ cơ bản cũng đã tương đối bưng lỏng, nhưng đến lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông, lịch đấu sẽ càng thêm dày đặc, cường đội cũng sẽ lục tục đến, cái này đối Manchester City cũng là một lớn chiến. MU cục vẫn phải đuổi tới Manchester City sau lưng. Quỷ Đỏ trở thành nhất có cơ hội khiêu chiến Manchester City đội bóng. Manchester song hùng tranh đấu giải đấu vô địch, cái này ở ngoại hạng Anh trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên, đối Manchester City người hâm mộ mà nói, càng là cực lớn kích thích, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy hưng phấn. Rất nhiều người hâm mộ tổ chức cũng rối rít ra mặt, tiêu gọi đội bóng muốn toàn lực đánh vào ngoại hạng Anh vô địch. Chúng ta cũng hy vọng có thể ở mùa giải này sau khi kết thúc, ăn mừng câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh vô địch. Có thể tưởng tượng muốn thực hiện cái này một mục tiêu, Manchester City đường phải đi còn rất dài. Quy 1 chương 828, đối Arsenal bảo thủ Rất nhiều người hâm mộ nhắc tới ngoại hạng Anh, thường thường ấn tượng đầu tiên chính là tứ đại gia tộc, tiếp theo chính là ma quỷ lực đấu. Ngoại hạng Anh là châu Âu ngũ đại trong giải đấu duy nhất không có kỳ nghỉ đông giải đấu. Mà năm nay lễ giáng sinh lịch đấu, Manchester City muốn từ 26 ngày bắt đầu, ở ngắn ngủi thời gian 10 ngày trong đá 4 trận đấu, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, đều là khiêu chiến thật lớn, mỗi một chi đội bóng đều nhất định muốn nhằm vào lễ giáng sinh lịch đấu trước hạn làm xong nguyên vẹn chuẩn bị, Manchester City cũng giống vậy không ngoại lệ. Ở đá xong ngoại hạng Anh thứ 16 vòng về sau, Guardiola liền tổ luyện viên tổ hội nghị Tô Đồng, công ty cùng dạ bạ Lủy Tạ thời là làm phòng thay đổi đại biểu, tham gia trận này hội nghị. Chủ yếu đề tài thảo luận chính là lễ giáng sinh lịch đấu. Guardiola số 1 trí năng, thế vận hội Olympic thủy cầu vô địch mãn hệ Et ở dẫn đầu liền mùa giải trước lễ giáng sinh lịch đấu tiến hành suy nghĩ lại, cho là Manchester City kỷ thực đã không hề tốt, hơn nữa mùa giải trước lễ giáng sinh, kỷ thực chẳng qua là trong vòng 3 ngày đá 2 trận. Khó khăn, nhưng không tính quá lớn. Mùa giải này rõ ràng bất đồng, trong vòng 10 ngày muốn đá 4 trận, độ khó là chỉ số lên cao. Càng quan trọng hơn là Đội bóng không chỉ có muốn cân nhắc lễ giáng sinh lịch đấu, càng muốn cân nhắc lễ giáng sinh sau. Ngoại hạng anh là không có kỳ nghỉ đông, cho dù là ở đá xong lễ giáng sinh lịch đấu về sau, cũng không có cách nào tiến hành nghỉ dưỡng sức, mà là nhất định phải tiếp tục đầu nhập nửa vòng sau mùa giải. Cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, đều là thử thách to lớn. Etty ở từ cầu thủ tâm lý ghét chiến tranh tâm tình ra tay, lịch đấu dày đặc trình độ, cùng với câu lạc bộ hiện hữu đội hình điều chỉnh độ khó, chờ nhiều phương diện tới tay, trình bày huấn luyện viên tổ đối năm nay kỳ nghỉ đông lịch đấu áp lực. Tổng kết lại chính là một câu nói, khó, thường khó. Nhưng có hơn nữa Manchester City đều nhất định muốn gánh vác. Chúng ta tổng kết quá khứ những năm này, giải ngoại hạng Anh vô địch mùa bóng chương trình, nếu như nói cứng có cái gì quy luật lời, kia kỳ thực cũng chỉ có một cái, đã tốt lễ dáng sinh lực đấu, toàn bộ đã không tốt lễ dáng sinh lực đấu, cơ bản cũng rất khó đo cút. ET ở lời nói này nhất định là đã làm số liệu thống kê. Hấp thụ mùa giải trước kinh nghiệm dạy dỗ về sau, Manchester City mùa giải này muốn đối phó thế nào lễ dáng sinh lực đấu. Guardiola cùng hắn đoàn đội từ nhiều phương diện tới tay, từ thể năng đến đội phiên cơ chế, đến đội bóng kỹ chiến thuật vân vân, tất cả đều phải làm ra một ít điều chỉnh. Bởi vì không có kia một cầu thủ có thể kiên trì ở trong vòng 10 ngày đã xong 4 trận đấu. Càng quan trọng hơn là, lễ giáng sinh lịch đấu về sau, còn có kế tiếp kỳ nghỉ đông lịch đấu, còn đem nhiều ra một hạng cup FA. Bu Hế Nạp Vện tụ dạ phụ trách huấn luyện thân thể, hắn cũng nhằm vào một điểm này tiến hành ngăn bài, kiên trì yêu cầu đội phiên, đồng thời cũng hy vọng từ 17 vòng sau, đội bóng liền bắt đầu tiến hành điều chỉnh, cho cầu thủ tiến hành thể năng săn điện. Thứ 18 vòng, chúng ta là sân nhà nên chiến Everton, đây cũng là một trận ác Đông nhấp nhợ. Đường xem Everton trước mắt ở ngoại hạng Anh xếp hạng thứ 15 vị, nhưng đội bóng thực lực như thế nào? Quan thuộc ngoại hạng anh người đều biết, nếu như chỉ nhìn ngoại hạng anh xếp hạng đã cảm thấy Everton là chiếu dưới, vậy thì thật sự là quá quân vọng. Chúng ta nghiên cứu qua, có chút mạo hiểm, nhưng đáng giá, hơn nữa chúng ta có lòng tin ở đội phiên dưới tình huống sân nhà bắt lại Everton. Guardiola nghiêm túc nói, những thứ này khẳng định cũng là huấn luyện viên tổ nghiêm túc cân nhắc, cẩn thận châm trước qua. Guardiola một gã khác trợ thủ năng lực, độ mẹ nẻ tổ rèn thời là bày tỏ, đội bóng sẽ ở lễ dáng sinh lực đấu trong, tăng cường đối cầu thủ các hạng thân thể chỉ tiêu kiệm trách. Bao gồm thương bệnh khôi phục mệnh Ngọc trình độ các phương diện phân tích thậm chí còn có thể tham gia cầu thủ phân tích tâm lý cùng với phòng thay đổi quản lý đây là một hạng hệ thống công trình đúng như có đôi lời nói một trận đấu thắng bại kỳ thực sớm tại cầu thủ đi vào sân bóng một khắp kia liền đã chú định. đây tuyệt đối không phải của ỡn mà là thật rất nhiều người hâm mộ chỉ thấy 7 binh bố trận đội hình ra sân nhiều nhất chính là phân tích một chút cầu thủ chiến thuật lực chấp hành chạy số liệu vân vân nhưng những thứ này kỳ thực đều là một bộ phận thậm chí có thể nói là kết quả cầu thủ chạy không nhiều có thể là bởi vì hắn thân thể quá mức bệnh Ngọc hoặc là bị thương chưaa lành cầu thủ chiến thuật lực chấp hành không đúng chỗ, có thể là bởi vì trong đầu đối huấn luyện viên trưởng bất mãn, hoặc cùng đồng đội xuất hiện mâu thuẫn, cầu thủ trạng thái đêm mê, rất có thể là nhớ nhà. Toàn bộ những thứ này đều là xuất hiện ở tranh tái trước, ở cầu thủ đi vào sân bóng một khắc kia, liền đã chú định. Nhưng truyền thông cùng người hâm mộ thường thường cũng sẽ không thái quá để ý những thứ này, bọn họ chỉ có thấy được cầu thủ ở trên sân biểu hiện. Đồ mẹ Neto gen bày tỏ, câu lạc bộ ở mùa giải trước kỳ nghỉ đông liền gặp được một vài vấn đề, mùa giải này cũng đang hấp thụ kinh nghiệm dạy dỗ. Nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều, bởi vì trong đội có rất nhiều cầu thủ cũng là lần đầu tiên trải qua lễ giáng sinh lịch đấu. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đồng dạng là lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu, bất đồng cầu thủ tiếp nhận trình độ liền không giống nhau. Có chút cầu thủ rất truyền thống, bọn họ thói quen ở lễ giáng sinh cùng người nhà cùng nhau qua, hiện nay, bọn họ không có cách nào cùng người nhà cùng nhau ăn Tết không nói, còn phải ở lễ giáng sinh ngày kế sáng sớm liền lên đường đi sân khách ai có thể tiếp nhận. Có chút cầu thủ liền tương đối chẳng phải truyền thống, bọn họ đối lễ giáng sinh lịch đấu tiếp nhận trình độ sẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng hai loại cầu thủ đến lúc đó cũng phải đặt ở cùng chi đội bóng trong, kề vai chiến đấu. Kỳ thực, những thứ này cũng chỉ là rất dễ thấy nhân tố, chúng ta có thể trước hạn làm xong đề phòng các biện pháp, chân chính phiền toái vẫn còn ở sân bóng bên trên, cầu thủ sẽ xuất hiện ý nghĩ bên trên không thống nhất. Tô rèn cảm thấy Dầu Dĩ nói. Nói đơn giản một chút chính là, cầu thủ giữa lẫn nhau nghĩ đến không giống nhau. Bởi vì lịch đấu phi thường dày đặc, đội bóng nhất định sẽ căn cứ bất đồng đối thủ chọn lựa bất đồng chiến thuật, trang bị bất đồng đội hình đi đánh, tiến hành mức độ lớn đối phiên, nhưng tùy theo mà tới chỉ biết sinh ra một cái vấn đề. Giả thiết, gặp phải một chi thực lực yếu hơn đội bóng lúc. Huấn luyện viên trưởng quyết định thủ thắng là tốt rồi, toàn đội cũng kiểm chế điểm đá. Chủ lực cầu thủ dĩ nhiên hy vọng là như vậy, bởi vì bọn họ tiêu hao phi thường lớn, nhưng đội phiên cùng dự bị cầu thủ cũng sẽ như vậy nghĩ sao? Bọn họ khó khăn lắm mới mới tranh thủ đến một lần ra sân cơ hội, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi biểu hiện cùng chứng minh mình thực lực, cho nên bọn họ sẽ phi thường tích cực. Sân bóng bên trên, thậm chí bao gồm thủ môn ở bên trong, 11 cầu thủ hợp thành một vòng vòng đan xen hệ thống, ở cái hệ thống này trong, làm một cái nào đó xích mất sức mất khống chế, thế tất cũng sẽ kéo theo chung quanh, thậm chí kéo theo toàn bộ hệ thống mất khống chế. Xuất hiện ở trong trận đấu chính là, là mỗi một cầu thủ biểu hiện được phi thường ra sức, phi thường tích cực, những người khác cũng liền một cách tự nhiên muốn đi theo tích cực đứng lên. Mà dự bị cùng đội phiên cầu thủ làm như vậy, hay cùng đội bóng trước trận đấu lập ra sách lược là tướng vi phạm. Cho nên, một số thời khắc, truyền thông cùng người hâm mộ thấy được mỗi một cầu thủ tỏa sáng rực rỡ, dẫn đội bóng thủ thắng, trong đầu đặc biệt cao hứng, nhưng trên thực tế, huấn luyện viên trưởng trong lòng có thể ở trong tối tự tiêu khổ, tính toán bản thân chủ lực cầu thủ lại tiêu hao bao nhiêu. Có lúc thậm chí không thể không ở giữa sân, hoặc nửa hiệp sau, trước hạn đem tên này biểu hiện xuất sắc cầu thủ cho đổi lại Tại sao? Một mình hắn ra sức là sảng, nhưng cái khác cầu thủ tiêu hao quá lớn, kế tiếp tranh tài thế nào đã? Dự bị cầu thủ là như vậy, chủ lực cầu thủ cũng giống như thế. Thâm tư người là phức tập nhất, khó khăn nhất năm lấy. Một người cũng đã là như vậy, một chi đội bóng trong nhiều như vậy cầu thủ, càng là phiền thoái. Ferguson vì sao luôn có thể ở lễ giáng sinh cùng kỳ niệm đông lộn người rộng? Cũng là bởi vì hắn có siêu cường năng lực trường khống, hắn có thể bảo đảm trong đội một cầu thủ cũng nghe hắn. Ai không phục, trực tiếp phong sát. Ở loại này tuyệt đối quyền uy phía dưới, MU bất kể là chủ lực hay là dự bị, đều chỉ sẽ nghe hắn. Ferguson ở mờu loại này quyền uy cùng lực không chế, là cái khác bất kỳ đội bóng, bất kỳ một kẻ huấn luyện viên trưởng đều không cách nào có. Thì giống như Ancelotti ở không lâu trước bài xích truyền thông nói, hắn không phải Ferguson, đây chính là chiến lệnh. Hộp xong về sau, Tô Đông nuốt chân mày, rời đi phòng họp. Hắn chẳng qua là nghe một chút, liền cũng cảm thấy nhức đầu, có thể tưởng tượng được, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, Guardiola là muốn bận tâm bao nhiêu chuyện. Ta có chút không rõ, vì sao lễ giáng sinh lịch đấu phiền toái như vậy, ngoại hạng Anh liền không nghĩ tôi muốn cải cách đâu. Tô Đông rất buồn bực hỏi hướng dạ bà Lita. người Argentina là linh 8 năm qua đến ngoại hạng Anh. Đã có hơn 2 năm. Kỳ thực, ngoại hạng Anh Liên minh vẫn luôn tỏ thái độ nói, bọn họ không phản đối cải cách lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông, nhưng sở dĩ một mực chưa đi đến chuyện, trừ rất nhiều người đã nói, buôn bán tầng diện nhân tố cân nhắc, còn có chính là nước Anh đã sát. Người nhìn kỹ chỉ biết phát hiện, kỳ thực ở lễ giáng sinh trước sau, không chỉ là bóng đá, nước Anh các loại thể dục mùa giải cũng sẽ ở lễ giáng sinh trong lúc an bài bên trên, sẽ không thay phiên nghỉ, thậm chí ngược lại sẽ tăng lớn cường độ. Đây là đang vì người hâm mộ đưa lên một phần nôến tiệc, là nước Anh một loại truyền thống, người hâm mộ cũng đều thích vô cùng loại này an bài. Tô đông nhất thời có chút hiểu muỗi một hạng quy tắc cần xây dựng ở nhất định xã hội trên cơ sở. Người hâm mộ ở lễ giáng sinh nên đón ngày nghỉ, cũng thích ở lễ giáng sinh nghỉ phép trong lúc, rát rượu nhau đi sân đá banh nhìn một trận chống đỡ đội bóng tranh tài, đây cũng là nước anh người hâm mộ ăn mừng lễ giáng sinh một hạng truyền thống tiết mục. Nếu như hủy bỏ lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông, không chỉ là buôn bán tầng diện tạo thành tổn thất, người hâm mộ đoán chừng cũng sẽ không vui. Nhiều phương diện nhân tố phía dưới, cuối cùng đưa đến ngoại hạng anh lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông chẳng những không có hủy bỏ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này cùng trong nước điện ảnh thị trưởng vậy, màn lớn tổng là tụ tập hướng quốc khánh ngăn cùng kỳ mùa xuân chen, chính là một cái như vậy đạo lý. Tô Đông lần này coi như là hiệu ngoại hạng anh lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông nguyên do. Gardiola cho bọn họ ba tên đang đội phó nhiệm vụ chính là, ở lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông trong lúc, quản lý tốt phòng thay đổi, chớn ăn, cầu thủ tâm tình, mật thiết chú ý cầu thủ biến hóa trong lòng. Lễ giáng sinh cái này 4 trận đấu, đối thủ theo thứ tự là sân khách đối trận Newcastle, sân nhà lên chiến Aston Villa, sân nhà lên chiến伯莱普尔, cùng với sân khách khiêu Trong đó được quan tâm nhất chính là sân khách đối trận Arsenal trận chiến cuối cùng, đó cũng là 2011 năm Manchester City trận đầu. Đầu năm trận chiến đầu tiên, hơn nữa hai bên hiệp đầu đối trận lúc cân đoán khúc mắc, những thứ này cũng làm cho trận đấu này bị Manchester City trên giới coi trọng. Guardiola cùng huấn luyện viên tổ ở an bài thời điểm, cũng là đem trận đấu này đặt ở trọng yếu nhất. Cường cương đối thoại nhất định phải cấp phân. Dù là Manchester City có nhất định dẫn trước ưu như thế, nhưng cũng tuyệt không thể có chút sơ sẩy. Huống chi, đối Manchester City mà nói, trọng yếu nhất không chỉ là 3 điểm, còn có báo thủ. Ai có thể quên hiệp đầu kia 4 phút thẻ đỏ Cùng với hiệp đầu giai đoạn sau cùng TNT, uy 1 trường 829, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Ngày 11 tháng 12 buổi chiều, ngoại hạng anh thứ 17 vòng, Manchester City xôi Nam London, sân khách khiêu chiến West Ham United. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 30 lúc, David Silva mở ra phạt góc, tô đông trong cấm khu đánh đầu giúp điểm mệnh trùng, vì Manchester City mở tỷ số. Chỉ sau 4 phút, Zima Zia cánh trái tạc động, Tony Crosse ở cấm khu tuyến đầu xuất xa, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau. Đến từ Tony Carlos cấm khu tiến đầu chọc khe cầu, Tô Đông cắm xin cấm khu bên trái, chân trái tỉnh táo đẹp chân, đem thỉ số tiến một bước mở rộng vì 30. Sau đó David Silva cùng Zima trước sau vì Manchester City ghi bản, trợ giúp đội bóng 50 lấy được dẫn trước. Ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, West Ham United thành công lật về một ván, ở sân nhà giữ được mặt mũi. Manchester City cuối cùng là 51 đánh bại The Hammer, lần nữa bắt lại 3 điểm. Đồng dạng là ở London, Chelsea sân khách 11 đã đều Tottenham vừa, gặp phải liên tục 5 vòng không thang lung túng. Giải đấu xếp hạng cũng là thằng tắc trưởng, thậm chí mắt thấy sẽ bị Tottenham hụt ngựa thay vào đó. MU thời là ở bản thân sân nhà, 10 tháng nhẹ Arsenal, lần nữa bắt được 3 điểm, tiếp tục đuổi sát Manchester City. Ferguson ở sau trận đấu lại một lần nữa phát động tâm lý chiến, bay tỏ MU đã làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Ta tin tưởng, Manchester City ở lễ giáng sinh lịch đấu cùng kỳ nghỉ đông nhất định sẽ mất điểm. Liverpool thời là sân khách 13 bại bởi Newcastle, vẫn không thể nào đi ra thất lợi bóng tối. Một tuần lễ sau, ngoại hạng Anh thứ 18 vòng, Manchester City sân nhà lên chiến Everton. Dựa theo Guardiola cùng huấn luyện viên tổ y tứ, vụ hệ nạ vẹn tù dạ đối đội bóng huấn luyện tiến hành cường hóa, tranh tài đội hình cũng tiến hành đội phiên, Tô Đông lần đầu tiên không có thể đi vào danh sách đăng ký. Trận đấu này nguyên bản Manchester City là nhất định phải được, dù sao Everton mùa giải này biểu hiện cũng không lý tưởng, mà Manchester City lại là sân nhà tác chiến, Guardiola đối với trận đấu cũng là tràn đầy lòng tin, lúc này mới tới lượt đổi Tô Đông. Kết quả mở màn chỉ 4 phút, tuyến phòng ngự phòng thủ xuất hiện sai lầm, vị mở tỷ số Điều này làm cho Manchester City trở nên có chút nóng nảy, ở phút thứ 19, lầy tợ tổng Benz Everton xuống lần nữa một thành. Lần này coi như lúng túng. Tên này cùng Manchester City sở căng đan ở chung với nhau ỉn lần tuyển thủ quốc gia, phản phất cũng là muốn ở Manchester City trước mặt triển lộ một cái mình tư lực, trực tiếp liền đem Manchester City cho dồn đến tuyệt cảnh. Mặc dù sau đó, Manchester City liên tục phát khởi tấn công, nhưng thủy Trung không có thể ghi bàn thành bàn, mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 82, san Sanchez mới vì Manchester City lật về một cầu, nhưng cái này đã không cách nào ngăn cản Manchester City ở sân nhà thất bại cuối cùng Manchester City sân nhà 12 thảm bị Everton bất ngờ. Đây là Manchester City mùa giải mới ở giải ngoại hạng Anh trận đấu thất lợi, đồng thời cũng ở đây kế lịch cup thảm bị đào thải sau, trận thứ hai thất lợi. Huấn luyện viên trưởng Guardiola ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, công khai bày tỏ bản thân nguyện ý vì thất lợi phụ trách. Ta đánh giá thấp đối thủ của chúng ta, Everton cũng không có hắn ở giải đấu xếp hạng trong biểu hiện ra yếu đất như vậy, mọi é đội bóng ở chúng ta sân nhà biểu hiện ra rất mạnh thực lực, cho bọn họ lớn vô cùng ý hiệp. Guardiola bày tỏ, huấn luyện viên tổ ở đội tiên phương diện sát thực làm còn chưa đủ tốt. Tô Đông vắng mặt đối Manchester City tấn công đả kích phi thường lớn, cái này mới đưa đến sân nhà thất lợi. Cùng lúc đó, Guardiola cũng bày tỏ, đội bóng sẽ tại kỳ nghỉ đồng tiến cử cường viện. Truyền thông tiết lộ, Manchester City tiềm tàng mục tiêu Ba Gonox bất chúng Phong Zeco, cùng với Azaz tiền phong Luis Suarez, người trước thành danh đã lâu, mà cái sau ở Azaz biểu hiện xuất sắc, bị nhiều chi đội bóng chú ý. Nếu như không có thể tiến cử Zeco, Guardiola đem từ Azaz ký Suarez. Mà ở Manchester City thảm bị Everton bất ngờ thời điểm, MU là sân khách 21 đánh bại Chelsea, thành công rút ngắn cùng Manchester City chỉ ở giữa trên lệnh. Ferguson ở sau trận đấu không khỏi đắc ý mà tỏ vẻ mình đã đoán được Manchester City sẽ mất điểm. Cái này còn chỉ chỉ là một bắt đầu. Ta nói qua, năm nay nước Anh Hàn Lưu đặc biệt tới sớm, cũng đặc biệt lạnh. Ferguson ý nói chính là, Manchester City sẽ còn lại tiếp tục mất điểm. Sân nhà bại bởi Everton, Manchester City cũng không có bị quá nhiều chỉ trích. Đây là mùa giải mới trận đầu thất lợi, nếu như cái này cũng phải bị chỉ trích lời kia cái khác tờ giờ mi ở lít tất tật cũng nên tự sát. Càng quan trọng hơn là, Manchester City đầu lĩnh vị trí như trước vẫn là không cách nào tùy tiện bị dao động. Thay lời khác mà nói chính là Manchester City còn có tiếp tục chơi ngu tư bản. Ở bại bởi Everton tranh tài về sau, Manchester City vận hành vẫn như cũ chiêu mộ cầu thủ cũng rốt cuộc thấy được hiệu quả. Bỗng vì gì sợ Penn tự mình buôn phó Barcelona đàm phán, nhất cuối cùng thành công ký xuống 3 k trung trận cầu thủ Thiago. Tên này cầu thủ tổng cộng tốn hao Manchester City 15 triệu bảng Anh, cùng nhau gia nhập còn có 3 ca đội thanh niên tiểu tướng ở Lợi In. Hai tên cầu thủ cùng nhau trở thành 3 k kỳ nghỉ đông thứ nhất ký. Thiago sở dĩ gia nhập Manchester City, một nguyên nhân rất quan trọng là hắn ở 3 không hề bị Mourinho trọng dụng. Ai cũng biết, Mujinho cũng không am hiểu sử dụng loại kỹ thuật này hình trung chung tráng. 3K tầng quản lý một lòng mong muốn đem Arsenal đội trưởng Faze Ga mang về Nukem, thậm chí không tiếc mở ra 50 triệu euro, thêm cái trước tỉ Ágô ra giá, cố gắng thuyết phục Heger thả người. Điều này làm cho cha của tỉ Ágô cảm thấy xấu hổ, hắn cảm giác phải con của mình nói thế nào cũng là Tây Ban Nha đội Olimpia 5 cốt, không nên thành vì những thứ khác cầu thủ chuyển nhượng thêm đầu. Vừa đúng lúc này Guardiola đưa ra cảnh olive, vì vậy tỉ Ágô ăn nhịp với nhau. Chuyện con lại liền là thuyết phục Barca tầng quản lý thả người, điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Manchester City cùng 3K giữa tổn tại thiên nhiên đối lập, bất kể là Guardiola cùng Mugino ban đầu vì 3K xoáy vị tranh đoạn, hay là bây giờ cờ du íp đã nói, 3K chính thống ở Manchester City, những thứ này cũng làm cho hai chi đội bóng ân đoán khá sâu. Ai nấy đều thấy được, bây giờ Manchester City trên thực tế chính là ở sao chép năm đó 3K thành công, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, đều là như vậy, mà đây là dù xẻo chố không muốn thấy được. Nhưng ở Tì Ả cùng phụ thân hắn dưới sự kiên trì, 3K cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. 15 triệu bảng anh Đây đối với một kẻ ở đội 1 không cách nào đá lên bao nhiêu tranh tài cầu thủ trẻ mà nói, cũng coi là giá cao, về phần bỡ lỡ ỉn, trước mắt chỉ có thể ở đội thanh niên hiệu lực. Đáng nhắc tới chính là Thiago cùng mở lỡ ỉn cái này, hai tên cầu thủ đều là Arsenal Hegger mục tiêu, Thiago cũng giống vậy bị mở ưfơ lọt mắt xanh, mà bây giờ, cái này hai tên cầu thủ đều bị Manchester City cho chằng ngang, điều này làm cho Hegger nổi trận lôi đình. Ở Manchester City tuyên bố cùng 3 ca đặt thành nhận thức chung, sẽ tại ngày 1 tháng 1 thị trường chuyển nhượng mở ra về sau, chính thức ký cái này hai tên cầu thủ về sau Heger lúc này tiếp nhận truyền thông, bày tỏ tuyệt sẽ không đem pha dê ga bán cho bà ca. Quá con mẹ nó ước hiếp người. Rõ ràng nói xong phải dùng tỷ ạ Ago làm thêm đầu, ta bất quá chỉ là mong muốn lại mang vừa nhấp giá, kết quả lại hay, các ngươi trực tiếp đem hắn bán cho ta đối thủ cạnh tranh, có còn hay không thành ý? Kỳ thực, Heger cũng coi là thấy rõ, Phazerga là nuôi không quen, sớm muộn đều là muốn rời đội. Dù là bây giờ đeo Arsenal đội trưởng phù hiệu, nhưng trong lòng đầu vẫn luôn đang suy nghĩ bà ca, loại này đồng dị mộng cảm giác, để cho Heger cảm giác trên đỉnh đầu của mình là một mảnh hô luân nhi đại thảo nguyên muốn bạn vì chuyển nhượng phí cùng Thiago, hắn còn có thể nhẫn, bây giờ lại liền hắn tuyển chọn tỉ mỉ vỏ xe phòng hở cũng đầu nhập đối thủ cạnh tranh hoài bão, điều này làm cho Heger về mặt tình cảm làm sao có thể tiếp nhận. Ở ký tỉ Ágô cũng bỡ in về sau, Manchester City giám đốc kỹ thuật bỡ gỉ dị sợ tẹn cũng không có từ Barcelona trở về Manchester, mà là bay thẳng hướng Rio, cùng bị đội bóng hẹn tiến hành cuối cùng đàm phán. Cái này cọc giao dịch cũng là tiếp hiệp đã lâu, Manchester City càng là đường tình cần thiết, người đại diện Mendes thật sớm nhận được tiếng gió về sau, vẫn luôn đang vì Manchester City dắt châm kiếp mà bây giờ rốt cuộc thuyết phục hẹn. 15 triệu euro, Manchester City thành công gói hẹn trong đội hai tên cầu thủ trẻ, Jesse Böjner cùng Couto. Cái này hai tên cầu thủ bị bao gồm Chelsea, MU, Arsenal cùng Liverpool Bun chờ giờ mi ở lịch mãnh liệt chú ý, trong đó Chelsea càng là mỗi tuần cũng an bài tuyển trạch viên tiến về bì, thăm dò hai tên cầu thủ tranh tài tình huống. Manchester City mượn Mendes quan hệ, nhanh chân đến trước về sau, giành trước gói cái này hai tên cầu thủ, nhưng điều kiện một trong chính là Manchester City nhất định phải đem cái này hai tên cầu thủ thuê trở về hẹn. Chi này bị đội bóng mùa giải này biểu hiện không tầm thường, trước mắt chính là lúc dùng người. Cho nên đáp ứng Manchester City chuyển nhượng điều kiện một trong chính là hai tên cầu thủ ở nửa vòng sau tiếp tục lưu lại bị hiệu lực cho đến mùa giải này kết thúc thậm chí ở điều khoản trong còn có một cái nếu như hẹn cảm thấy có nếu cần có thể cùng Manchester City thương lượng ở mùa giải này sau khi kết thúc tiếp tục thuê xe vào duyner đá mùa giải tiếp theo cái này cũng phù hợp Manchester City lợi ích trước mắt the City dần trung chàng kỳ thực cũng không thiếu người chủ yếu là chỗ chống tướng radio đối ku toa đánh giá cũng tạm được Tuy nói cùng hắn muốn nhất thủ môn loại hình nơ ở đặc điểm có sự bất đồng rất lớn nhưng ku toa là cánh xuất thân tư pháp còn có thể Chuyến bóng cũng không tệ, tin tưởng mài giũa một cái, vậy cũng có thể đảm nhiệm. Ký hai tên bị cầu thủ cũng bị Manchester hiện vẹn mài ỉn nưu sở cho là, đây là đối rô hắt cùng giờ gõ chung báo động. Guardiola dùng khoản này ký hợp đồng đang nhắc nhở Manchester City 2 tên thủ môn, bọn họ tốt nhất muốn xuất ra tốt hơn trạng thái, nếu không, có lẽ mùa giải tiếp theo, bọn họ đem hoàn toàn mất đi chủ lực cùng số hai thủ môn vị trí. Đầu tiên là ký tỉ Áo gỗ cùng Bơ Lợi Inn, tiếp theo ký Re Bơ Ziner cùng Couto, Manchester City ở kỳ nghỉ đông liên tục chiêu mộ cầu thủ, toàn bộ đều là tài hoa hơn người cầu thủ trẻ, cái này đồng thời chọc giận MU. Chelsea cùng Arsenal chờ kẻ thủ không đội trời chung. Cái này nhưng đều là bọn họ chú ý đã lâu thanh niên tài tuấn, bây giờ lại đều bị Manchester City cho thu nhập dưới quyền. Wenger đang ở truyền thông bên trên công khai kêu gọi nên đối Manchester City tài chính tiến hành thẩm tra. Người Pháp bày tỏ, hắn cho là Manchester City loại này phương thức kinh doanh là đối bóng đá chuyên nghiệp tốt tuần hoàn một loại phá hư. Ngược lại thì Chelsea, trước mắt lâm vào huấn luyện viên trưởng Ancelotti xoáy vị nguy cơ bên trong, đội bóng không có thể đi ra 6 vòng không thắng vỗ mủn, căn bản không có thời gian đi ứng phó Manchester City. Liên tiếp ký xuống bốn tên mới viện, Manchester City cũng ở đây lễ dáng sinh trước, từ câu lạc bộ tổ chức một trận Noel liên hoan. Đây cũng là Tô Đông lần đầu tiên lấy đội trưởng thân phận tham gia loại này câu lạc bộ tổ chức cơ lớn tụ hội. Quy 1 chương 830, ta là tới cấp vị trí chủ lực, đây là Abu Zạ bị tập đoàn tài chính thu mua Manchester City sau, lần đầu tiên thanh thế như vậy to lớn cử hành Noel liên hoan. Thậm chí, cái này chắc cũng là Manchester City trong lịch sử loại cơ lớn nhất Noel liên hoan. Không chỉ có mời đội một cùng hai chi đào tạo trẻ học viện đội thanh niên cầu thủ Người làm thuê cùng công nhân viên thăm gia, còn đặc biệt mời rất nhiều câu lạc bộ danh tốc liệt tích, ăn mừng câu lạc bộ ở lễ giáng sinh trước vẫn vậy xếp hạng ngoại hạng anh đứng đầu bảng. Bên ngoài cũng là truyền thông tụ tập, đông đảo tờ báo cũng dối rít an bài nhân viên ở bên ngoài ngồi chờ. Rất hiển nhiên, bây giờ Manchester City đã bắt đầu có được đội bóng lớn khí chất, bắt đầu bị truyền thông cùng người hâm mộ chú ý. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông là phụ trách cầu thủ chào hỏi, hắn trực tiếp đãi đội một cầu thủ ngoại, còn phải chào hỏi đội thanh niên cầu thủ, trọng điểm hay là mấy tên mới gia nhập cầu thủ. Thiago cùng bỡ lời nghiêm chỉnh mà nói, cũng còn chưa phải là Manchester City chính thức cầu thủ, bọn họ phải chờ tới kỳ nghỉ đông thị trường chuyển nhượng mở ra, cũng chính là ngày 1 tháng 12 sau, hai bên câu lạc bộ chính thức hướng FIFA cùng UEFA để giao chuyện nhượng văn kiện về sau, mới xem như chân chính đi hết chuyển nhượng lưu trình, mà ở trước đó, bọn họ như trước vẫn là ba ca cầu thủ. Nhưng hai bên câu lạc bộ đã chính thức ký hợp đồng, bọn họ trên thực tế đã coi như là Manchester City cầu thủ, cho nên ở bờ ghì gì sợ tẹn cùng bắt Batomer bản song xuôi, cũng ký hợp đồng sau, hai tên cầu thủ liền rời đi Barca, trực tiếp tiến về Manchester, đi theo đội bóng tiến hành luyện. Tô Đông là đội trưởng. Hắn liền phụ trách trợ giúp hai tên cầu thủ dung nhập vào đội bóng. Böllern bị Tô Đông giao phó cho Sterling, Matiago thời là trực tiếp tiến vào đội 1, Tô Đông đem hắn giao phó cho David Silva, bởi vì hai người đều là người Tây Ban Nha. Lần này liên hoan là hai người lần đầu tiên ở trường hợp công khai, lấy Manchester City cầu thủ thân phận ra mắt, tự nhiên cũng nhận bên ngoài truyền thông chú ý. Tô Đông còn nhớ, năm đó bản thân gia nhập Valencia lúc, truyền thông chính là như vậy chú ý hắn, vì vậy lần này hắn cũng chủ động vì Tiago nhất là ở ra phóng viên truyền thông một ít làm có dễ, đều bị Tô Đông cho trả lại. Điều này cũng làm cho hai tên mới gia nhập cầu thủ đối Tô Đông ấn tượng càng tốt hơn. Phải biết, năm đó Tô Đông hiệu lực với 3K trong lúc, hắn nhưng là đội thanh niên rất nhiều cầu thủ nhìn lên mục tiêu. Tuy nói sau đó cùng 3K tầng quản lý xích nhưng Tô Đông ở 3K địa vị như trước vẫn là không phải tầm thưởng, như trước vẫn là vô số cầu thủ trong lòng khát vọng đuổi theo cầu tiêu. Trừ hai tên từ 3K chuyển nhượng mà tới cầu thủ ngoài, Manchester City lần này cũng mời một ít thuê bên ngoài cầu thủ, cùng với hiệu lực với bị hẹn Zerber-Gener cùng Couto chưa xong chính quy chuyển nhượng thủ tục, nhưng trên thực tế đã là Manchester City cầu thủ. Zéber Júnior ngược lại không có gì, dễ thấy nhất chính là tóc của hắn, nhưng Ku Toa sẽ để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn. Ở châu Âu bóng đá, Tô Đông cũng đã coi như là rất cao, thật không nghĩ đến, Ku Toa vậy mà còn cao hơn hắn. Chẳng qua là tên này bị thủ môn xem ra gầy gò, có điểm giống cây trúc, điều này làm cho Tô Đông rất là lo âu, hắn rất muốn đem phụ trách kỹ thuật bờ ghì dịt sợ tèn bắt tới hỏi một chút, cái này xác định là Guardiola gật đầu thủ môn. Phải biết, thủ môn cao lớn không là vấn đề, rất nhiều thủ môn cũng rất cao. Nhưng cao lớn thủ môn thường thường động tác cũng không đủ bén nhẹ, nhất là cứ pháp, đây chính là Guardiola coi trọng nhất. Xác định cu toa có thể cùng hậu trường cầu thủ chuyển đi lên cầu. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng Tô Đông ngoài mặt như trước vẫn là phi thường nhiệt tình, dù sao tên này bị cửa sẽ trở thành bản thân đồng đội, làm nội trưởng, hắn nên muốn cùng mỗi người bọn họ cũng tạo mối quan hệ. Cho nên, Tô Đông ở bọn họ đến Manchester về sau, liền an bài câu lạc bộ tài xế đi khách sạn tiếp bọn họ đi tới liên hoan, đồng thời cũng mang theo hai người đến đội một chỗ khu vực, cùng toàn bộ đội một cầu thủ gặp mặt, cũng vì bọn họ nhất nhất giới thiệu đồng đội. Dỗ hót cùng giờ ẩn đối cu toa cũng rất là lạnh nhạt, hiển nhiên cũng là bị bên ngoài ảnh hưởng. Đừng quá để ở trong lòng, tương lai ngươi cùng hai người bọn họ quan thuộc, bọn họ cũng liền nhiệt tình." Tô Đông cười giải thích. Cu toa ngược lại lộ ra không quan tâm, "Ta là tới cấp vị trí chủ lực, không phải tới các bạn." Lời này để cho Tô Đông rõ ràng sửng suốt một chút. Cái định mệnh, cần trắng trận như vậy sao? Mặc dù toàn thế giới đều biết, ngươi là tới cấp vị trí chủ lực, nhưng ngươi liền không thể luyện chuyển điểm. Tô Đông lúc này quay đầu nhìn về phía Tony Cros, trong lòng âm thầm lắc đầu. Phải, lại là một rất được truyền thông thích cùng hoan nghênh cầu thủ phải biết, truyền thông thích nhất chính là loại này miệng thẳng tâm nhanh cầu thủ, bởi vì bọn họ một khi nói chuyện, vậy thì cái gì lời đều nói, hơn nữa đồng dạng đều nói đến rất trắng chợt, cho nên thường sẽ xuất hiện nổ khoản môn luận. Đúng như năm đó Tony Cearoz nói Tô Đông vậy, nếu như không phải hai người quan hệ tốt, đổi ai cũng đoán chừng muốn trở mặt. Tony Cearoz bình thường không tùy tiện tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng không sẽ chủ động đi nói gì, chỉ khi nào hắn mở miệng, kia thường thường đều cần câu lạc bộ công quan nhân viên đi cho hắn chùi ít, thậm chí còn cần Tô Đông ở trong phòng thay quần áo giúp hắn giải quyết hậu quả. Đầu năm nay trai thẳng không phải tốt như vậy làm. Liên hoan lưu trình kỳ thực đều không khác mấy. Mụ bà Jacques đại biểu Abu Zạ bị tập đoàn tài chính ở liên hoan trước nói chuyện, nội dung chủ yếu chính là cảm tạ cầu thủ tại quá khứ mấy tháng nay vất vả cần cụ cố gắng, để cho Manchester City có thể ở ở trụ đỉnh cột cùng ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu tệ đầu tích tiến. Ở trụ đỉnh cột mặc dù còn có một vòng, muốn ở trong tuần tranh tài, nhưng bất kể thắng bại, Manchester City đều sẽ lấy bảng đấu đầu danh qua vòng loại. Chân chính huyền nhiệm là Juventus cùng Poznań Lahti, trong đó quân đoàn ngựa vẫn bây giờ thế thảm nhất, đã muốn nhìn Manchester City sát mặt, cũng phải xem mặt, nơi nào còn có năm đó châu Âu hào cường phong. Mộ Bá Giác chuyển đạt án mạng sửa tán thưởng cùng thăm hỏi, đồng thời cũng đại biểu câu lạc bộ tầng quản lý cam kết, hy vọng đội bóng có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ ở ở rổ biển cột cùng ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu cũng có thể có chút thu hoạch, câu lạc bộ cũng sẽ không buồn xịn, đem cho đội bóng mở ra kết xù tưởng tượng, lấy tưởng tượng cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Ở Manchester City trong lịch sử, chưa từng có bắt được qua ngoại hạng Anh vô địch, những lần giải đấu cao nhất vô địch cũng, cũng chỉ có 2 ngồi, gần đây một lần cách nay cũng đã sắp 50 năm, không nói đều đã bị người cho nhạt mất. Về phần châu Âu vô địch, câu lạc bộ trong lịch sử một tòa duy nhất ấn ở cột vô địch, hàm kim lượng cũng không tính cao nay cũng đã gần nửa cái thế kỷ. Nếu như nói, câu lạc bộ mùa giải này có thể ở ngoại hạng Anh cùng ở rổ tiền cup trên có chỗ thu hay vậy, đây tuyệt đối là câu lạc bộ trong lịch sử một đại huy hoàng thời kỳ. Đây đối với thu mua Manchester City đã 2 năm, nhưng thành tích một mực không có khởi sắc, thậm chí cũng nhận lấy lên án cùng giễu cợt đã bu dạ bị tập đoàn tài chính mà nói, cũng có thể cực lớn hóa giải bọn họ áp lực. Hàn Mạn Sủa thông qua mủ bạ dạng truyền đạt, bay tỏ đội bóng tầng quản lý đang định ra một phần mới nguyên tượng tưởng chế độ, chỉ cần toàn đội có thể tiếp tục cố gắng, giữ vững trước mắt trạng thái ở ngoại hạng Anh cùng ở rổ tiền cup trên sàn thi đấu lấy được giải tích. Mỗi người đều sẽ đạt được một phần phong phú tiền thưởng. Không có cái gì so tiền thưởng càng có lực hấp dẫn hành động, một điểm này từ hiện trường cầu thủ nhiệt liệt phản ứng liền có thể thấy được chút ít. Cầu thủ chuyên nghiệp nha, đá bóng không phải là vì tiền. So gì à, nô cũng rất mau lên đây nói chuyện, bày tỏ trừ cầu thủ ngoài, huấn luyện viên cùng người làm thuê cũng đều sẽ có đem đối ứng tưởng thưởng chế độ, trước mắt đang hoàn thiện, sẽ tại tháng 1 tuyên bố. Chư vị, ta hy vọng tất cả mọi người có thể hiểu, chúng ta bây giờ mỗi một phần cố gắng, đều ở đây sáng tạo chi này trăm năm câu lạc bộ tân lịch sử, các người mỗi người cũng có thể ở câu lạc bộ trong lịch sử lưu lại tên của mình. Danh cùng lợi, Đây không thể nghi ngờ là nhất làm người ta động tâm. Nhất là đối với gia nhập Manchester City cầu thủ mà nói, muốn nói không phải là vì tiền, vậy thật đúng là số rất ít. Tỷ như giống như Tô Đông, hắn cũng không phải là vì tiền, nhưng hắn cũng rất quan tâm tên. Hắn khát vọng ở Manchester City lấy được thành công, nhất là có thể như năm đó Maradona ở Napoli thời điểm như vậy, dẫn một chi đội yếu quật khởi mạnh mẽ, thậm chí hắn phải làm phải so Maradona càng thêm xuất sắc. Không chỉ là muốn đoạt phải giải đấu vô địch, hắn còn hy vọng một ngày kia, có thể dẫn Manchester City đoạt lấy Champions League vô địch. Tuy nói cái này rất khó. Nhưng hắn tại vì thế mà cố gắng. Cái này liền càng thêm cần hắn đoàn kết toàn đội trên giới mỗi người, phát huy tốt đội trưởng dẫn đầu tác dụng. Liên hoan không khí phi thường tốt, dù sao Manchester City ở phương diện này cũng chút nào không thiếu kiệt. Bởi vì tức sẽ nên đón buồn bề lễ giáng sinh ngày nghỉ, cho nên cầu thủ cũng đều tường đương khắc chế, đừng nói là uống rượu, ngay cả rất nhiều thức ăn đều là chuyên cung cấp cái khác khách cửa, cầu thủ bên này thức ăn rõ ràng muốn thanh đạm rất nhiều. Cái này cũng không có cách nào, giải đấu trong lúc, tất cả mọi người đều nhất định muốn tiết chế. Làm trong đội số một ngôi sao bóng đá, Tô Đông mới đầu còn cùng Guardiola cùng nhau. Bị số gì ạ, nô cũng bở gì gì sợ tèn kéo, khắp nơi đi khoản đại khách mời, cũng rất nhiều người gặp mặt, làm hắn phiền muộn không thôi, cuối cùng tìm cái cớ, vội vàng chạy thoát. Hắn thật sự là không thích đứng như vậy giao tế trường hợp. Gadiola cũng đồng dạng là như vậy. Tây Ban Nha cường trọc khi nhìn đến Tô Đông chạy mất sau, hắn cũng vội vàng tìm cái cớ lưu. Hai người một trước một sau chạy về đến cầu thủ chỗ khu vực, bốn mắt nhìn nhau, toàn đều không hẹn mà cùng cười lên. Nói thật, ứng phó loại diện này, ta tình nguyện chạy trong phòng thể hình luyện bên trên mấy giờ. Tô Đông cười khổ. Gadiola vội gật đầu không ngừng, không sai gia cũng càng muốn đang huấn luyện viên trong phòng xem so tại thu hình, hoặc là nghiên cứu chúng ta kế tiếp đối thủ, cái này ngược lại so loại trường hợp này càng thêm thú vị. Cho nên, loại người như ngươi không có bằng hữu gì." Tô Đông hắc một tiếng, cười đả kích nói, đi, ô, là chân mày tao lại, ngươi thật giống như cũng không khá hơn chút nào." Hai người lần nữa song song cười lên. Kỳ thực, bọn họ cũng không am hiểu lắm giao tế. Đừng xem bây giờ Tô Đông ứng phó lên truyền thông rất có thủ đoạn, kia trên thực tế đều là trải qua nhiều, rèn luyện ra được, hơn nữa ở Barca cùng Bayern lúc, câu lạc công quan nhân viên đặc biệt huấn luyện, khiến cho Tô Đông khá có tâm đắc. Nhưng đối mặt như vậy trường hợp, hắn thực tại cũng là bó tay hết cách. Sau đó, Tô Đông cùng Gadiola cũng song song trở lại cầu thủ trung gian, đây mới là bọn họ đợi đến thoải mái nhất địa phương. Cầu thủ vậy để chủ yếu là lễ giáng sinh lịch đấu, nhất là sang năm đầu năm trận chiến đầu tiên, sân khách khiêu chiến thẻ Hiệp đầu mở màn 4 phút thẻ đỏ, hiệp đầu bù giờ giai đoạn penalty, cùng với cuối cùng 33, Arsenal trở thành Manchester City mùa giải này cho tới bây giờ, duy nhất không có thể đánh hạ ngoại hạng Anh Hà môn. Thu mới thêm thủ cũ, vừa đúng cùng Arsenal thật tốt tính. Tô Đông hào khí vì các đồng đội cổ động Quy 1 chương 831, anh em, chúng ta không thành bắn đi. Ở rổ đỉnh vòng đấu bảng một vòng cuối cùng, Manchester City sân khách khiêu chiến Juventus. Từ Manchester City tuyên bố tiến về sân khách 18 người danh sách đăng ký bắt đầu, toàn thế giới liền đều biết, trận đấu này đã bị Manchester City buông tha cho, mà trên thực tế, sớm tại bên trên 1 vòng, Manchester City chính là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Đối trận Juventus tranh tài liền càng là như vậy, Gadi thậm chí đem ngày 8 tháng 12 vừa mới tròn 16 tuổi bình lần tiểu tướng Sở Linh cho mang vào danh sách đăng ký. Đây là lần thiên tài lần đầu tiên tiến vào Manchester City danh sách đăng ký. Toàn bộ đội hình ra sân 11 vị trí, không có một thường quy chủ lực, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Thậm chí ngay cả trực tiếp truyền hình bình luận viên cũng đùa giỡn mà tỏ vẻ, nếu như Gorgona Lai hi thấy được Manchester City lấy đội hình như vậy xuất chiến, nói không chừng sẽ hướng UEFA khiếu nại Manchester City cố ý nhường, trợ giúp Juventus thăng cấp. Nhưng chuyện đã đến trình độ này, Manchester City có thể nói là hết tình hết nghĩa, Juventus lại đang bản thân sân nhà biểu hiện được 10 phần hạng bét, cho đến phút thứ 43 mới đi bản. ghi bàn. Ghi bàn muộn vậy thì tôi Sau đó Juventus Thủy Trung không có thể lại đi bàn, kia cũng có thể thông hiểu, nhưng đến 77 phút, Juventus hậu vệ vậy mà chủ động tặng lễ, trực tiếp đem cầu chuyển cho Adam Johnson. Lần này được rồi, người tiền đạo cánh trực tiếp dẫn bóng dọc biên tác động, Bồ Đào Nha trung chàng mộ tỷ nhỏ quả quyết sau trên vào, trước cửa cướp vị trí ghi bàn, vì Manchester City gỡ hòa tỷ số. Chuyện nhất thời trở nên thú vị. Khoảng cách tranh tài còn có chừng 15 phút thời gian, nếu như Juventus sau đó lập tức phát động điên cuồng tấn công, nói không chừng còn có cơ hội, nhưng vấn đề là, quân đoàn ngựa vậy mà biểu hiện ra một loại hờ hững thái độ. Phản phất căn bản không quan tâm có hay không thăng cấp. Đã ngươi biểu hiện được như vậy tao lãnh, kia Manchester City dĩ nhiên cũng không thể nào mặt nóng đi gián đối thủ mông lạnh. Nhất là ở Guardiola đổi lại tiểu tướng Sterling về sau, tiểu tử này ở cánh đá phi thường sống động, rất là chế tạo ra mấy lần uy hiếp, để cho Juventus phòng tuyến một mảnh khẩn trương. Cuối cùng hai bên 10 1 bắt tay dàn hòa. Diêm Vương ra khó khuyên đáng chết quỷ. Lời này dùng để giới thiệu Juventus, đạo thật sự chính là đặc biệt thích hợp. Ở Manchester City đã dốc hết dự bị dưới tình huống Ở chỉ có thủ thắng mới có thang cấp hy vọng dưới tình huống, lại đang bản thân sân nhà biểu hiện được như vậy thiếu hụt trí tiến thủ, cái này không thể không nói là phi thường gọi người bất ngờ cùng thất vọng. Sau trận đấu, Italy truyền thông đối đeo lệ gì làm huấn luyện viên đưa cho dập trời ngập đất công kích. Ở độ tỉn cơm xác thực không có lực hấp dẫn gì, tranh tài nhiều, tiền thưởng ít, đối cầu thủ tiêu hao cũng lớn, cho nên rất nhiều đội bóng cũng không muốn đi đánh, đây cũng là có thể thông hiểu, nhưng lúc này mới vòng đấu bảng, nhất là lấy phương thức như vậy bị loạn thải, quá đau đớn sĩ khí. Đúng như tôi đã nói, Juventus không phải chủ động chiến lược tính vuông tha cho ở độ bị cột, mà là thảm bị trọng tài Người trước là có thể thông hiểu, mà cái sau là thực lực bản thân chưa đủ, xuất hiện vấn đề đưa đến, hai người không thể so sánh nổi. Dĩ nhiên, của nạ Lai Hi sân khách 10 tháng nhẹ sạc bật Zebul. Cho nên, từ trên lý thuyết mà nói, coi như Juventus đánh bại Manchester City, cuối cùng cũng vẫn không thể nào đoạt cút. Nhưng chuyện không thể nhìn như vậy. Hai trận đấu đồng thời tiến hành, Juventus nếu như đánh bại Manchester City, cuối cùng không có thể thăng cấp, kia còn tính là có thể thông cảm được, có thể chiến bình Manchester City, thứ này cũng ngang với là chủ động buông tha cho thăng cấp quyền, cái này rất khó bị người tha thứ. Cuối cùng Manchester City cùng Poznan Lahey song song dắt tài qua vòng loại. Ở cuối cùng một trận ở rổ tỉnh cuộc vòng đấu bảng sau khi đá xong, ở rổ tỉnh cuộc Justusham, Manchester City nên đón Hy Lạp Sạ Lộnị cả Aj. Chi này đội bóng danh tiếng cũng không phải vần rồi, nhưng hắn có một kẻ phi thường nổi danh huấn luyện viên trưởng. Cụp tợ. Đúng, chính là cái đó đã từng hai lần dẫn Valencia tiến vào trang The Only chung kết, cái đó ở Inter Milan cùng Zona đầu kết thủ Argentina huấn luyện viên trưởng, hắn rời đi tứ đại giải đấu sau, chuyển chuyển nhiều chi đội bóng, hiện nay đang Sạ Lộnị cả Aj làm huấn luyện viên. Cái này cũng cơ bản xác định chi này đội bóng đặc điểm, phòng thủ vương chắc. Đối với Manchester City mà nói, còn có một cái khiêu chiến thật lớn, đó chính là sân khách. Tranh tài ở trung tuần tháng 2 đá vòng đầu tiên, Manchester City muốn đi trước Hy Lạc, lạt lội bùa bà, lộ trình bên trên tiêu hao có thể sẽ so trận bóng trong tiêu hao tới lớn hơn. Ngày 26 tháng 12, qua tặng trong ngày lễ ngày. Gadi quản lý vẫn tương đối nhân tình hóa, tranh tài trước một đêm cơ bản cũng không yêu cầu đội bóng tập hợp. Nhưng mới vừa cùng người nhà qua hết lễ giáng sinh, ngay kế sáng sớm, liền muốn rời giường tiến về cả dị tỉnh tổng tập hợp, ngay sau đó lên đường bắt thượng, tiến về Newcastle, cái này đối bất kỳ một cầu thủ mà nói, cũng là phi thường buồn bực một chuyện. Các cầu thủ toàn trình đều mang tâm tình, trong lòng của mỗi người đầu cũng không thoải mái. Thậm chí Tô Đông bản thân cũng đều cảm thấy rất buồn bực. Vương Quang đã khó khăn lắm mới nghỉ, kết quả hắn lại vẫn bận chiến tài. Trước kia, bất kể là ở Tây Ban Nha hay là ở nước Đức, kỳ nghỉ đông trong lúc, hắn cũng có thể phụng bội Vương Quang đăng khắp nơi du lịch du ngoạn, nhưng bây giờ lại chỉ có thể đem nàng một người cho ném trong nhà. Điều này làm cho Tô Đông làm sao có thể cao hứng đứng lên. Làm đội bóng đội trưởng đều là như vậy, kia những người khác tâm tình liền có thể tưởng tượng được. Huấn luyện viên tổ đối với lần này cũng là đã sớm chuẩn bị, nhưng bản thân họ cũng rất buồn bực. Cái này liền có chút giống như rời dương khí, mỗi người đều biết không nên, nhưng lại cứ chính là có khí. Mà sự thật cũng chứng minh, không chỉ có Manchester City cầu thủ là như vậy, cá sổ cầu thủ càng quá đáng. Có nhiều quá mức đâu. Mở màn chỉ không tới một phút, thủ môn cờ dùn bóng cho trước mặt trung trảng đồng đội và lúc không có chuyền tốt, bị Tô Đông đâm nghiêng trong tuần ra, đưa bóng thành công cơ bóng. Cái này xem ra giống như là cờ rủn đối quả tặng trong ngày lễ ngày tranh tại phát tiết, trực tiếp đưa bóng chuyển cho Tô Đông, dùng tới báo thủ. Anh em, ta xem trọng người a, vội vàng hướng ta không thành bản đi. Cái này cầu chuyền phải Tô Đông cũng cảm thấy không quá thoải mái, vì vậy hắn dẫn bóng hấp dẫn cổ lọ xini sự chú ý về sau, bản thân cũng thấy ngại xông vào cấm khu đi lên chân dứt điểm, mà là đưa bóng chuyển cho Griezmann, người sau tỉnh táo đệm chân đi bàn, vì Manchester City mở tỷ số 10. Newcastle số cầu thủ cảm xúc này, thần so Manchester City lớn quá nhiều. Trước nhập một cầu về sau, Newcastle phát khởi một vòng đánh mạnh cố gắng gỡ hòa tỷ số, nhưng ở phút thứ 5, Manchester City bắt được một cơ hội, trung chẳng cắt bóng sau xuối rục phản kích, Tô Đông đưa bóng chuyển cho Müller, người sau thuận thế chuyển về, hoàn thành một lần hai qua một phối hợp về sau, Tô Đông dẫn bóng đột nhập cấm khu, tỉnh táo đệm chân mệnh trúng, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 20. Dẫn trước hai bàn về sau, Manchester City bắt đầu chậm lại tiết đấu. Đây cũng là huấn luyện viên tổ chức trận đấu liền chế định sách lược, sẽ không ở như vậy một trận đấu trong cùng cá sồ tiến hành đấu chết. Không cần thiết, Manchester City bây giờ liền muốn ổn ổn đương đương bắt được 3 điểm. Đến nửa hiệp sau, phút thứ 55, Tô Đông liền bị thay xuống. Sau Newcastle cùng Manchester City đều không thể lại đi bán. Cuối cùng, Manchester City ở sân khách 20 tháng nhẹ cá Newcastle. M.U. sân nhà 20 đánh bại Sunderland, Ferguson ở trước trận đấu cũng là hung hàng câu dẫn một thành Sunderland trung tràng cầu thủ Jordan Henderson, kết quả ở trong trận đấu lại đối với người ta chút nào không nâng tay. Chelsea tiếp tục bản thân không thắng chiến tích, sân khách 13 thảm bại cho Arsenal. Đừng xem tỷ số chênh lệch thật lớn, nhưng trên thực tế, hai chi đội bóng đấu lực lượng ngang nhau. Arsenal ghi bàn theo thứ tự là ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, cùng với nửa hiệp sau mở màn sau đó không lâu, 2 phút đồng hồ liên nhập hai cầu. Còn lại phần lớn thời gian, hai đội cũng cơ bản sắp xỉ. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Ancelotti đã tiến vào mất việc đến ngược. 2 ngày sau, Manchester City trở lại Manchester, nên đón thứ 20 vòng đối thủ Aston Villa. Mở màn chỉ 8 phút, David Silva một cú chọc khe cầu, cho đến vòng cấm địa bên trái, Tô Đông bắt được cầu về sau, ở đối phương hậu vệ phải lợi tra yi ép lôi kéo phía dưới, cứ là không chịu ngã xuống đất, chân phải đưa bóng đưa vào khung thành. 10 Chỉ sau 5 phút, Manchester City lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, PPP đánh đầu ghi bàn vì Manchester City mở rộng tỷ số, 20. Phút thứ 27, một lần để cho cả tòa sân an ị tỷ hạt toàn bộ người hâm mộ cũng không nhịn được đứng lên vô tay hoàn hô ghi bán ra đời. Từ hậu trường Marcelo cùng PPP bắt đầu, đến David Siba, Moutinho, Gazepazi cùng Buket, lại đến trước mặt Tô Đông, Manchester City ở trong thời gian rất ngắn, hoàn thành liên tục 36 chân chuyển bóng. Toàn bộ chuyển lại trong quá trình. After Villa thậm chí ngay cả đụng được bằng cơ hội cũng không có, toàn bộ phòng tuyến đều bị Manchester City hoàn toàn chờ chơi, cuối cùng là David Silva bên trái sần đưa ra một cước chuyển thẳng, sẽ ra phòng tuyến, từ Tô Đông lần nữa tiến vào cấm khu, tỉnh táo cấp vị trí ghi bàn, vì Manchester City đánh vào người thứ ba cầu. 30. Đây cũng là Tô Đông lập cú đút. Phút thứ 33, Mourinho dẫn bóng đẩy tới đến ngoài vòng cấm địa đây, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đưa bóng chuyển cho David Silva, người Tây Ban Nha sông vào cấm khu bên trái, tỉnh táo đệm chân, 40. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, vừa mới bắt đầu. Manchester City liên phát khởi mãnh liệt tấn công, Sanchez ở cánh phải liên tục dẫn bóng đột phá đối phương hai tên cầu thủ về sau, Zundong cuối cùng tiền chuyện trong đến trước cửa, Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì Manchester City lại vàng kế tiếp. 50. Hattrick. Trong vòng 3 ngày, 2 trận đấu, Tô Đông đánh vào 4 cái đi bàn, đây đã là tương đương làm người ta kinh ngạc. Càng quan trọng hơn là Manchester City cũng biểu hiện ra rất mạnh công kích hỏa lực. Cuối cùng, Manchester City cũng ở đây sân nhà, bằng vào Tô Đông Hattrick, 50 cuộc thắng Aston Villa. Manchester City tiếp tục thủ thắng, tiếp tục chạy đầu ngoại hạng Anh bằng điểm. Ferguson mở U cũng bằng vào bẹt bạ tổ ghi bàn, sân khách 10 tháng nhẹ bở mì nạm, lại đoạt 3 điểm. Arsenal thời là ở sân khách 21 tháng hiệp vài gằng Atletic. Giải đấu bài danh phía trên 3 chi đội bóng, cơ bản cũng bắt lại đối thủ. Trong đó liền lấy Manchester City thế đầu mạnh nhất, nhất là một cước kia liên tục chuyển lại sau ghi bàn thành bàn, bị truyền thông ca tụng là là lượt này tốt nhất ghi bàn, sâu 3 ca bóng đá tinh túy, cầu Ju Yves cũng ở đây chuyên mục trong độ cao đánh giá tô đông cái này ghi bàn. Chelsea tất tiếp tục bản thân không thắng lung tung. Ancelotti đổi bóng nguyên bản ở phút thứ 61, từ mã lũ A đánh vào mưa cầu. Nhưng đáng tiếc bị trọng tài chính xử phạt vì việt vị ở phía trước, không có. Cuối cùng tỷ số là 0-0, theo bờ lưu lần nữa không thắng, mà 8 vòng không thắng, rốt cuộc để cho Chelsea ngã ra trước 4, thêm hụt cửa thay vào đó. Quy một chương 832, hoang nên ngươi gia nhập Manchester City, mở ra vô số thành danh ngôi sao bóng đá lịch sử trưởng thành, nhất định không thể rời bỏ nhà phụ cận công viên cùng lục địa. Ở bọn họ trưởng thành trên đường, nhất định sẽ gặp phải rất tốt huấn luyện viên, gặp phải thương yêu cha mẹ của bọn họ. Bọn họ mỗi ngày có thể không buồn không lo tại công viên cùng lục địa đá lên cầu, từ sớm đã phải mượn Vấn luyện viên cùng cha mẹ cũng sẽ kiên nhẫn trợ giúp bọn họ trưởng thành cùng tiến bộ, để cho bọn họ trở thành cùng lứa trong người xuất sắc. Tiếp xuống, bọn họ sẽ có được tuyển trạch viên đẳng móc, bị rất tốt đội bóng chọn chúng, tiếp nhận tốt nhất đào tạo trẻ, từ các cấp độ thanh niên trong nội lên, thuận lợi tiến vào đội 1, đánh ra bản thân một mảnh thiên địa. Cristiano Ronaldo chính là loại này hình người xuất sắc, Messi tương đối mà nói sẽ lận đận một ít, nhưng cũng 8-9 phần 10, mà Tô Đông coi như là tương đối bi thảm, hắn còn ngu không biết đâm bị người gạt đến bờ Nhưng bọn họ trưởng thành cũng cơ bản không thể rời bỏ như vậy một cái mặt lạ. Rẽ cô theo chân bọn họ hoàn toàn khác biệt. Hắn sinh ra ở 1986 năm xạ dạ dở vụ, đối, chính là lần đó bởi vì phát động thế chiến mà tên Lưu sự xanh địa phương, nhưng cho dù là ở thế chiến đã qua mấy mươi năm cuối những năm 80 đầu thập niên 90, xạ dạ dở vụ đã là trên thế giới hỗn loạn nhất địa phương. Bosnia nội chiến, để cho rẽ cô từ nhỏ đến lớn cũng sinh hoạt tại chiến tranh trong bóng tối, lúc ấy hắn cùng người nhà cửa liền cư ngụ ở xạ dạ dở vụ trung tâm thành phố, mỗi ngày pháo lửa ngập trời, cứ việc cũng may mắn thoát nạn, nhưng vô luận là thân thể hay là tinh thần, cũng lưu lại khó có thể ma diệt bị thương. Khi đó, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm Cửa sổ cùng trên vách tường khắp nơi đều là lưu lại dấu đạn, ngoài cửa sổ là ù ù pháo hỏa âm thanh, hắn trong sinh hoạt chỉ có bóng đá. Chỉ có chờ đến mỗi ngày hai bên ngưng chiến về sau, hắn mới chạy đến bên ngoài đá banh, đó chính là hắn hạnh phúc nhất thời gian. Bóng đá đối với hắn mà nói, không chỉ là tánh mạng hắn trong duy nhất giải trí, càng là bằng hữu của hắn, cũng là hắn nuốt lên chiến tranh bị thương công cụ. Có người từ gian khổ tuổi thơ trong thu hoạch sợ hãi, cũng có người từ trong thu được lực lượng. Rẽ cô thuộc về người sau. Thân tượng của hắn là Sępchenko, hắn hy vọng mình có thể giống như Sępchenko như vậy, trở thành một kẻ toàn diện mà siêu chắc tiến phong. Nhưng hắn dáng dấp quá cao. Vóc người cao lớn, để cho hắn lộ ra rất phù về, gầy nhỏ thân thể để cho hắn xem ra yếu không chịu nổi gió, vụng về mà chậm lại động tác tần số, để cho hắn thiếu hụt nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật, những thứ này xem ra đều là hắn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp chướng ngại vật. Nhưng tất cả những thứ này, ở năm 2003 lúc phát sinh biến hóa. Rẽ cô trước giờ không có cùng người nói về chuyện này, bao gồm thân nhân của hắn cùng người đại diện, chưa từng có. Khi đó, hắn hay là một kẻ trung tràng cầu thủ, một năm kia hắn 17 tuổi, hắn muốn cùng Bosnia chứ danh chạch hẹn câu lạc bộ nhỉ cản ký hợp đồng, bắt đầu nghề nghiệp của mình bóng đá đời sống, đồng tiến nhập đội một. Mà lúc đó châu Âu bóng đá nóng bỏng nhất cầu thủ trẻ đến từ Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga sở tốt team Lisbon, một kẻ có giống vậy chiều cao, nhưng tốc độ thật nhanh, thân thể đối kháng kỳ mạnh, dưới chân kỹ thuật cũng tương đương vững chắc nhắm nhủi, động tác tần số thật nhanh, đồng thời cũng là tới từ bóng đá nước yếu cầu thủ trẻ, lúc ấy Boxni trong nước truyền thông gọi hắn là Tổ. Mãi cho đến năm sau, Tổ đang trợ giúp Valencia tiến vào Champions League chung kết, cũng cuối cùng đoạt cup, lấy 80 triệu euro siêu cấp giá trên trời, chuyển nhượng đi Barcelona về sau, toàn thế giới cũng hơi khiếp sợ, Bosnia trong nước truyền thông mới rối rít đổi lời nói. Nguyên lai, like, hắn chân chính tên là Tổ mà hắn Trung Quốc tên gọi Tô Đông. Khi đó Rẽ Cô vẫn còn ở dự hẹn nghỉ cả ngươi vì đội một ra sân cơ hội dễ rựa, bọn họ cũng không cho là, hắn có được đã lên tranh tài thực lực, bởi vì cao lớn mà vụng về Rẽ Cô rất khó cầm được ở cầu. Lệ 5 năm, làm Tô Đông ở Barcelona, cùng Zona Ronaldinho cùng Messi tạo thành bộ ảo đỉnh ba, trợ giúp Barca ở Estabul diễn ra đại kỳ tích lội ngược dòng thời điểm, Rẽ Cô thành công chuyển nhượng Zeca giải đấu trụ lị tạm thời. Nơi đó nếu so với Bosnia Am hiểu hơn bồi dưỡng cầu thủ trẻ, bọn họ ký Rẽ Cô, chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy Tô Đông Chuối Dậy sẽ kéo theo một đợt cao trùng phong nhiệt chiều, mà rẽ Cô đặc điểm nên đá trùng phong. Vì vậy, bọn họ kín đáo đưa cho rẽ Cô một ít Tô Đông tranh tài thu hình, để cho hắn chuyên tâm nghiên cứu Tô Đông đá bóng phương thức về sau, trực tiếp đem hắn thuê đi Zec giải hạng 2 Sông Éu Bè câu lạc bộ. Bọn họ kỳ thực trước giờ liền không coi trọng Rế Cô, chẳng qua là hoa 25.000 Euro, mua một hy vọng mong manh mà thôi. Nhưng cũng chính là ở Sông Éu bờ, ở cạnh tranh áp lực nhỏ hơn Zec giải hạng Cô hạ tâm đi nghiên cứu tranh tài thu hình, nghiên cứu hắn đá bóng phương thức, hắn mới biết lai chiều cao không đại biểu vũ vệ, không đại biểu không linh hoạt. Nguyên lai Ở trên thế giới này, thật sự có cái loại đó thân cao 1.95m, nhưng tốc độ so một thước 65 người còn nhanh quái vật. Nguyên Lai, like, trên cái thế giới này, thật sự có cái loại đó thân hình cao lớn, nhưng dưới chân kỹ thuật phi thường nhắn nhủi, không chút nào bại bởi truyền thống số 10 cầu thủ trung phong. Ở đoạn thời gian đó, hắn nhìn phải nhiều nhất chính là Tô Đông tu hình cùng tranh tài, hắn nghiên cứu phải nhiều nhất chính là Tô Đông đá bóng đặc điểm, thậm chí hắn sẽ ở tranh tài cùng trong khi huấn luyện, cô ý đi bắt trước Tô Đông. Vì vậy, hắn bằng vào ở xong yếu bệ bờ biểu hiện xuất sắc, trở lại Vũ Lý Tẩm Kaiser, hắn bắt đầu đảm nhiệm chủ lực, bắt đầu đánh ra danh tiếng Sau đó trở lại Bundesliga Herbert. Hắn còn nhớ, hắn so Tô Đông muộn nửa năm, mà lúc đó làm huấn luyện viên Robert huấn luyện viên trưởng, chính là trước Biden huấn luyện viên trưởng Margaret, hắn cho ré cô lưu lại ấn tượng sâu nhất câu nói đầu tiên là, chớ học Tô Đông, hắn loại này lối đa không có tiền đồ. Ré cô biết, đây là bởi vì Margaret bị Tô Đông sâu sắc làm thương tổn. Có tin tức nói, Tô Đông đáp ứng chuyển mượn Biden, cũng là bởi vì Biden quyết định đổi xoái. Nước đức báo điệu nói, bởi vì Tô Đông căn bản liền không nhìn chúng Margaret. Cho nên, Robert cầu thủ đều nói sở dĩ hận Tô đông Giống như là cô gái bị rác rời nam đùa bỡn tình cảm sau vứt bỏ sinh ra oán hận. Thật may là rẽ cô cũng chưa hoàn toàn nghe mạ gác, điều này làm cho hắn ở góc bất ghi bản như nước thủy triều, cũng nhất thử thành danh. Từ năm trước bắt đầu, hắn vẫn bị đến từ Manchester City chú ý, nhưng hắn vẫn luôn rất do dự. Hắn cũng không xác định mình rốt cuộc con nên hay không đi tiếp thu Manchester City mời. Manchester City giám đốc kỹ thuật bởi lì gì sợ tẹn cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng cùng hắn nói qua, bọn họ cũng rất rõ ràng nói cho hắn biết, ở Manchester City chỉ có một không có thể thay thế cầu thủ, đó chính là Tô Đông. Rè cô đi tới Manchester City chính là muốn phụ tá Tô Đông. Đây là dễ nghe cách nói, không dễ nghe cách nói chính là hắn là Tô Đông dự bị. Làm Tô Đông cần nghỉ ngơi, làm Tô Đông xuất hiện thương bệnh thời điểm, từ hắn tới chống đi tới. Rèco do dự một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng tiếp xúc qua cái khác đội bóng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn Manchester City, hơn nữa ở ngày 1 tháng 1 ngày này, leo lên từ Huck bất bay đi nước Anh Manchester chuyến bay. Hắn quyết định gia nhập Manchester City, chuyển nhượng phí 30 triệu euro. Ở nơi đại diện cùng đi, mới vừa máy bay hạ cánh, Rèco liền đem điện thoại di động mở máy. Vừa vừa mở máy, lập tức liền truyền đến liên tiếp thanh âm nhắc nhở. 3 cái điện thoại chưa nhận, một cái tin nhắn ngắn. Edin ta là Tô Đông, ta đại biểu bản thân cùng Manchester City phòng thay đổi, hoàn nền ngươi gia nhập. Phi thường mong đợi với ngươi vấn luyện chung cùng kể vai chiến đấu tương lai. Tô Đông. Rẽ cô nhận được tin nhắn ngắn lúc, cả người đều có chút ngớ ngác. Hắn cũng là đến giờ phút này mới trong lúc bất trợ nhớ tới, Tô Đông nhưng không phải là Manchester City đội trưởng sao. Tin nhắn ngắn đến từ Tô Đông, kia điện thoại chưa nhận khẳng định cũng thế. Rẽ cô lúc này có chút kích động. Làm sao rồi? Người đại diện Tây Nguyên Ngoái Mạc Tỉ Nạp sinh ra ở xã Dạ Dạ Già chuyên nghiệp đời sống hiệu lực với Lazio cùng Tadzino, sau đó trở thành người đại diện, dưới quyền nổi danh nhất cầu thủ chính là Bì Phong, hắn cùng cha của Rẽ Cô đã từng là nhiều năm đồng đội, hai người quan hệ cũng là vô cùng tốt, cho nên ở Ré Cô đá bóng lúc, Mạc Tỉ Nạp vẫn là Rẽ Cô người đại diện. Nói là người đại diện, nhưng trên thực tế cũng giống như là chủ mối. Lần này Rẽ Cô gia nhập Manchester City, Mạc Tỉ Nạp kỳ thực không hề mười phần công nhận, hắn vẫn luôn hy vọng gia nhập Rẽ Cô vận hành đến SeGa, nhưng mấy năm này SeGa suy tàn, Manchester City cho ra điều kiện càng thêm phong phú, thực tại gọi người khó có thể từ tuyệt. Rẽ Cô đưa điện thoại di động đưa cho người đại diện, mà Martin nạp sau khi xem, không khỏi khen ngợi một câu, hắn thật rất lợi hại. Tô Đông là trên thế giới thành công nhất bóng đá vận động viên, đây là không có tranh cãi sự thật, mà ở gia nhập Manchester City sau, hắn đảm nhiệm đội bóng đội trưởng, cũng giống vậy lấy được thành công, bị như nước thủy triều khen ngợi. Đây là một lần có được cơ hội, tay người ngói nặng. Ré Cô cũng rất công nhận người đại diện phán đoán, hắn đối Tô Đông cũng làm mười phần bội phục, loại này bội phục là lý trí, không phải cái loại đó thần tượng mù quáng bội phục. Ta hy vọng có thể đi theo bên cạnh hắn học tập, tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ đi ra một mình đảm đương một phía, ta tin tưởng, đến lúc đó ta nhất định sẽ so bây giờ càng mạnh mẽ hơn." Rẽ cô đầy cõi lòng lòng tin nói. Hắn đá bóng không chỉ là vì kiếm tiền, bởi vì bóng đá là bằng hữu của hắn, cũng là hắn duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng rất tin một chút, nếu như không có bóng đá, có lẽ hắn đã chết ở xạ trại giở vũ pháo hòa trong, có lẽ hắn đã bị vô số sợ hãi chi phối, lâm vào vực sâu bình thường tuyệt vọng. Thì giống như xung quanh hắn vô số người vậy. Cho nên, hắn xưa nay sẽ không để cho mình lâm vào sợ hãi, hắn muốn bản thân không ngừng trở nên mạnh. Hắn đi tới Manchester City, chính là muốn cùng cường đại nhất người kia học tập, học tập cường đại nhất đá bóng phương thức. Mà thì nạp sâu sắc nhìn Rẽ Cô, hắn không biết phải nói chút gì tốt, nhưng có một chút là có thể khẳng định, Rẽ Cô làm ra cái quyết định này phi thường có dũng khí. Ở Rẽ Cô đến Manchester Xế chiều hôm đó, Manchester City ở sân an ỉ tỉ hạt cho hắn cử hành một trận đơn giản ký hợp đồng nghi thức. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông xuất tịch Rẽ Cô ký hợp đồng, cũng ngay mặt đại biểu phòng thay đổi, hướng hắn truyền hoàn tín hiệu. Zé Cô bày tỏ, bản thân đi tới Manchester City chính là hy vọng cùng Tô Đông học tập, muốn trở thành giống như Tô Đông bình thường xuất sắc trung phong. Cùng lúc đó, hắn cũng tin tưởng Manchester City nhất định sẽ lấy được thành công. Quá khứ những năm này, châu Âu bóng đá vẫn luôn ở lưu truyền một câu lời, có Tô Đông đội bóng tổng hội thu gặt thắng lợi cùng vô địch, ta tin tưởng ở Manchester City cũng sẽ không ngoại lệ, đây chính là ta đi tới Manchester City mục đích. Truyền thông cùng người hâm mộ đối với lần này phản ứng cũng rất tích cực, cũng cảm thấy rẽ cô rất biết là người. Ít nhất hắn rất rõ ràng bản thân ở câu lạc bộ định vị. Quy chương 833, đi Manchester City cũng tốt. Lisbon trung tâm thành phố, bàng ba người quảng trường, công viên Edo 7. Chống đỡ một đám dối bởi ổ chim đầu, David Louis đi vào chỗ ngồi này, dành vàng xa gần sao mạng của thể. Nơi này vốn chính là Lisbon trung tâm thành phố rất có danh tiếng công viên cùng chạm xe lửa, mấy năm gần đây theo tô đông cùng cỡ zititano zona nô chỗ dậy, trở nên càng thêm nổi danh, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số trong ngoài nước du khách đến. Đây là David Louis lần đầu tiên tới chỗ ngồi này công viên. Hắn thấy được là công viên trong kia tương tự với nước Mỹ New York trung ương công viên bình thường cảnh, một mảng lớn bãi cỏ, cho dù là ở mùa đông khắc nghiệt, cũng còn là có một fen đặc biệt phong cảnh. Bỏ ra dây trung vệ thật chặt trên người giày áo khoác, đi tới công viên nổi danh nhất của thể, phút săn trận. Nơi này bởi vì Tô Đông cùng Dọ Ni năm đó làm quen mà thành tên, bị vô số truyền thông cùng người hâm mộ chỗ hào hứng bàn luận. Tất cả mọi người đều nhớ, đã từng có hai tên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở chỗ này gặp nhau, bắt đầu bọn họ sóng cuộn chiều dâng chuyên nghiệp đời sống. Bây giờ, một viên phó ủy lần Manchester City, muốn nói theo Maradona năm đó ở Napoli phong công vị tích, một tại thế kỷ hảo môn giêu hiệu lực, chỉ ở dẫn chi này thế kỷ 20 vĩ đại nhất câu lạc thực hiện phục hưng. Bọn họ đều đã là trên thế giới xuất sắc nhất bóng đá vận động viên. Mà vào giờ phút này, đứng ở nơi này ngồi phút san trận trước mặt, David Louis không cách nào tưởng tượng ra, năm đó kia hai tên mới ra đời tiểu tử, là như thế nào ở chỗ này gian khổ huấn luyện, cuối cùng trở thành giờ này ngày này siêu sao hàng đầu thế giới. Hắn hôm nay đồng thời nhận được nhiều chi hào môn đội bóng mời. Đã có đến từ Chelsea mời, cũng có đến từ Real Madrid, Manchester City đối hắn cũng là nhất định phải được, ngay cả Arsenal cũng gia nhập tranh đoạt chiến, những thứ này cũng làm cho David Louis cảm thấy bàng hoàng. Hắn không biết bản thân ứng làm như thế nào chọn. Ở bên cạnh tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, có chút lạnh buốt. Mở ra mới vừa rồi tiện tay mua được tờ báo, phía trên đang báo cáo hắn chuyển lượng, Manchester City bởi ghi dịch sở kẻn tư hội Benfica chủ tịch, nghe nói là đem ra giá để cao đến 25 triệu euro. Đây đối với một kẻ trung vệ mà nói, đã coi như là giá trên trời. Manchester City đường tình khẩn thiết, cho ra tiền lương cũng là rất cao, nhưng David Lewis rất rõ ràng, Manchester City cạnh tranh áp lực cũng lớn. PP cùng company là mùa giải này ngoại hạng Anh biểu hiện tốt nhất trung vệ. Giờ dồn Boa cũng giống vậy biểu hiện không tầm thường, mải cả gì chạ họ càng là câu lạc bộ bồi dưỡng được tới thanh niên tài tuấn, dưới tình huống này, David Luiz đi đến Manchester City có thể cấp đến vị trí sau. Lật hai trang về sau, lại thấy được một thiên ngoại hạng Anh tranh tài báo cáo. Gần đây, ngoại hạng Anh nên đón ma quỷ lực đấu. Số 26, số 28 cùng số 31 các đá một trận đấu, gian nan như vậy lực đấu, đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, đều là khiêu chiến thật lớn, không chỉ là đối đội bóng băng ghế độ dày yêu cầu cao, đồng thời cũng cần đội bóng có tốt đẹp đội phiên cơ chế. Rất rõ ràng. Manchester City đội hình chủ lực rất mạnh, nhưng băng ghế độ bị không đủ, cho nên ở gần đây trận này, sân nhà nên chiến bợ lệch tủn trong trận đấu, Manchester City không một thua. MU lại thắng cầu, đưa đến hai bên chênh lệch lần nữa rút ngắn. Đây đã là đoạn thời gian gần nhất, MU liên tục rút ngắn chiến lệch. Ferguson tuyên bố muốn ở lễ giáng sinh cùng kỷ nghỉ đông đổi theo Manchester City hàng ngôn, tựa hồ đang từ từ biến thành thực tế. Guardiola đội bóng mất đi Tô Đồng, giống như thật sẽ không tiến cầu. Đang ở ngày hôm qua tranh tài trước, Manchester City đặc biệt vì bớt, không, nên là trước bất cầu thủ Zeco, hành một trận ngắn gọn ký hợp đồng ni thứ. Tên này Bosnia Trung phong chính thức gia nhập Manchester City. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Sạn Tạc Jusden bị Manchester City quan bán đi, dự tính chuyển nhượng phí ở 500 đến 10 triệu bằng Anh. Bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy tàn khốc vô tình. Benfica là sở Sporting Lisbon cùng thành tự địch, David Luiz bình thường không ít nghe được liên quan tới Tô Đông cùng dò tin đồn, hắn bây giờ đồng đội Esma là Tô Đông ở Valencia lúc bà tốt, Saviola là, là Tô Đông ở Barca lúc dự bị, từ trong miệng bọn họ, David Luiz đều chiếm được rất nhiều Tô Đông bí văn. Điều này làm cho hắn bắt đầu tin tưởng, Tô Đông là trời sinh người thắng. Đi Manchester City khẳng định không chỉ có chỉ là vì tiền, mà là có chút theo đuổi. Nhưng Tô Đông Thật có thể thực hiện bản thân mong muốn. Bây giờ mở ở phía sau đội rất không thôi, Manchester City trong khoảng thời gian ngắn đã 2 lần bị MU rút ngắn trên lệ, kế tiếp Manchester City muốn sân khách khiêu chiến Arsenal, cái này rất có thể lại là một trận hề hoặc thất lợi. Tô Đông Thật có thể dẫn Manchester City trối dậy. David Lewis cũng không xác định. Suy tư sau một lúc, hắn rốt cục vẫn phải cầm ra tay cơ, cho người đại diện đánh một thông điện thoại. Giúp ta làm được một chương Arsenal đối trận Manchester City vé vào sân ta đi hiện trường nhìn một chút. Lambô Đào Nha lịch David Louis quyết định muốn bắc thượng nước Anh London, quan sát trận này thế giới chú ý ngoại hạng Anh tiêu điểm chiến đồng thời, ở Manchester Tây bộ Liverpool, Everton hậu vệ trái Lật Tật tổng Benster là ở trong nhà nhận được câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Moss điện thoại. Ngại ngùng, Lật Tật tổng, Manchester City cho ra điều kiện quá mức phong phú, hơn nữa câu lạc bộ bây giờ tài chính vô cùng gấp gáp, chúng ta cần khoản này chuyển nhượng phí thu nhập để đền bù câu lạc bộ tài chính chưa đủ. Moss ở trong điện thoại truyền thông báo hắn mới nhất chuyển nhượng tiến triển, nhưng trong giọng nói cũng không có nửa điểm ấy nấy. Cầu thủ chuyên nghiệp giống như là câu lạc bộ hàng trên kệ thư phẩm chỉ cần ra giá đủ cao, tùy tiện đều có thể mua phải đi. Everton tài chính khẩn trương cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, sớm tại năm đó liền vì đền bù câu lạc bộ tài chính thâm hụt, bị buộc bán đi Juni, bây giờ lại bán cầu thủ, một chút cũng không có có gánh nặng trong lòng. Trên thực tế, Lợi tự tổng Benz đã sớm đối với lần này có chút chuẩn bị tâm tư. Ta hiểu, tiên sinh." Lợi tự tổng Benz nói, "Không biết người thuận tiện hay không nói cho ta biết, Manchester City cho ra chuyển nhượng phí cụ thể là bao nhiêu? Tuy nói là bị bán mất, nhưng người tự tổng Bến cũng rất biết, mình rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền?" Moy Es ở điện thoại bên kia do dự một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, 10 triệu bảng Anh tiền mặt, cộng thêm sản tạm dư cùng gì tật lập hai tên cầu thủ. Lấy tờ Tông Ben nghe xong, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai mình còn rất đáng tiền. Trong lòng không khỏi cũng liền càng thêm mừng được, dù sao Manchester City cũng không có bạc đại hắn, mà Everton sợ dị bản hắn, cũng là bởi vì Manchester City cho ra điều kiện đủ phong phú, vừa đúng cũng là trước mắt Everton cần. Lượt này giải ngoại hạng Anh trong, Manchester City là sân nhà không một bất ngờ bại bợi bở lại nhưng không có ai sẽ cho là Manchester City là tài nghệ không bằng người. Chẳng qua là Guardiola đội phiên bị giới hạn đội bóng đội hình độ dày, không, có thể sân nhà giữ vững cương thế. Everton cũng ở đây sân khách không hai bại bởi Stoke mọi mọis đội bóng trước mắt ở ngoại hạng Anh xếp hạng thứ 14, là khó khăn lắm mới mới dễ dụ bỏ ra ngoài xuống các cụ, hơi không cẩn thận, tùy thời đều có thể sẽ ngã trở về. Tô Đông cho tới bây giờ, ở ngoại hạng Anh chân sút trên bảng đánh vào 30 cái ghi bàn, nhưng biết Everton cho tới bây giờ, toàn đội mới ghi bao nhiêu bản sao? 22 cầu. Trong đội số 1 chân sút ca hữu tiến 8 cầu, thứ hai chân sút ạệ tạ chỉ có tiến ba cậu. Trụ lực tiên phong giạc quỹ bộ cho đến hiện tại chỉ có một cầu nhập chướng, mà từ mùa chuyển nhượng mà tới xạ hạ càng là ôm sezo. Có thể nói, Everton tiến tiền đạo đã không thể dùng bồn rủn dùn để dùng. 22 ghi bản cũng để cho Everton ngang hàng ngoại hạng Anh đếm ngưỡng thứ 5, cùng West Ham United sít xỉ, mà khe hẹp mở trước mắt xếp hạng ngoại hạng Anh người thứ 17, cùng người thứ 18 bại gang Atletico cùng phân, so lớp phó họ vở hẹp tần cùng phồn hẹp nhiều một phần. Về phần Everton, vẹn vẹn chỉ so West Ham United nhiều 3 điểm, một trận đấu tình huống này, Everton hạng, nhất định phải tăng cường đội bóng thực lực, nhất là tấn công thực lực. Moyes hy vọng mượn sạn tạm rốt cuộc gì tập lập tới tăng cường đội bóng tuyến tiền đạo tấn công, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Rõ mắt bây giờ ngoại hạng Anh có thể cho Everton cung cấp tuyến tiền đạo chống đỡ, cũng liền Manchester City. Cái này sẽ phải đi Manchester City sao? Lợi tự tổng bên xưa là người Liverpool, từ nhỏ đã là Everton người hâm mộ, nhưng không có thể ở Everton tiếp nhận đào tạo trẻ, mà là đi phụ cận ngoại gần Atletico, sau đó cũng ở đây vài gần Atletico xuất đạo, cũng ở cự tuyệt Sunderland ở bên trong nhiều chi đội bóng mời về sau, trở lại về quê quán, được như nguyện gia nhập Everton. Nhưng cuối cùng Hắn vẫn không thể nào ở nơi này chi đội bóng trong cuộc đời. Lấy tờ tổng Benz một tiếng ngủ vị tạp trần tờ giấy, đây là hắn từ nhỏ đến lớn mơ ngộng. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu thập tâm tình, đối tương lai nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. Đi Manchester City cũng tốt. Tương lai có một ngày, hắn nhất định sẽ trở lại Everton. Tô Đông nhận được câu lạc bộ thông báo, đều đã là buổi tối chuyện. Tuy nói hắn là khó khăn lắm mới mới rút ra một chút thời gian, ở nhà bồi bồi Vương Quân đãng, cùng với nàng hưởng thụ một chút thế giới hai người cùng ánh nến bữa tối, nhưng nghe đến câu lạc bộ thành công ký lúc, hắn hay là cảm thấy cao hứng. Manchester City chiêu mộ cầu thủ hiệu suất vẫn còn rất cao, Guardiola cho ra truyền nhượng danh sách, câu lạc bộ đều ở đây nắm chặt tiến cử. Bây giờ còn kém một David Luiz. Bất quá, chúng vệ trước mắt không phải Manchester City nhất thiếu thốn vị trí, rẻ cô cùng với tể tổng Benz gia nhập mới là mấu chốt. Pepjit đã mất đi Guardiola tín nhiệm, có lúc hắn thậm chí tình nguyện dùng giờ rộm Boaken đá cánh trái, cũng không muốn để cho Pepjit bên trên, sáng tạo dư cũng là như vậy. Cho nên, lời tợ tổng Benz cùng rẻ cô đến, tăng lên cực lớn Manchester City bằng ghế độ dày. Dĩ nhiên, cái này hai tên cầu thủ cũng phi thường quý. Nhưng thực lực cũng không cần lại hoài nghi, tin tưởng có thể cho Manchester City mang đến cường lực bổ sung. Nếu như bọn họ có thể sớm một chút ra như vậy, thì Manchester City liền sẽ không thua bờ lại tủn. Bởi vì quà tặng trong ngày lễ ngày cùng 28 ngày trong 3 ngày này, Tô Đông đá 2 trận đấu, cho nên ở 31 ngày trận đấu này, Tô Đông không có tiến vào danh sách đăng ký, kết quả đội bóng lại thua rồi. Bây giờ băng ghế độ dày chưa đủ đã trở thành Manchester City vấn đề lớn nhất. Mùa bóng sơ đội bóng bị đào thải ra lịch, chính là băng ghế thực lực chưa đủ duyên cớ, bây giờ một hơi tiến cử nhiều tên cầu thủ, hoa mấy chục triệu bảng Anh chính là hy vọng có thể ở kỳ nghỉ đồng chuyển nhượng, tăng cường đội bóng đội hình độ dày, vì giải đấu nửa vòng sau dự chữ đạn ăn Dù sao bây giờ MU vừa mới bắt đầu phát lực, Manchester City không thể giẫm vào Chelsea vết xe đổ. Đối trận Arsenal một trận chiến này, Manchester City nhất định phải bắt lại. Không chỉ là vì 3 điểm, càng là vì báo thủ. Quy 1 chương 834, tiêu diệt Manchester City, 2011 năm tháng riêng. London Bắc bộ kẻ ở ni trụ sở huấn luyện. Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger đứng trong sân huấn luyện, tập trung tinh thần chú ý đội bóng luyện. Trợ thủ đắc lực hạt giật sở đang mang theo Arsenal cầu thủ, ở sân bóng bên trên không ngừng diễn luyện tức sắp đến trận này tiêu điểm chiến bại binh bố trận. Trong sân huấn luyện, Arsenal cầu thủ bị chia làm hai tổ, trong đó một tổ là chủ lực, ngoài ra một tổ rõ ràng cho thấy có tính nhắm vào ở mô phỏng kế tiếp đối thủ Manchester City. Đan mạch trung phong bèn nở cùng mô dọc cổ trung phong trạ mặc 2 người song song đội hình chính, đều là đảm nhiệm trung phong, thoặc nhìn như là chỉ có thể là nhiều mô phỏng ra Manchester City trung phong tô đông ở trong trận đấu biểu hiện Hai ngày trước trong khi huấn luyện, là Bennner cùng Trạ Mạc hai người thay nhau ra trận, nhưng Wenger cảm thấy, đơn cái trung phong đối tuyến phòng ngự chỗ gây áp lực còn chưa đủ lớn, vì vậy hôm nay quyết định để cho hai người lên một lượt trận. Luôn không khả năng hai tên trung phong mang đến áp lực, còn không bằng Tô Đông một người a. Có thể thấy được, trong sân huấn luyện đại biểu chủ lực một phương cầu thủ luôn là ở mất bóng sau, trước tiên lui về, chọn lửa con rút lại phòng thủ, hơn nữa đội hình cũng thay đổi trước 4-3-3, biến thành 4-4-2, tổ chức lên ba đầu tuyến phòng ngự. Trợ lý huấn luyện viên Vạt tại sân huấn luyện bên trên không ngừng kêu lên các loại nội bộ ám hiệu, trong đó kêu nhiều nhất một cái chính là Nhanh nhanh nhanh, tô đông khu vực. Mỗi khi vật rơi sở kêu lên những lời này lúc, đội bóng sẽ trước tiên hoán đổi trận hình. Tuyến phòng ngự 4 tên cầu thủ, dịu cùng Kosi Enni rơi vào trước cửa vị trí, cái này là chuyện đương nhiên, hai đầu cánh cửa là Kiki cùng Sana cũng đều lui về đến phòng tuyến bên trên, trung trảng là Alexander Song cùng Di kéo tới cuối cùng, tạo thành đôi tiền vệ trụ. Nguyên bản hai tên tiền đạo cánh cũng lập tức theo sắt Manchester City hai tên hậu vệ biên, nhanh chóng lui về đến trung trảng, cùng Alexander Song cùng Di nhanh chóng tạo thành bốn trung trảng trí, Fazeaga thời là đi phía trước đẩy. Đã tiền vệ công vị trí, Vanterzee -si đảm nhiệm trung phong, để ở trước mặt nhất, tùy thời chuẩn bị phát động phản kích. Như vậy lối đánh phản phục diễn luyện mấy lần, bắt luật sợ thời là không ngừng chỉ ra đội bóng một vài vấn đề, tiếng kêu liên tiếp. Vanterzee -si cùng Fazeaga, vị trí của các ngươi quá dựa vào, trở lại một chút, chú ý trung tràng vị trí. Cơ lực kỳ cùng Sana muốn thích hứng hướng bên trong thu vừa thu lại, đối phương đi lên về sau, lại giáp công, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Đi lui sần, xong, hai người các ngươi phải chú ý khống chế song khu vực, lúc cần thiết trở về đến tiến phòng ngự chỗ trống. Kẹp chặt. Ép chặt. Cô Si En dịu muốn kẹp chặt Tô Đông, kẹp chết hắn. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, kẹp chết Tô Đông, đem cầu gãy xuống, nhiều chuyến thẳng, đánh sau lưng, đi hai bên. Tiểu lão hổ, tốc độ của ngươi, tốc độ của ngươi, nhanh nhanh nhanh, vọt lên tới. Marcelo thúc ngựa cũng không đổi kịp đôi xe của ngươi đèn, phản kích thời điểm ngươi phải nhanh lên một chút vọt lên tới, đừng do dự. Xinh đẹp ba người phản kích. Theo pháp rệ gà bám đôi Venter si sau, sau chen vào ở penalty điểm chuyển động. đưa vào đáy lúc, trong sân huấn luyện một trận vỗ tay Đây chính là Arsenal khắc chế Manchester City trong đó một loại phương thức, từ phòng thủ đến phản kích. Bọn họ đã phản phục diễn luyện mấy ngày, không ngừng mài các loại chiến thuật chi tiết, thôi diễn trong trận đấu có thể sẽ xuất hiện các loại khả năng tính, phải ở trong trận đấu làm được giọt nước không lọt, vạn vô nhất thất. Wenger là kinh tế học xuất thân, tinh thông tính toán, đối với trận đấu trong các loại lượng biến đổi hắn cũng làm đủ dự án. Hai bên vòng đầu tiên trận kia 33, vị hắn coi là vô cùng độc nhã. Ở mở màn 4 phút liền một trương thẻ đỏ, hiệp đầu bù giờ giai đoạn một penalty dưới tình huống Cứ là không có thể sân khách bắt lại Manchester City, điều này làm cho Heger cùng hắn Arsenal trở thành chuyện tiếu lâm, nghiêm trọng đả kích đội bóng sĩ khí. Bây giờ, Heger cấp thiết muốn muốn vãn hồi đội bóng xứ khí, đánh bại Manchester City liền trở thành nhất định phải. Mà ai cũng biết, nghĩ đánh bại Manchester City, phiền toái lớn nhất chính là Tô Đông cùng Guardiola không chế bóng chiến thuật. Người sau kỳ thực tương đối mà nói sẽ càng dễ đối phó một chút, Heger liền không thiếu đối phó 3K chuyển không chế bóng lối đánh kinh nghiệm, nhưng đối với Tô Đông, không chỉ là Heger, bất luận kẻ nào cũng không bỏ ra nội rất tốt rất hữu hiệu biện pháp. Cho nên Heger liền chọn lựa nhất truyền biện pháp cũ. Thông qua toàn thân phòng thủ tới hạn chế Tô Đông, đồng thời cũng hạn chế Manchester City không chế bóng. Bất quá, như vậy vừa đến, coi rút lại phòng thủ liền trở thành tất nhiên. FD ra ngoài đánh. However nhưng không cảm thấy, phòng tuyến của mình có thể chống đỡ được Manchester City chuyển không chế bóng tầm thấu. Nguyên ý ở giày đặc Noel lịch đấu trong, rút ra thời gian quý giá tới diễn luyện tính nhắm vào chiến thuật, có thể thấy được Meger đối trận đấu này coi trọng trình độ. Arsenal trên dưới tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được một điểm này, không ai dám lơ là bất cẩn. Ta liền nói mấy cái điểm. Sau khi kết thúc luyện, Các cầu thủ mỗi một người đều mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, Wenger thời là đi tới trong bọn họ. Mỗi một đường khóa huấn luyện về sau, Wenger cũng sẽ đem hắn cho đã thấy vấn đề truyền đạt cho cầu thủ, trợ giúp bọn họ cải tiến. Đầu tiên vẫn là câu nói kia, đối đãi Tô đông, bất kể chúng ta như thế nào đi nữa coi trọng, cũng không quá đáng, chúng ta mỗi người đều nhất định muốn lấy ra 200% chuyên chú đi đối mặt trận đấu này. Wenger lời này đã không phải lần đầu tiên nói, Arsenal cầu thủ cũng đều rối rít cả đầu. Thứ hai, Robin. Wenger nhìn về phía Van phản kích thời điểm, phải chú ý cho cánh cầu thủ nhiều hơn trống đỡ kéo thêm đến cánh đi, đường hàm chiến trung lộ, phát huy ra ngươi cơ động tính cùng phản diện, vì đội bóng sáng tạo nhiều hơn cơ hội. Vantercy là cánh cầu thủ xuất thân, tốc độ bản thân không tính quá chậm, kỹ thuật lại phi thường xuất sắc, Laeger phi thường để trọng một tay hảo thủ, thậm chí ở cánh trái phản kích bên trong, Nazi bình thường đều là thượng truyền đi tìm Vantercy, lại do Vantercy tổ chức tấn công. PVP cùng Company là hai đầu quái vật, đừng theo chân bọn họ bính thân thể, tốt nhất đừng trực tiếp đối kháng, thông qua lôi kéo cùng chuyển lại, đưa bọn họ tách ra, chúng ta cắt nửa đi vào đánh rơi động. lúc nói chuyện, hai tay không ngừng ra dấu các loại dùng tay ra hiệu. Trong đó bao gồm một chặt đầu tàn nhẫn động tác. Một điểm cuối cùng, chúng ta phản kích lúc, cánh lên cầu tận lực đi mặt đất, chớ đi cao cầu, đối mặt PP cùng còn chúng ta cao cầu không có bao nhiêu như thế, ngược lại thì giống như mới vừa rồi tiểu láo hổ một cước kia cầu, liền cho hết sức đột nhiên, rất có uy hiếp, CESC sau chen vào thời cơ cũng nắm phải phi thường tốt. Đây cũng là vì sao Heger đem pha dê đặt ở tiền đạo lùi vị trí nguyên nhân. Rất nhiều người cho là Fazeega là trung trảng tổ chức người, thậm chí là lùi sâu tổ chức người, nhưng nào đâu biết, năm đó tiểu tử này xuất đạo thời điểm, liền lúc trước phong xuất đạo, ghi bàn năng lực tương đương xuất sắc, đối sau chen vào nắm chặt thời cơ, hắn làm phi tường tốt. Dựa theo Hegel sách lực, Manchester City càng giống như là đã cõi, phụ trách lôi kéo phòng tuyến, Fazeega sau chen vào mới là nhất uy hiếp chí mạng. Chỉ cần có thể ghi bàn, Manchester City liền bị động. Các vị, ta muốn nói cho đại gia, kế tiếp một trận chiến này, chuyện liên quan đến chúng ta mùa giải này giải ngoại hạng Anh số còn, nếu như chúng ta mong muốn bắt cướp Vậy thì nhất định phải muốn bắt lấy Manchester City, đánh lén đầu lính hơn, còn có thể đề cao mình giải đấu xếp hạng. Wenger nói xong lời cuối cùng, lúc, thở dài một cái thật dài, chúng ta đã cực kỳ lâu không có thưởng thức qua giải đấu vô địch tư vị. Manchester City là bạo phát hộ. Cho dù là Tô Đông gia nhập, kia cũng chỉ là một có Tô Đông bạo phát hộ. Bình thường như vậy bạo phát hộ là rất khó kéo giải. Cho nên, vô số người đều đang đợi, Manchester City ở nửa vòng sau sụp đổ. Ở rất nhiều người địa nhãn trong, bạo phát hộ sụp đổ không là chuyện đương nhiên sao? Mùa giải này chân chính có được đánh vào ngoại hạng Anh vô địch thực lực đội bóng cũng chỉ còn lại mở ú cùng Arsenal. Chelsea cho đến nay đã 10 vòng không thắng, Ancelotti đã ngồi ở xuống khóa miệng núi lửa, chi này đội bóng cơ bản không thể nào lại nghịch thế lên, cho nên, Weger kết luận, chỉ muốn xử lý Manchester City, chi này thổ hào bạo phát hộ cũng nhất định sẽ sụp đổ. Thì giống như Chelsea như vậy. Weger là nghĩ như vậy, Arsenal cầu thủ cũng tin tưởng hắn, cũng là nghĩ vậy. Tất cả mọi người cũng đối với trận đấu tràn đầy ước mơ, mong đợi ở sân nhà tiêu diệt Manchester City, tiến tới kéo vang nửa hiệp sau giải đấu đại nghịch chuyển mở màn. Các vị, ta thủy Trung cũng tin tưởng Các ngươi là châu Âu bóng đá tốt nhất cầu thủ, các ngươi nhất định có thể lấy làm cho người khác thán phục thành tích, mà bây giờ, cơ hội như vậy liền bày ở trước mặt các ngươi. Tiêu diệt Manchester City. Đempto Đông hoàn toàn giam cầm ở các ngươi cho hắn bày ra trong lồng giam, để cho hắn không thu hoạch được gì rời đi é mi dị sợ tạ đi úm. Cầu thủ nhất thời dối rít khiến hay. 2011 năm năm mới trận đầu. Arsenal sân nhà lên chiến Manchester City tranh tài hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Bây giờ chính là lễ giáng sinh ngày nghỉ, toàn thế giới người hâm mộ đều ở đây nghỉ, cái khác giải đấu cùng mùa giải cũng đều rối rít ngừng chỉ có ngoại hạng anh vẫn còn tiếp tục, điều này làm cho toàn thế giới người hâm mộ ở ngay nghỉ bên trong, mong muốn quan sát bóng đá tranh tài, chỉ có ngoại hạng anh. Vừa đúng lại là Arsenal đối trận Manchester City loại này cường cường đối thoại tiêu điểm chiến, lại có Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao trấn giữ, điều này làm cho tranh tài thay đổi đến mức dị thường thu hút cái nhìn, có thể nói là toàn thế giới người hâm mộ cũng ở mong mỏi. Không cần hai chi đội bóng làm gì, cũng không cần ngoại hạng anh liên minh quá nhiều điều danh tiêu, truyền thông cùng người hâm mộ sẽ tự phát vì trận đấu này tạm thế, hai đội cần phải làm liền là dựa theo bình thường lưu trình đi đi. Weger ở trước trận đấu tuyên bố 18 người tranh tài danh sách đăng ký lúc bày tỏ, chúng ta đem giống như đánh bại Chelsea vậy, đánh bại tới chơi Manchester City. Arsenal huấn luyện viên trưởng còn tràn đầy tự tin mà tỏ vẻ, đội bóng đã chuẩn bị kỹ cảng, Manchester City ở chúng ta sân nhà đem thu hoạch một trận thất lợi, Arsenal đem biểu hiện ra mình thực lực. Đối với tranh tài bản thân, Weger cũng bày tỏ, cái này đúng là một trận vĩ đại tranh tài, đem đối giải đấu kế tiếp thế đi, cùng với hai chi đội bóng tương lai, sinh ra ảnh hưởng không thể lường được, ta tin tưởng, ta cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng. Đối trận Chelsea tranh tài Cùng với đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, mang đến cho chúng ta lòng tin, chúng ta đã chuẩn bị xong ở M.I. dịp sở tạ đi ủng tiếp nhận Manchester City khiêu chiến, bọn họ chú định ở buổi tối đó không thu hoạch được gì. Không chỉ có Heger biểu hiện được tràn đầy tự tin, Arsenal mấy tên cầu thủ, Vankersi, Fazeka, Nazi, Ziu, Kosyeni chờ cầu thủ cũng đang tiếp thụ phòng vấn lúc, biểu đạt đối với trận đấu tự tin. Trong đó rất nhiều người cũng nhắc tới một chút, đó chính là Arsenal đã tìm được giam cầm tô Đông Biện Pháp.